chương chín trăm tám mươi chín chương minh hiên hiện thân chương chín trăm tám mươi chín chương minh hiên hiện thân tôn nộ không rủi rủi con mắt khó có thể tin nói thầm nói ra tại sao có thể như vậy hiệu yêu ánh mắt lóe lên một tia đắc ý nam cực tiên ông cười ha hả vớt vớt râu rịa nói ra đại thánh nhưng nhìn rõ ràng tôn nộ không túi đầu đánh giá hiệu yêu hoài nghi nói ra thật chẳng lẽ là ta lão tôn oan luồng hắn rồi không nên a chư bắt giới tại bên cạnh nhỏ giọng thầm thì m ộ t câu x ỉ n giáo thế thân n h ậ p kiếp chi pháp sa ngộ tỉnh q a y đầu nhìn về phía chư bắt giới hỏi nhị sư huynh ngài nói cái gì chư bắt giới cười ngây ngô nói ra không không có gì tôn nộ không ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang thế thân nhập tiếp đám mây bên trên nam cực tiên ông hung hăng trừng trừ b á t giới một chút trốn yêu lấy lại tinh thần trong mắt lập tức biến thành huyết hồng sắc t h é t to không phải không phải như vậy đều là hắn sai sử dụng ta quốc vương cũng dùng mình một cái bịch một tiếng quỷ trên mặt đất cũng quít dập đầu kêu t h ả m nói thần tiên thần tiên tha mạng a đều là yêu phi cùng ta nói dùng tiểu nhi trái tim làm thuốc có thể kéo dài tuổi thọ nước cầm đã từng khuyên qua ta không cần làm như thế nhưng cái này yêu phi cho ta làm yêu pháp quả nhân bị ép thụ nàng bài bố thật cùng ta không quan hệ a làm một nước quốc vương hà nội với tình huống hiện tại nhìn rất rõ ràng quốc trượng có núi rửa lớn đã bị hái được ra ngoài hiện tại chỉ còn lại mình còn có vương phi cho nên cần phải làm là hung ác dâm vương phi ô m chặt quốc trợ ư đ u ổ i thuận tiện đem mình cũng cứu ra ngoài trốn tinh tuyệt vọng nhìn một chút cựu hận mình quốc vương lại nhìn một chút lạnh lùng hiệu yêu sủi lơ trên mặt đất trong lòng một trận t h ê lương nam cực tiên ông túi đầu nhìn xem quốc vương ánh mắt l ó e lên vẻ hài lòng hòa ái nói ra ngươi chính là nhân vương lại bị yêu quái sở mê lấy về phần đả thương bản nguyên ta nơi này có ba cái táo đỏ ngươi nếu là không chê liền lấy đi thôi pha trả uống có thể bù đắ khiến cho ngươi duyên thọ ba trăm n ă m quốc vương kinh h ỉ q u á đỗi bành bành dập đầu kêu lên đa tạ nam cực trường sinh đại đế đa tạ nam cực trường sinh đại đế tiểu vương nhất định vì đại đế ở trong nước rộng xây miếu thờ cả nước tế tự nam cực tiên ông dỗi tay ra lòng bàn tay xuất hiện ba cái táo đỏ nhẹ nhàng rất xuống bị quốc vương một thanh giữ tại trong tay mặt lộ v ẻ cuồng h ỉ kích động toàn thân phát r u n cái này thế nhưng là ba trăm năm tuổi thọ a ta còn có thể lại chiếm cứ giang sơn ba trăm năm sau đó ánh mắt lóe lên một tia hàn mang chờ qua một kiếp này liền cần đem thái tử hoàng tử giết sạch xanh xanh nam cực tiên ông túi đầu nhìn về phía hiệu yêu gian dạy nói ra nghiêm xúc dám can đảm ở ta cùng đông hoa đế quân đánh cờ thời điểm vụ n trộm hạ giới còn không mau mau theo ta trở về lãnh phạt hiệu yêu quay đầu đắc ý liếc mắt tôn nộ không một chút dưới chân thăng mây liền hướng bầu trời bay đi tôn nộ không khí con mắt đỏ lên cầm kim cô đ ồ n g keo kiệt lại lỏng nối lỏng lại gấp nhưng cũng không thể làm sao hừ từng tiếng lạnh hừ lạnh vang vọng bầu trời hiệu yêu ô ô, hét thảm một tiếng thể nội pháp lực nháy mắt đều bị đánh tan thường vân bịch một tiếng tiêu tán từ không trung thê thảm lăn lộn mất xuống tới bạch một tiếng đập xuống đất nam cực tiên ông khẽ nhũ mày còn có ai tại? Tốt cao ra vậy mà một chút cũng không có phát giác được bạch tố tố từ không trung nổi lên l ệ rơi đẩy mặt thương tâm nhìn xem hiệu yêu hiệu yêu ngây người một lúc kinh ngạc thốt ra ngươi không phải bị hát hùng yêu cấp đi sao phía d ư ớ i quý quốc vương cũng nghi hoặc nhìn bạch tố tố nhỏ giọng thầm thì nói ra người này nhìn xem tốt quen thuộc làm sao lại không nhớ nổi đâu tôn nộ không trong mắt tinh quang l ó e lên đây không phải thiên môn sơn huyền không đạo băng phong tại băng bên trong nữ hải kia sao sao lại ra làm gì chẳng lẽ trương minh hiên cũng tới tôn nộ không nết miệng cười một tiếng ô n kim cô、Đồng、đứng tại chỗ dự định chế dễ nếu như trương minh hiên cái kia không nói lý h à n cũng tới chuyện này khẳng định liền có thể giải quyết tốt đẹp nam cực tiên ông mở miệng nói ra vô lượng tiên tôn lý đại tiểu thư đã tới sao không đi ra gặp mặt khe hở không gian bên trong trương minh hiên nhìn về phía lý thanh nhã lý thanh nhã do dự một chút nói ra minh hiên ngươi thay ta ra mặt đi trương minh hiên cười ha hả nói ra minh bạch nam cực tiên ông nói thế nào cũng là ngươi nhị thuốc đệ tử ngươi xác thực không tốt uy hiếp liền giao cho ta trương minh hiên bước ra một bước xuất hiện ở bên ngoài chật chật nói ra xiển giáo uy phong ta thật sự là linh giáo một cái tọa kỵ liền dám chiếm lấy một nước đào tiểu nhi tâm can lần sau ta gặp được nữ hoa nương nương nhất định cùng nàng lão nhân gia hảo hảo nói một chút nương nương hải tử của ngài qua khổ á đều biến thành x ể n giáo nuôi nhốt súc vật nam cực tiên ông khỏe mắt nhảy lên mấy lần trong lòng thoáng qua một trận kinh hoàng dựa theo hắn đôi trương minh hiên hiểu rõ loại này tự mình cáo trạng sự tình hắn thật đúng là làm được v ề phần nữ hoa nương nương phản ứng gì thật đúng là khó mà nói nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán đoán đến đoán đi cũng đoán không rõ nam cực tiên ông kinh sợ kêu lên ngươi nói hiệu nói vượng rõ ràng đều là cái này quốc vương cùng kia yêu phi thụ bút cùng ta cái này tọa k�� tả hữu bất quá là cái c h u y ể n di nhân quả pháp môn mà thôi ngươi có thể lừa gạt được kia hầu tử có thể lừa gạt được bách tính còn có thể có thể lừa gạt được nữ hoa nương nương sao tôn nộ không ở phía dưới giận dữ nói t r ư ơ n g minh hiên ta lão tôn có danh tự t r ư ơ n g minh hiên khoát tay á o không thèm để ý chút nào nói ra b i ế t b i ế t kia không thèm quan tâm biểu lộ nhìn tôn nộ không quả muốn đánh người nam cực tiên ông trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút ước chừng bất an cái này thế thân độ kiếp chi pháp chính là phong thần thời điểm lao sư chuyển xuống tới nhưng là thật sự có thể giấu giếm được cùng là thánh nhân nữ o a nương, nương sao nam cực tiên ông ra vẹ cường lạnh cười lạnh nói ra trương i ể u nhân hèn hạ t minh hiền ngươi con n g ta siển i hòa mắt nay lại muốn ngươi đoạn, siển nghĩa kia ta lại chơi làm ngươi kia âm quỷ thủ đoạn, hãm ta siển giáo vào bất vào sao? Trương Hiên đột nhiên chừng lớn giận dữ nói đầu to như tử ngươi cho ta nói rõ ràng ai h è n hạ vô sỉ nam cực tiên ông ra v ẻ khinh thường nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên khó thở nói ra hảo, hảo hảo hôm nay ta cũng không cùng ngươi nói đào tiểu hài t â m can luyện dược sự t ì n h chúng ta coi như tính toán đùa bỡn ta huyền không đạo tiên tử chuyện tình cảm bạch tố, tố chính là lý thanh nhã chất nữ cũng chính là ta trương minh hiên chất nữ ngươi kia toạ kỵ đùa bỡn cháu gái ta tình cảm chuyện này chúng ta tới tính rõ ràng bạch tố tố nội chừng trương minh hiên một chút ai là ngươi cháu gái l o n g tràn đầy thống khổ bị trương minh hiên quay r à y một cái lập tức tốt rất nhiều phía dưới đường tăng tạm nhỏ giọng thầm thì nói ra lão nhân này tọa kỵ đùa bỡn trương công tử chất nữ tình cảm bẩn tăng làm sao nghe được như thế n ở khó chịu sa ngộ tịnh cười ngây ngô nói ra ta nghe cũng đừng xoay bầu trời nam cực tiên ông mở miệng nói ra vô lượng thiên tôn chuyện này bần đạo sẽ cho lý đại tiểu thư một cái công đạo liền không nhọc ngài phí tâm trương minh hiên ha ha nói ra thanh nhã tỷ đã đem tiểu bạch hậu sự giao phó cho ta nàng sự t ì n h chính là ta sự t ì n h ngươi vẫn là cho ta một cái công đạo đi bạch tố tố giận dữ nói trương minh hiên ai hậu sự trương minh hiên giải thích nói ra về sau sự t ì n h tên gọi tắt hậu sự chương chín trăm chín mươi lộc trượng khách cùng bạch tố tố chương chín trăm chín mươi lộc trượng khách cùng bạch tố tố khe hở không gian bên trong lý thanh nhã một trận bất đắc dĩ hắn vẫn là như vậy không đứng đắn bạch tố Tố mặc kệ trương minh hiên sợ sẽ bị tức chết quay đầu nhìn về phía trên đất hiệu yêu hà to miệng lại xoay qua hắn nội trưởng trương minh hiên nói ra đều tại ngươi tìm lục ngọc thấy loại kia chỉnh lý một chút tóc quay người đưa lưng về phía bạch tố tố lần nữa quay tới lúc trong tay nhiều một chi hoa đào ngâm nói lại là xuân lúc hoa đào nở hái hoa cuốn chỉ trông mong dưới tới chợt thấy bóng hình xinh đẹp trong rừng múa mê hiệu hoảng tình trừ nội tâm dưới cây ngồi đối diện tố tâm sự hát vang cạn ngâm biểu lộ mang trông mong thân có hâm mộ ý dắt tay hồng trần đăng tiên đài bạch tố tố một tay bị miệng nước mắt mơ hồ hai mắt lộc ngọc thâm tình chậm rãi nói ra tố tố ngươi còn nhớ rõ bài thơ này từ sao đây là chúng ta định tình thời điểm ta viết đưa cho ngươi kỷ niệm chúng ta lúc trước gặp mặt lúc cảnh tượng nam d ạ c trên mặt đất trộn t i n h trong mắt lệ quang chớp động nghẹn ngào nói ra lừa đảo lừa đảo ngươi rõ ràng nói đây là cho ta biết lộc ngọc lại căn bản mặc kệ trốn yêu tiếp tục thâm tình đối bạch tố, tố nói ra tố tố không có ngơi những ngày này người biết ta là thế nào qua sao bạch tố tố lắc đầu lộc ngọc si tình nói ra ta ban ngày nghĩ n g ư ơ i ban đêm nghĩ n g ư ơ i chuyện thứ nhất chính là nghĩ n g ư ơ i ta trong lòng là n g ư ơ i ta màn hình điện thoại di động là n g ư ơ i thế giới của ta khắp nơi đều là thân ảnh của ngươi lộc ngọc đột nhiên đem điện thoại lấy ra trên màn hình quả nhiên là bạch tố tố thân ảnh chột yêu thương tâm nằm dạp trên mặt đất thì thầm nói ra trước đó trên màn hình rõ ràng còn là ta bạch tố Tố xoa xoa nước mắt khóc thút tít nói ra ta rất cảm động ngươi còn giữ hình của ta lộc ngọc si tình nói ra bởi vì ngươi là ta yêu người a ta muốn giữ lại hình của ngươi thẳng đến vĩnh, vĩnh viễn bạch tố tố thật sâu gật đầu nói ra ta tin tưởng ngươi sẽ t r ư ơ n g minh hiên tại bên cạnh khó có thể tin nói ra n h a đầu ngươi sẽ không làm ngay cả loại chuyện hoang đường này đều tin tưởng à. bạch tố tố gật đầu nói ra ta tin t r ư ơ n g minh hiên không còn gì để nói n h a đầu này không cứu nổi lục ngọc lộ ra tơi ư cười đắc ý bạch tố tố lộ ra tiêu d u n g mở miệng nói ra ta tin tưởng lục lang là yêu ta ta cũng hy vọng hắn có thể cảm nhận được ta yêu thương cho dù chết cũng là hạnh phúc lục ngọc tiêu d u n g ngưng kết tại trên mặt m i ệ n cưỡng cười nói tố, tố ngươi vẫn là như thế thích nói dỡn điểm này cũng không tốt c ư i bạch tố, tố lắc đầu nói ra ta không có nói đùa lộc ngọc dơ chân giận d ữ nói ngươi cái bà điên ngươi có bị bệnh không yêu ta còn để ta đi chết ngươi sao không đi chết đi bạch tố tố nhìn xem dơ chân chửi mắng lộc ngọc trong lòng không có nửa điểm c ư n sóng thoáng như đại triệt đại ngộ chứng minh hiên tại bên cạnh cười trên n ỗ i đau của người khác hát nói chết đều muốn yêu không phát huy vô cùng t i n h t ế không thoải mái tình cảm bao sâu chỉ có dạng này mới đủ đủ thổ lộ chết đều muốn yêu lộc ngọc khuôn mặt trở nên hoảng sợ đang không mà lên hướng nơi xa bỏ chạy hắc cười lạnh một tiếng ở trên trời vang lên một cây côn sát hành o không nện xuống bịch một tiếng vang t r ầ m nện ở lục ngọc trên thân đập hắn kêu thảm một tiếng như lưu tinh hướng xuống đánh tới một tiếng ầm vang đập sập một tòa cung điện đại điệu chấn động đụi mù nổi lên m ộ n phía cung nữ thị vệ tất cả đều kinh hoàng mà chạy quốc vương cũng bị hụ bịch một chút ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh lục nhĩ mi hầu tinh thần phân chân đứng ở không t r u n g một tay cầm tùy tâm đáng tin binh còn làm vùng đệ hình phía dưới tôn ngộ không kinh hỉ kêu lên đại ca lục nhĩ cười ha ha thu hồi binh khi phi thân mà xuống rơi vào tôn ngộ không bên cạ Đại cao c một ô nam này đánh thế nào? Tôn Ngộ không hỉ hỉ cười nói, đánh thật xinh sướng đẹp. Quá thế hì hì thật cười rồi.、Nam、cực tiên ông s ắ vô ý thức một cái lồng phòng ngự dâng lên vội vàng thối lui đến không trúng trên tầng mây Về sau nam c ự một một một một vô vô ừ tôn nộ không nhẹ gật đầu nghiêm túc nhìn xem chiến trường khe hở không gian bên trong lý thanh nhã không còn gì để nói lại tại đùa nghịch cái gì bảo vô c h i kỳ đột nhiên ngầm đầu nói ra đại tiểu thư có người đến lý thanh nhã ân một tiếng nói ra giao cho ngươi vô c h i kỳ nhét miệng cười một tiếng ha ha nói ra một tên tiểu bối m à thôi ngài cứ yên tâm đi bầu trời oanh long một thanh c h ấ n lôi c h ầ m đ ủ một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời hướng trương minh hiên b ổ tới nam cực tiên ông b i ế n sắc cả kinh kêu lên lôi c h ấ n tử dừng tay oanh tiếng nổ thiểm điện ở trên trời nổ tung đầy trời thiểm điện giống như đại thụ mở nhánh đồng d ạ n g tại bầu trời lan tràn ra hình thành một cái to lớn lôi điện màn sáng che khuất bầu trời lôi đỉnh điện màn phía dưới loang thoáng đứng một cái thẳng tắp thất ảnh bị khâu q u ố c bách tính tất cả đều kinh hãi n g ầ n đầu nhìn xem cái này một màn giống như lôi công diệt thế cảnh tượng tất cả đều kinh hoàng quỳ xuống p h a n h p h a n h p h a n h dập đầu cầu nguyện lôi điện tán đi vô c h i kỳ đứng ở không t r u n g đơn trên tay nâng cầm lóe lên một cái lấy điện quan nghệ tử tôn nộ không kinh ngạc nói ra nhị ca cũng tới lục nhĩ tại bên cạnh nói ra tiêu giao thần quân cùng lý đại tỷ thân phận s a o mà tô n quý mặt hàng này tự nhiên không cần bọn hắn tự mình xuất thủ thiết tôn nộ không khinh thường hừ lạnh một tiếng chư bắt giới con mắt tại bên cạnh quét qua nhìn thấy đường tam tạng ngay tại cầm điện thoại đối bầu trời lập tức hỏi sư phó, ngài làm cái gì vậy đâu? chương tam tạm đầu chín trăm chín mươi một vô tri kỷ chi đại chiến ngọc đình chương chín trăm chín mươi một vô c h i kỷ đại chiến ngọc đình một cái điều nhân chật vật từ không gian bên trong bay ra ngoài tay cầm lôi, lôi trấn tử.、So、tử đứng ở bầu trời cầm lôi thần chi truy tiếng như vang lôi uy gió lâm liệt quát xiển giáo hộ pháp lôi trấn tử ở đây làm một thành thật tiểu lam quân c ư ứ n g minh hiên vô ý thức q h ố c gia xấu quá vanh lôi c h ấ n tử con mắt biến thành thuần mạch sắc phun ra hai đạo l i ệ t quang sắc mặt nổi giận nam cực tiên ông bất mãn quát lôi trấn tử người tới làm cái gì lôi chấn tử lôi đ ỉ n h thanh â m vang lên ta chính là xiển giáo hộ pháp tự nhiên có trách nhiệm giữ gìn xiển giáo tôn nghiêm xiển giáo không dễ khinh thường quắt trương minh hiên có dám đánh với ta một trận trương minh hiên buồn cười nói ra ta tại sao phải đánh với ngươi một trận ngươi thân phận gì ta thân phận gì ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận lôi chấn tử phẫn n ộ quát đường đường tiệt giáo trưởng giáo tiểu láo gia chẳng lẽ sẽ chỉ trốn ở đồng môn sau l ư n g sao vô c h i kỳ cả giận nói lớn mật dội tay ra một đầu to lớn đen nhánh thủy long đẳng không mạ lên gầm thét hướng lôi chấn tử vọt lên lôi chấn tử quát to một tiếng đến hay lắm hai cánh chấn động mạnh một cái cánh phía trên lít nha lít nhít phủ văn sáng lên hai đạo lôi đỉnh cổ sáng một tiếng ẩm vàng x u n g ra xoắn ố c xoay tròn cùng một chỗ hướng phía đen nhánh thủy long đục lên vô c h i kỳ trâm trọc cười một tiếng hạt gạo chi quang quả nhiên thủy long đ ỗ n g nhiên há miệng ra một cỗ đáng sợ hấp lực tạo ra nhìn như kinh khủng xoắn ố c lôi điện cổ sáng bị thủy long một ngụm thuận vệ thủy long cũng tiến hóa thành lôi điện thủy long tiếp tục hướng phía lôi chấn tử phóng đi lôi chấn tử cả kinh kêu lên cái này sao có thể lôi chấn tử còn chưa kịp lẽ ra thủy long đã gần ngay trước mắt lôi chấn tử ánh mắt lóe lên một khoảng cách càng gần c à n g có thể cảm nhận được thủy long ẩ n chứa lực lượng đáng sợ một khi đụng vào không chết đã tổn thương trong lòng trong chốc lát hiện lên một cái ý niệm trong đầu ta rõ ràng đều đã là đại la kim t i ề n làm sao có thể ngay cả một chiêu đều không tiết nổi ban g âm thanh kiếm minh ở trên trời vang lên một đạo tuyết trắng kiếm quan g s ẹ t qua bầu trời thủy long hoa một tiếng băng tích hóa thành phiêu bạt mưa to rơi xuống đem phía dưới một nước bách tính xối thành nước s ú n g một cái g ầ y gò lao đạo vô thanh vô tức xuất hiện tại lôi chấn tử trước người gánh vác trường kiếm lôi chấn tử thợ vào một hơi nhẹ nhõm nói ra đa tạ sư bá việt thủ g ầ y gò lao đạo nhàn nhạt, nhạt nói ra đạo hưu hạ xuống thân phận đối một cái hậu b ố i xuất thủ chẳng lẽ ngay cả c h u ẩ n thánh tôn nghiêm cũng không cần sao vô c h i kỳ r ố i tay ra côn thép xuất hiện tại lòng bàn tay hắc hắc cười quái dị nói ra ta thế nhưng là nghe nói ngươi đã từng tự mình đối nhà ta tiểu lao r a đại tiểu thư xuất thủ khi đó nhưng từng quan tâm qua c h u ẩ n thánh tôn nghiêm ngọc đỉnh chân nhân ngọc đỉnh chân nhân sầm mặt lại vô ý thức đưa tay đi s ở phía sau trường kiếm lục n h ĩ tôn nộ không đồng thời đằng không mà lên đứng tại trương minh hiên bên người trương minh hiên liếc qua tôn nộ không nói ra ngươi tới làm gì tôn nộ không nắm chặt kim cộ bổ nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ta lão tôn là tới giúp ngươi ta chỉ là nhìn những tia mọc cánh điều nhân khó chịu mà thôi không cần cảm tạ ta trương minh hiên không cao h ứ n g nói ra ai mà thèm cảm ơn ngươi ngọc đình chân nhân mở miệng nói ra vô c h i kỳ đạo hữu có dám hôn độn một trận chiến vô c h i kỳ hắc hắc cười lạnh nói ra có gì không dám nghe nói ngươi tại phong thần thời điểm giết ta tiệt giáo không ít h ả o huynh đệ mặc dù ta cùng bọn hắn không có giao tình gì nhưng ta hiện tại tất nhiên là tiệt giáo hộ pháp đương nhiên phải giúp bọn hắn báo thù rửa hận liền từ ngươi bắt đầu đi thân ảnh bỗng nhiên k h a động hướng ngọc đình chân nhân phóng đi một tiếng ẩm vang tiếng vang trường côn cùng tiên kiếm tưng dao bầu trời b ị c h nổ tung một cái lỗ đen đem hai người thôn vệ trong đó bầu trời khôi phục nguyên dạng nam cực tiên ông mở miệng nói ra mà thôi mà thôi việc đã đến nước này tranh đấu không thể tránh né còn xin thần quân ra tay đi một tiếng thở dài khí ở trên trời vang lên lý thanh nhã thân ảnh hiện lên ở trương minh hiên bên người nam cực tiên ông kinh hô một tiếng đại tiểu thư phía dưới đường tam tạng hiếu kỳ hỏi bắt giới cái này nữ tử là ai tiên nam cực tiên ông tựa hồ rất sợ hai nàng chứ bắt giới giơ ngón tay cái lên tán dương nói ra vị này chính là thiên môn sơn chân chính chủ nhân lý gia đại tiểu thư có khuynh quốc k huynh thành c h i t ư dung mạo n g u y ệ t thẹn hoa nhường mà lại đọc đủ thứ thi thư ôn tồn lễ độ nhã nhặn thoát tục tú bên ngoài huệ bên trong chính là giữa thiên địa hiếm thấy đẹp nữ tử sang hộ tịnh liên tục gật đầu nói ra sư phó nhị sư huynh nói đều đúng đường tam tạng thì thầm nói ra lợi hại như vậy hoài nghi nhìn xem chư b á t r i i nói ra ngươi không phải là đối với nàng trong lòng còn có ý đồ xấu a vì sư nhưng nói cho bằng hữu của ngươi vợ chư bắt g i i biến sắc bỗng nhiên đưa tay che đường tam t ạ n miệng thấp giọng kêu lên hòa thượng ngươi câm miệm cho ta đường tam tạng bị che được t r ừ n g tóm mắt dùng sức đảo lấy chư bát dưới tay s a ngộ t ỉ n h tại bên cạnh nói ra nhị sư minh sư phó sắp bị nín chết rồi chư bát giới chậm rãi buông tay ra không cao hứng nói ra nín chết cũng tốt cái này hòa thượng tâm tư càng ngày càng bẩn t h i u một chút cũng cũng bị mất người xuất ra n g ư ờ i thơ thuật thiết đường tam tạng không người há mồm t h ở dốc bầu trời chư minh hiên nghi hoặc nói ra thanh nhã tỉ ngài sao lại tới đây lý thanh nhã chậm rãi nói ra hai người bọn họ các người đánh không lại chư minh hiên cười ha hả nói ra thanh nhã tỉ ngươi xem nhẹ ta đi loại tiểu nhân vật này thế nào lại là ta đối thủ lý thanh nhã giải thích nói ra cũng là bởi vì bọn hắn là tiểu nhân vật cho nên thanh bình kiếm thí thần thương sẽ không xuất thủ t r ư ơ n g minh hiên xứng sở nói ra thật chứ lý thanh nhã nhẹ gật đầu t r ư ơ n g minh hiên không tin tà đưa tay bàn tay kêu gọi nói ra thanh bình thanh bình nghe được xin trả lời trên bàn tay không không có nửa điểm phản ứng t r ư ơ n g minh hiên lại kêu gọi nói ra thí thần thí thần nghe được xin trả lời vẫn là không có phản ứng t r ư ơ n g minh hiên không còn gì để nói đây là cái gì pháp bảo a rõ ràng là hai đại gia nam cực tiên ông thở dài nói ra gặp qua lý đại tiểu thư đáng chắc nói ra lý đại tiểu thư muốn đối chúng ta xuất thủ sao chỉ sợ lao sư sẽ tâm sinh bất khí lý thanh nhãng ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra ta vốn không muốn vì khó các ngươi chỉ muốn cho ta cái này đáng thương chất nữ cùng cái này toàn thành tiểu nhi đòi lại một cái công đạo là các ngươi xử sự, sự có sai lầm bất công đủ kiểu che chở ác đ ồ mới ép ta không thể không ra tay nam cực tiên ông thở dài một hơi nói ra mà thôi mà thôi ai đ ố i ai sai đều có thuyết pháp còn xin lý đại tiểu thư ra tay đi sau đó ta sẽ đi tìm lao sư thỉnh tội nam cực tiên ông bày ra một bộ dáng vẻ rất ủy khuất đánh không hoàn thủ mắng không nói lại lý thanh nhã trong lúc nhất thời cũng khó có thể xuất thủ trương minh hiên cười lạnh một tiếng nói ra hèn hạ thủ đoạn thanh nhã tỷ không cần ngươi xuất thủ giao cho ta lý thanh nhã hoài nghi nhìn về phía trương minh hiên ngươi được không trương minh hiên kiên định trở về một cái nhan sắc nam nhân tại sao có thể nói không được t r ư ơ n g chín trăm chín mươi hai chương minh hiên thủ đoạn t r ư ơ n g chín trăm chín mươi hai chương minh hiên thủ đoạn tôn nộ không nghiêng đầu nhìn về phía trương minh hiên nghi hoặc nói ra ngươi dự định làm sao xuất thủ ta lão tôn cũng không cho rằng ngươi là bọn hắn đối thủ lôi c h ấ n tử trong tay lôi thần chi truy nâng cao h ơ n trời một tiếng ầm vàng tiếng vang lôi vân bên trong một đạo thiểm điện đánh xuống đánh vào lôi thần chi truy bên trên hình thành một tia chớp của sáng hung á c nhìn xem trương minh hiên lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn hôm nay liền từ ta cái này x ỉ n giáo hộ pháp đến giáo hấn ngươi cái này cái gọi là tiệt giáo tiểu lao ra tiệt giáo tại x ỉ n giáo trước mặt chỉ có là bại vòng p h ậ n trương minh hiên nhìn cũng không nhìn tụ thế lôi c h ấ n tử bình thản xuất ra điện thoại phát một tin tức trôi qua tích tích vài tiếng về sau một bóng người xuất hiện tại màn hình bên trong tôn nộ không nghiêng đầu tò mò nhìn trương minh hiên màn hình kinh ngạ dương tiễn cười nói ra đại thánh thần quân các ngươi tìm ta có chuyện gì trương minh hiên cười ha hả nói ra dương tiễn ngươi đ o á n ta nhìn đến ai không đợi dương tiễn trả lời trương minh hiên tiếp tục gọi nói ta tại bị khâu quốc vậy mà phát hiện lôi c h ấ n tử nghe nói hắn tại thiên đình tạo phản về sau vẫn đảo vòng lần này lại bị ta phát hiện tung tích mà lại hắn còn cùng nam cực trường sinh đại đế cấu kết lại với nhau không biết có phải hay không đang mưu đồ lần tiếp theo n ư u phản các ngươi mau tới ta giúp ngươi cản bọn họ lại trương minh hiên đem ống kính thay đổi đối ngay tại ngưng tụ lôi điện lôi trấn tử lôi chấn tử cùng màn hình bên trong dương tiễn á n h mắt một đôi ánh mắt quấn dao phức tạp cảm xúc tại không gian lưu truyền muốn nói còn đ ừ n g hết t h ả đều không nói lời nào lôi chấn tử thân thể run lên bầu trời ngưng tụ lôi điện cổ sáng bột một tiếng tàn ra lôi điện biến mất trương minh hiên lại đem ố n g kính đối nam cực tiên ông cười ha hạ nói ra dương tiến ngươi nhìn đến lôi chấn tử c á i t h ằ n g này vẫn là không thành thật ta nam cực tiên ông cũng tại ngao ngoe muốn động ta trước giúp ngươi cản bọn họ lại các ngươi mau tới nhà bọn hắn m u ố n xuất thủ trương minh hiên kinh hoàng dỗi ra ngón tay bột một tiếng đem video treo điểm sau đó bình tĩnh đem điện thoại thu lại nam cực tiên ông nhến răng nhến lợi. cả giận nói tiểu nhân h è n hạ trương minh hiên trương minh hiên đào đào lỗ thai nhà danh nói ra lại là cái từ này có thể không thể đổi một cái lôi chân tử nổi giận hét lớn một tiếng trong tay lôi thần chủ ý dùng sức ném ra một tiếng ẩm vang đi thành một cái lôi điện đạn pháo hướng trương minh hiên phóng đi lý thanh nhã ngón tay hơi động một chút sau một khắc trên mặt lộ ra nụ cười xán lạ bầu trời một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện thẳng tắp đâm vào lôi điện đạn pháo phía trên một tiếng ẩm vang tiếng vang trời chống không quang lôi quan đại tác một thanh tam tiên lưỡng nhật đào một thanh lôi thần chi truy chia ra bao vây lấy ánh đao màu tr g a y một tiếng to lớn bạo tạc từ hai cái thần khí va chạm địa phương dâng lên hai cái thần khí từ bạo tạc bên trong bay ra lôi thần chi truy gào thét lên từ bay ngược trở về bị lôi chấn tử một thanh giữ tại lòng bàn tay tam tiên lưỡng nhận đao xoay một vòng hướng bầu trời bay lên bị đám mây bên trên dương tiễn một thanh giữ tại lòng bàn tay dương t i ễ n bên người còn đứng lấy chân đ ạ p phong hỏa luân na cha tam thái tử chứng minh hiên hoài nghi nói ra tới nhanh như vậy vừa vặn bọn hắn sẽ không ngay tại bên cạnh nhìn xem a lý thanh nhã giải thích nói ra vừa vặn có không gian ba động hẳn là có đại năng na di thời không đem bọc đế thủ đoạn ừ trương minh hiên nhẹ gật đầu dương tiên ôm quyền nói ra đa tạ thần quân cáo chi lôi chấn tử hạ lạc chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta trương minh hiên cười ha hả nói ra dễ nói dễ nói lý thanh nhã nói ra đây chính là cái gọi là giao cho ngươi trương minh hiên lẽ thẳng khí hùng nói ra đúng vậy a lý thanh nhã không còn gì để nói còn tưởng rằng hắn sẽ xông đi lên cùng bọn hắn chém giết một phen thoạt nhìn vẫn là mình nghĩ nhiều lắm lý thanh nhã quay đầu nhìn về phía bạch tố Tố, nói ra cái kia hiệu yêu liền giao cho ngươi ngươi đi cùng hắn hiểu rõ đi bạch tố, tố nhẹ gật đầu ân một tiếng quay người hướng xuống bay đi t r ư ơ n g minh hiên lớn tiếng kêu lên tiểu bạch n g ư ơ i thanh tuyển cô cô thế nhưng là nói hắn muốn ăn hiễu thịt ngươi nhưng chớ đem hắn thả đi bạch tố tố không cao h ứ n g nói ra biết dương tiến bay đầu nhìn về phía lôi trấn tử khuôn mặt lanh túc nói ra lôi trấn tử bọn ngươi cùng tử vi đại đếm ngưu toan ngưu phản hoác loạn thiên đ ỉ n h còn không mau mau thúc thủ chịu c h ó i cùng ta quay lại thiên đ ỉ n h lĩnh tội lôi trấn tử nắm chặt lôi thần chi truy cười quái dị nói ra tư pháp thiên thần thật là huy phong hảo khí thế nhưng ngươi như mệnh lệnh không được ta ta chính là xiển giáo hộ pháp thì sợ gì ngươi nho nhỏ thiên đình na cha nghiêng đầu dọ x người hh á t á t nói lôi chấn tử ngươi vậy mà trở thành xiển giáo hộ pháp lôi chấn tử đỉnh đầu một đoá khánh vân dâng lên bên trên khánh vân kim hoa đoá đoá tam hoa tụ toàn giữa thiên địa thanh đỏ hoàng bạch đen ngũ khí tụ đến còn cuốn lôi chấn tử hình thành một đầu ngũ thải vầng sáng na cha kinh ngạc nói ra tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên ngươi thành t i ể u đại la chính quả lôi chấn tử ngạo n g h ệ nói ra không sai ta không cần t h ầ n vị gia trì không cần cái gì kiếp trước tạo hóa bằng vào chính ta chi lực cũng có thể thành tựu đại la không kém các ngươi mảy may na c a đang tiếp nói ra nếu như ngươi không có mưu phản liền tốt phong thần thời kỳ chúng ta tung hoành chiến trường trở thành tây kỳ ba chiến tướng hiện tại ba người chúng ta đồng thời trở thành đại la giáp tay phía dưới đều có thể tung hoành hồng hoang đáng tiếc đáng tiếc lôi chấn tử con mắt đỏ lên gầm t h é t kêu lên cái gì phong thần ba chiến tướng tất cả đều là trò cười phong thần về sau ngươi thành danh dương tam giới tam đàn hải hội đại thần thiên đình vô địch tướng quân hắn thành thanh nguyên diệu đạo chân quân được hưởng tự tại về sau lại trở thành tư pháp thiên thần ủy c h ấ n chư thần ta đây ta thành một cái nho nhỏ lôi thần tiên thần không hiện tam giới không chuyển ngươi chính là chuyện tiểu lâm chúng thần âm thầm chào chúng ta các ngươi cũng xem thường ta ta không phục các ngươi trừ có một cái tốt xuất thân chỗ nào so với ta mạnh hơn rồi lôi chấn tử gầm thét nói chuyện há mồm thở dốc những lời này đã sớm n g h ị hô lên tới dương tiến trầm mặc một chút ánh mắt lạnh lùng nói ra đây chính là ngươi mưu phản lý do lôi chấn tử sắc mặt dữ tợn nói ra không sai ta chính là muốn lật tung cái này bất công thiên đình đánh vỡ cái này kiềm chế trời dương tiến nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đ a o nói ra lợi dụng bội bội ta ngươi cũng biết lôi chấn tử hắc hắc nói ra tự nhiên biết ngươi luôn miệng nói lấy giữ gìn thiên đ i ệ trật tự đại nghĩa lang nhiên lấy thiên điệu danh nghĩa trấn áp chư thần ta chính là muốn để tất cả mọi người nhìn xem. cái này cái gọi là công chính vô tư tư pháp thiên thần là cỡ nào dồi trá phía dưới tôn ngộ không xứng sở trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ quả nhiên bọn hắn chính là tại lịch luyện trầm hương hh thú vị thú vị dương tiên ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh hùng quang thân ảnh lóe lên liền hướng lôi chấn tử p h ó n g đi tam tiên lưỡng nhận đao s ẹ t qua một đạo sáng như tuyết đao quang vê anh một thanh chấn vang lôi điện đại phóng lôi chấn tử nháy mắt bay rớt ra ngoài tại không trung lôi ra một đạo thật dài khí bạo thông đạo dương t i ễ n không ngừng bước nháy mắt lại vào tới lôi chấn tử hét lớn một tiếng cùng dương t i ễ n đánh nhau t a m g tiên lưỡng nhận đao cùng lôi thần chi truy tại không trung bành bành bành không ngừng b a chạm hai bóng người bay múa lấp lóe chiều chiêu ngân lệ không lưu tình chút nào Trường Tôn Trường Tôn Tiên thúc, tại trường Tiên tại Tiên chắt ta tọa thừa ra, ra, cười sư hưởng Ngộ không 993, Ngộ không Na nhìn Nam Ông nói ra, thúc, ngài không trướng, sinh Cung đến nơi này làm cái gì? Nam cực tiên Ông đáng nói gì? 993. 993. kêu tọa kỵ Cha phía phúc, dễ dễ d yêu. yêu. Cực cái Cực về làm trương minh hiên xì một tiếng kinh nghiệt giận dữ kêu lên đầu to nhi tử không cần tránh nặng tìm nhẹ nếu như chỉ là bọn hắn vấn đề tình cảm ta hoàn toàn không gặp qua hỏi hiện tại là người kia tọa kỵ muốn đào một nước tiểu nhi tâm can lợi dược nam cực tiên ông lông mày nhảy lên hai lần sắc mặt khó coi nhức đầu thế nào ăn nhà ngươi gạo sao mang ai nhi từ đâu na cha nhữ mày bất mãn nhìn về phía nam cực tiên ông nói ra sư thúc coi là thật như thế nam cực tiên ông lắc đầu nói ra không phải là ta kia tọa kỵ thú bút chính là kia trồn yêu quậy phá quốc vương hạ lệ trương minh hiên ha ha cười lạnh nói ra tả hữ bất quá là cái chuyện di nhân quả Thế t h â nha n ậ p kiếp pháp môn mà thôi, đây không phải không thôi, ngươi siển thủ các giáo môn mà đoạn tốt đây o l ú cha trước p o n thần ngươi không phải liền g thời phải điểm các là d ự vào loại nghe à y thay thủ tử đoạn để đệ n các ư ơ i n ậ p kiếp, mới một tất trốn cả đều trốn qua một nạn. Na n cha g trương minh hiên sắc mặt lập tức khó nhìn lên nhớ tới lúc trước mình bị thái ớt lắc lư chuyện cũ cũng chính là bởi vì như thế phong thần về sau xiển giáo đệ tam đệ tử rất ít lại cùng xiển giáo vắng lai dương tiến ở tại quán giang khẩu n a cha tình nguyện ở tại thiên đình lôi trấn tử cũng tại thiên đình một mực không muốn trở về nhìn một chút n a cha nhìn hàm hàm nam cực tiên ông quát ngươi thật to gan nam cực tiên ông nhữ mày nói ra nha chú ý khẩu khí của ngươi ta chính là ngươi sư thúc na cha lệnh giọng nói ra ta hiện tại chính là lấy thiên đình thiên tướng danh nghĩa chất vấn ngươi r ồ i ra hỏa tiêm thương chỉ phía xa nam cực tiên ông nói ra dùng túng tọa kỵ hạ giới làm hại một p h ư ơ n g đồ thán sinh linh đã xúc phạm thiên điều ngươi có biết tội của ngươi không nam cực tiên ông sắc mặt tâm c h ầ m xuống tới nói ra na cha ngươi thật muốn lương sư phản giáo hay sao na cha phẫn nộ quát ta hỏi ngươi ngươi có biết tội của ngươi không nam cực tiên ông cũng phẫn nộ quát na cha ngươi vì kia chỉ là mấy cái phạm nhân liền muốn đối sư môn trưởng bối xuất thủ na cha ánh mắt lạnh leo nói ra Đã không biết hối cải ta cái này liền đem ngươi bắt giữ giao cho bệ hạ xử trí vanh phong hỏa luân nháy mắt ánh lửa đại bạo giống như một đầu hỏa long hướng phía nam cực tiên ông p h ó n g đi ken một thanh chấn vang hỏa tiêm thương cùng phải trượng đầu r ồ n g tương giao bốn mắt nhìn nhau một cái băng lanh vô tình một cái xấu hổ giận dữ đan sen k e n k e n k e n hai người tại không trung đại chiến mỗi một kích đều chấn động không gian bầu trời đều mơ hồ bắt đầu và ặ m ẹ o hai người càng đánh càng xa sau một lát nháy mắt biến mất tại thế gian giới tiến vào tầng cương phong tiếp tục đại chiến dương tiễn cùng lôi chất tử na cha cùng nam cực tiên ông đều đánh vào tầng cương phong bầu trời khôi phục nguyên dạng. trương minh hiên chật chật nói ra ta cái kia sư bá thật đúng là lợi hại đời thứ hai đệ tử văn thủ phổ hiền từ hảng nhiên đăng câu lưu tôn các loại phản giáo mà ra đệ tam đệ tử lại náo từng cái cả đời không qua lại với nhau thật làm không do hắn đến cùng ở đâu ra ngạo khí đi khinh bị ta sư phó lý thanh nhã nhữ mày nói ra nói cẩn thận thánh nhân trí tôn há lại chúng ta có thể nghị luận bích du cung bên trong thông thiên giáo chủ cười ha hạ nhẹ gật đầu độ nhi ngoan sâu ta tâm a ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khó coi phi thường đại điện bên trong tràn đầy kiềm c h ế đến cực điểm ký t ứ c bị khâu quốc t r ư ơ n g minh hiên lý thanh nhã hai người từ trên trời giáng xuống tôn nộ g không cùng lục nhị cũng đều hạ xuống xuống tới t r ư ơ n g minh hiên mở miệng nói ra tiểu bạch xong chưa bạch tố tố từ phế tích bên trong đi ra trong tay mang theo một cái thiếu niên tuấn mỹ chỉ là thiếu niên thân thể máu me đầm địa miễn cưỡng gạt ra t i ể u dung bạch tố tố đi vào mấy người trước người đem lục ngọc vứt trên mặt đất t r ư ơ n g minh hiên hỏi chết sao bạch tố Tố lắc đầu ảm đạm nói ra không có ta ta không xuống tay được chứng minh hiên không cao hứng nói ra loại này cặn bã nam có cái gì tốt thương hại lục nhị giao cho ngươi lục nhi ôm quyền nói ra vâng trong tay tùy tâm đáng tin minh đập xuống giữa đầu bịch một tiếng v a n g trầm lục ngọc con ngươi đột nhiên phóng đại trên thân quan g hoa l ó i lên khôi phục thành một con ngữ cự lộc nằm trên mặt đất đã chết đi trương minh hiên tán thưởng nói ra lục nhĩ hảo thủ nghệ tuyệt không huyết tinh bạch tố tố cúi đầu nhìn xem trên mặt đất to lớn hiệu yêu tinh thần chán nản trương minh hiên nhìn về phía lý thanh nhã có chút lo lắng nói ra thanh nhã tỷ vô c h i kỷ không có sao chứ hắn đánh thắng được ngọc đình sao tôn ngộ không cũng lo lắng nhìn về phía lý thanh nhã lý thanh nhã cười nói ra yên tâm đi cùng làm một thi t r u y n thánh nào có như thế dễ dễ coi như không được lại muốn cũng không phải việc khó không có việc gì trương minh hiên lo lắng nói ra ngươi không biết i ể n giáo đám người kia là đức hạnh gì có thể q u ầ n đầu xưa nay không đơn đấu đánh tiểu nhân gia lão tuyệt không giảng đạo nghĩa lý thanh nhã lật ra một cái l ư ỡ i mắt nói ra được rồi đừng nói nữa ta sẽ chú ý trương minh hiên cười ha h à nói ra vẫn là thanh nhã tỷ trưởng nghĩa một cái dầu mỡ mập m ạ p đầu đột nhiên từ bên cạnh vân ra mặt mũi tràn đầy lịnh nọt tiếu dung nói ra đại tiên đại tiên trương minh hiên vô ý thức lui lại một bước ai u một tiếng không cao hứng nói ra ngươi là ai a lão giả chỉnh lý quần áo một chút người làm lành nói ra đại tiên là ta a ta là bị khâu quốc quốc vương c h ơ n g minh hiên vô ý thức n h ư mày nói ra ngươi có chuyện gì bị khâu quốc quốc vương vụn trộm lường bạch tố tố một chút c ư ờ i ngượng ngùng nói ra tiểu vương đối vị tiên tử này vừa gặp đã cảm mến h o à n g hốt bên trong phản phất đang kiếp trước gặp qua còn xin đại tiên đem tiên tử gà tại tiểu vương về sau bị khâu quốc đời đời kiếp kiếp c u n g phụng đại tiên c h ơ n g minh hiên triệt để bó tay rồi mình cũng coi như kiến thức rộng rãi gặp qua đường vương loại kia chuyên cần chính sự yêu dân gặp qua ngạo lai quốc loại kia chơi b ồ n g h i ệ n còn gặp qua dạ lan quốc loại kia chụp h n h thanh nghiện nhưng là cho tới nay chưa thấy qua như thế không muốn trương minh hiên không để ý tới bị khâu quốc quốc chủ trực tiếp nhìn về phía đường tam tạng nói ra tam tạng chuyện này cũng nên hạ màn kết thúc ngươi nhìn nên làm như thế nào đường tam tạng chỉnh lý quần áo một chút chắp tay trước ngực nghiêm mặt thì t h ầ m a di đà phật yêu nghiệt h o ắ c loạn cung đ ỉ n h nhớ loạn triều c ư ơ n g khi thi tại lôi đ ỉ n h thủ đoạn mấy người đều hướng trên đất trồn yêu nhìn lại trồn c ó quắp bỏ tới trên mặt đất hai mắt vô thần không có chút nào cầu sinh chi ý tôn nộ g không cười hắc hắc i m cô bổng lập tức đánh qua đại điệu bên trên lắc thành gạch đá bịt một tiếng vỡ tan một mảnh máu tươi tràn ngập ra đường tam tạng chắp tay trước ngực túi đầu thì th Bị chương chín trăm chín mươi bốn xử trí quốc vương chương chín trăm chín mươi bốn xử trí quốc vương t r ư ơ n g minh hiên lại hỏi huyền trang theo ý kiến của ngươi cái này bị khâu quốc quốc chủ nên xử trí như thế nào quốc vương chừng mắt mặt mũi tràn đầy kinh hoàng vừa vặn trồn tinh cốt nhục vỡ nát thê thảm cảnh tượng hiện lên ở trước mắt quốc vương bịch một tiếng quý xuống Ông đường tam tạng đuổi khóc lóc kể kêu Tiểu khóc kể thánh tăng tha lóc lệ lên, tăng mạng à. vội ư cười ơ n nhân là bị yêu quái mê hoặc à? Chứng minh hiền cười nạo g biết bị sai, quái quả yêu hoặc là mê m t t ế n tin ngươi cái quỷ, có hay không bị mê hoặc ta không nhìn ra được sao? Đường tam tạng g ta ta tam hay ra sao. cái được có hoặc quỷ, bị mê vàng ộ i v đem quốc vương nâng đỡ nói ra a di đà phật phật pháp quy sinh vô lượng độ người Quốc Quốc sau chuyên có chi vương vì ăn năn chi ý, sau này làm chuyên cần chính sự yêu dân, vì chuyện bệ bảo, hạ hôm nay chủ đã tội. sự làm tục gật đầu nói ra, đa tạ thánh tăng cảm ra, đường tam tạng cười nói ra a di đà phật như thế liền tốt quốc vương cũng nở nụ cười rút cục đã trôi qua quả nhân không cần chết n ắ m thật chặt trong tay ba viên quả táo trong lòng dâng lên một cố lửa nóng trương minh hiên lắc đầu ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng đường tam tạng vẫn là ngu như thế thiện tôn nộ không hắc hắc cười lạnh một tiếng đưa tay bắt lấy quốc vương phần gậy hướng về sau hất lên quốc vương a một tiếng h é t thảm bình một tiếng trùng điệp cẳng xuống đất trên mặt đất thê thảm chu lên dãy rùa thân thể nơi xa vây xem nội thị, thị vệ đều kinh hô một tiếng b ậ hạ ở phía xa chủ trừ không dám lên trước nửa bước đường tam tạng vội vàng teo lên nộ ngươi đây là làm cái gì l i ê n hội vàng tiến lên xoay người đem quốc vương dịu dắt đứng lên lo lắng hỏi bậy hạ ngài không có sao chứ quốc vương l ắ t đầu cười lớn nói ra không có việc gì không có việc gì quy đồ đệ khí lực thật to lớn tôn nộ không ôm quyền mắt lạnh nhìn bọn hắn hắc hắc nói ra tiểu hòa thượng ngươi có tư cách gì tha thứ hắn cái gì đường tam tạng q u a y đầu nghi ngờ nhìn về phía tôn nộ không tôn nộ không nghiêm nghị nói ra ta láo tôn hỏi ngươi ngươi có tư cách gì tha thứ hắn ngươi biết hắn làm cái gì lấy lồng trúc nuôi một n ư ớ tiểu nhi đào tiểu nhi tâm can nhập ăn ngươi biết có bao nhiêu phụ mẫu cực kỳ bi thương sao n g ư ơ i biết có bao nhiêu gia đình phản kháng cả nhà bị tàn sát sao n g ư ơ i một ngoại nhân có tư cách gì thay thế những cái kia thê thảm nhân dân tha thứ hắn đường tam tạng sắc mặt nháy mắt t r ắ n g bệnh nghe tôn nộ g không quát trói thai trong đầu kìm lòng không được hiện hiện từng cái thê thảm cảnh tượng có trẻ con bị đau nhọn một bụng có sai lầm đi con cái phụ mẫu điên điên k h ủ n g k h ủ n g có binh sĩ xông vào chứa chấp hải nhi gia đình giơ lên đồ đao đường tam tạng nhìn xem tôn nộ g không kia phẫn nộ ánh mắt giống như nhìn đến vô số thê thảm bách tính phẫn nộ ánh mắt bên thai quanh quẩn một câu người có tư cách gì tha thứ hắn đường tam tạng sợ h ã i kêu thả một tiếng dưới chân lảo đảo lui lại hai bước bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhận vẻ mặt hốt hoảng bên cạnh trương minh hiên hài lòng nhìn xem tôn ngộ không hắn khi cái này cái nhân tộc hộ pháp càng ngày càng xứng t r ư ớ c nhân tộc hộ pháp muốn đối phó không chỉ chỉ là yêu ma còn có loại này nhân tộc bại hoại c h ư bắt giới sang ngộ tịnh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy đường tam tạng c h ư bắt giới nói ra sư phó ngài không có sao chứ sang ngộ tịnh lo lắng nói ra sư phó sư phó đường tam tạng vẻ mặt hốt hoảng suy nghĩ việt công tựa hồ không có nghe được chư bắt giới sang ngộ tịnh thanh âm tôn nộ không kim cô đ ổ n g chỉ phía xa lấy bị khâu quốc quốc vương cười lạnh không thôi quốc vương bịt một tiếng quỳ xuống phanh phanh phanh dập đầu thê thảm têu lên thần tăng tha mạng a thần tăng tha mạng a đều là kia hai cái yêu quái hại ta thật chuyện không liên quan đến ta a tôn nộ không cái chán hiện hiện một viên nhưng vòng quanh kim sắc hỏa diễm viễn cổ phù văn hai mắt cũng biến thành thiêu đốt lên hỏa diễm kim sắc túi đầu nhìn về phía quốc vương nói ra ta chính là tề thiêu đốt lên hỏa d i ễ kim sắc t ú đ ầ nhìn về phía quốc vương nói a ta c h n h là tề thiêu ố t lên hỏa diễm kim sắc túi đầu nhìn về phía quốc vương nói ra ta chính là tề thiên đại thánh tôn nộ pháp danh thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền bá ra ngoài bị khâu q u ố c bên trong tất cả bách tính nghe được bầu trời truyền đến thanh âm tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời sau một khắc toàn bộ bị khâu q u ố c bách tính tất cả đều quỳ xuống đất túi đầu cảm kích nghẹn nào g khóc giống còn có hô to tề thiên đại thánh nhân tộc hộ pháp danh hiệu tiếng hô hoán càng ngày càng đủ chấn động tiên cung hoàng cung bên trong trương minh hiên cũng thu liễm tiếu dung nói ra đường tam tạng bách tính thanh âm ngươi cũng nghe được sao đường tam tạng thất hồn lạc phách n h ẹ gật đầu thì thầm nói ra ngã phật từ bi ngã phật từ bi tôn nộ không cười lạnh nói ra hôn quân hiện tại ngươi nên biết ngươi chết không quốc vương kinh hoàng kêu lên không không đây đều là điều dân b ả o dân bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu tôn nộ g không đã lời ư nhắc nghe hắn giải thích quắt trói h a i một tiếng tử quốc vương thất kinh thân thể dừng lại thất xào chảy máu mà ra bịnh một tiếng quẳng xuống đất một sợi u hồn ngơ, ngơ ngơ ngác ngác hướng địa phủ bay đi chỉ là cái này u hồn trên c h á n khắc lấy một viên chữ thượng cổ nhân tộc văn tự tội phía trên có một t i ê nữ n hoa c u n g khí thức thập điện diêm la cũng không dám vi phạm chờ đợi hắn chính là mười tám tầng địa ngục vô tận k ổ sở quốc vương vừa chết đường tam tạng run một cái lấy lại tinh thần nhìn về phía quốc vương thi thể thở dài một hơi lần này cũng không có trách cứ tôn nộ g không trương minh hiên ôm quyền cười nói ra sự tình đều xong chúng ta cũng nên đi trở về đi núi cao nước xa sau này còn g ặ p lại đường tam tạng rẫy rủi lấy từ dưới đất đứng lên chắp tay trước ngực túi đầu nói ra đ a tạ trương công tử xuất thủ t ư ơ n g trợ chư b á t giới cũng cười ha hả nói ra thần quân đi thong thả ta l á o chư thỉnh kinh kết thúc liền đi thiên môn sơn nhìn n g à i sang ộ tịnh cũng cười ngây ngô nói ra thần quân đi thong thả tôn nộ không tùy ý chắp tay trương minh hiên nhìn thoáng qua trên đất hiệu yêu thi thể cũng không có thật mang đi nói thế nào cũng là tiểu bạch trước bạn trai mang về ăn hết liền quả phận trương minh hiên lý thanh nhã lục nhĩ bạch tố tố thân ảnh bốn người làm n h ạ t biến mất sau một lát xuất hiện tại thiên môn sơn huyền không đảo phía trên lục n h ĩ ôm quyền nói ra tiểu lao ra ta trở về chứng minh h i ê n nhẹ gật đầu lục n h ĩ quay người bay thấp mà xuống bạch tố tố đột nhiên mở miệng nói ra thanh nhã cô cô ta cũng phải đi lý thanh nhã cười nói ra cũng tốt về thanh khâu về sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian hiện tại thanh khâu biến hóa cũng lớn chỉ sợ ngươi đều không nhận ra được bạch tố, tố lắc đầu h m đạo nói ra ta lần này kém chút sông ra đại họ thậm chí sẽ liên lụy thanh khâu thực sự không mặt m u i trở về gặp bọn họ ta muốn đi ra ngoài đi một chút lý thanh nhã nhíu một chút lông mày nói ra đi nơi nào bạch tố tố nhìn về phía phía đông nói ra đi trước đông thắng thần châu đi đi tới chỗ nào là nơi nào lý thanh nhã còn muốn nói nữa trương minh hiên lôi kéo lý thanh nhã tay áo sau đó cười nói ra dạng này cũng tốt đi ra xem một chút hỏng hoàng tốt đẹp sơn hà đem cái k i a cặn bã nam triệt để quên mất bạch tố Tố đối trương minh hiên hừ một tiếng quay người đi ra ngoài đi ra h u y ề n không đảo môn hộ hướng đông phương tung bay mà đi chương chín trăm chín mươi lăm bị khâu cốt truyện chương chín trăm chín mươi lăm bị khâu cốt truyện trương minh hiên lắc đầu cảm t h ắ n nói ra nha đầu này không có chút nào hiểu tôn trọng trường bối về sau không tránh khỏi còn muốn thiệt thòi lớn lý thanh nhã không cao hứng nói ra ngươi mỗi ngày tại bên người nàng r ử a chân còn không cho nàng đùa dẫn một chút tiểu tính tình quay người hướng bên trong đi đến t r ư ơ n g minh hiên vội vàng đuổi theo khiếu cất đạo ta còn không có trách nàng chậm trễ ta tắm rửa đâu bị khâu cốt hỗn loạn một đoạn thời gian tại tôn nộ không chấn áp xuống để cử ra một cái mới q u ố chủ c mới khôi phục yên ổn tôn nộ không nghe răng khỏe miệng hào hào uy hiếp kia tân quốc chủ một phen doa đến hắn toàn thân rút dậy t h ề t h ề muốn chuyên cần chính sự yêu dân lúc này mới tiếp tục lên đường đường tam tạng sư đổ xe ngựa đi tại bị khâu quốc đại đạo bên trên ven đường khắp nơi đều là tiểu nhi vui sướng chạy khắp nơi thiếp đỏ chữ lục pháo trúc trần trượt một bức khắc trốn mừng vui cảnh tượng đường tam tạng thở dài nói ra n ộ không vi sư có phải làm sai hay không tôn nộ không không chút khách khí nói ra ngươi đương nhiên làm sai chư bắt giới cũng nói ra sư phó lần này ta cũng đồng ý hầu ca cách làm sang ộ tịnh cũng gật đầu nói ra sư phó ta cũng ủng hộ đại sư minh đường tam tạng vẻ mặt hốt hoảng nói ra nhưng là kia thế nhưng là một nước tri chủ a có thể nào tùy tiện đánh g i ế t tôn nộ không h ắ t h ắ t nói ra tiểu hòa thượng lấy ta lão tôn nhìn ngươi vậy liền không cứ gọi là lòng tư bi gọi là dối trá c h i tâm lúc trước ngươi vừa cứu ta lão tôn ra thời điểm ta lão tôn bảo hộ ngươi tiến về tây thiên thình kinh gặp được một đám cường đạo ta lão tôn giết bọn hắn ngươi cái này hòa thượng liền không công tha còn muốn đuổi ta lão tôn rời đi vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu như ta lão tôn không có giết đám kia cường đạo bọn hắn lại sẽ giết bao nhiêu người bao nhiêu lương thiện nhà lại bởi vì bọn hắn gặp đường tam tạm tranh luận nói ra vạn nhất bọn hắn lãng tử hồi đầu đây cho dù bọn họ là cường đạo, s ử trí bọn hắn cũng là quan p h ụ sự t ì n h cùng chúng ta người xuất gia có liên can gì tôn nộ không nói ra tiểu hòa thượng ngươi không phải nói cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp sao sát sinh trảm nghiệp chính là cứu người đường tam tạng lắc đầu nói ra sát sinh vì cứu sinh này lý hoang đường tôn nộ không vào đầu phiền nào nói ra ngươi cái này hòa thượng quá mức bướng mình ta lão tôn chính là giết về sau gặp được sẽ còn giết ngươi muốn thế nào đường tam tạng trầm mặc một chút nói ra ngươi là nhân tộc hộ pháp là mình nên làm sự tỉnh vần tăng mặc dù không đồng ý nhưng cũng vô lực ngăn cản tôn nộ không hỉ hỉ cười nói này mới đúng mà đ ư ờ ngay t tại n g bồi nữ hoa đánh cờ trương minh hiên đột nhiên mở to mắt ngẩng đầu nhìn lại nữ hoa cũng ngẩng đầu nghi hoặc nói ra á、ah, ai tới trương minh hiên tiện tay soạt một nhóm đem quân cờ xáo trộn nghiêm mặt nói ra hôm nay liền đến nơi này Ta c ò nữ có chuyện cần n xử lý.、Nữ、hoa chu môi m bất ã nhảy kêu lên, Trương n m i Hiên, chơi thắng. Minh Hiên khoát không nhận cạnh chơi. hoa h người lại xấu, háo, kiên nói đi đi đi đi bên ràng muốn Trương Nữ n là xấu, đều rõ ra, ta tay áo, xuống cái ghế h ư l ệ n h một tiếng quay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới nữ hoa vừa đi liền có một cái tản r a khí tức c u ầ n bạo hầu tử và o vào những nơi đi qua nhấc lên c u ồ n g phong c u ố n bay không biết bao nhiêu tiên hoa linh thảo trương minh hiên đau lòng mở miệng nói ra vô tri kỷ ngươi cẩn thận một chút nơi này tiên hoa đều là thanh nhã thị c h n g cẩn thận nàng tìm ngươi phiền phức vô tri kỷ vô ý thức dừng lại toàn thân khí tức lập tức tú liễm Nhìn xem bay đầy trời hoa trong lòng cũng nổi lên nói thầm, lý đại tiểu thư sẽ không tức giận chứ. Lúc trước hắn biết lý t h a n h n h ã t t m bội thân phận thời điểm, thế nhưng là d ọ a đến quá sức, về sau、so、đ ố i với các nàng tìm bội so với t r ư ơ n g minh h i ê n còn muốn cung kính. t r ư ơ n g minh h i ê n hỏi, thế nào. Nhìn n g ư ơ i thật giống như rất kích động. Vô chi kỳ gãi ra đầu một cái, trong mắt còn mang theo vẻ hưng p h ấ n kêu lên, t h ố n g k h o á i thực sự quá sáng k h o á i rất lâu rất lâu đều không có đ á n h t h ố n g k h o á i như vậy. t r ư ơ n g minh h i ê n n h ã n t ỉ n h sáng lên, hỏi, tháng. Vô chi kỳ ngượng ngùng n ắ t đầu. Chương minh hiền thất vọng nói ra, đó chính là thua. Vô chi kỳ vội và nói. không có có hay không ta không làm gì được ngọc đình nhưng là hắn cũng không làm gì được ta đánh cái không thắng không b ạ i t r ư ơ n g minh hiên lộ ra tiếu dung nói ra cái này rất khá còn có việc sao vô c h i kỳ lắc đầu nói ra không có ta chính là đến báo cáo một tiếng t r ư ơ n g minh hiên dỗi tay ra trên lòng bàn tay lơ lửng mười cái to lớn tin đ ạ o chồng nói ra lần này làm phiền sư đệ xuất lực nơi này có mấy cái bàn đạo sư đệ cầm đi dùng ăn đi vô c h i kỳ lắc đầu liên tục nói ra không cần không cần đây đều là ta thuộc bổn phận sự tình chứng minh hiên tay đầy bàn nào hướng vô tri kỳ bay đi cười nói ra cầm đi, đi. ta biết bàn đào đối ngươi tác dụng không lớn nhưng là hương vị vẫn là không tệ vô c h i kỳ liếm liếm đầu lưỡi bàn đào thật đúng là chưa từng ăn qua không tốt ý tứ nói ra đa tạ tiểu lao ra trọng thưởng vậy ta liền nhận trương minh hiên gật đầu cười lại dặn dò nói ra đừng cố lấy mình hưởng dụng cho những người khác cũng chia một chút nếu như không đủ hỏi lại ta mớn vô c h i kỳ vung tay lên liền bàn đào thu hồi cười hì hì nói ra đủ rồi đủ bàn đào loại này kỳ chân còn có thể ăn no hay sao sư h u n h dừng bước ta cáo tử trương minh hiên nói ra đi thôi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút suy nghĩ một chút trận chiến đấu này đối ngươi hẳn là có ít chỗ tốt vô c h i kỷ cảm động nói ra đa tạ sư minh đề điểm ta trở về nhất định hào hào cảm g ộ quay người nhanh chân rời đi trương minh hiên ngồi trên g h ế chật chật nói ra ta hiện tại cũng có thể chỉ điểm người khác cũng coi là một phương đại lao cũng đi long thiên ngạo tại trương minh hiên thức hải khinh thường nói ra ngươi một cái thái ớt kim tiên đi chỉ điểm một cái c h u ẩ n thánh hắn cần ngươi chỉ điểm sao trong lòng liền không có điểm bức xô sao trương minh hiên thẹn quá hóa giật quát ngươi n g m i ệ n g phong vân vô kỵ ngươi về sau liền lấy long thiên ngạo mà kiếm ừ long nạo thiên một tiếng hét thảm văng lên cả kinh kêu lên phong vân vô kỵ người nhà đổ thật trương minh hiên nghe long thiên ngao em thai tiếng kêu thảm thiết bưng một ly lớn nước trà chén trà bên trong ngâm c ầ u kỳ t h ả n h thơi t h ả n h thơi đi ra ngoài phẩm hai cái chật chật rung động em thai thật là dễ nghe trương minh hiên bưng một chén c ầ u kỳ trà tại phường thị bên trong đi vòng vo một vòng thị sắt một chút làm việc hai l ò n g nhẹ gật đầu lúc này mới quay lại huyền không đảo vừa về huyền không đảo một hồi liền có một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang từ trên trời giang xuống rơi vào huyền không đảo môn hộ trước na t a nhanh chân hướng bên trong đi vào tiêu lớn thần quân tiêu giao thần quân chương 996 n a cha thăm trương minh hiên chương 996, n a cha thăm trương minh hiên trương minh hiên ngồi tại đình nghỉ mát bên trong vậy vây tay cười nói ra nơi này tới na cha cười ha h a chạy tới tùy ý ngồi tại trương minh hiên đối diện trương minh hiên n h ấ p một miếng nước trà nói ra ngươi chạy xuống tới làm cái gì na cha cười ha h a nói ra vẫn là đoạn thời gian trước lôi chấn tử sự t ì n h dù sao cũng là ngươi nói cho chúng ta biết lôi chấn tử chỗ vô luận kết quả như thế nào về t ì n h về lý đều muốn đến đây cùng ngươi nói một câu trương minh hiên lại không thèm để ý chút nào nói ra còn có cái gì kết quả các ngươi khẳng định không giết được hắn na tra nhẹ gật đầu tán thành nói ra kỳ thật ta cùng nhị ca đã sớm biết hắn tại xiển giáo chỉ là không thể xuất thủ mà thôi lại cười ha ha nói ra nhưng là lần này lôi chấn tử hắn cũng không dễ chịu bởi vì dương thiền sự t ì n h nhị ca cũng cực h ậ n hắn lần này nắm lấy cơ hội hung hăng dạy dỗ hắn một phen đem đánh thành trọng thương nhị ca cũng t h ụ thương không nhẹ nhàng ở thiên đình an dưỡng chương minh hiền kinh ngạc nói ra vậy mà đem hắn đánh thành trọng thương như thế tại ta ngoài ý liệu cười nói ra dưỡng tiễn làm ộ t chút cũng không để ý tới xiển giáo mặt mũi a trương minh hiên nhìn về phía na cha hỏi ngươi cùng nam cực tiên ông như thế nào na cha đắc ý nói ra thua ta một bậc bị ta ép trở về thiên đình ngọc đế một đạo ý chỉ phong hắn thần trước đem cấm tại trường sinh tiên cung bên trong trương minh hiên đánh giá na cha cười nói ra lợi hại a thậm chí ngay cả nam cực tiên ông đều không phải ngươi đối thủ na cha đắc ý nói ra kia là ta dung hợp kiếp trước tu vi thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ còn không có đạt tới đ ỉ n h phong trương minh hiên nhãn tình sáng lên nói ra có thể đạt tới chuẩn thánh sao na cha lập tức cười miệng nói ra ta kiếp trước hôn chướng một chút ỉ vào nương nương thân phận ngang ngược không có tính hạ tâm tư ngộ đạo cho nên t r ư ơ n g minh hiên thất vọng nói ra cho nên cũng liền không có khả năng đạt tới chuẩn t h á n h đúng không na c h a nhẹ gật đầu sau đó kiên định nói ra nhưng làm một thế này ta nhất định sẽ hiểu thông đại đạo thành tựu chuẩn thánh chi tư t r ư ơ n g minh hiên nhẹ gật đầu do dự một chút nói ra ta hỏi ngươi một sự kiện na c h a nói ra thần quân mời nói t r ư ơ n g minh hiên ngưng t r o n g hỏi giống nam cực tiên ông tọa kỵ như vậy làm hại nhân tộc yêu quái nhiều không na tra nói ra không nhiều nhưng cũng không ít chỉ cần bị thiên đình phát giác liền đều sẽ bị thiên đình phái binh chấn áp yêu vương bắt bỏ vào ngự thú giám bên trong t r ư ơ n g minh hiên thốt ra nữ hoa nương nương đều mặc kệ sao nữ hoa nương nương chính là t h á n h nhân nhất nghiệm xem khắp h ư n g hoàng loại chuyện này hẳn là không thể gạt được nương nương a na cha đắc ý nói ra tự nhiên không gạt được nương nương con mắt nhưng là nương nương sẽ không quản t r ư ơ n g minh hiên nghi hoặc hỏi vì cái gì na cha giải thích nói ra bởi vì nương nương nhìn chính là đại cục nhân tộc đại thế loại này tiểu đà tiểu nháo tại nhân tộc đại thế phía dưới không nổi lên được nửa điểm vận sóng mà lại nhân tộc nếu như muốn trưởng thành liền không thể quá phận dựa vào nương nương bọn hắn cần mình đi đối kháng yêu ma mình đi chống lại ta từng nghe qua nương nương nói một câu t r ư ơ n g minh hiên hiếu kỳ hỏi lời gì na cha ngẩng đầu đỡ ngực ho khan một cái bắt t r ư ớ c nữ hoa nương nương ngự a khí nói ra nhân tộc ngươi đã là cái thành thục tập q u ầ n muốn học được mình trưởng thành t r ư ơ n g minh hiên lại đợi một hồi kinh ngạc nói ra chỉ những thứ này na cha gật đầu nói ra đúng vậy a r ư ơ n g minh hiên hoài nghi nói ra ta làm sao từ câu nói này bên trong nghe được lười ý tứ nương, nương sẽ không là bởi vì lười cho nên mới mặc kệ a na cha lập tức bất mãn kêu lên nói vậy nương nương rõ ràng là dụng tâm lương khổ trương minh hiên gật đầu nói ra tốt a ta. ta tin nương nương là dụng tâm lương khổ na cha đứng lên nói ra sự tình cũng nói xong ta cũng nên đi trương minh hiên bưng chén trà đứng lên cười nói ra tam thái tử đi thong thả na cha nhẹ gật đầu nhanh chân đi ra ngoài mấy cái lấp loe biến mất không thấy gì nữa trương minh hiên ngồi trở lại cái ghế bên trong chật chật nói ra phật giáo cùng thiên đình trở mặt xiển giáo cùng thiên đình cũng trở mặt phật giáo cùng xiển giáo cũng trở mặt thật sự là loạn a hồng hoang thế lực loạn thành một bảy n â n trung trà lên nhấp một miếng nước trà dễ chịu Trương một i Hiên n h đ nhiên mở miệng nói ra, tiểu phàm, giúp ta liên phạm, hệ tiểu giúp mở một ra, ta cái h nhi ú t Một nữ vương. Vâng. quốc quốc c màn hình điện thoại di động tại trương minh hiên trước mặt bắn ra video mời phát ra tích tích tích tích vang lên vài tiếng về sau video kết nối nữ nhi quốc quốc vương xuất hiện tại màn hình bên trong trương minh hiên cười ha hả nói ra buổi sáng tốt không có q u ấ y g i à y ngươi đi nữ nhi quốc quốc vương phúc thân thi lễ cười khe nói ra thần quân tìm ta chính là tiểu nữ tử vinh hạnh sao là q u ấ y g i à y mà nói không biết thần quân có gì phân phó trương minh hiên mở miệng nghiêm túc nói ra ta tìm ngươi là có một việc cần ngươi đi làm liên quan tới đường tam tạng nữ nhi quốc quốc vương nghiêm mặt nói ra thần quân mời nói trương minh hiên nói ra đường tam tạng chính là kim thiền tử c h u y ể n thế người b i ế ta t nữ nhi quốc quốc vương nhẹ gật đầu trên trán lưu sầu thanh loan đã cùng nàng nói qua đường tam tạng sự t ì n h cũng là một m chút biện pháp nhưng vẫn lo lắng không thôi trương minh hiên tiếp tục nói ra một khi đường tam tạng đến linh sơn thỉnh kinh kết thúc đến thời điểm kim thiền tử liền sẽ thất tỉnh nuốt rơi đường tam tạng linh hồn đến lúc đó đường tam tạng sẽ hoàn toàn biến mất nữ nhi quốc quốc vương sầu lo nói ra ta sư phó cũng cùng ta nói qua điều này nhưng chúng ta cũng không biện pháp chỉ có thể phó thác cho trời đánh cược vật khí trương minh hiên cười nói ra hiển nhiên ngươi vận khí bệnh không sai ta nơi này có một bình thiên tân vạn khổ cầu tới cựu truyền kim đan đợi chút nữa chuyển phát nhanh cho ngươi ngươi đưa cho đường tam tạng ăn cựu truyền kim đan có thể tăng lên linh hồn chi lực của hắn khiến cho hắn có lực phản kích không về phần mặc kệ xâm lược nữ nhi quốc quốc vương có tu vi về sau cũng biết tu luyện giới một ít chuyện cựu truyền kim đan tên tuổi tự nhiên cũng nghe qua kinh h ỉ kêu lên đa tạ thần quân đa tạ thần quân trương minh hiên cười nói ra ta cùng đường tam tạng cũng là trí hữu không đành lòng nhìn thấy hắn bị một con côn trùng mất ăn cũng không đành lòng nhìn thấy một đứa bé mất đi phu thân tư nữ nhi quốc quốc vương kích động hốc mắt p h í m h ồ n g chính là biết cựu c h u y ể n kim đan c h â n quý cũng mới bởi vậy càng thêm cảm kích trương minh hiên trấn an nói ra ngươi cũng không cần quá mức lo lắng ta tin tưởng đường tàm t ạ n g có thể kiên trì xuống tới có các ngươi làm hậu thuẫn của hắn như thế nào đâu không lại chỉ là một cái cô trùng đến thời điểm ta đưa một cái c h ả o dầu tiến vào hắn t h ứ c hải dạy hắn làm dầu c h i ê n kim thiền hương vị đặc biệt tốt nữ nhi quốc quốc vương nín khóc mà cười lật một cái tú khí bạch nhãn nói ra thần quân liền sẽ nói vậy kim t i ề n tử cũng không phải phổ thông kim t i ề n trương minh hiên cười nói ra vẫn là cười lên b ạ c mắt khóc sức mướt không biết còn t cái này quải điệu đi chờ một chút ta liền đem cựu truyện kim đan chuyển phát nhanh trôi qua chú ý ký nhận chương 997 đến thiên trúc chương 997 đến thiên trúc nữ nhi quốc quốc vương đứng lên nghiêm mặt thi lệ nói ra chúng ta cảm ơn thần quân đại ân đại đức chương minh hiền cười ha hả nói ra như quả thật nghị cảm ơn ta liền đem hôn lệ sớm đi làm đến thời điểm ta cho các ngươi khi chứng hôn người nữ nhi quốc quốc vương thật to phương phương tiểu nói đến thời điểm khẳng định sẽ phiền phức thần quân thần quân không cần ghét bỏ mới là chương minh hiền cười nói ta chờ ngày đó sớm một chút đến cứ như vậy đi người cũng nhanh lên hành động phật i giáo n Sơn ngươi h về sau, l quốc quốc thành thành thật thật cũng điệu thấp xuống tới chờ lấy đường tam tạng một đoàn người mau mau đến linh sơn đạo giáo đi sắt đẳng sau đường tam tạng bước chân đem ba viện xâm nhập tây mưu hà châu đồng thời hướng bốn phía lan tràn ra đường tam tạng sư đổ một đường đi về phía tây đầu tiên là diệt hang không đáy cho tinh ngọc hoa nước thu đồ bị trộm b ả o tôn nộ g không lực bại hoàng sư tinh lại bị lục n h ị cứu mang về thiên môn sơn kim bình phủ ba yêu t r ồ n g dầu lục n h ị tôn nộ g không viên hồng đại chiến thanh long sơn lục n h ị dắt đi tê dắt tinh thiên trúc quốc thọ ngọc tinh thi diệu pháp bích ngọc thần t r â m phân ngân hạ tôn nộ g không cầu cứu đến giao chỉ trải qua mấy năm gian khổ b u n ba sư đổ bốn người rốt cục đi vào dưới chân linh sơn đường tam tạng hất lên cẩm lan cà xa chỉ là cà xa bên trên cũng không có thần quang lập lòe mà phát nhiều một chút lỗ rách lộ ra rất không mỹ quan tôn nộ không chứ bắt giới s a ngộ thịnh cũng mặc vào c à xa một đoàn người ngay tại một cái chùa miếu bên trong lưu luyến thưởng thức chờ đợi phật tổ triệu kiến chư bắt giới cười ngây ngô nói ra sư phó nơi này không hổ là dưới chân linh sơn phật pháp hưng ơ thịnh chùa miếu bên trong giường cột c h ạ m chỗ đều là phật giáo cố sự ký hoa dị thảo đều mang phật ý đường tam tạng cũng gật đầu lộ ra hài lòng tán thưởng tiêu d u n g tại đại đường có thể thấy được không đến như thế rộng rãi chùa miếu tôn ngộ không cũng khó được nói đùa theo ta lão tôn đến xem phật tổ vẫn là quá móc cái này dưới chân linh sơn chùa miếu đại biểu chính là phật giáo mặt mũi phật tượng làm sao đều dùng sa h ỏ a thượng xứng sở quay đầu nhìn về phía đại hùng bảo điện hoài nghi nói ra đại sư m i n h ngươi nói bên trong phật tượng là mạ vàng hẳn là sẽ không đi tôn nộ g không cười hì hì nói ra không tin các ngươi đi xem một chút liền biết đường tam tạng trong mắt cũng hiện lên một tia hoài nghi một đoàn người dọc theo bậc thang đi vào đại hùng bảo điện trực ban sa di liền vội vàng đứng lên chắp tay trước ngực nói ra gặp qua đại đường t h á n h tăng đường tam tạng cũng chắp tay trước ngực đáp l ễ lại nói ra tiểu sư phụ bần tăng nghĩ tại nơi đây lễ phật một phen tiểu sa di mặt lộ tiểu dung đắc ý nói ra chúng ta bảo lam tự chính là dưới chân linh sơn lớn nhất trổ miếu không ít cao tăng tại bảo làm tự đốn ngộ thành t ự la hàn quả vị thánh tăng tại nơi này lễ phật nhất định có thể bị phật t ổ nghe được tôn nộ g không cười hì hì nói ra nói cách khác các ngươi bảo làm tự là dưới chân linh sơn tốt nhất chùa miếu rồi tiểu sa di gật đầu tự hào nói ra kia là tự nhiên sa ngộ tịnh cười ha hả nói ra thật sự là như thế chúng ta xác thực cần hào hào tham viếng một phen tiểu sư phụ ta sư phụ lễ phật thời điểm không thích có người ngoài ở đây làm phiền ngươi tạo thuận lợi tiểu sa di song sắt chắp tay trước ngực xoay người thi lễ nói ra tiểu tăng cáo tử giọng nói mang vẻ một tia t u ế t vốn còn muốn nhìn xem ngoại lai này hòa thượng làm sao nhập kinh cũng tốt cùng những sư h u y n h đệ kiên nói k h o á t một phen hiện tại xem ra là thấy không đến chỉ có thể dựa vào b ì n h viện tiểu sa di đi ra đại điện về sau chư b á t giới lập tức nhảy đến to lớn phật tượng hạ hoa sen chỗ ngồi đường tam tạng ở phía dưới lo lắng kêu lên b á t giới ngươi cẩn thận một chút chư b á t giới cười ha hả nói ra sư phó ngài c ứ yên tâm đi q u ả n g không đến ta l á o chư đường tam tạng nói ra vi sư là lo lắng ngươi kinh động đến ngoại nhân liên lụy đến vi sư chư bắt giới không còn gì để nói bạch cảm động đưa tay tại phật tượng bên trên một vòng giống như xoa cho bụi một tầng kim mảnh phốc phốc hướng xuống rơi lưu loát rơi vào cung cấp trên b à n lộ ra bên trong đồng trao thân thể đường tam tạng thì thầm nói ra thật đúng là mạ vàng à. tôn nộ không cười ha hả nói ra ta lão tôn nói không sai chứ cái này hòa thượng cung cấp phật tuyệt không thành tâm đường tam tạng giải thích nói ra vạn nhất là bởi vì cái này chùa miếu tương đối nghèo đâu sa nộ tịnh cười ha hả nói ra sư phó vừa v ặ n kia tiểu sa di đã nói đây là dưới chân linh sơn tốt nhất chùa miếu đường tam t ạ n không cam lòng nói ra chúng ta lại đi cái khác địa phương nhìn xem thực sự không thể nào tiếp thu được dưới chân linh sơn hòa thượng cũng chơi loại này trộm gian dùng mánh lưới tiến hành sư đồ một nhóm bốn người đi ra ngoài vừa đi ra đại hùng bảo điện liền gặp vừa vặn cái tia tiểu sa di từ bên ngoài đi tới tiểu sa di kinh ngạc nói ra mấy vị thánh tăng cái này lễ phật h o à n tất đường tam tạng gật đầu cười nói lễ phật không quan trọng thời gian d à i ngắn tâm thành liền tốt tiểu sa di kính nể nói ra thánh tăng nói có lý nếu như ta sư phụ cũng biết cái này đạo lý liền tốt đường tam tạng gật đầu cười nói bần tăng dự định đi ra xem một chút thưởng thức một chút cái này dưới chân linh sơn tốt đẹp cảnh đẹp tiểu sa di cười ha hạ hà tự hào nói ra dưới chân linh sơn tự nhiên là thánh cảnh vô số càng là người người tinh p ậ t từng cái t h u ầ n tiện h không có trộm cướp bạo lực sự tình cùng các ngươi đông thổ đại đường cực kỳ khác biệt các ngươi cứ việc ra ngoài chính là đường tam tạng một đoàn người đi ra ngoài chứ bắt giới nhỏ giọng thầm thì nói ra sư phó cái này tiểu hòa thượng nói chuyện cũng quá vô lễ đường tam tạng bất động thanh sắc cười nói như quả thật l à như hắn nói tới tự nhiên có hắn khinh thị đại đường lý do sư đ ồ bốn người vừa đi ra bảo lãm tự chùa miếu bên trong một đạo thê lương thanh n m vang lên người tới lấy mau phật tổ kim thân bị t r ộ rồi chùa miếu ngoài cửa đường tam tạng sư đổ mê mang lẫn nhau kim th thiên n trúc trong chốc lát lòng người bàng hoàng trên đường phố từng bảy võ tăng chạy bách tính n h o nhau đóng chặt cửa nẻo có lớn mật tặc tử trộm cắp phật tổ kim thân sự tình cũng truyền khắp thiên trúc tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn không ngừng nguyền rủa tặc tử linh sơn đại lôi âm bên trong a nan g i ả diệp không ngừng đánh lấy hát g ì sắc mặt khó coi đáng chết đường tam tạng rõ ràng sẽ không bị phát hiện à. đường tam tạng sư đồ cũng trốn ở gian phòng bên trong không dám ra ngoài đường tam tạng nhỏ giọng nói ra nộ không chúng ta có phải là gặp rắc rối rồi tôn nộ không ngồi tại trên x à n h à tùy ý nói ra tiểu hòa thượng cái này phật tượng cũng không phải chúng ta trộm ngươi t r ộ t dạ cái gì ngược lại là bọn hắn hẳn là cảm tạ chúng ta giúp bọn hắn phát hiện phật đà kim thân bị trộm sự tình không n g ờ bọn hắn mãi mãi cũng không có khả năng phát hiện sa ngộ t ị n h cười ha hả nói ra sư phó đại sư huynh nói rất đúng chư bắt giới cảm thán nói ra cũng không biết là cái nào tặc tử vậy mà như thế gan lớn t r ù n g trời dám ở dưới chân linh sơn trộm cắp phật đà kim thân thật sự là muốn tiền không muốn mạng à. tôn nộ không xuất ra một cây chối tiêu lột ra c ắ n ăn tùy ý nói ra không cần nghĩ khẳng định là phật giáo làm ngoại nhân căn bản là vào không được thiên trúc càng đừng nói trộm cắp phật đà kim thân t ư ợ n g nạn đường tam tạng cảm thán nói ra như thế xem ra linh sơn cũng không thái bình a cũng không có cái tia tiểu sư phụ nói tốt như vậy lắc đầu một trận thở dài phanh phanh phanh một t r à n g tiếng gõ cửa từ bên ngoài chuyển đến s a n g n ộ tịnh đứng dậy đi lên trước mở cửa phòng một cái trung niên hòa thượng đứng ở bên ngoài trung niên hòa thượng chắp tay trước ngực túi đầu nói ra linh sơn tôn giả giáng lâm còn xin mấy vị thánh tăng theo tiểu tăng tiến đến b à i kiến đường tam tạng kinh h ỉ đứng lên xỏ vào chính mình kia lô rách cẩm lan cà xa vội và nói g n các đồ đệ đều mặc bên trên cà xa theo vi sư đi b à i kiến và tổ phải tôn lộ không bọn người cười toét toét siêu siêu vẹo vẹo bắt đầu khoác cà xa trước cửa tiểu hòa thượng nhìn xem đường tam tạng lô rách cà xa k h ỏ miệm co giật hai lần đ mặc m ộ trong cái cả mạc phá bái đi kiến đi đi đại điện Phật hoàn theo hỏa thượng xuyên qua hành lang đi vào đại hùng bảo xa xuyên Tam qua lang Đường đồ bên Tạng Tổ. tất, t sư vào Trong điện đứng một vị lão tăng cả người đều hướng ra ngoài c h á n phóng phật quang phía sau một đạo phật luân thần thánh không thể xâm phạm đại điện bên ngoài hai bên đường cung kính q u ỳ hai hàng tăng trúng đường tam tạng đi vào đại điện vội vàng chắp tay trước ngực xoay người cuối đầu cung kính nói ra đại đường hòa thượng đường tam tạng b á i kiến tốt giả bảo tràng quang vương phật chia tay ra nói ra các người đi theo ta một đoàn người tại chúng tăng quỳ lệ bên trong dọc theo đại đạo hướng chùa miếu bên ngoài đi đến ra chùa miếu một đầu tường vần tạo thành mây đạo từ không t r u n g kéo dài mà xuống trực tiếp trước cửa ngôi đền đường tam tạng nhìn xem mây đạo trần trơ một chút nhìn về phía nam mô bảo tràng quang vương phật nam mô bảo tràng quang vương phật cười nói ra linh sơn không phải là p h a m địa không tại nhân gian c ầ n từ mây đường mà đi đường tam tạng nhẹ gật đầu tôn nộ không trực tiếp nhảy lên mây đường thúc giục nói ra đi đi nhanh lên gặp phật tổ chúng ta cũng tốt thình kinh trở lại đường tam tạng hiện tại cũng coi là kiến thức rộng rãi sửa sang lại một chút mình l ô rách cả s a ngầm đầu giữa ngực chiều vân trên đường đi đến cất bước một bước chân lập tức liền lâm vào mây mù bên trong có một loại mềm n h ũ n g cảm giác liền như là là dẫm tại chăn bông bên trên nam m ô bảo tràng quang vương phật mỉm cười nói ra nguyên soái d è m cuốn mời đi chứ bắt giới s a ngộ tịnh cười hắc hắc cũng đều đi tới một đoàn người đi tại mây trên đường chung quanh là mây mù lờ lờ túi đầu chính là núi non trùng điệp phòng xá liên miên đi một đoạn thời gian phía trước không trung xuất hiện liên miên núi cao tại dưới ánh mặt trời trán phóng kỳ quang giống như kia ảo ảnh nam mô bảo tràng quang vương phật chỉ vào phía trước nói ra thánh t ă n g ngươi nhìn kia trong vòng nửa ngày có t ư ở n g quang ngũ sát thủy ái ngản trọng chính là linh thiếu cao phong phật tổ chi thánh cảnh đường tam tạng chắp tay trước ngực vốn gối quỷ lệ trên mặt đất chư bắt giới cười ha h à nói ra sư phó còn chưa tới bái thời điểm đâu tục ngữ nói nhìn núi đi ngược lại ngựa kia linh sơn thánh địa cách nơi đây còn không biết có bao nhiêu khoảng cách ngươi ở đây liền bái đến trên núi không biết muốn đập bao nhiêu đầu đấy đường tam tạng đứng lên nghiêm mặt nói ra vì sư cả đời tin phật hiện bây giờ đến dưới chân linh sơn làm sao không bái bảo tràng quang vương phật nói ra chúng ta tiếp tục đi thôi một đoàn người lại đi th rốt cục leo lên linh sơn thánh cảnh lại hướng phía trước đến liền là có một đầu dòng sông ngăn cản đường đi dòng sông bên trong nước c h ả y làn sóng bay lưu không thôi chỉ có một đầu mượt mà cầu độc m ộ c vượt ngang dòng sông phía trên tôn nộ g không nhảy lên cầu độc m ộ c cười hì hì nói ra tiểu hòa thượng đi a đường tam tạng lắc đầu liên tục sợ hai nói ra các ngươi đều là thần thông quảng đại hạng người trôi qua cầu kia v i sư nhục thể phạm thai lại làm sao có thể đi qua tôn nộ g không vui cười nói ra đi được đi được trước bước chân trái sau bước chân phải một bước một bước tự nhiên l ạ trôi qua đường tam tạng lắc đầu bất mãn nói ra ngươi cái con khỉ này lại tại không ta đường tam tạng nhìn về phía bảo tràng quang vương phật nói ra phật tổ nhưng có bần tăng qua sông chi pháp bảo tràng quang vương phật mặt mày mang cười gật đầu nói ra có đưa tay hướng bên cạnh một chỉ cười nói ngươi nhìn nơi đó có thuyền bảo tràng quang vương phật thân ảnh lõe lên xuất hiện tại khoang tàu bên trong nói ra thánh tăng bần tăng đến chở ngươi qua sông như thế nào đường tam tạng liền vội vàng đi tới cười nói ra á di đà phật đà tạo phật tổ đi đến thuyền một bên vừa muốn cất bước đi tới thời điểm đột nhiên phát hiện thuyền này vậy mà là không đáy thuyền bảo tràng quang vương phật đang đứng ở trên mặt nước đường tam t ạ n trong lòng đầu tiên là giật mình sau đó n ã o hải bên trong hiện hiện một cái ý niệm trong đầu đầu tiên là cầu độc m ụ c sau đó là không đáy thuyền chẳng lẽ đây là phật tổ khảo nghiệm ta sao cầu độc m ụ c bần tăng không dám đi không đáy thuyền không dám tiếp tục ngồi có phải là không thông qua phật tổ khảo nghiệm kinh thư cũng phải không đến đường tam tạng quyết tâm trong lòng mà thôi chết thì chết đi cắn răng một cái trực tiếp hướng không đáy trong thuyền đi đến bảo tràng quang vương phật kinh ngạc nhìn thoáng qua đường tam tạng vậy mà còn có chút can đảm vốn đang coi là muốn tốt nói khuyên bảo một phen đâu đường tam tạng đi vào không đáy thuyền trong lòng lập tức liền an ổn xuống tới quả nhiên là khảo nghiệm bần tăng cũng không có rơi xuống chư b á t giới cười ha hả nói ra sư phó lão chư ta và ngươi cùng một chỗ đi thuyền đi sang n ộ tình khiêng gánh cười nói ra ta cũng tới trở lại thân người tiểu bạch long đứng tại bên cạnh mở miệng cười nói ra không đáy thuyền ta cũng không có ngồi qua cùng một chỗ đi đường tam tạng sang n ộ tình chư b á t giới tiểu bạch long cười không đáy thuyền tôn ngộ không đi tại cầu độc một bên trên một đoàn người hướng bờ bên kia bước đi đi tới trong sông đường tam tạng chỉ vào đằng sau kêu sợ hai nói ra kia、yeah, đó là cái gì mấy người đều quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong sông một cái đường tam tạng một cái chư bắt giới một cái sang ngộ tịnh một cái tiểu bạch lòng còn có một cái tôn ngộ không giống như tử thi nước chảy bẻo trôi chư bắt giới cười ha ha nói ra sư phó không cần sợ kia là trong hồng trần ngươi tôn ngộ không đứng tại cầu độc một bên trên vui vẻ kêu lên thú vị thú vị linh sơn ta lão tôn tới qua mấy lần nhưng cái này lang vân độ còn là lần đầu tiên đến coi là thật thú vị sang ngộ tịnh cười nói kia là ta tiểu bạch long chỉ vào trong sông cười nói kia là ta bảo t r à n g quan vương phật chống thuyền hát nói thoát lại thai bảo sương t h u thân tương thân tương ái là nguyên thần hôm nay đi đầy phương thành phật rửa sạch năm đó sáu sáu đụi đường tam tạng chắp tay trước ngực mừng rỡ thì t h ầ m a di đà phật đò ngang vững vàng dừng sắt ở bên bờ sông đường tam tạng sư đổ từ trên thuyền xuống tới chương 999, bái phật chương 999, bái phật bảo tràng quang vương phật đứng tại trong thuyền nói ra linh sơn đã tới chúng ta xin từ biệt đi đường tam tạng cung kính túi đầu nói ra đa t ạ n phật tổ tôn ngộ không chư bắt giới sang n ộ tịnh cũng chắp tay túi đầu nói ra đa t ạ n phật tổ bảo tràng quang vương phật nhẹ gật đầu k h ẽ chống thuyền chậm rãi đi xa đường tam tạng ngầm đầu quay người nhìn về phía phía trước c a hứng nói ra các đồ đệ chúng ta rốt cục đến linh sơn tôn nộ không cười ha h à nói ra rốt c ụ c đến chưa bắt giới sang nộ tịnh cũng cảm thắn nói ra rốt c ụ c đến a một đoàn người tại tôn nộ không chỉ dẫn hạng hướng phía đại lôi âm phương hướng đi đến vừa đi không bao xa liền gặp được hai cái tăng nhân tiến lên đón hai cái tăng nhân ngăn lại đường đi thở dài nói ra a di đà phật a nan g i ả diệp phụ phật tổ chi mệnh đến đây nên đón đại đường tăng nhân đường tam tạng vội vàng hoàn lễ nói ra đà tạ tôn giả a nan vô ý thức hắt xì hơi một cái sờ lên cái mũi đường tam tạng nghi ngờ nhìn a nan một chút đây là bị cảm sao s a n ộ tịnh kinh hỉ nhìn xem a nan nói ra người là a nan a nan gật đầu cười nói ra vâng sang n ộ t ị n h truy vấn ngươi là cái k i a mới quật khởi đạo diễn a nan đạo diễn a nan mặt lộ vẻ tiếu dung nói ra chính là tiểu tăng sang n ộ t ị n h cao hứng cười nói ra n g u y ê n lai ngươi là phật giáo tôn giả khó trách có thể đem phật giáo phim quay chụp như thế đặc sắc đường tam tạng hỏi n ộ t ị n h ngươi biết a nan tôn giả sang n ộ t ị n h gật đầu nói ra tự nhiên tán thưởng nói ra a nan đạo diễn là hồng hoang nổi danh đạo diễn một chồng nhất a m hiệu quay chụp phật giáo phim đã từng quay chụp có hồng trần kiếp hoa sen tôn giả phật tổ thành phật lục đại quang minh tự các loại tác phẩm ưu tú đường tam tạng kinh h ỉ nói ra n g u y ê n lai、like、những n à y tác phẩm đều là a nan tôn giả quay t r ụ b ầ n tăng vẫn là tôn giả phan hâm mộ đâu a nan liếc qua đường tam tạng vừa v ẫ n còn không biết ta hiện tại liền nói là ta phan hâm mộ ngươi cái giả phan hâm mộ nhưng là nhìn về phía s a ngộ tỉnh ánh mắt liền thân thiết già diệp tại bên cạnh không phải vị mời không trực tiếp hắt xì hơi một cái vội và nói g n chúng ta mau mau đi đại lôi âm đi chớ có để phật tổ đ ợ i lâu đường tam tạng liên tục gật đầu nói ra là cực là cực một đoàn người hướng phía đại lôi âm đi đến a nan đi tại xa ngộ tỉnh bên người cười nói ra ngươi cũng đối phim cảm thấy hứng thú muốn hay không gia nhập ta quay chụp đ o à n đội sa ngộ n tịnh cười ngây ngô lắc đầu nói ra đa tạ tôn giả hậu ái nhưng ta càng thích thưởng thức phim chứ bắt giới tại bên cạnh nói tiếp nói ra ta xa sư đệ thế nhưng là trên mạng nổi tiếng nhà phê bình điện ảnh a a nan lông mày nhảy một cái hỏi không biết tên hảo là cái gì sa ngộ n tịnh không tốt ý tứ nói ra lung tung viết một chút bình luận t à i khoản kêu lưu sa hà a nan sắc mặt lập tức đ ặ t sắc nói ra ngươi chính là cái t i ế ác miệng nhà phê bình điện ảnh lưu sa hà sa ngộ tịnh nhẹ gật đầu a nan cười ha hà nói ra ta nhớ được ngươi trả lại cho ta viết không ít xoa bình sang hộ tịnh nghiêm mặt nói ra các kia cũng là thực sự cầu thị a nan trước ngực lập tức một buồn mực sau đó cười lớn nói ra kia là bản tọa còn có tiến bộ không gian về sau chúng ta có thể tại phim thuận tiện nhiều nghiên cứu thảo luận một chút sang hộ tịnh cười nói dễ nói dễ nói a nan đi tại bên cạnh lặng lẽ đánh giá sang hộ tịnh không nghĩ tới dáng dấp như thế thật thà một người vậy mà là trên mạng ác miệng nhà phê bình điện ảnh trong lòng âm thầm dự định kết giao tốt s a ngộ n g thịnh về sau bước phát triển mới tác phẩm thời điểm để hắn nói tốt vài câu liền có thể gây nên không nhỏ dư luận muốn biết tại trả tiền mới có thể quan sát tình huống dưới nhà phê bình điện ảnh tác dụng là rất lớn thường thường có thể dẫn dắt người xem đi hướng một đoàn người leo lên núi cao xuyên qua kim cương thủ vệ tiến vào hồng hoang phật giáo tối cao thánh địa đại lôi âm tự đại lôi âm tự bên trong như lai phật tổ ngồi cao đài sen phía trên bên cạnh bốn phía vách tường bên trong có từng cái không vị bên trong ngồi xếp bằng đông đảo la hán bù tát、phật、đà đường tam t ạ n cầm trong tay cựu hoàn tích trượng người khoác lỗ rách cả xa d x u ố như g đ lai n chậm rãi mở miệng hùng vĩ thanh âm tại đại lôi âm tự bên trong quanh quẩn người kia đông thổ chỉ vì trời cao đất rộng vật rộng người nhiều nhiều hàng hồ rết nhiều dâm nhiều lửa gạt nhiều lấn nhiều gian trá không tuân theo phật giáo không hướng thiện duyên bất kính tam quang không nặng ngũ cốc bất trung bất hiếu bất, nghĩa, bất nhân dấu tâm i ấ u mình đại đấu tiểu xưng giết hại bách tính tuy có khổng thị tại kia lập xuống nhân nghĩa lễ trí tín trí giáo hình tượng đế vương kế trị có đồ lưu rào c h ạ m c h i hành như ngu hội không do phong túng vô kỵ hạ người gì a đường tam tạng quỳ gối phía d ư ớ i nghe nội tâm rất cảm giác khó chịu ta đại đường có kém như vậy sao rõ ràng dưới chân linh sơn ngươi kim thân phật tượng đều bị t r n g a như lai huyên tuyên nói nhất hưu ở trước mặt mắng chửi người cảm giác thật sự sảng khoái cuối cùng thần thanh khí sảng nói ra an an gia diệp các ngươi lại dẫn đầu bọn hắn đi chân lâu dùng qua thức ăn chay sau đó đem kinh thư truyền xuống an an gia diệp đứng ra cung kính nói ra vâng đường tam tạng sư đồ một đa tạ o phật tổ a nan nói đi theo ta đường tam t ạ m vội vàng từ dưới đất bỏ dậy đứng dậy đuổi theo a nan giả diệp hai người một đoàn người đi ra đại lôi l m tự tiến vào một tòa cung điện bên trong bên trong trưng bày lấy đủ loại tiên chân mỹ thực chán phóng bạo quang a nan tránh ra thân thể cười nói ra mời dùng đi chư bắt giới xoa tay cười hh t t nói k i ê u ta lão chư liền không k h á c h k h í lập tức hướng một cái cái bàn đánh tới tôn nộ không ngãi nào một cái lật ra rơi vào một cái trên mặt bàn nắm lên một cái quả đào hh mà cười miệng lớn nuốt đường tam t ạ n vội vàng kêu lên chậm một chút chấm một chút h ã y nấy nhìn về phía a nan giả diệp nói ra bần tăng mấy cái này đệ tử tập quán lô mãng mất cấp bậc lễ nghĩa xin hãy tha lỗi a nan cười nói ra dễ nói dễ nói ta nhìn đại thánh nguyên x o á y đây là tính tình thật giả diệp cũng nói ra thánh tăng cứ việc hưởng dụng chính là đường tam tạng sang lộ tỉnh cũng đi đến bàn ăn bắt đầu ăn mỗi dùng ăn một phần đồ ăn nguyên địa liền có một phần giống nhau như lúc đồ ăn tạo ra thoáng như dùng ăn không hết ăn uống no đủ về sau đường tam tạng sư đổ đi ra chân ôm vào bên ngoài thấy đến a nan giả diệp đường tam tạng cung kính nói ra làm phiền hai vị tôn giả truyền kinh a nan giả diệp lấy nhau giả diệp nói ra, đi theo ta đường tam tạng sư đổ với ai a nan g i à diệp bước chân hướng nơi xa đi đến vòng qua một cái tiên vụ phiêu m i ệ u hồ sen đi vào một tòa lầu cao trước đó trên nhà cao tầng viết ba chữ to t h n g kinh cắc g i à diệp đưa tay đẩy cửa kết một tiếng nặng nề g h đại môn bị đ ẩ y ra ông một tiếng gian phòng bên trong sáng lên mấy đạo h ỏ a d i ễ m vật quang chiếu sáng đại điện t r ư ơ n một nghìn chuyền kinh t r ư ơ n một nghìn chuyền kinh đường tam tạng sư đổ vội vàng đi vào chỉ thấy gian phòng bên trong có từng cái trải qua tủ trải qua cửa hàng bảo chắc bên ngoài đều dán thăm đỏ chữ khải lấy kinh quyền danh mục chính là nghết bàn kinh một bộ bảy trăm bốn mươi tám quyển bồ tát kinh một bộ 1 0 2 p một quyển thư không tàng kinh một bộ 400 quyển l a n g nghiêm kinh một bộ 110 quyển ân ý kinh đại tập một bộ 50 quyển quyết định kinh một bộ 140 quyển bảo tàng kinh một bộ 45 quyển hoa nghiêm kinh một bộ 500 quyển đường tam tạng vội vàng chạy đến một cái trải qua tủ bên cạnh nóng bỏng nhìn xem trải qua tủ bên trong kinh thư cái này đây đều là đại thừa phật kinh a bật tăng tha thiết ước mơ đại thừa phật kinh a đường tam tạng tay run run hướng một bản kinh thư sờ soạng vừa chạm đến kinh thư mặt ngoài ông một vệ kim quăng nở rộ lập sắp đường tam tạng tay bỗng nhiên bắn ra đường tam tạng kinh hô một tiếng bay rớt ra ngo s a ngộ n tịnh cả kinh kêu lên sư phó cẩn thận phi thân lên tại không trung nắm ở đường tam tạng b ả b a i rơi trên mặt đất a nan cười nói ra thánh tăng quá mức vội vàng cái này kinh thư phía trên giới có phật ấ n không trải qua giải khai không người có thể đọc qua chư b á t g i ớ i bất mãn lầm bầm nói ra các ngươi phật giáo cũng quá keo kiệt đi phật kinh đặt ở nơi này không cho nhìn có ý nghĩa gì gia diệp cười nói ra truyền kinh về sau tự nhiên do các ngươi đọc qua tôn nộ không tại bên cạnh vội vàng nói ra vậy còn chờ gì nhanh lên truyền kinh a ta lão tôn vẫn trở về hoa quả sơn đâu a nan già diệp lướt nhau trong mắt đều mang theo ý cười gia diệp sắc mặt trang nghiêm nói ra cần biết trải qua không thể khinh truyền không biết mấy vị trưởng l ã o chuẩn bị người nào sự t ì n h cho chúng ta đường tam tạng lấy lại tinh thần liền vội vàng tiến lên chắp tay trước ngực thi lễ cười nói ra đệ tử huyền trang lai lịch điều xa chưa từng ứng phó trên bảo nhưng điện thoại bên trong còn có lưu một chút tiền tài dùng cho hiếu kính n ã phận gia diệp xuất ra điện thoại lộ ra nụ cười hài lòng nói ra vậy liền quét m ã đi đường tam tạng cũng liền bận bịu xuất ra điện thoại đối gia diệp điện thoại quét qua dọn một tiếng một cái trả tiền giao diện bắn ra tới đường tam tạng do dự một chút dùng tay đưa vào k gia diệp điện thoại di động kêu lên một thanh âm tới sổ một trăm triệu thế thao t ệ đường tam tạng chắp tay trước ngực cúi đầu thành kính nói ra a di đà phật đây là bẩn tăng tất cả tiền tài gia diệp t i ế u dung ngưng kết tại s á t mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói ra đại đường hòa thượng ngươi không thành thật ta theo tiểu tăng biết ngươi đã từng áp chú thắng ngã phật mười tỷ nhớ tới cái này mười tỷ gia diệp trong lòng chính là co quắp một trận lúc trước bồi s o n g ngọc đế bình tâm lương lương minh hà giáo chủ h u y ề n đô đại pháp sư về sau linh sơn đã là sơn cùng thủy t ậ n cái này mười tỷ vẫn là mình cùng a nan trộm cắp dưới núi kim thân phật tượng giao tại bây giờ dưới núi còn tiếng mắng như nước thủy triệu đâu đường tam tạm trong lòng máy động đây là môn u tính sổ sao cẩn thận nói ra bần tăng nếu như nói bị đánh cướp ngài tin sao giả diệp cười ha ha tôn nộ không đẩy giả diệp một t h a n h đem hắn đẩy một cái lạo đ ả o kém chút té ké ngã trên đất tôn nộ không không cao h ứ n g nói ra ngươi cái này hòa thượng được không vui mừng nếu là tiểu hòa thượng thắng đó chính là tiểu hòa thượng tiền xài như thế nào liên quan gì đến ngươi chứ bắt giới cũng bất mãn nói ra đúng đấy cái kia còn có không thua nổi già diệp tức giận nói ra đi tiền là các ngươi nhưng đã là ta cái này trải qua b ẩ n tăng không t r u y ề n đường tam tạng vội vàng kêu lên tôn giả bất giận bất giận sang ộ tỉnh cũng vội và nói g n tôn giả ta nơi này còn có một chút tiền tài còn xin tôn giả vui vẻ nhận tôn nộ không tức giận cả giận nói ngươi đây là m u ố n ăn đòn kim cô đ ồ n g nháy mắt xuất hiện tại trong tay hung thần á c sát nhìn xem giả diệp đường tam tạng quát chói h a i kêu lên nộ không tôn nộ không nhìn một chút đường tam tạng lại nhìn một chút giả diệp bịch một chút đem kim cô bồng trống trên mặt đất gia diệp e ngại nhìn tôn ngộ không một chút nuốt nước miếng cái này thế nhưng là cái coi trời bằng vũ chủ, ngựa khí hơi chậm nói ra trải qua không thể khinh truyền cũng không thể không lấy hướng lúc chúng bị khâu thánh tăng xuống núi t ừ n g đem kinh này tại bảo vệ quốc triệu trường g i ả nhà cùng hắn tụng một lần bảo đảm nhà hắn người sống an toàn người chết thoát chỉ chiếm được hắn ba đấu ba lít hạt gạo hoàng kim trở về phật tổ còn nói bọn hắn quá bán tiện giáo hậu đại con cháu không có tiền sử dụng ngươi bây giờ tay không tới lấy là cùng đạo lý a nan thấy bầu không khí có chút ràng co liền đội vàng tiến lên cười nói ra chư vị a nan lời nói không sai quy củ này chính là phật tổ quyết định coi như các ngươi bẩm báo phật tổ trước mặt cũng là các ngươi đời lý tôn nộ g không tại bên cạnh cười nhạo nói ra cái này phật tổ ngược lại là tính toán khá lắm đã như vậy hái tài dứt khoát đi làm tài thần tốt khi đổ bỏ phật tổ a chư bắt giới liên tục gật đầu cười ha h à nói ra là cực là cực sớm biết dạng này dứt khoát tại trên mạng trả tiền để phật tổ đưa đã tới đại đường tốt hiện tại trên mạng không đều là lưu hành đưa hàng tới cửa sao đường tam tạng mở miệng quắt chói thai nói ra nộ không nộ năng im ngay tôn nộ không cười hắc hắc quan sát hai bên đường tam tạng ngự khí hơi trầm nói ra lộ t ị n h đem tử kim bắt vu lấy ra sang lộ t ị n h cung kính nói ra vâng từ bao khỏa bên trong lấy ra tử kim bắt vu đưa cho đường tam tạng đường tam tạng cầm tử kim bắt vu đưa cho gia diệp cười nói ra cái này bình bắt chính là bần tăng rời đi đ ạ i đường thời điểm đường vương tặng cho bần tăng làm hóa duyên tri dụng còn có thể giá trị một chút tiền tài còn xin hai vị tôn giả vui vẻ nhận gia diệp sắc mặt tốt hơn một chút tiếp nhận tử kim bắt vu gõ gõ cái này bình bắt cùng đường tam tạng một đường đi về phía tây mà đến lây dính tây du khí vận thêm chút luyện chế chính là một kiện không tệ phật bảo cũng coi như khó được a nan tại bên cười nói ra đã nhân sự đã thu vậy thì bắt đầu truyền kinh đi gia diệp nhẹ gật đầu a nan giả diệp bắt đầu truyền kinh cho đường tam tạng từ n g tiếng tuân lệnh từ đại điện bên trong truyền r a nay truyền đại đường tăng nhân n h ấ t b ả n kinh bốn trăm quyển nay truyền đại đường tăng nhân kim cương kinh một quyển nay truyền đại đường tăng nhân chính pháp luận kinh hai mươi quyển nay truyền đại đường tăng nhân phật nghề chính kinh một trăm mười sáu quyển tuân lệnh âm thanh liên tiếp ở trong đại điện vang lên thật lâu lần này bọn hắn cũng không có truyền cho đường tam tạng cái gọi là vô tự kinh sách bởi vì như lai cũng bị tây du làm sợ sợ tái xuất khó khăn chắc trở chỉ muốn sớm đem tây du hoàn thành đệ phật giáo đại hưng lấy đường tam tạng hao tổn khí vận tạo ra đừng nói tám mươi mốt khó khăn cựu t ứ mười một khó cũng có thể dễ như t r ở bàn tay tìm ra linh sơn không đêm tối cũng không biết trải qua bao lâu truyền kinh năm nghìn bốn tám quyển truyền kinh kết thúc sa ngộ tịnh trừ bắt giới tôn ngộ không đều gánh hai gánh kinh thư k h i h ọ c cười không ngừng đường tàm tạng chắp tay trước ngực cao hưng nói ra a di đà phật chúng ta vất vả hơn mười năm vượt qua thiên sơn văn thủy rốt cục vào tay kinh thư v ầ n tăng cũng có thể trở về cùng đường vương phục mệnh tôn ngộ không vội vàng sao động nói ra tiểu hòa thượng chúng ta nhanh đi cùng như lai、like、mái biệt về sau chúng ta cũng tốt quay lại lại đường đường tam tạng gật đầu cười nói tốt một đoàn người hướng đại lôi âm tự đi đến chương m 0 0 0 g h đường tam tạng về đường chương m 0 0 0 g h đường tam tạng về đường tiến vào đại lôi âm đường tam tạng sư đổ bái tại như lai ngồi xuống như lai mở miệng nói ra đông thổ đại đường nhiều ngu nhiều dấu nhưng có phật m ô n tăng nhân không chối từ vất v à không sợ gian khổ đến đây cầu kinh tế người nhưng thắng lợi dễ dàng thì không nặng không trải qua gặp chắc trở không gặp hiểu biết chính xác quan âm bồ tát bọn hắn hết t hệ kinh lịch bao nhiêu kiếp nạn quan âm bồ tát đứng tại bên cạnh cung kính nói ra kim thiền bị biếm thứ nhất khó ra thai mấy rết thứ hai khó trăng tròn ném sông thứ ba phật tổ mở miệng cười nói ra trong phật môn cựu cựu q u y thật nay ngươi thụ chín trăm chín mươi mốt nạ công đức viên mãn kinh thư nhưng truyền đại đường đường tam tạng dập đầu cảm kích nói ra đa tạo phật tổ như lai phật tổ mở miệng nói ra trở về đi trở về đi đem kinh thư chuyển khắp đại đường tế thế người siêu độ đường tam tạng cảm kích nói ra tôn p h á p chỉ đường tam tạng sư đổ đứng lên rời khỏi đại điện h ư ớ n g dưới chân linh sơn đi đến một đoàn người khiêng gánh mới vừa đi tới lăng vân đ ộ liền thấy quan âm bồ tát đã đợi tại phía trước đường tam tạng chắp tay trước ngực túi đầu nói ra b à i kiến bồ tát tôn nộ không cười hì hì nói ra quan âm bồ tát ngài đến nơi này làm gì tử quan âm bồ tát cười nói ra đưa các ngươi đ o ạ n đường không phải lấy các ngươi cất trình trở về còn không biết muốn bao nhiêu năm chư bắt giới cười ngây n g nói ra đa tạ bồ tát sang ộ tịnh cũng nói ra đa tạ bồ tát quan âm bồ t á t chỉ tay một cái một đoá kim sắc tường vân tại dưới chân bọn hắn tạo ra trở lấy bọn họ hướng phương đông bay đi càng bay càng xa biến mất ở chân trời quan âm bồ t á t cảm thán nói ra cuối cùng kết thúc một đoá tường vân trở đi đường tam tạng sư đổ một đường đi về phía đông vượt qua thiên sơn v ạ n thủy nữ nhi quốc quốc vương từ hoàng cung bên trong phi thân lên rơi vào trên đại điện ngầm đầu nhìn lên bầu trời xẹt qua tường vân lộ ra nụ cười sán g l ạ thiên môn sơn chứng minh hiên gánh vác hai tay đứng tại đỉnh núi ngầm đầu nhìn lên bầu trời xẹt qua tường vân mở miệng nói ra phật chướng đạo tiêu phật môn đại hư từng tiếng hô to ở trên trời vang lên chúng ta, chúng ta thỉnh kinh trở về rồi chúng ta thỉnh kinh trở về rồi chúng ta thỉnh kinh trở về rồi chúng ta thỉnh kinh trở về rồi bách gia đệ tử tất cả đều đi ra riêng phần mình cung điện ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lên trời đạo giáo ba viện tổng viện mấy cái lao đạo cũng đi ra văn phòng ngưng trọng nhìn lên bầu trời kia đ ó á tường vân cái này một ngày rốt cuộc đã đến may mắn trước đó được đến tiêu giao thần quân trợ giúp thành lập vẽ số từ thiện còn có ba viện hai cái này sàng nghiệp chỉ cần thủ vững ở hai cái này sàng nghiệp hẳn là sẽ không thua quá khó nhìn lý thế dân từ ngưng lộ điện bên trong đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên trời cười nói ra đứ toàn chuẩn bị nên đón huyền trang trở về đức toàn cung kính nói ra vâng đại đ ư ờ n g trên đường phố mười mấy tuổi trầm hương đứng tại đầu phố ngẩng đầu nhìn lên trời kinh h ỉ kêu lên ta sư phó trở về bên cạnh một cái áo trắng nữ tử kỳ q u á i nhìn trầm hương một chút nói ra uy bọn hắn bên trong có người s ư phụ bọn hắn đều là hòa thượng a n g ư ơ i cũng vậy sao trầm hương mãnh liệt lắc đầu nói ra ta mới không phải hòa thượng tự hào nói ra nhưng t ề thiên đại thánh là ta sư phó áo trắng nữ tử hoài nghi kêu lên t h thiên đại thánh là người sư phó tam giới không có nghe đồn hắn thu qua đồ đệ a ngươi sẽ không là đang nói láo a trầm hương giống như nhận vũ nhục quay đầu nhìn về phía nữ tử nổi nóng nói ra ta mới sẽ không nói láo ta là tại mười năm trước b á i sư kia thời điểm ta sư phó còn tại b ả o hộ đường tam tạm đi về phía tây thình kinh áo trắng nữ tử trước mắt cười hỏi vậy ngươi tên gọi là gì trầm hương thốt ra ta gọi trầm hương ngươi đây áo trắng nữ tử cười nói ta gọi bạch t ố tố ngươi là tới tìm ngươi sư phó sao trầm hương ảm đạm nói ra không phải ta là đ ả o mệnh đến nơi này bạch、Tổ、tố kinh ngạc nói ra ngươi không phải tề thiên đại thánh đệ tự sao làm sao còn sẽ có người dám đuổi giết ngươi trầm hương cắn răng cả giận nói thiên đình nhị lang thần cũng không sợ tề thiên đại thánh còn có hạo thiên khuyển cái kia cho chết bạch tố tố kinh ngạc nhìn xem trầm hương nói ra ngươi xúc phạm thiên điều trầm hương quật cường nói ra là thiên điều bất công hỏi ngươi đây ta nhìn ngươi cũng là tu sĩ không tại linh sơn động phủ bên trong tu hành làm sao cũng đi vào trường ăn rồi bạch tố, tố ảm đạm nói ra ta là giải sầu tới hai người trên đường phố hàn huyền càng trò chuyện càng ăn ý nhìn đối phương càng ngày càng có hảo cảm thiên môn sơn chứng minh hiên bay trở về h u y n không đạo đi đến đình nghỉ mát bên trong tọa hạ n h ữ mày lý thanh nhã vô thanh vô tức xuất hiện tại trương minh hiên bên người ngồi tại hắn bên cạnh ấm giọng nói ra thế nào ngươi đang giàu dĩ cái gì trương minh hiên nói ra t ầ y dù kết thúc ân lý thanh nhã nhẹ gật đầu trương minh hiên mở miệng nghiêm túc nói ra đường tam tạng chính là kim thiền tử truyền thế một khi thành phật tất nhiên sẽ khôi phục kim thiền tử pháp lực đến thời điểm đường tam tạng rất có thể sẽ chết lý thanh nhã ấm giọng nói ra ngươi không phải đã đem cựu truyện kim đan cho hắn phục d ụ n g sao trương minh hiên gãi đầu một cái phiền n a o nói ra Tiểu i chuyển k một đan đại kim đan đến được. Thanh Loan ta hai hay ta này biện nói nhưng năng còn thánh nhân, chuyển cũng không dụng cũng không nói cái cho có có có tác pháp giáo biết, tiểu kim là là Phật thể vô vị số, m khi đường tam t ạ n g biến thành kim thiên tử hắn khẳng định sẽ tìm đến sắc tà sư muội hai người bọn họ liều chết một trận chiến sắc tà khả năng sẽ chết mà lại đến thời điểm hắn khẳng định cũng hận ta hận đến muốn chết trăm phương ngàn kế tìm ta phiền phức lý thanh nhã cười nói ra không sao chỉ cần các ngươi tại thiên môn sơn không ai có thể tổn thương các ngươi trương minh hiên bất đắc dĩ nói ra nhưng là chúng ta cũng không có khả năng vĩnh viễn trốn ở thiên môn sơn a luôn có đi ra thời điểm trong mắt hung quang l ó ạ i lên cắn răng nói ra nếu như thực sự không có cách nào ta liền biết sử dụng á t chủ bài kim thiền tử d i ệ t sát đây không phải ta muốn làm ân lý thanh nhã hiếu kỳ hỏi bài tời gì trương minh hiên sắc mặt cứng đờ ánh mắt lấp lõe lý thanh nhã cũng không có ép hỏi nhuận miệng cười nói ra đừng nghĩ những cái kia không vui sự tình vẫn là nghĩ chút thú vị đi quay chụp phim quay chụp tv hoặc là viết cái tiểu thuyết cũng là tốt ta trương minh hiên sắc mặt buông lỏng kêu khổ nói ra thanh nhã tỉ ngươi liền tha đi rất mệt mỏi lý thanh nhã đưa tay tại trương minh hiên chán một điểm không cao hứng nói ra n g ư ơ i cái gì thời điểm có thể đem nơi g ư cái này một thân chứng làm biến sửa lại l i ề n tốt trương minh hiên tinh thần chấn động nhìn xem lý thanh nhã chờ mong nói ra ta từ bỏ cái này lười ma bệnh ngươi sẽ thích ta sao lý thanh nhã mắt trợn trắng lên nói ra ngươi nghĩ thì hay lắm trương minh hiên sủi lơ tại cái ghế bên trong huệ vải nói ra cái kia còn đổi cái gì dạng này liền rất tốt lý thanh nhã đưa tay tại trương minh hiên trên c h á n gõ một cái hạt rẻ thật sự là không cứu nổi t r ư ơ n g một nghìn hai s á t phong t ô n vị t r ư ơ n g một nghìn hai sắc phong tôi vị thiên giới mấy ngày thời gian trôi qua đối với thế gian mà nói chính là mấy năm về sau đại lôi âm bên trong như lai mở miệng nói ra thời gian đã tới tiếp dẫn đường tam tạng sư đổ trở về có tam cái kim cương ra khỏi hàng túi đầu nói ra vâng cung kính rời khỏi đại lôi âm bên trong hướng đại đường bay đi đại lôi âm bên trong chỗ trống linh sơn chư c h ú n g phật tổ bồ tát thánh tăng la hán tiết đế bị khâu y ê u bà di tắc các núi các động thần tiên đại thần đinh giáp công tạo già lam các vệ phương vị thần phật vô số trang nghiêm tốc mục sau một lát linh sơn phật quan đại phóng p h tướng tam tạng nhẹ u gật đầu cẩn thận từng ly từng tí đi theo bắt đại kim cương hướng đại lôi âm đi đến đi đến đại lôi âm trước cửa thời điểm đường tam tạng đột nhiên dừng lại bước chân những mảy tôn nộ không nghi hoặc nói ra tiểu hòa thượng ngươi làm sao đường tam tạng bật cười nói ra không biết làm tại sao vi sư đột nhiên có chút hoảng hốt c h ư b á t giới trong mắt lóe lên vẻ bất n h ậ n nói ra sư phó không bằng chúng ta trở về đi tất nhiên chúng ta kinh thư đã vào tay trở về tiếp tục phổ đội chúng sinh chính là đường tam tạng lắc đầu nghiêm mặt nói ra nộ năng vi sư chính là phật môn đệ tử phật tổ triệu kiến h á có không đến lý lẽ chỉnh lý một chút y quan sải bước đi đi vào chứ bắt giới lắc đầu thở dài một tiếng đi theo đám bọn hắn đi vào đại lôi âm bên trong chúng phật tán tọa phật quang chiếu giỏi thủy khí bước lên chúng phật la hán b ồ t á t đều nhìn đường tam tạng sư đồ đường tam tạng dẫn tôn nộ g không b ọ n người đi đến trước đại điện vì lại nói ra đại đường tăng nhân huyền trang bài kiến ngã phật như lai tà hữu chống g ô n g hiện hiện h a i tòa đài sen một tòa đài sen phía trên một cái lao hòa thượng hiện hiện chúng phật tán dương nói nam m ô nhiên đăng thượng cổ phật một tòa khác đài sen phía trên một cái cười ha h à béo hòa thượng hiện hiện chúng phật như lai nhìn xem phía dưới hùng vĩ thanh âm vang lên ngũ thánh quý vị tây dù công thành như i sôi sôi n lai o a n mặt lộ vui mừng mở miệng nói ra đường tam tạng nguyên kiếp trước nguyên là ta thứ hai đổ tên gọi kim tiền tử bởi vì như không nghe nói pháp khinh mạng ta chi đại giáo cho nên biếm như chi chân linh chuyển sinh đông thổ nay vui quy y nắm ta giả cầm lại thừa ta giáo lấy đi c h â n kinh rất có công quả thêm thăng đại t r ư ớ c chính quả như vì cây đàn hương công đức phật đường tam tạng kích động kinh hỷ bài nói đa tạ o phật tổ bầu trời khổng lồ công đức chi khí chia ra là mười trong đó hai phần hóa thành một đạo công đức chi trụ ngút trời mà hàng ông một tiếng đem đường tam tạng gắn vào trong đó công đức trụ phía dưới đường tam tạng vô ý thức thân thể thẳng tắp nhắm mắt lại phát ra một tiếng tiếng d ê n gì tôn nộ không nô một tiếng vào đầu bức hai nhìn xem bên cạnh công đức chi trụ đây là thứ đồ gì công đức chi trụ chậm rãi co vào nhập đường tam t ạ n thể nội đường tam t ạ n trên thân khí thế liên tục tăng lên, địa tiên, thiên tiên. h u y ề n tiên trân tiên kim tiên thái ớt kim tiên tại thái ớt kim tiên cảnh giới bỗng nhiên một chút bỗng nhiên xông vào đại la c h i cảnh hạo đáng khí thế càn quét mà ra tôn ngộ không đều cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống rất là phí sức phật tổ mở miệng nói ra tán đường tam tạng tán phát khí tức nháy mắt biến mất đường tam tạng mở to mắt trong mắt đều là lửa giận kêu lên chuyện gì xảy ra đạo quả của ta vì cái gì chỉ có một nửa Nô kêu lên một tiếng đau đớn thống khổ che đầu sắc mặt một hồi hoảng sợ một hồi giận dữ lẫn nhau lặp đi lặp lại như lai mở miệng nói ra định một cái phật tấn xuất hiện tại kim thiền tử c á i chán kim thiền tử buông tay ra há mồm thở dốc bất an nói ra phật tổ vì sao đường tam tạng linh hồn chi lực sẽ mạnh như vậy so với ta còn mạnh hơn bên trên một bậc như lai bình thản mở miệng nói ra hết thể tự có t ạ o hóa ngươi tạm chờ đợi kim thiền tử cung kính nói ra vâng đứng dậy đứng ở một bên chứ bắt giới tại bên cạnh âm thầm thở dài một hơi sư phó a tôn nộ g không trong lúc nhất thời trượng hai hòa thượng không nghĩ ra đây là có chuyện gì như lai lại nhìn về phía tôn nộ không nói ra tôn nộ không nhữ bởi vì đại náo thiết cúng bị ta lấy quá sâu pháp lực đặt ở ngũ hành sân h ạ hành thiên tha thỏa mãn quy về thích giáo lại vui như tốt khoe xấu c h e ở trên đường luyện ma hàng quái có công toàn cuối cùng toán bắt đầu thêm thăng đại chức chính quả như vì đấu chiến thắng phật tôn nộ không tạm thời đem đường tam tạng sự tình để ở một bên cười hì hì nói ra đa tạng đa tạng bầu trời công đức tường mây bên trong lại phân ra hai cỗ hóa thành công đức quang trụ đem tôn nộ không gắn vào trong đó tôn nộ không dễ chịu quái khiếu một tiếng đấu chiến thánh phật phật tấn hiện lên ở c á i c h á n cùng phật giáo khí vận tương liên công đức nội liêm chính quả gia trì tôn nộ không khí tức đông nhiên bộ phát thái ất đình phong đại la sơ kỷ đại la trung kỷ v ọ n thẳng đến đại la trung kỳ đ ỉ n h phong mới ngừng xuống tới k h í tức đồng dạng là không che giấu chút nào tiết ra so đường tam tạng càng mạnh mấy lần ép chư bắt giới sang ngộ tịnh t i ể u bạch long bịch một tiếng bỏ tới trên mặt đất như lai hài lòng cười cười mở miệng nói ra tán tôn nộ g không khí thế tiêu tán trải nghiệm lấy thể nội bàng bạc lực lượng thẳng vui vô cùng tam nhãn tử hiện tại ngươi đánh không lại ta đi cao hứng đứng lên đứng ở một bên kim thiền tử tại bên cạnh ghen g h é đỏ ngầu cả mắt cái này đều phải là của ta đáng chết là cái nào tặc tử đem đạo quả của ta đánh cắp rồi như lai nhìn về phía chư bắt g i i nói ra chư ngộ năng như bản t i ê n hà thủy thần t i ê n đồng nguyên x o á i vì những hội b à n đảo bên trên say rượu hí tiên nga biếm những hạ giới đầu thai thân như xúc loại hạnh nhớ ữ n h người yêu thân tại phúc lăng sơn vân sạn động nghiệp trướng vui về đại giáo nhập ta sa môn bảo đảm thánh tăng tại đường nhưng lại có ngoan tâm sắc tình trương mẫn bởi vì những gồng gánh có công thêm thăng như r ư ớ c chính quả làm tịnh đàn sứ giả chư bắt rơi bài nói đa tạ o phật tổ bầu trời công đức mây phân ra một cố rơi vào chư bắt giới trên thân bị chư bắt giới phất tay thu lấy đứng lên vui vô cùng như lai phật tổ cũng không có để ý hai cái này chính là đến chiếm tiện nghi tùy bọn hắn đi thôi tiếp tục nói ra sang ngộ tịnh nhựa vốn là quyền liêm đại tướng trước bởi vì hội b à n đ ả o bên trên đập bể kiếng ngọn biếm nhựa hạ giới nhựa rơi vào lưu xa hà thường tồn sinh mạng ăn nhân tạo nghiệt hạnh quy ta giáo thành kính gia cầm bảo hộ thánh tăng leo núi dẫn ngửa có công thêm thăng đại chức chính quả vì kim thân la hán sang ngộ tịnh trung quy trung cụ bài nói đa tạo phật tổ bầu trời công đức mây lại rơi xuống một c ố đồng dạng bị sang ngộ tịnh phất tay thu lấy cũng không có dung nhập thể nội Trước m như lai、like、tiếp tục đối tiểu bạch long nói ra như vốn là tây dương biện cả rộng tấn long vương tri tử bởi vì n h ữ n làm trái cha mệnh phạm vào bất hiếu tri tội may mắn được quy thân quy pháp quy ta sa môn mỗi ngày nhà hưởng cho người cong lên thánh tăng đến tây lại hưởng cho người cong lên thánh kinh đi đông cũng người có công thêm thăng nhự trước chính quả vì bắt bộ thiên long nghiễm lực bồ tát tiểu bạch long kinh h ỉ bài nói đa tạ o phật tổ cái này chính quả so chư bắt giới cùng xa ngộ tịnh đều cao hơn bên trên một chút bầu trời công đức mây lại rơi xuống một tầm tiến vào tiểu bạch long thể nội tiểu bạch long khí tức cũng thốt nhiên mà phát kim tiên trung kỳ kim tiên hậu kỳ thái ớt kim tiên, Sơ kỳ, thái ớt kim tiên trung kỳ. tôn nộ g không đứng tại bên cạnh trước mắt lớn tiếng kêu lên phật tổ ta lão tôn có lời muốn nói như lai cười nói ra đấu chiến thắng phật ngươi có lời gì muốn nói tôn nộ g không chỉ mình đỉnh đầu kim cô chú cười hì hì nói ra lúc trước ta lão tôn bị ngươi đặt ở ngũ hành sân hạ lại bị tiểu hòa thượng cứu để ta lão tôn bảo hộ hắn tây thiên t ì n h kinh vì ước thúc ta lão tôn còn làm cái này một cái kim cô mang tại ta trên đầu hiện tại tây thiên cũng đến trải qua cũng lấy ta lão tôn cũng thành phật cái này kim cô có hay không có thể trừ đi như lai mở miệng chậm rãi nói ra lúc trước ngươi tính nóng như lửa trời sinh tính cùng g ã lúc này mới cho đường tam tạng một cái kim cô để mà ướt t h ú ố c ngươi bây giờ cái này một đường đi tới ngươi hàng t â ma m do lý lẽ h i ể u thấu thành phận cái này kim cô tự nhiên cũng liền không cần tôn nộ g không liên tục gật đầu mong đợi nhìn xem như lai phật tổ như lai phật tổ ngón tay một điểm tôn nộ g không đỉnh đầu kim cô đột nhiên buông lỏng bay lên mà lên tại không trung một cái xoay tròn rơi vào kim thiền tử đỉnh đầu kim thiền tử kinh hoàng kêu lên phật tổ tôn nộ g không nô một tiếng một trận v ò đầu bất thai lòng tràn đầy nghĩ hoặc đây là cái gì ý tứ muốn cho ta láo tôn báo thù sao như lai nhìn xem kinh hoàng kim thiền tử chậm rãi nói ra này cuốn có thể giúp ngươi buộc tâm viên xích ý ngựa thành thơi ma kim thiền tử tâm niệm vừa động kinh h ỉ b á i nói đa tạ phật tổ chư bắt giới tại bên cạnh thở dài một hơi sư phó a coi như dùng ăn cựu c h u y ể n kim đan ngươi cũng lật người không nổi như lai mở miệng nói ra phong thưởng hoàn tất thầy dù kết thúc chư phật la hán b ồ t á t chắp tay trước ngực nói ra a di đà phật tán dương trên đàn công đức phật tán dương đấu chiến thắng phật kim thiền tử miễn cưỡng cười cười làm thế nào cũng cao hứng không nổi phản phất trong lòng thiếu mật gối tôn nộ không cao hứng hy hoặc mạ cười khoa tay mỗ chân linh sơn k h ắ nơi lượt mở kim liền, thiên hoa rơi xuống. Phạn、âm trấn thiên bầu trời còn lại công đức mây một cỗ hóa thành một đạo lưu quang chỉ lên trời cửa núi bay đi rơi vào trương minh hiên thể nội một phần chỉ lên trời đình bay đi còn lại cuối cùng một phần công đức chi khí phân liệt ra đến tứ tán mà bay rơi vào tây du trên đường đã từng xuất thủ yêu quái thần tiên thể nội tỷ như văn thủ phổ hiền quan âm kim bằng khổng chân áp lăng p u nhân trở chút thiên đình giao chỉ tiên cảnh bên trong ngọc đế đang ngồi ở bên hồ nước cho cá ăn khổng lồ công đức chi khí ở trên trời hiện hiện vào đầu trục xuống ngọc đế tiện tay vung lên công đức chi lực nháy mắt dừng lại hóa thành một v ệ kim quang thẳng tắp bắn vào tư pháp thần điện bên trong. tư pháp thần điện bên trong dương t i ễ n toàn thân tràn ngập huyền hoàng công đức chi lực đứng lên cảm kích nói ra đa tạ cứu cứu giao trì bên trong ngọc đế khẽ cười một tiếng tây ngưu hạ châu ngũ trang quán bên trong trấn nguyên tử chính xếp bằng ở nhân sâm quả thụ hạ đà toạ thanh phong ngồi tại bên cạnh vất vả g õ chữ minh n g u y ệ n thể phải ngồi tại cái ghế bên trong thẳng ngủ gà ngủ gật bầu trời đột nhiên biến sắc huyền hoàng chi khí tràn ngập t ầ n g mây một phần công đức mây từ trên trời gián g xuống trấn nguyên tử tiện tay một chiêu công đức mây thuận theo rơi vào trong tay sau đó bị một phân thành hai phân biệt đánh vào thanh phong minh nguyện thể nội minh n g u y ệ t từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh lao nước miếng vội vàng kinh h ỉ nói ra đà tạ lao ra ừng trấn nguyên tử mời ừ một tiếng tiếp tục nhắm mắt đà t ạ a thanh phong minh n g u y ệ t dung nhập công đức c h i lực minh n g u y ệ t nhìn thanh phong một chút con mắt lập tức liền trừng thẳng rất đẹp trai rất đẹp trai anh tuấn khuôn mặt sao trời con mắt mày kiếm dương lên thêm mấy phần o a n hùng rắn người h o à n mỹ khí chất so bình thường càng nhiều mấy phần ư u nhã tam giới khó tìm như thế kỷ nam tự á thanh phong lấy lại tinh thần gỡ một chút hai b ê n thủy rơi tóc dài nghi hoặc nói ra minh nguyện ngươi đang nhìn cái gì minh nguyện t h ẩm nói ra không có gì trên đầu ngươi rơi phân chim à thanh phong kinh hô một tiếng vội vàng liền muốn hướng trên đầu sờ s o ạ n tay nâng lên dừng lại không cao hứng nói ra minh nguyệt nơi này thế nhưng là ngũ t r a n g quán nào có chim có thể đi vào minh nguyệt trừng mắt nói ra ta nói có là có thanh phong ngượng ngùng nói ra được ngươi nói tính minh nguyệt trừng trong mắt nói ra nhìn cái gì đấy còn không mau một chút gõ chữ thanh phong nhỏ giọng nói ra ta muốn nghỉ ngơi một chút minh nguyệt g i a n d ậ y nói ra ngẫm lại điện thoại trước chờ đổi mới độc giả ngẫm lại ta mua sắm g i bên trong chưa trả tiền thương phẩm ngươi còn tốt ý tứ nghỉ ngơi sao thanh phong liên tục lắc đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất ba ba ba tiếp tục bắt đầu gõ chữ minh nguyệt nết nhựt lên nói ra cái này còn tạm được ngồi trở lại cái ghế bên trong ánh mắt kìm lòng không được lần nữa ngưng tụ tại thanh phong trên thân thật rất đẹp trai a nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất đại lôi âm như lai lại giảng một thiên kinh văn mới tán đi đại hội chú n g phật la hán bồ tát tuần lễ như lai một phen liên tiếp biến mất kim thiền tử nhanh chân đi ra ngoài tôn nộ không ở phía sau trước mắt kêu lên tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng kim thiền tử không n g n g bước thoáng như không nghe thấy tôn nộ không thân ảnh l o a lên ngăn ở đường tam tạm trước mặt vui cười nói ra tiểu hòa th ngươi chạy nhanh như vậy làm gì kim thiền tử nhịu đánh lông mày lãnh đạo nói ra ngươi có chuyện gì tôn nộ không nô một tiếng vào đầu bức thai nghi ngờ đánh giá kim thiền tử vừa vặn tại đại lôi âm tự bên trong liền cảm giác có chút không đúng làm sao biến hóa như thế đ ạ i kim thiền tử thấy tôn nộ không k h ô nói g n lời nào tiếp tục phối hợp đi ra ngoài chư bắt giới lắc đầu thở dài đi đến tôn nộ không bên cạnh nói ra hầu ca hắn đã không phải là cái kia chúng ta quen thuộc đường tam tạng tôn nộ không nghi hoặc nói ra cái gì ý tứ chư bắt giới giải thích nói ra hầu ca chúng ta sư phó chính là kim thiền tử truyền thế hiện tại hắn thành phật về sau pháp lực khôi phục tự nhiên biến thành cái tia phật tổ nhị đệ tử kim thiên tử mà không còn là đại đường tăng nhân đường t a m tạng tôn nộ g không con mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn đều sợ h a i nói ra tại sao có thể như vậy s a ngộ tịnh đi đến tôn nộ g không một bên khác thở dài nói ra đại sư minh chúng ta cũng phải đi tôn nộ g không trong lòng cảm giác nặng nề nói ra các ngươi muốn đi đâu các ngươi không phải phong phật giáo kim thân la hán cùng tịnh đàn sứ giả sao chứ bắt giới cười ngây ngô nói ra đại sư minh ta cũng không gạt ngươi lúc trước cũng là bởi vì tây du chúng ta mới hạ giới hiện tại tây du kết thúc chúng ta tự nhiên cũng nên quay lại thiên đình s a ngộ tịnh ôn quyền nói ra đại sư minh bảo trọng hai người hóa thành hai đạo lưu quang phóng lên tận trời chỉ lên trời đ ỉ n h mà đi t r ư ơ n g 0 0 4 kim thiền tử tìm căn do t r ư ơ n g 0 0 4 kim thiền tử tìm căn do tôn nộ không một người x ứ n g s ở đứng tại đại lôi âm tự bên ngoài chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ trong đầu hiện hiện một đường thỉnh kinh cảnh tượng nói rông dài mềm lòng lại có chút tham tiền đường tam tạng lười biếng tham ăn lại háo s ắ c chư bát giới chịu mệnh nhọc điệu thấp s a ngộ tịnh một đường hóa thành bạch mã lôi kéo trước mọi người làm được tiểu b ạ c long hiện tại kinh thư lầy đến đường tam tạng cùng kim t i ề n tử hợp là một thể chứ b ắ tôi nộ không ngã nào một cái đằng không mà lên hóa thành một vện kim quan xẹt qua bầu trời hét dài một tiếng kinh phá cựu thiên mây tầng kim thiền tử rời đi đại lôi âm tự về sau ngầm đầu nhìn một chút quanh quần thét dài bầu trời trong lòng không biết làm tại sao có chút đau bờn u quay người tiếp tục hướng nơi xa đi đến xe nhẹ đường quen đi vào một tòa cung điện trước đó cửa cung điện trước trông coi la hán cung kính tiến lên túi đầu nói ra b à i tiến trên đàn công đức phật đường tam tạng lãnh đạm nói ra bị làm bà bồ t á t ở đâu hai cái la hán lướt nhau một cái la hán trần trờ một chút nói ra hồi phật đà lời nói bị làm bà bồ t á t vẫn lạc đường tam tạng con mắt đông nhiên t r ừ n g lớn cả kinh têu lên cái gì một cái khác la hán vội và nói không dám lừa gạt trên đàn công đức phật mấy năm trước bị làm bà bồ tắt vẫn lạc tại bản tơ lĩnh tự liền xá lợi tử cũng không có trốn về đến kim thiền tử sắc mặt khó coi lúc này mới chuyển thế bao、lâu? làm sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy chuyện thế trên đường đến cùng xảy ra chuyện gì đáng hận không có hấp thu cuối cùng một thế linh hồn kim thiền tử quay đầu đức đi suy nghĩ một chút bay ra linh sơn hướng nam hải mà đi mang lấy tường vân rơi vào nam hải lạc già sơn lạc già sơn môn hộ trước mục cha chính cung kính đứng chờ gặp một lần kim thiền tử giáng lâm lập tức nói ra trên đàn công nước phật bồ tát mệnh ta chờ đợi ở đây đã lâu còn xin đi theo ta kim thiền tử gật đầu nói ra làm phiền tôn giả mục cha mỉm cười dẫn kim thiền tử hướng bên trong đi đến xuyên qua tử trúc lâm tại hồ sen bên cạnh nhìn thấy quan âm bồ tát chính ngồi xếp bằng đài sen phía trên kim thiền tử có chút thi lễ nói ra gặp qua quan âm bồ tát quan âm bồ tát cũng gật đầu làm lễ cười nói gặp qua trên đàn công đức phật mời ngồi một tòa đài sen tại quan âm bồ tát đối diện dâng lên kim thiền tử nói ra đa tạ bồ tát c h ầ m rãi phiêu khởi ngồi xếp bằng đài sen phía trên quan âm bồ tát cười nói ra ngươi ý đồ đến ta đã biết ngươi lại nhìn tới quan âm ngón tay một điểm một mặt mây kính tạo ra mây kính bên trong thả chính là huyền trang vẫn là trẻ con thời kỳ bị mẫu thả ra chậu lớn bên trong xuôi dòng mà xuống cảnh tượng về sau bị một cái lao hòa thượng cứu đặt tên giang lưu nhi sau một hồi lâu mây kính mới phát ra hoàn tất bên trong thả chính là huyền trang từ trẻ con mãi cho đến t ỉ n h kinh kết thúc sự tỉnh tuyệt đại bộ phận đều tại thả xong sau kim thiền tử lãnh đ ạ m nói ra bồ tát đây đều là chuyện cũ trước kia ta chỉ muốn biết ta kia một nửa đạo quả ở đâu trong này cũng không có nói tới ta kia một nửa đạo quả chỗ quan â m bồ tát nói ra ngươi kia một nửa đạo quả là như thế nào mất đi vần tăng cũng không biết được nhưng theo ta được biết nữ nhi quốc, quốc vương đột nhiên có không kém tu vi mà lại sử dụng vẫn là phân lực t h i triển pháp thuật thời điểm có ve kêu v ă n g lên kim thiền tử biến sắc cả giận nói nữ nhi quốc quốc vương đứng dậy liền bay ra ngoài quan âm vội vàng kêu lên kim thiền tử n g ư ơ i đi nơi nào kim thiền tử dẫm chân xuống cả giận nói tự nhiên là đi nữ nhi quốc tìm về ta kêu một nửa đạo quả chỉ là một p h à m nhân cũng dám hưu đồ ta chi đạo quả đồ thành diện quốc khó chuộc tội lỗi quan âm bồ tát cười k h ẽ nói ra kim thiền tử nữ nhi quốc chính là nữ hoa nương, nương nhân gian thánh địa ngươi như xông vào hữu tử vô sinh kim t i ề n tử đứng tại chỗ dãy r u một lát quay người tiếp tục đi ra ngoài kim thiền tử sau khi đi mục cha tại bên cạnh lo lắng hỏi Bồ Tát, ngày i i l này không thiên môn sơn mặt trời chói t h a n g trương minh hiên đang cùng lý thanh tuyền bọn hắn tại băng phong trên mặt sông trực băng nha nha cũng học ra dáng giống như một cái tiểu hồ điệp đồng dạng tại trên bờ sông vui sướng xuyên qua trương minh hiên chậm rãi trên mặt sông hoạt động cùng cái khắc nhân tướng tỷ như cùng một cái tập tễng lao nhân lý thanh tuyền cười ha hả từ đằng xa trở đến tại trương minh hiên trước mặt một cái l ư ợ a vòng vây quanh hắn dạo qua một vòng nói ra trương minh hiên ngươi cũng quá chậm à. trương minh hiên h ệ v à i nói ra ngươi không hiểu mọi người có mọi người cách chơi sau đó kỳ quái nói ra thanh tuyển ngươi cùng hồng hải nhi náo m à u t h u ậ n sao làm sao không có gọi hắn tới chơi rất lâu không gặp hắn lý thanh tuyền tại trương minh hiên bên người chậm rãi hoạt động tùy ý nói ra hắn rời nhà đi ra ngoài trương minh hiên kinh ngạc nói ra rời nhà trốn đi thiếu nữ tấn dương cũng lướt qua đến cười hì hì nói ra đúng vậy a nghe nói bởi vì thiết phiến công chúa quản hắn quá nghiêm nhu ma vương lại không dám bao che ngọc diện công chúa hiện tại cũng cùng thiết phiến công chúa một phe cánh hồng h ả i nhi mấy lần khóc lóc kể lệ loại cuộc sống này sống không nổi nữa sau đó hắn liền rời nhà đi ra ngoài trương minh hiên cười ha ha nói này xui xẻo hải tử nha nha trên mặt sông sẹt qua một đường vòng cung dừng ở trương minh hiên trước mặt ngầm đầu nhìn trương minh hiên cười hì hì nói ra ba ba ba ba ta về sau sẽ không rời nhà trốn đi trương minh hiên xoay người vớt vớt nha tóc cười nói ra nha, nha là hảo hải tử nha, nha hít mắt cười hì hì lý thanh tuyền tấn dương một người kéo lấy nha nha một cái tay nhỏ cười nói ra chúng ta đi chơi đi ba người vui cười lấy hướng nơi xa đi vòng quanh ngao bích đồng trượt đến trương minh hiên bên người cười hì hì nói ra minh hiên c a ca ta cũng ra một cái trực tiếp trương minh hiên hiếu kỳ hỏi cái gì trực tiếp ngao bích đồng nháy nháy mắt cười nói ra ta thông qua điện thoại trước đó liên hệ bốn vị cô phụ bọn hắn muốn trời mưa địa phương cho ta biết ta liền trực tiếp trời mưa trương minh hiên kinh ngạc nói ra đây không phải là dự báo thời tiết sao ngao bích đồng nghi hoặc nói ra dự báo thời tiết trương minh hiên giải thích nói ra dự báo thời tiết chính là đêm n g y mai hậu thiên các nơi thời tiết n h ấ t lên dự báo ra là trời đầy mây là tinh là mưa là tuyết bách tính đều có thể chuẩn bị sớm ngao b í c h đồng thẻ lưới không tốt ý tứ nói ra ta làm không phải dự báo thời tiết ta là trực tiếp long vương mưa xuống sau đó như có điều suy nghĩ nói ra nhưng là cái này dự báo thời tiết giống như so ta cái này trực tiếp trời mưa có ý tứ nhiều giống như rất có tiền cảnh t r ư ơ n g minh hiên nghiêm túc nói ra kia là đương nhiên bách tính nhất chú trọng thu hoạch mà thu hoạch lại cùng thời tiết tức tức tương quan chỉ cần ngươi đem cái này dự báo thời tiết làm tốt ta dám nói ít có một nửa người sẽ chú ý ngươi dự báo thời tiết ngao bích đồng trận mắt hốc mồm nói ra sẽ có nhiều như vậy sao t r ư ơ n g minh hiên gật đầu nghiêm túc nói ra sẽ chỉ so cái này nhiều không thể so với cái này ít t r ư ơ n g một nghìn lẻ năm sắc tả bị tập kích t r ư ơ n g một nghìn lẻ năm sắc tả bị tập kích ngao bích đồng lập tức chơi không nổi nữa vội v a n g nói đa tạ minh hiên ca ca chỉ điểm ta cái này đi cùng bốn vị bá phụ thương lượng nhất định đem cái này dự báo thời tiết làm tốt sẽ không cô phụ ngài tín nhiệm t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra hảo hảo đi làm làm xong lợi đạt tới vạn dân cũng coi như ngươi một quả công đức、ừ. ngao bích đồng kiên định gật đầu nóng vội giá vân mà lên hướng ra phía ngoài bay đi trương minh hiên lớn tiếng kêu lên uy người hướng đi đâu dùng điện thoại liên hệ một chút không phải tốt ngao bích đồng tại không trung dừng lại nghiêm túc nói ra minh hiên ca ca nếu như như như lời ngươi nói dự báo thời tiết sẽ tại hồng h o a n g tạo thành to như vậy ảnh hưởng vậy cái này đối long tộc đến nói chính là một kiện đại sự ta cần muốn trở về tây hải cùng bá phụ ở trước mặt thương lượng trương minh hiên nhữ mày nói ra nơi này khoảng cách tây hải ngàn vạn dặm xa trên đường còn có yêu vương chiếm cứ ngươi một cái quá nguy hiểm ta tìm người cùng đi với ngươi đi xác tả làm phiền ngươi bồi bích đồng đi một chuyến sắc tả thân ảnh từ núi rừng bên trong bay ra một thân tử sắc tiên y ỉa đứng ở không trung anh tư bừng bừng phân chấn cười nói ra t ố t ngao bích đồng vội vàng khoát tay nói ra không cần không cần bình thường yêu ma không dám trêu chọc long tộc không cần làm phiền sắc tả tỷ tỷ sắc tả cười nói ra ta còn không có gặp qua long cung đâu coi như ta hiếu kỳ muốn đi tham quan một phen bích đồng mội mội sẽ không không chào đón a ngao bích đồng vội và nói g n sắc tả tỷ tỷ muốn đi long cung đó là của ta vinh hạnh làm sao lại không chào đón sắc tả nói ra vậy thì đi thôi、ừ. ngao bích đồng nhẹ gật đầu hai người hóa thành hai đạo lưu quang về phía tây phương bay đi mùa hè thiên môn sơn núi rừng bên trong biết âm thanh t r ậ n trận biết biết thanh âm vang vọng núi rừng khi sắc tà ngao bích đồng bay qua núi rừng thời điểm trên một cây đại thụ một con kim thiền l ạ g yên không tiếng động biến mất ngao bích đồng sắc tà hai người vô kinh vô hiểm tiến vào tây hải long vương quả như ngao bích đồng lời nói trên đường chiếm cư yêu vương không một yêu dám tìm phiền phước tây hải long cung bên trong ngao bích đồng cùng tây hải long vương thương lượng một phen về sau tây hải long vương lại gõ vang tụ lọn gọn tụ hợp tứ đại long vương lần nữa họp trải qua ba ngày ba đêm đêm hơn nữa còn muốn làm tốt dẫn chương trình tiếp tục từ ngao bích đồng đảm nhiệm không khác cũng bởi vì ngao bích đồng cùng tiêu giao thần quân quan hệ tốt không về p h ầ n bị tinh kế trên đường trở về ngao bích đồng cười hì hì nói ra ta liền nói không có sao chứ đắc ý nói ra nơi này nhưng không có không có mắt yêu vương dám trêu chọc long tộc sắc tả kinh hô một tiếng không được đ ỗ n g nhiên bắt lấy ngao bích đồng hướng về sau thối lui tại không trung lôi ra một đạo thật dài huyết ảnh một vệ kim quan g s ẹ t qua huyết ảnh liên tiếp vỡ vụn sắc tả bỗng nhiên một trường đầy da một đạo thanh quan xông g i ông một thanh trần vang một con kim thiền tại thanh quan bên trong run g i y sắc tả đ ố n g nhiên một nắm tay kim thiền tê minh một tiếng bịch một tiếng m ấ t diệt hóa thành điểm điểm phật quang phiêu tán ngao bích đồng sắc mặt phi thường k h ó coi cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh sao ta vừa mới nói sẽ không có người dám tập kích long tộc tập kích nháy mắt liền đến nếu như không phải sắc tả tỷ tỷ xuất thủ kim thiền nhập thể không chết đã tổn thương sắc tả sắc mặt trầm giọng nói ra kim thiền tử không c h u n g cũng không đáp lời ngược lại không mấy đạo kim quang tử hư không bay ra như màn mưa bắn về phía sắc tả hai người sắc tả cười lạnh một tiếng tiện tay đem ngao bích đồng hướng về sau đầy trong tay tỷ bà hiện, hiện đột nhiên một đợt dây đ từng đạo màu xanh gợn sóng tràn ngập ra phóng tới kim quan gặp g được màu xanh gợn sóng lập tức ngừng xuống tới hóa thành từng cái kim thiền tại không trung lung lay sắp đổ sau đó kim thiền biến thành đen nhào nhào cho bụi đi biết một tiếng bén nhọn b e t ê u hóa thành sóng âm trực tiếp nhập náo hải ngao b í c h đồng tê u thảm một tiếng che đầu s ắ p mặt tái nhợt lung lay sắp đổ g i á n tà đột nhiên nổ lên thì bà tiếng tỉ bà len ken rung động giống như c h â u rơi khay ngọc đem trói hai vetêu áp chế xuống tới lập tức sau lưng một con to lớn bọc ạ p ảnh hiện hiện h a i cái bọc mắt đỏ thắm như máu đôi bọc ạ p đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên đôi bọ cạp thu hồi to lớn bọ cạp đứng tại sắc tà sau lưng sau đó làm nhạt biến mất ngao bích đồng tái n h ậ t lấy khuôn mặt nhỏ vội vàng bay tới quan tâm hỏi sắc tà tỉ tỉ t h ắ n g sao địch nhân ở đâu sắc tà tự tin cười một tiếng nói ra tự nhiên là thắng nhưng cũng bị hắn chạy ngao bích đồng tức giận nói ra địch nhân là ai ta cái này đi nói cho bá phụ định không cho hắn t ố t qua sắc tà lắc đầu nói ra không cần đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình ta sẽ tự mình xử trí ngao bích đồng lo lắng nói ra thế nhưng là sắc tà cười nói ra t ố t chúng ta trở về đi tay khoác lên ngao b í c h đồng trên v a i hai người hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa ngoài vạn d ò m g bầu trời phía trên đỉnh núi kim thiền tử đột nhiên từ không trung hiện hiện lảo đảo trong mâm tại trên đỉnh núi trên đầu mang một cái to lớn ba o lớn kim thiền tử p h ẫ n nộ gầm nhẹ kêu lên đáng ghét đáng ghét nếu như không phải ta đạo quả không được đầy đủ sao lại chật vật như thế là bại kim thiền tử sơ soạn một chút trên đầu ba o lớn tê hít sâu một hơi đau nhức thật sự là quá đau loại này nguyên thần đều muốn bị xé rách đau nhức tự liền đại la kim tiên cũng ngăn cản không nổi ngao bít đồng sắc tà bay thấp tại huyện không đảo bên trên trương minh hiên bên người. sắc tà ô n quyền cười nói may mắn không làm được bệnh ngao bích đồng nhịn không được tại bên cạnh đeo lên minh hiên ca ca chúng ta bị người tập kích nếu không phải sắc tà tỷ tỷ ta liền không về được a trương minh hiên từ trên ghế nằm đứng lên lông mày n í u chặt nói ra là ai sắc tà do dự một chút nói ra cùng bích đồng mội mội không quan hệ lần này tập kích chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta là kim thiền tử thành phật về sau muốn thôn phệ ta hoàn thiện chính mình trương minh hiên biến sắc sau đó cười nói ra bích đồng ngươi cùng tứ hải long vương thương lượng thế nào ngao bích đồng đắc ý cười nói ra đều thương lượng xong bọn hắn cũng đồng ý trương minh hiên cười nói ra vậy là tốt rồi nhanh đi làm chuẩn bị đi ta định đem dự báo thời tiết làm thành cùng loại tiêu điểm thăm hỏi cố định tiết mục ngao bích đồng kinh h ỉ kêu lên thật chứ t r ư ơ n g minh hiên gật đầu cười ngao bích đồng quay đầu hướng ra ngoài chạy tới vui cười nói ra ta cái này đi chuẩn bị ngao bích đồng đi ra ngoài về sau t r ư ơ n g minh hiên sắc mặt nặng nề xuống tới nói ra ngươi xác định là đường tàm tặng sao sắc tà nghiêm túc nói ra là kim thiên tử hắn thủ đoạn ta quá quen thuộc chính là không biết nguyên nhân gì hắn cùng lúc trước so sánh không mạnh phản yếu tự liền khí tức đều ẩn lộ ra phù phiếm chương minh hiên thở vào mù hơi cảm thắn nói ra nhìn tất h hắn à. Đáng tiếc. Minh Hiên phiền nghĩ chuyện. thể khác Không thằng thiền Minh Hiên Minh Hiên ể tiểu tiểu cứu tiếc. trước Sắc có coi cái Sắc tức muốn run xui Quay quan. quan. mắt. Đáng Trương nói người trong lòng lên, người nào nói ra, vâng.、Quay、người ngoài. Trương Trương Trương Trương à. làm tà là là là đi đi. đây đi Ta một ít biết từ tà t mội, lại lại Kim kế bế Chứng Chứng bế ra, ra ra ra, ra sư lao sao. lao sao? lập về vào xẻo cả mọi người rời đi về sau t r ư ơ n g minh hiên gãi ra đầu một cái nghi hoặc nói ra không nên a như thế dễ dàng liền bị kim tiền tử nuốt tán rồi một điểm sức phản kháng đều không có sao trương minh hiên tại trên bãi cỏ đi qua đi lại chuyển động mình kia sớm đã d ị xét đại não suy tư một hồi một đầu bột nhau đau quá cuối cùng trương minh hiên quyết định hay là dùng đơn giản phương pháp đi đi vào đình nghỉ mát bên trong xuất ra điện thoại cho nữ nhi quốc quốc vương phát một cái tin tức trở về thân ta kim đan sử dụng sao hiệu quả như thế nào tích tích hai tiếng thanh â m vang lên nữ nhi quốc, quốc vương hồi phục làm phiền thần quân nhớ mong cựu chuyện kim đan đã bị đường đường ăn vào trương minh hiên hoài nghi hỏi người xác định nữ nhi quốc quốc vương lập tức trở về tới việc này liên quan đến đường đường tính mệnh ta tự nhiên không dám sơ sẩy tận mắt nhìn thấy hắn đem cựu chuyện kim đan đan vào trương minh hiên trả lời vậy là tốt rồi ta biết đóng lại nói chuyện phiếm giao diện do dự một chút lại mở ra một cái nói chuyện phiếm giao diện phát cái một cái video m ờ i trôi qua tích tích tích tích một trận tiếng chung về sau màn hình đột nhiên sáng lên một người mặc áo xanh m ị thiếu nữ xuất hiện tại màn hình bên trong trương minh hiên dùng pháp lực giảng điện thoại cố định tại công chúng ô n quyền cười ha hả nói ra thanh loan tỉ tỉ buổi chiều tốt thanh loan cảnh giác nhìn xem trương minh hiên nói ra tìm ta có chuyện gì trương minh hiên cười ha hả nói ra không có việc gì liền không thể tìm n g ư ơ i sao thanh loan hừ hừ một chút nói ra không có việc gì ngươi có thể nhớ tới ta mới là lạ trương minh hiên kêu khổ nói ra thanh loan tỉ ngươi nhưng hại khổ ta thanh loan nghi hoặc nói ra cớ gì nói ra lời ấy trương minh hiên nói ra ban đầu là ngài nói cho ta cựu chuyện kim đan có thể t r ợ đường t ạ m tạm thoát nạn không về phần bị kim thiền tử thôn p h ệ thanh loan gật đầu nghiêm túc nói ra không sai là ta nói trương minh hiên l ũ hoán ánh mắt nhìn xem thanh loan nói ra nhưng là hiện tại kim thiền tử đã ra tới a hơn nữa còn đánh lén ta sắc tả sư m u i kém chút bị đ ấ thủ thanh loan lẽ thẳng khí hùng nói ra ta chỉ nói là ăn cựu truyền kim đan có thể tráng đại đường tam tạng linh hồn để không về phần tùy tiện bị kim thiền tử t h ô n p h ệ ta cũng không có nói kim thiền tử sẽ không ra chứng minh hiên lập tức hiểu được thanh loan ý tứ nhứt cả chứng nói ra nói cách khác kim thiền tử ra đường tam tạng bị áp chế tạm thời sẽ không bị t h ô n p h ệ nhưng là về sau liền nói không chừng thanh loan cười gật đầu nói ra trẻ con là dễ dạy chứng minh hiên đoán trách đ e u lên hợp lấy ta thiên tân vạn khổ lấy được cựu truyền kim đan liền đủ cho đường tam tạng trí hoãn một đoạn thời gian kết quả là kim thiền tử nuốt đường tam tạng đạt được chỗ tốt càng lớn, ta tội gì đến thanh loan nhìn xem trương minh hiên một mặt buồn bực biểu lộ phúc thử một tiếng bật cười nói ra yên tâm đi sẽ không cho kim thiền tử thời gian này trương minh hiên muốn rỡ chờ mong nói ra cái gì ý tứ thanh loan đổi đề tài nói ra thanh câu có khỏa khổ tình cây ngươi biết sao trương minh hiên gật đầu nói ra biết a sắc mặt đắc ý nói ra nhà ta nha nha vẫn là cái dây đỏ tiên đâu thanh loan híp mắt cười nói nữ nhi quốc quốc vương cùng đường tam tạng từng tại khổ tình dưới cây cầu nguyện lấy kim thiền tử một nửa đạo quả làm đại giá đổi hai người vĩnh viễn không quên đi trương minh hiên đột nhiên chừng tóm mắt kinh hỉ kêu lên cái gì thời điểm không đối đường tam t ạ m bọn hắn đi về phía tây cũng không đi ngang qua t h a n h cầu bọn hắn cái gì thời điểm hướng nguyện thanh loan đắc ý c ư ờ i nói tự nhiên là bút tích của ta t r ư ơ n g minh hiên c ư ờ i ha ha nói ra thanh loan tỉ ngươi thật sự là quá tuyệt có khổ tình cây tương trợ đường tam t ạ m nhất định có thể vượt trên kim thiên tử đến thời điểm đường tàm t ạ m linh hồn thôn p h ệ kim thiên tử hắn liền lại trở về thanh loan cười nói ra hiện tại không lo lắng a r ư ơ n g minh hiên liên tục gật đầu xoa tay chờ mong hỏi thanh loan tỉ khổ tình cây cái gì thời điểm có thể trợ giút đường tam t ạ n áp chế kim thiên tử thanh loan tú mi hơi dương nói ra thiên cơ không thể tiết lộ nón tay một điểm. video bột một tiếng quả điệu màn hình lập tức đen xuống tới t r ư ơ n g minh hiên xứng sở sau đó r ỗ i cái lưng m ệ t mỏi chật chật nói ra đường tam tạng ta cứu ngươi một mạng cũng không n g ở n g công ngươi vất vả vì ta bán điện thoại di động công lao tính tới đầu kỳ thật vẫn là ngươi kiếm lời ai bảo con người của ta quá thiện lương đâu phong vân vô kỵ thanh em đột nhiên vang lên bản thể chúng ta muốn bế quan x ô n g q u a n t r ư ơ n g minh hiên động tác trì trệ ngưng trọng nói ra x ô n g q u a n đại la kim tiên ngươi có nắm chắc không phong vân vô kỵ n h ạ nhóc nói ra vốn đang t r a n lệch rất nhiều nhưng là công đức chi lực có vô cùng diệu dụng có thể thử một lần long tiên ngạo cũng khó được đứng đắn nói ra không sai chúng ta hợp lực trợ phong vân vô kỵ xung quanh chỉ cần hắn phá quan thành công chúng ta cũng đều có thể tiến vào đại la dù sao chúng ta kỳ thật vốn là một thể trương tiểu phàm nói ra đến thời điểm ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp phong vân vô kỵ điện thoại có thể sẽ chịu ảnh hưởng trương minh hiên hỏi ảnh hưởng gì trương tiểu phàm trả lời không có ta điều tiết khống chế điện thoại sẽ l ệ c h một chút công năng cũng sẽ thủ hạn trương minh hiên thở dài một hơi nói ra cái kia cũng còn tốt không sao cả lâm lôi nói ra đại la kim tiên không thể coi thường mặc dù không có thiên kiếp liền sợ sẽ coi n h â n kiếp bản thể ngươi vẫn là tìm một cái an toàn địa phương bế q u a n đi chứng minh hiên cười nói ra còn có so h u y ề n không đảo an toàn hơn địa phương sao phi thân hướng tiệm sách bay đi lớn tiếng kêu lên thanh nhã tỉ ta muốn bế quan chứng minh hiên chuẩn bị đại lượng ăn ngon uống ngon tại h u y ề n không đảo phía sau núi đảo một cái địa động tiến vào động lấp bên trên thổ trên trôn bắt đầu mình chín dài rằng giặc bế quan sinh hoạt l o n g đất ngàn mét chứng minh hiên xếp bằng ở tại tam phẩm trên đài sen mở miệng nói ra thanh bình thí thần rất phiền các ngươi giút ta bày ra một đạo phòng ngự thí thần nghi hoặc nói ra vì sao ngươi còn lo lắng có người xông đến huyền không đ ả o sao t r ư ơ n g minh hiên nghiêm mặt nói ra trên mạng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong nhân vật chính bê quan đột nhiên bị người quấy r à y dẫn đến thất bại trong gang tấp nhiều chuyện có phát sinh ta cũng không muốn tàu hòa nhập m à thí thần mở miệng nói ra không có nghiêm trọng như vậy chúng ta sẽ cho ngươi hộ pháp t r ư ơ n g minh hiên lông mảy nhữ lại nói ra lời này của ngươi cùng trên tv mặt giống nhau như lúc mỗi lần nói một lời này khẳng định sẽ xảy ra chuyện Thí thần, thanh bình xung kích đại la t r ư một tòa hương hỏa cường thịnh chùa miễu trước đó văn thủ bồ tát, tát cười nói ra đây chính là khí vận tác dụng khí vận cường thịnh phật giáo đại hưng ơ phổ hiến bồ tát cười nói ra đây chính là đại thế cũng là phật tổ chức đó không cùng trương minh hiên so đo nguyên nhân đại thế quần quận mà đến không thể ngăn cản vô luận trương minh hiên đuồng địch bao nhiêu thủ đoạn như thế nào chèn ép phật giáo tây du công thành hết thệ đều đem lịch chuyện văn thủ bồ tát tiếp n ú i nói ra đáng tiếc hắn cho đạo giáo ra ba viện cái chủ ý này không phải hiện tại đạo giáo cũng nên thoái ẩn núi rừng bên trong phổ hiền bồ tát nói ra không sao miễn cưỡng dãy rủa mà thôi ừ m văn thủ bồ tát nhẹ gật đầu hai người thân ảnh trở thành nhạt biến mất hoa quả sơn bên trong tôn nộ g không ngồi tại một cái treo dây leo phía trên đi lại đu dây phía dưới một đám hầu tử vui cười chơi bừa bạch tinh tinh từ bên ngoài đi tới tung bay mà lên xuống tại tôn nộ không bên người dây leo bên trên cười nói ra nộ không ngươi thật giống như không quá cao hứng tôn nộ không vui cười nói ra không có việc gì chính là đột nhiên nhàn xuống tới không biết nên làm cái gì bạch tinh tinh trước mắt cười nói không bằng chúng ta cũng mở bán hàng qua mạng đi tôn nộ không kinh ngạc nói ra bán hàng qua mạng bạch tinh tinh gật đầu nói ra đúng vậy a hoa quả sơn nhiều như vậy hoa quả tươi đều mục nát đều quá lãng phí chúng ta tại hư hoang giới mở tiệm trái cây cho các con tìm một chút sự tình l à m có tiền cũng tốt cho bọn hắn mua một chút tốt đồ vật tôn nộ không liên tục gật đầu cười hì hì nói ra hảo, hảo. ta lão tôn làm sao lại không nghĩ tới điểm này vẫn là tinh tinh người thông minh bạch tinh, tinh cười nói ra vậy ta đi chuẩn bị ngay người nhẹ nhàng mà xuống hướng cửa động bên ngoài bay đi t r ư ơ n g một nghìn bảy thiên đồng q u y ề n liêm quý vị t r ư ơ n g một nghìn bảy thiên đồng q u y ề n liêm quý vị bạch tinh tinh sau khi đi t ô n nộ không nụ cười trên mặt biến mất gãi gãi đầu của mình một mặt u bờn tiểu hòa thượng thật đã chết rồi sao lúc trước đi về phía tây thời điểm đủ kiểu phiền hắn bây giờ hắn chết trong đầu lại thỉnh thoảng hiện hiện hắn ngồi tại xe ngựa bên trong nói liên miên lại nhải á n g vẻ ai thiên đình hóa tiên chỉ phụ cận một tòa cung điện bên trong trước sau hai đạo khí thế bàng bạc càn quét mà ra vừa để xuống liền thu c u n hai người đ ạ cùng á c h một t i nhau cười lớn một tiếng hóa thành thần quang phi thân lên hướng hai cái phương hướng lao đi sau một lát thiên hà nhấc lên sòng lớn tám vạn thiên hà thủy quân đứng ở thiên hà trên không thần quang n g ánh cùng nhau ôm q u y ề n xoay người quát cung nên nguyên x o á y h ồ i phủ một đạo hồng quang rơi vào tám vạn thiên hà thủy quân trước đó hóa thành thiên đồng nguyên x o á y dáng vẻ người mặc sáng ngân khôi giáp sau lưng áo choàng bay lên thiên đồng nguyên x o á y mắt h ổ đ ả o mắt một tuần quắp miễn lễ tám vạn thiên hà thủy quân đồng q u á t lên nặc thiên đồng nguyên x o á y nhìn xem trước mặt chỉnh tề thiên binh đối liệt trong lòng trong chốc lát hào khí vượt mây tà thiên đồng trở về một bên khác quyền liêm đại tướng hạ xuống tử ngưng trước điện thủ vệ thiên binh vội vàng cùng kính thi lễ lui ra phía sau một bước trên đường gặp người phục vụ đều cung kính thi lễ không dám có chút lãnh đạo quyền liêm đại tướng một đường đi vào đại điện bên trong đại điện bên trong ngọc đế đang ngồi ở chủ vị quyền liêm đại tướng bịch một tiếng nửa quỳ mà xuống ôm quyền nói ra bệ hạ d è m quấn tây du trở về còn chỉ ngọc đế cười nói ra xa lan tướng quân trở về đứng lên đi quyền liêm đại tướng đứng lên cung kính đứng lên nói ra vâng ngọc đế nói ra d è m quấn phủ tướng quân còn tại giữ lại cho ngươi ngươi đi quy vị đi quyền liêm đại tướng cảm kích nói ra đa t ạ bệ hạ tiểu thần cáo đùi ân ngọc đế nhẹ gật đầu quyền liêm đại tướng rời khỏi đại điện quay người đi ra ngoài xuyên qua mấy đầu con đường đi vào một tòa trước đại điện đại điện bị một tầng thần quang chỗ vây quanh thần quang phía trên thỉnh thoảng có phủ văn hiện lên quyền liêm đại tướng xa tướng quân nhìn xem cái này quen thuộc phủ đệ ánh mắt bên trong cảm khái ngàn vạn chỉ là mấy chục năm lại dường như đã có mấy đời đi lên trước mấy bước đưa tay đặt tại thần quang vòng phòng hộ phía trên thể nội pháp lực cùng thần quang vòng phòng hộ kêu gọi kết nối với nhau vòng phòng hộ bùn một tiếng vỡ vụn đại môn một tiếng kéo kẹt tự động mở ra xa tướng quân đi vào đại điện bên trong chống giông trong trong hai người ngồi tại chủ vị ông một thanh chấn vang đại điện bên trong thần quang hào phóng linh khí c u ố n vào toàn bộ đại điện giống như sống lại từng mảnh từng mảnh giáp trụ lít nha lít nhít tại xa tướng quân trên thân lan tràn nhanh chóng hình thành một thân khôi giáp trước mặt trống rông trên mặt bàn chậm rãi dâng lên một cái hộp xa tướng quân nhìn xem hộp ánh mắt bên trong mang theo v ẻ kích động đưa tay chậm rãi đặt tại trên cái hộp trên cái hộp một vệ thần t quang nhanh chóng lưu chuyển theo thần quang lưu chuyển trên cái hộp sáng lên từng đạo đường vân dạp rác một tiếng hộp dọc theo đường vân tan ra bờ phía giống một tiếng hộp khíu từ h đem tay lấy ra chỉ thấy tản ra hộp bên trong nằm nửa khối hổ phủ cái này hổ phủ chính là thiên đình điều khiển đại binh bằng chứng từng cái thiên t ư ơ n g có thể điều khiển riêng phần mình thủ hạ quân đội nhưng nếu như muốn điều khiển thiên binh thiên thần liên hợp tác chiến liền như là lúc trước đuổi bắt tôn nộ g không như vậy liền nhất định phải dùng hộ phủ sa tướng quân chính là ngọc đế hầu cận tướng quân trước kia chính là vì ngọc đế chấp trưởng hộ phủ mặc dù thần vị không cao nhưng quyền lực không thể bảo là không nặng sa tướng quân đưa tay nắm chặt hộp h ủ trịnh trọng đem treo ở bên hông đứng lên đối tử ngưng điện yên tâm túi đầu trầm giọng nói ra đa t ạ bệ hạ tín vỗ mạnh vào mồm đứng dậy nói ra nhàm chán nhàm chán vẫn là đi tìm thái nhất để giang bọn hắn uống rượu đi thân ảnh lõe lên biến mất về sau một đoạn thời gian phật giáo càng phát ra hưng ơ thịnh không ít quốc gia trực tiếp đem phật giáo lập làm quốc giáo đạo giáo dần dần thanh danh không hiến hách ngày nay nữ nhi quốc hoàng cung bên trong quốc vương nữ cơ ngay tại phê chữa tấu trường bên người tựa sắt một cái chai chai nữ hải làn r a hóng ánh sáng long lanh lõe sáng trong mắt mang theo một tia g à o hạn tuổi tắc không nhưng cũng đã có k h u y ê quốc k h u n h thành tri tư nữ hải quân lê nữ cơ nũng nịu nói ra mẫu hậu chơi với ta mà chờ một lát lại phê chữa t nữ cơ bất đắc dĩ nói ra tâm kỳ đừng làm rộn chính ngươi đi chơi ta còn muốn xử lý chính vụ trần tâm kỳ hư một tiếng xoay người đưa lưng về phía nữ cơ bất mãn nói ra mẫu hậu ngươi không yêu ta nữ cơ bật cười nói ra ta làm sao không yêu ngươi rồi trần tâm kỳ xoay người nhìn xem nữ cơ b ể u môi nói ra không bồi ta chơi chính là không yêu ta nữ cơ vuốt vuốt trần tâm kỳ đầu dỗ dành nói ra ngoan a mẫu hậu còn có chuyện cần xử lý chờ ngươi phụ thân trở về để hắn dẫn ngươi đi chơi trần tâm kỳ nhãn tình sáng lên liền vội vàng hỏi ta phụ vương cái gì thời điểm trở về hắn đã thật lâu không có cho ta gửi tin tức nữ cơ ánh mắt tảm đạm nói ra nhanh cũng nhanh trần tâm kỳ bất mãn nói ra lại là nói như vậy hôm qua ngươi chính là nói như vậy nữ cơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa ánh mắt bên trong có chờ mong cũng có kinh hoàng trần tâm kỳ nghi ngờ quay đầu nhìn ra ngoài đi nói ra mẫu hậu thế nào nữ cơ mở miệng kêu lên có ai không hai cái nữ quan từ bên ngoài đi tới cung kính nói ra nữ vương bệ hạ nữ cơ đứng lên ngưng trọng nói ra xem trọng công chúa đừng để hắn chạy loạn hai cái nữ quan cùng teo lên đáp vâng nữ cơ nháy mắt hóa thành một vệ kim quang sông ra đại điện ở trong đại điện lưu lại một tiếng b é t ê trần tâm kỳ xứ sở vội vàng đuổi theo chạy ra đại điện ngẩng đầu nhìn lên trời hét lớn mẫu hậu mẫu hậu ngươi đi nơi nào hai cái nữ quan vội vàng canh giữ ở trần tâm kỳ bên cạnh nữ cơ bay ra từ mẫu hà bên ngoài nhìn thấy đường tam tạng chính đoan ngồi ở trên trời đài sen phía trên nữ cơ dừng lại phi hành lơ lửng tại k h ô n g chúng nhìn xem đường tam tạng thì thầm nói ra đường đường kim thiền tử nhìn xem nữ cơ trên thân nở rộ phật quang con mắt nháy mắt liền đỏ lên đạo quả của ta a một tiếng bén nhọn thanh â m văng lên a nữ cơ kêu t h ả m một tiếng che đầu một vện kim quan g nháy mắt hướng nữ cơ vào tới nữ cơ thiên quân một phát chi dấu vết tại không trung một cái hoành thân xoay tròn tà phi ra ngoài lảo đảo liên tiếp lui về phía sau kim t h i ề n tử p h ẫ n n ộ quát ngươi trả cho ta đạo quả hai tay ấn quyết vừa bấm sau đầu phật luân bên trong không mấy đạo kim quan g hướng nữ cơ vào tới mỗi một đạo kim quan g bên trong đều là một con tiểu kim t h i ề n nữ cơ hai tay khẽ c h ố n g quát ngự một cái kim sắc vòng phòng hộ tạo ra kim quan g bắn tại l ồ n g phòng ngự bên trên nôm nốp rung động ở trên trời nổ ra từng đoá từng đoá kim hoa kim quan mang theo tới khổng lỗ vi lực ép nữ cơ chân chậm rãi nữ nhi quốc bên trong không mấy trăm họ đều nhìn thấy bầu trời bắn nổ một đoàn to lớn kim sắc ánh lửa t r ư m linh t nữ nhi quốc tranh đấu t r ư m linh t nữ nhi quốc tranh đấu hoàng cung bên trong trần tâm kỳ nhìn lên bầu trời bạo tạ c kim q u a n g bất an kêu lên là cái về sau k i u là mẫu hậu mẫu hậu sẽ không xảy ra chuyện nhất định sẽ không xảy ra chuyện làm sao bây giờ làm sao bây giờ trần tâm kỳ trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ cuốn quýt liền muốn hướng ra ngoài chạy tới một cái nữ quan liền vội vàng tiến lên giữ chặt trần tâm kỳ kêu lên công chúa ngài muốn đi đâu trần tâm kỳ dãy rủa kêu lên thả ta ra ta muốn đi tìm mẫu hậu nữ quan vội vàng nói công chúa bọn hắn ở trên trời ngươi không thể đi lên a coi như có thể đi lên ngài cũng không giúp được quốc chủ bệ hạ giúp mẫu hậu giúp mẫu hậu trần tâm kỳ thì thầm hai câu nhãn tỉnh sáng lên kêu lên ta biết vội vàng xuất ra mình điện thoại phát video tin tức trôi qua x u ấ t ruột thì thầm nhanh t i ế p a nhanh t i ế p a đinh linh linh vang lên vài tiếng về sau video kết nối tốt nộ không xuất hiện tại màn hình bên trong cười hì hì nói ra tiểu chất nữ nghĩ như thế nào thúc thúc rồi trần tâm kỳ khóc lóc kể lệ kêu lên thúc, thúc. có người muốn đang đánh mẫu hậu người mau tới hỗ trợ à? tôn n ộ không biến sắc gầm thét kêu lên thật c ă n đảm video nháy mắt của máy nữ nhi quốc trên không nữ cơ càng ngày càng phi sức l ồ n g phòng ngự lung lay sắp đổ kim thiền tử lập tức thu thần thông tiếp tục đánh xuống nữ cơ không chết cũng sẽ t r ọ n g thương thật đánh chết nữ nhi quốc quốc vương hắn thật đúng là không có lá g â n này kim thiền tử thân ảnh nháy mắt mà động xuất hiện tại nữ nhi quốc quốc chủ trước mặt nhẹ nhàng một trường đặt tại l ồ n g phòng ngự bên trên lòng phòng ngự bịch một tiếng vỡ vụn nữ cơ kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài kim thiền tử thân ảnh chuyển động theo xuất hiện tại nữ cơ trước mặt một trưởng tiếp tục cấn xuống theo đến một nửa đột nhiên không giấu đi được kim thiền tử sắc mặt đ ạ i biến sắc mặt một nửa dữ tợn một nửa kinh hoàng rất là quỳ dị kim thiền tử p h ẫ n n ộ quát ngươi cút trở về cho ta sau một khắc lại lập tức cuốn quýt kêu lên nữ cơ đi mau mau trở về à đường tam tạng một tiếng hét thảm đỉnh đầu hiện hiện một cái kim cô kim cô càng là thu càng gần à à à tiếng kêu thảm thiết không dứt bên thay vừa vặn còn muốn đánh sinh đánh chết đường tam tạng hiện tại đau tại không trung l a lộn nữ cơ kinh hỉ kêu lên đường đường là ngươi sao đường, đường. phi thân liền muốn hướng đường tam tạng bay lên không trung đường tam tạng thống khổ quay đầu nhìn về phía nữ cơ t ê u lên đi mau a dùng tay nắm l ấ y trên đầu của mình kim cô đau đến n ệ đầu một cái xoay người hóa thành một vệ kim quang về phía tây phương bay đi phi hành lộ tuyến siêu siêu vẹo vẹo còn không ngừng tiêu thảm nữ cơ đứng tại chỗ trong mắt nước mắt kìm lòng không được chạy xuống nước nợ thì thầm nói ra đường đường đường tam tạng bay ra rất rất xa về sau sắc mặt đột nhiên biến đổi kim cô thoát ẩn lại biến thành kim thiền tử cái tia lạnh lùng bộ dáng kim thiền tử sờ lên trên đầu kim cô cười lạnh nói ra đường tam tạng ngươi chỉ cần ra liền sẽ nhận loại thống khổ này lần sau ngươi còn dám ra sao kim thiền tử bay thấp tại một cái tuyệt đỉnh phía trên đứng tại đỉnh núi chú ý mục nhìn quanh dưới chân là mây quyển vân thư từng cái đỉnh núi từ tầng mây bên trong dối r a thiên điệu tịch liêu mặt trời chiếu rọi xuống một cái đại phật thân ảnh hiện lên ở tầng mây bên trong thần thánh vĩ đại kim thiền tử vội vàng quỳ xuống đất mà b á i nói ra đệ tử b á i kiến phật tổ đại phật thanh â m vang lên kim thiền tử trở về đi kim thiền tử trầm mặc một chút cung kính nói ra đệ tử tuân mệnh kim phật hình ảnh tắn đi kim thiền tử đứng lên hóa thành một vệ k nữ cơ ở trên trời đứng đầy lâu mới quay người trở lại hoàng cung bên trong nữ cơ vừa hạ xuống trần tâm kỳ lập tức liền x u ố n g lại một thanh đâm vào nữ cơ trong ngực thút thít nói ra mẫu hậu mẫu hậu nữ cơ ôn nhu xoa trần tâm kỳ tóc cười nói ra khóc cái gì trần tâm kỳ ngẩng đầu l ê hoa đái vũ nhìn xem nữ cơ vô cùng đáng thương nói ra mẫu hậu chúng ta về sau không đánh nhau có được hay không nữ cơ s ư n g sở cười gật đầu nói ra t ố t trần tâm kỳ xoa xoa nước mắt nghiêm túc nói ra mẫu hậu ta cũng phải tu luyện nữ cơ cười hỏi ngươi tu luyện làm cái gì trần tâm kỳ nắm chặt nắm tay nhỏ kiên định nói ra Ta m u ố nữ bảo hộ mẫu hậu. mẫu n cơ cười ha bên trong từ vậy ta cung điện bên trong nội vàng đi tới nhìn xem sân nhỏ bên trong sát khí tràn đầy tôn nộ không kinh ngạc nói ra tiểu thúc ngài sao lại tới đây tôn nộ không nhìn xem lông tóc không hao tổn nữ cơ trong lòng thở phào mù hơi may mắn không có xẻ ra chuyện tôn nộ không nắm chặt kim cô b ồ n g cả giận nói là ai dám đến nữ nhi quốc khi dễ ngươi trần tâm kỳ từ cung điện bên trong nhô đầu ra cười hì hì nói ra là ta mời thúc thúc tới nữ cơ cười nói ra làm phiền tiểu thúc quản niệm cũng không có người khi dễ ta trần tâm kỳ tại cung điện bên trong bất mãn nói ra rõ ràng có các ngươi còn tại bầu trời đánh nhau nữ cơ n h í u mày nói ra trở về trần tâm kỳ bất mãn miết miệng r ú t đầu về đi tôn nộ không vội vàng sao động nói ra đến cùng là ai khi dễ ngươi, ngươi ngược lại là nói a nữ cơ lắc đầu cười nói cũng không có người khi dễ ta chỉ là một trò đùa mà thôi đa tạ tiểu thúc đường xa gấp rút tiếp viện nữ cơ ở đây cảm ơn q u a còn xin vào bên trong dùng cơm tôn nộ g không nhìn xem quả quyết không đề cập tới nữ cơ trước mắt nói ra mà thôi đã ngươi không có việc gì kia ta lão tôn liền đi về trước về sau có chuyện sớm đi cho ta lão tôn phát t i n t ứ c nữ cơ gật đầu cười nói đa tạ tiểu thúc ta hiểu rồi tôn nộ g không cười hh đằng không mà lên hướng phương đông bay đi tại đám mây bên trên hh tự nói nói ra ngươi không n biết sao ta lão tôn tự có thủ đoạn tôn nộ không tại không trung đi một vòng đáp xuống tụ tiên a bên trong tụ tiên ta bên trong như ý chân tiên nội vàng ra đón cười nói ra đại thánh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tôn nộ không tùy ý chắp tay cười nói không việc gì không việc gì như ý chân tiên tiến lên lôi kéo tôn nộ không cánh tay liền hướng đại điện đi đến cười to nói ra trước đó liền có nghe nói đại thánh bảo hộ đường tam tạng thỉnh kinh công thành khôi phục tự do thân còn tu thành chính quả thật sự là thật đáng mừng tiến v à o đại điện như ý chân tiên chia tay ra nói ra đại thánh ngồi ngồi tôn nộ không tùy ý nhảy lên một cái cái ghế ngồi chồm hùm ở phía trên như ý chân tiên phất trần dương lên ngồi đối diện hắn như ý chân tiên quát đến a Dân trà. bên ngoài một cái đạo sĩ đáp vâng sư phó bước chân đi xa tôn nộ không vội và nói không cần không cần ta lão tôn tới đây chính là có một chuyện hỏi a đại thánh n g ư ờ i nói tôn nộ không hỏi ngươi nhưng biết hôm qua bên trong cùng nữ nhi quốc quốc chủ tranh đấu người là ai cái này như ý chân tiên nhìn tôn nộ không một chút trong lúc nhất thời trần trờ chưa định Trước Trước đại linh đại náo sân linh không nói ra, người ý tiên nếu không phải trận này đại chiến ta còn không biết nguyên lai nữ nhi quốc quốc vương cũng có như thế bất phàm t u vi cùng nàng tranh đấu người lao đạo ta xác thực biết còn cùng đại thánh có chút quan hệ à tôn nộ không ổ một tiếng hơi kinh ngạc vốn đang tưởng rằng cái không biết trời cao đất r ộ n g yêu vương tìm tới lại không nghĩ rằng vẫn là người quen đầu góc thoáng hiện từng bóng người quan âm văn thủ phổ hiền vẫn là trương minh hiên tôn nộ không vào đầu bức thai nghi vấn nói ra đến cùng là ai sư phó nước trả tới một cái tiểu đạo sĩ bưng khay trả đi đến như ý trân tiên ừ n một tiếng đạo sĩ đem hai chén nước trà phân biệt đặt ở tôn nộ g không cùng như ý chân tiên trước mặt sau đó lui xuống đi như ý chân tiên nâng c h u n g trà lên ra hiệu một chút nói ra đại thánh mời uống trà tôn nộ g không sốt ruột nói ra ta lão tôn cái kia còn có tâm tư uống trà à. ngươi nhanh lên đem người kia danh hiệu nói ra ta lão tôn đi tìm hắn tính sổ sách ánh mắt lõe lên một tia h ư n g quang như ý chân tiên cũng đem nước trà bông u xuống nghiêm túc nói ra không dối gạt đại thánh đến đây cùng nữ vương tranh đấu người chính là đường tàm tạng tôn nộ không ánh mắt lõe lên một tia trân kinh cả kinh kêu lên không có khả năng như ý chân tiên nói ra l ã o đạo cũng cảm thấy không có khả năng nhưng ta cái này một đôi mắt sẽ không nhìn lầm tuyệt đối chính là đường tam tạng tôn nộ g không đầu góc một đạo thiểm điện sẽ qua trong mắt l ử a dẫn b ư c lên nghiến răng nghiến lợi nói ra ta láo tôn minh bạch kia kim thiền tử đoạt xá đường tam tạng hiện tại muốn triệt để chặt đức phạm trần nhân quả thành t ự u mình phật đà đại đạo kim thiền tử tôn nộ g không nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời về phía tây phương bay đi linh sơn thánh địa tôn nộ g không từ hư không bắn ra lơ lửng tại không trung túi đầu nhìn xem phía dưới từng tòa sơn phong trán phong kim quang từng mảnh, từng mảnh cung điện miếu thờ tọa lạ ánh mắt đột nhiên ngưng lại nhìn chăm chú lên một tòa tú lệ huyền không s ơ n phong trên ngọn núi cây cối rầm rạp tiên hạc bay múa ve teo trận trận vang lên tôn nộ g không trong mắt mang theo h n quang nói ra tìm tới ngươi thân ảnh nháy mắt mà động hướng tòa não sơn phong phong đi kim cô đ ổ n g tại không trung b i ế n lớn cười hắc hắc đ ố i sơn phong ẩm vang n ệ n xuống vay một tiếng vang thật lớn to lớn kim cô đ ổ n g rơi vào đỉnh núi sơn phong ẩm vang bạo liệt đã vụn bắn tung trời một bóng người từ bạo tạc bên trong chật vật bay ra linh sơn từng cái phật đà la hán bồ tắc ngẩu kinh hãi nhìn xem tôn nộ không cái gì? một đội hộ pháp kim cương vọt lên vây quanh tôn nộ không phẫn nộ quát lớn mật tôn nộ không gầm thét một tiếng cút cho ta kim cô bổng đ ố n g nhiên quét qua một vện kim quan g từ mình vì trung tâm quét ngang mà ra kim quan g quét vào đông đảo la hán trên thân bịt một thanh c h ấ n vang đông đảo la hán cùng nhau phốc một ngụm máu tơi ư phun ra têu thả một tiếng bay ngược trở về kim thiền tử tay cầm cựu hoàn tích trượng đứng ở không trung nhìn xem phía dưới trực tiếp bị vỡ nát đạo trưởng sân p h o n g lông mày kìm lòng không được run, run hai lần phẫn nộ quát tôn nộ không người thật to gan tôn nộ không nhìn xem kim thiền tử kia quen thuộc tướng mạo vừa nghĩ tới quen thuộc đường tạm trong lòng liền tuân ra một cỗ bạo lệ c h i tình thân ảnh bỗng nhiên hướng kim thiền tử p h ó n g đi kim cô bổng đập xuống giữa đầu q u á t chói thai nói ra chết đi đường tam tạng cuốn quýt nâng g lên cựu hoàn tích trượng ngăn tại trên không két một tiếng bén nhọn sắt thép va chạm v ă n g vọng kim cô bổng hung hăng nện ở cựu hoàn tích trượng bên trên chấn động dư ba quét ngang mà ra k h u ấ y động không gian đường tam tạng giống như như đạn tháo lập tức bị đánh bay ra ngoài v a n h một tiếng tại không trung lôi ra đầu thật dài khí bạo thông đạo lớn mật hơn hai trăm vị kim t â n la hán phi thân lên đem tôn ngộ không bao bọc vây quanh trận mắt nhìn cái này kim t â n la hán cùng ph đầy chu thiên số lượng còn có một trăm linh tám vị kim thân la hán tại vây quét n g ư ma vương thời điểm bị thiết phiến công chúa đổ sát hầu như không còn còn sót lại những này xa ngộ t ỉ n h khi thời gian phong kim thân la hán cũng chính là cái này chính quả một cái kim thân la hán vẫn n ộ quát bày trận hơn hai trăm vị kim thân la hán nháy mắt đều có động tác có hai tay giơ lên có co lại mà ngồi có nâng lên bình bát có trận mắt trứng mắt đều có khác biệt một đạo phật lực tại bọn hắn lẫn nhau ở giữa kết nối hình thành một tấm v o n g lớn một cái la hán quát đấu chiến thắng phật tự dưng tại linh sơn ra tay đánh nhau còn không thúc thủ chịu trói đến phật tổ chức mặt thinh tội kim thiền tử cũng bay trở về một đôi mắt hiện ra tơ máu âm trầm nhìn xem tôn nộ không lấn vật quá đáng tôn nộ không nhìn quanh một tuần một đám kim thân la hán trợn mắt nhìn nơi xa còn vây quanh lít nha lít nhít bù tắt la hán kim cương tôn nộ không tùy ý tướng kim cô đ b n g kháng trên bờ vai hắc hắc nói ra ta lão tôn việc cần phải làm các ngươi ngăn được sao nhảy lên một cái kim cô b n g bên trên nợ rộ kim quang giống như thiêu đốt lên lệ diễm hướng phía một đám la hán đập tới kim thân la hán cùng nhau hét lớn một tiếng hai cái la hán nháy mắt xung ra tại la hán đại trận ra chỉ hạ biến thành kim nhân ngang nhiên hướng kim cô b kim cô đ ồ n g vô song chi lực đâm vào hai cái la hán trên thân hai cái kim thân la hán phù một tiếng nổ thành một đoàn huyết đục hai viên xá lợi t ử liền sông ra ngoài hướng nơi xa đội đi phía sau kim thân la hán cũng đều là sắc mặt trong nhựt thân thể run lên bần bật tôn nộ g không phẫn nổ quát đều chết cho ta thân ở không trung kim cô b ồ n g đập xuống giữa đầu v a n h kim cô b ồ n g nện ở la hán trên đại trận một đoá kim quang mây hình nấm dâng lên la hán đại trận nháy mắt phá thành mảnh nhỏ phật lực lốp bút cát ra từng cái la hán kêu thảm phù một tiếng nổ thành một đoàn huyết vụ xá lợi từ trốn đi thật xa tôn nộ không ngừng bước hướng kim thi hỏa nhãn kim tinh giống như hung thần đường tàm t ạ m g ầ m thét một tiếng tôn nộ g không dám can đảm làm cản trên thân kim quang loại lên hóa thành một con to lớn kim t i ề n nằm ngang ở không trung kim t i ề n hai cái cánh run run phát ra chi chi chi, chi thanh âm tôn nộ g không tại không trung đột nhiên dừng lại đông nhiên che đầu tại không trung dưới chân lảo đảo phát ra a a tiếng kêu thống khổ to lớn kim t i ề n rác hút bắn ra giống như một sợi kim tuyến hướng tôn nộ g không vào tới tôn nộ g không đông nhiên một cái như người né qua kim tuyến kim biến b ỗ n nhiên co lại bột một tiếng đánh vào tôn nộ không trên thân nháy mắt đem quất bay a di đà phật một cái phật ấn từ trên trời giáng xuống t r u n g điệp đặt ở tôn nộ g không trên thân phật ấn xoay tròn tản ra vô tận chúng sinh vô lượng đại lực ý cảnh tôn nộ g không bịch một tiếng nửa q u ỷ trên mặt đất an nha nết miệng d â y rủi lấy từng tấc từng tấc đứng lên lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên một cái hở ngực lộ sữa bồ tát thân ả n h xuất hiện tại không trung bên cạnh vây xem chúng la hán kim cương cùng nhau chắp tay trước ngực thì t h ầ m n a m mô kim cương đại sĩ thánh bồ tát kim cương đại sĩ thánh bồ tát từ một tiếng nhẹ gật đầu một nghìn một mươi đại não linh sân hai. hai một đạo phật quang nợ quan âm b ồ t á t tay nâng ngọc tịnh bình hiện lên ở phật quan g bên trong túi đầu nhìn thấy tôn nộ g không nói ra ngộ không ngươi vì sao tại linh sơn thánh địa lại não tôn nộ g không ra sức chống lại lấy trên thân phật tấn chấn áp n h a răng nết miệng cười lạnh nói ra ta lão tôn đã đáp ứng đường tam tạng muốn bảo vệ tốt nàng k h u ê nữ kim thiền tử dám can đảm đi nữ nhi quốc tập kích nữ nhi quốc quốc chủ ta lão tôn sao lại bỏ qua hắn quan âm b ồ t á t túi đầu nói ra a di đà phật ngộ không cái này trong đó có khác cái khác nguyên nhân kim thiền tử cũng không có ác ý tôn nộ không cả giận nói không có ác ý sao lại ra tay đánh nhau thật coi ta lão tôn ngốc hay sao kim cương đại sĩ thánh bồ t ắ t nhịn không được nói ra đ ấ u chiến thắng phật ngươi chính là ta phật môn hộ pháp đương nhiên phải hộ ngã phật giáo há có thể hướng về ngoại nhân đối ngã phật giáo phật đ ã xuất thủ cái khác vây xem l à hán kim cương cũng đều đồng ý gật đầu đối tôn nộ g không trận mắt nhìn rất là bất mãn tôn nộ g không túi lầu xuống hắc hắc cười lạnh một tiếng nói ra ta lão tôn chẳng những là phật giáo hộ pháp đ ỗ n g nhiên ngầm đầu q u á t lên ta chính là tề thiên đại thánh tôn nộ g không v a n toàn thân khí tức đại bạo một cỗ gió lốc nối liền đất trời đem nó bọc lại trong đó Cái chán cổ chấn bịch áp viên tiêu đốt lên liệt diễm viên cổ phủ văn nổi i phù thân Phật lên văn lên, trên thân chấn áp Phật ấn n một một đốt t ế gió vỡ vụt, k m、si、mặt cương sắc chốc thánh trong g đại đi. si tái i tắt lát bồ lốc bên trong từng cái vỡ vụn t ả n g đá tụ đến tại gió lốc bên trong giấy lên liệt diễm hóa thành từng mảnh từng mảnh giáp trụ ba t r ba ba rán tại tôn n g ộ không trên thân gió lốc tán đi đen nhánh giáp trụ phía trên lóe lên ánh bạc hóa thành thuần ngân sắc tôn n g ộ không người mặc ngân sắc chiến giáp đứng ở không trung tay hướng về sau vung lên quanh một tiếng hỏa diễm lan tràn mà ra nương tụ thành một khối màu đỏ áo c h o n g t ô n n ộ không đứng ở không trung áo tràng tung bay b ệ nghệ tư phương quát kim thiền tử dám can đảm tập kích nhân tộc quốc chủ ta lão tôn lấy nhân tộc hộ pháp danh nghĩa đối nó、no、tiến hành phán quyết có ai không phục không trung nháy mắt yên tĩnh im mắng quan âm bồ tát thân ảnh trở thành nhạt biến mất t ô n n ộ không cười hắc hắc nháy mắt hướng kim cương đại sĩ thánh bồ tát phóng đi kim cô bổng vào đầu đánh xuống phẫn nộ quát dám chấn áp ta lao tôn ngươi chết đi cho ta kim cương đại sĩ thánh bồ tát vội vàng nhấc trưởng đầy ra vay một tiếng tiếng vang kim cương đại sĩ thánh bồ tát như đạn pháo bay dứt ra ngoài nh to lớn kim thiền đ ố n g nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kéo dài kêu to biết tiếng kêu c h ó i t hai giống như hai cái cái r ù i hướng tôn nộ không lỗ hai bên trong chui vào chấn đầu góc rung chuyển sương mềm thân rung động tôn nộ không đứng ở không trung dưới chân một cái lảo đ ả o tại không trung lung lay sắp đổ bên trên bắt giữ tôn nộ không không biết a i một tiếng g ầ m thét hàng trăm hàng ngàn la hán kim cương đồng thời hướng tôn nộ không đánh tới che đậy bầu trời mắt thấy là phải đem đặt ở dưới thân tôn nộ không lắc lắc đầu kim bổng bịch một tiếng trụ tại không trung giống như trụ tại thực địa phát ra một thân trầm đ ụ đại la kim tiên pháp lực hóa thành một đạo gợn sóng càn quét mà ra bịch một tiếng đâm vào bay tập mà đến đông đảo la hán kim cương thân bên trên đông đảo la hán kim cương à, một tiếng hét thảm cùng nhau bay ngược trở về v à n h long long đ ệ n ở phía dưới sơn phong miếu t h ở phía trên phật điện miếu t h ở liên miên sụp đổ linh sơn hoàn toàn đại loạn tôn nộ g không nhai răng n ế t miệng cười một tiếng ngầm đầu lặng lẽ nhìn lên bầu trời to lớn kim tiền cái chán kim sắc phủ văn hỏa diễm tiêu đốt thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại to lớn kim tiền trên không giơ lên cao cao kim cô đ ổ n g sau lưng hỏa hồng sắc áo tròn bay lên giống như thiêu đốt hòa diễm sau một khắc kim cô bổng giống phía kim tiền từ đầu đầu to lớn kim tiền cánh lắc một cái hai đạo đao khí nháy mắt giao nhau mà ra k e n một tiếng chạm tại kim cô đồng bên trên tôn nộ không một cái n g ử a mặt lật ngã nhào một cái bay ngược trở về tại không trung rút lui mấy bước cười ha ha kêu lên lúc này mới thông thoái kim tiền tử trên thân dâng lên một đạo phật luân phật luân bên trong vô số tiểu kim tiền giống như kim quang mưa hướng tôn nộ không vào tới tôn nộ không dưới chân g i ẫ m một cái vây một tiếng tiếng vang nháy mắt vào tới sắp đụng vào vô số tiểu kim tiền thời điểm thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa biến hóa thành đồng dạng một con tiểu kim tiền dung nhập trong đó đi ngược dòng nước kim tiền tử trong lòng đột nhi trong lòng một trận kinh hồn tán g đ ạ m cánh chấn động vội vàng né tránh tôn nộ g không đột nhiên từ không trung hiện hiện gầm thép một tiếng kim cô đồng xẹt qua thiên địa thổi phù một tiếng biết kim thiền tử phát ra một tiếng tiếng têu trói thai hóa thành một vệ kim quan g nơi xa tại nguyên chỗ lưu lại phần sau đoạn thân thể còn tại có chút có rúm tôn nộ g không cười hắc hắc nói ra kim thiền thịt cũng là đại bổ trở về cho tinh tinh điện đạo đồ ăn thiện tay đem một nửa kim tiền h thân thể thu hồi kim thiền tử ở phía xa gào lớn tôn nộ không chúng la hán nghe lệnh giết. giết ta từng cái la hán kim cương thủ cầm phật bảo đánh tới hướng tôn nộ không đánh tới tôn nộ không ha ha cười nói tới tốt lắm đối diện xông vào la hán b ầ y bên trong kim cô bổng vung ra thẳng đánh vô số la hán kẹ ra quần từng cái ném đi mà lên máu tươi tại chỗ tiếng kêu rên liên hồi tại linh sơn trình diễn dịch trận này đổ sát chủ yếu là tiến lên đều là la hán kim cương đại la cảnh giới bồ tát phật đà một cái xuất thủ đều không có đều là ngàn vạn năm láo hòa thượng ai cũng không đốc không ai lại bởi vì một cái không có dao tình đường t ạ m tạm đi đắc tội phật giáo hộ pháp càng đừng nói còn có một cái nữ hoa nương nương tôn nộ không tại linh sơn đánh thẳng say sưa vô số la hán bị cái khác máu tươi tại chỗ linh sơn thánh đ i ệ u miếu thờ cũng bị từng cái từ trên trời giáng xuống la hán đập một mảnh hỗn độn linh sơn đều bị phá hủy vài t ò a như lai thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên tầng lây mở miệng nói ra n ộ không dừng tay đi tôn nộ không bịch một gậy đem trước mặt một cái la hán đánh bay kim cô đ ồ n g chỉ vào như lai phật tổ n h a răng nết miệng nói ra đem kim thiền tử giao ra ta lão tôn liền dừng tay như lai mở miệng nói ra hết t h ầ đều có nhân quả kim thiền tử cùng nữ nhi quốc quốc chủ ở giữa có chính bọn hắn nhân quả dây dưa không phải ngoại nhân có thể can thiệp tôn nộ không lớn tiếng kêu lên ta lão tôn mặc kệ ta lão tôn chính là nhân tộc hộ Pháp Hắn đối nhân đối tôn ộ c quốc chủ xuất thủ, ta t láo tự nộ h i ê n s không nhìn xem bất động thanh sắt như lai phật tổ lại quay đầu nhìn một chút vây xem căm thù đông đảo la hán bồ tát trong lòng cũng một trận phạm thịnh thịt cười ha ha một tiếng nói ra ta lão tôn liền cho ngươi mặt mũi này hy vọng ngươi quản tốt kim tiền tử nếu như hắn lại đi nữ nhi quốc sinh sự định không dễ tha như lai gật đầu nói ra nhưng tôn nộ không đ ằ n g không mà lên áo choàng bay lên giống như một đạo hỏa quan g hướng phương đông bay đi như lai thân ảnh trở thành nhạt biến mất sau một khắc xuất hiện tại thế giới cực lạc bên trong xếp bằng ở hai vị thánh nhân giáo chủ trước mặt t r ư như g Trưng m Hiên t r n Trưng Minh Hiên Như g lai cung kính nói ra gặp qua hai vị giáo chủ chuẩn đề thánh nhân cười nói ra thế nào như lai thở dài một hơi nói ra tây du kết thúc kim thiền tử vốn nên dễ như t r ở bàn tay dung hợp đường tam tạng bây giờ lại xảy ra ngoài ý mớn đường tam tạng linh hồn ngoài ý liệu cường đại hai người lâm vào dây dưa bên trong tôn nộ không vốn nên trở thành phật giáo hộ pháp vì ta phật môn chinh chiến dương oai bây giờ lại đại náo linh sơn cùng ta phật giáo quan hệ gần như vỡ tan kim thiền t ử đạo quả cũng vô duyên vô cớ biến mất một nửa tiến vào nữ nhi quốc quốc chủ thể nội khó mà lấy ra tây du kết thúc vốn nên đại hưng ơ phật giáo lại liên tiếp xuất hiện khó khăn chắc chở bẩn tăng trong lòng rất là bất an ẩn ẩn cảm giác được một cố vô hình đại t h ủ tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy d ò nói chúng ta phật giáo chuẩn đề thánh nhân cười nói ngươi là nhận thức thế nào như lai do dự một chút nói ra ta hoài nghi là trương minh hiên từ đó cản trở chuẩn đề mở miệng nói ra hiện tại đại kiếp sắp nổi thiên cơ hôn loạn ta cũng nhìn không rõ ràng như lai sắc mặt đột nhiên biến đổi cũng không để ý tới phía sau màn hấp thụ sự t ì n h vội vàng nói phật mẫu ra sao đại kiếp lượng kiếp lại tới sao tiếp dẫn phật tổ vẻ mặt đau khổ nói ra thế gian hai trăm năm bên trong khi cải thiên h ó a n h ậ t ma lâm tâm giới chính ma kiếp k h ở i như lai cả kinh têu lên không có khả năng n g ã phật giáo mới vừa vặn hưng khởi sao lại nhanh như vậy liền đến đại kiếp tiếp dẫn phật tổ lộ ra vẻ tươi cười nói ra ngươi cũng chớ có ưu sầu kiếp nạn này không phải là lượng kiếp cớt có định số như lai liền vội vàng hỏi đ ị chuẩn đề nói tiếp cười nói ra ma kiếp qua đi phật giáo khi càng thêm hưng thịnh như lai thần sắc nhẹ nhõm xuống tới song s ắ t chắp tay trước ngực cười khe nói ra đã đều có định số và tăng tôn định số mà đi chính là chuẩn đề gật đầu cười nói ra nhưng như lai nhữ mày nói ra chỉ là cái này nộ không kim thiền tử sự tỉnh nên như thế nào cho phải chuẩn đề mở miệng nói ra nộ không không sao bản tọa tự sẽ đi cùng nó i nói nói tiếp dẫn phật tổ nói ra kim thiền tử việc này là phúc không phải họa trải qua một phen ma luyện dung hợp đường tam tạng linh hồn tự nhiên có thể làm nguyên thần càng thêm cường đại hoang ánh sáng long lanh như lai cung kính nói ra đệ tử minh bạch đệ tử cáo lui thân ảnh làm n h ạ t biến mất như lai sau khi đi tiếp dẫn chuẩn đề hai vị giáo chủ ngồi xếp bằng thế giới cực lạc bên trong chuẩn đề mở miệng nói ra sư m i n h ngươi nói kim thiền tử coi là thật có thể dung hợp đường tam tạng sao tiếp dẫn mở miệng nói ra không biết có người xuất thủ nhiễu loạn đường tam tạng thiên cơ ta cũng không biết hắn trên thân rốt cuộc xảy ra chuyện gì một nửa đạo quả tại sao lại đến nữ nhi quốc quốc vương trên thân những này ta cũng không biết chuẩn đề cười nói không cần nghĩ khẳng định là nữ hoa sư tỷ ra tay ai sư tỷ khoảng thời gian này cũng học xấu trước kia nàng cỡ nào đơn thuần đi thẳng về thẳng chưa từng đùa nghịch thủ đoạn hiện tại cùng trương minh hiên đi tới gần vậy mà cũng đùa nghịch lên thủ đoạn tới tiếp dẫn phật tổ bình thản nói ra nữ hoa sẽ không đích thân xuất thủ nàng sẽ không hư quy củ hẳn là nàng kia hai người thị nữ thủ đoạn từ bọn hắn tranh đấu đi thôi chúng ta cũng không thể ra tay chuẩn đề gật đầu nói ra lẽ ra như thế tiếp d ẫ n phật tổ nhắm mắt lại lâm vào ngủ mơ bên trong trong ngậm vô hạn tốt phật giáo l ử a hưởng hoang tôn nộ g không rời đi phật giáo về sau một đường nhanh như điện chấp xâm nhập thiên môn sơn rơi vào h u y ề n không đảo môn hộ i trước lớn tiếng kêu lên trương minh hiên trương minh hiên ngươi đi ra cho ta đường tam tạng xảy ra chuyện nha nha cười đ ế tính từ h u y ề n không đảo bên trong chạy đến trên đầu đỉnh lấy ba cái kim sắc ngấp bao dưới cổ mặt treo một c h u ô i thủy tinh đầu lâu dây chuyền nha nha cười khanh khét nói tiểu thúc tôn nộ không ngữ khí hỏa hoan x u n g tới cười hì hì nói ra nguyên lai là nha a trương minh hiên đâu nha nha cảm xúc lập tức trầm thấp xuống tới nói ra b à b à chết tôn nộ không chấn kinh kêu lên cái gì làm sao có thể hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên khàn khàn hỏi hắn làm sao sẽ chết là ai giết hắn nha nha vẫy vây tay nói ra người đi theo ta tay nhỏ đập đế tính h một chút đế tính h im lặng lật ra một cái l ư ớ c mắt quay đầu hướng về sau núi chạy tới tôn nộ không đi theo phía sau bọn họ rất nhanh liền đi vào phía sau núi bên trong dừng ở một cái đống đất nhỏ phía trước đống đất nhỏ trước mặt còn trưng bày một đống trái cây cống phẩm một cái tấm bảng gỗ đứng ở đống đất bên cạnh tấm bảng gỗ bên trên siêu siêu vẹo vẹo v ẽ lấy nha nha chỉ vào đống đất nhỏ nói ra ba ba ngay tại phía dưới tôn nộ không đứng tại phần mộ trước thật lâu im lặng hai hàng nước mắt kìm lòng không được lưu xuống tới khàn khàn thống khổ nói ra ngươi làm sao sẽ chết ngươi sao có thể chết đường tam tạm chết rồi ngươi cũng đã chết vì sao lại dạng này tôn nộ không quay đầu nhìn về phía nha nha đè nén nổi giận hỏi là ai giết hắn nha nha l ắ p đầu mở mịt nói ra ta không biết ta ngày đó ta trở về ba ba liền bị trôn tôn nộ không trải nghiệm lấy phần mộ phía dưới lưu lại trương minh hiên ký t ứ c mở miệm khàn, khàn nói ra sư lệ vô luận là ai giết ngươi Ta thủ đều sẽ báo thủ cho nha g xuống ư i trời Lên đến đất c ế t thôi. t mới y một chỉ, bị nha ổ n n g lồ một ử kim thiền đôi rơi trên mặt trên đất. Nha Nha lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên d ầ u trên kim tiền tôn nộ g không mở miệng trầm thấp nói ra sư đ ệ ta khi còn sống hiểu ngươi nhất tiểu thúc cũng không có gì tốt đồ vật cái này liền đưa ngươi nha nha liên tục gật đầu khíp mắt cười nói ra tạ ơn tiểu thúc tôn nộ g không thân ảnh lẽ lên biến mất nha nha cao hứng reo h ò q u á t to một tiếng từ đế tính trên thân phi thân lên rơi vào một nửa kim tiền trên thân ôm kim tiền lạc lạc vui sướng cười lý thanh nhã từ bên ngoài tung bay mà tới nhìn xem ôm kim tiền nha nha không cao hứng nói ra dặn dò ngươi bao nhiêu lần không nên đến nơi này tới chơi nhưng ngươi vẫn không vâng lời nhìn xem trương minh hiên bế quan địa phương trái cây cúng mộ địa không còn gì để nói nha nha ngồi tại kim tiền phía trên cười hì hì nói ra mẫu thân ngươi nhìn d ầ à u trên kim tiền tử lý thanh nhã n h ư mày hỏi đế thính vừa vặn là ai tới ta ở bên ngoài cảm nhận được một cỗ nổi giận khí t ứ c đế thính cung kính trả lời vừa vặn là tôn nộ không tới cái này một nửa kim tiền cũng là tôn nộ không mang tới lý thanh nhã nghi hoặc hỏi hắn sao lại tại huyện không đảo nổi giận đế thính khỏe miệng co giật hai lần nói ra tiểu chủ nhân dẫn tôn ngộ không đi vào nơi này nói thần quân đã chết đây là thần quân mộ đ ị a lý thanh nhã con mắt nháy mắt t r ừ n g lớn q u á t chói hai tê lên nha nha nha nha dọa đến rụt cổ một cái nhỏ giọng thầm thì nói ra t h u ộ c sơn bên trên tiểu cựu bọn hắn nói với ta trôn kỹ chính là chết rồi chúng ta còn cùng một chỗ cho ba ba chất thành phần mộ dựng lên mộ đ ị a cái này trái cây là ta thân hái đâu lý thanh nhã sinh khí nói ra ta không phải cùng ngươi nói sao minh hiên chỉ là bế quan chờ đoạn thời gian liền ra nha nha gật đầu lẽ thẳng khí hùng nói ra ta bế ta nhưng là ba ba hiện tại chính là c h ế ta chờ hắn ra liền bất tử Lý Thanh tay trộn Nhã đưa tay một cái, nha nha kinh một tiếng phi thân rơi Nha Nha thân Thanh Nhã lỏng hô một vào Lý bên à bàn vào n đánh tay, tay t ba ba hai r nông, Nha Nha tiếng hoa một khác ó c chết, mọi người đều biết. Trưng 1012. Trưng hiền tin chết, lên. Hiên Trưng Trưng Minh tin người Trưng Trưng Minh biết. tin biết. Một người 1012, 1012, mọi mọi Hiên h đều đều bên k tôn nộ g không bay trở về hoa quả sơn đã là đêm khuya từ không trung rơi xuống trực tiếp bay vào thủy liêm động bên trong nằm tại một cây miền không dây leo phía trên ngơ ngác xuất h ầ n bạch tinh tinh từ bên cạnh mới mở lệnh động bên trong bay ra rơi vào tôn nộ không bên người ngồi tại dây leo bên trên đưa tay sở lấy tôn nộ không đầu đem n â n g lên đặt ở trên đùi mình bạch tinh tinh nhìn xem cô đơn tôn nộ không đau lòng nói ra nộ không người làm sao tôn nộ không chừng to mắt vô thần nhìn xem động phủ đ ỉ n h chót nói ra tinh tinh tiểu hòa thượng chết rồi bạch tinh tinh xoa tôn nộ không đầu nói ra đường tam tạng sao tôn nộ không ngừ một tiếng nói ra lúc trước hắn cứu ta rời núi ta lão tôn bảo hộ hắn một đường đi về phía tây t h ỉ n h kinh hắn nhát gan nu nhược tham tài sợ chết hơn nữa còn không phân phải trái quá độ n g u thiện ta vẫn cho là ta là chán ghét hắn thỉnh kinh kết thúc liền lẫn mất xa xa hiện tại hắn chết rồi ta trong lòng lại giống một khối thường xuyên sẽ hồi tưởng lại trước kia từng ly từng tí sẽ nghĩ lên cái k i a nói dông dài tham tiền tiểu hòa thượng bạch tinh tinh nhẹ g i ọ n g nói ra trước ngươi cũng là nói đường tam tạng là cùng kim thiền tử dung hợp không nhất định là chết rồi có lẽ là một loại tân sinh tôn nộ không nhắm mắt lại trâm thấp nói ra hắn là thật chết rồi hắn hôn qua bên trong đối nữ nhi quốc quốc vương xuất thủ còn đem đả thương ta hôm nay đánh lên linh sơn cùng hắn đại chiến một phen đường tam tạng là thật chết rồi hiện tại linh sơn chính là kim t i ề n tử bạch tinh tinh thở dài một hơi nói ra nộ không ngươi cũng không cần quá thương tâm mỗi người có mỗi người duyên phận đường tam tạng suốt đời tâm nguyện chính là lấy tam tạng chân kinh chuyển về đại đường phổ độ chúng sinh hiện tại nguyện vọng đã đạt thành cho dù chết cũng nên c h ô n g đoán tôn nộ không mở miệng tiếp tục nói ra sư đệ cũng đã chết bạch tinh tinh nghi hoặc nói ra ai chứ bắt giới vẫn là s a ngộ n tịnh tôn nộ không thương cảm nói ra là trương minh hiên bạch tinh tinh cả kinh kêu lên đây không có khả năng tôn nộ không bi thương nói ra là thật ta tận mắt tại huyền không đảo bên trên nhìn đến phần mộ của hắn mặc dù đơn sơ một chút nhưng bên trong xác thực có hắn lưu lại khí tức bạch tinh tinh lắc đầu liên tục cười lớn nói ra ngộ không ngươi thật biết nói đùa tôn nộ không con mắt nhìn xem bạch tinh tinh con mắt nghiêm túc nói ra ta nói đều là thật mà lại hiện tại điện thoại đã biến lịch nói rõ điện thoại không có chủ nhân đây hết thể đều thuyết minh trương minh hiên thật đã chết rồi bạch tinh tinh nhìn xem tôn nộ không nghiêm túc dáng vẻ t i ế u dung dần dần biến mất khiếp sợ che miệng t i ê u g i a o thần quân làm sao sẽ chết tôn nộ không nghiến răng nghiến lợi nói ra trương minh hiên mặc dù lừa ta nhưng hắn trước đó xác thực giúp ta rất nhiều ta nhất định sẽ tra ra hung thủ báo thù cho hắn rửa hận bạch tinh tinh lo lắng nói ra ng có thể g i ế t tiêu g i a o thần quân người tất nhiên không phải là thường nhân tôn nộ g không chân ăn nói ra yên tâm đi ta lão tôn hiện tại thực lực đủ để tung hoành hùng hoang n g ít có địch thủ coi như đánh không lại cũng có thể trốn đi được còn nhiều thời gian luôn có có thể báo thù một ngày bạch tinh tinh thương cảm nói ra tiêu g i a o thần quân tốt như vậy người làm sao lại đột nhiên vẫn là đâu ai tôn nộ g không quay đầu nhìn về phương tây trong mắt mang theo hung quang thỉnh kinh vừa kết thúc liền hung ác hạ sát thủ trừ phật giáo còn có thể là ai bạch tinh tinh xuất ra điện thoại màn hình tại trong đêm phát ra ánh sáng dịu dịu đánh chữ hôm nay chợt nghe tin dữ nổi tiếng tiểu thuyết ra truyền hình điện ảnh nhà nhà t ư thiện điện thoại người sáng lập tiêu giao thần quân tại thiên môn sơn vẫn lạc hung thủ không biết không biết là người phương nào hôm nay như thế n h ẫ n tâm đối vĩ đại tiêu giao thần quân xuất thủ ta bạch tinh tinh thâm thụ thần quân ân huệ đem cùng phu quân toàn lực truy tra hung thủ lấy an ủi thần quân c h â n linh tuyên bố ra ngoài bạch tinh tinh quay chụp trương minh hiên Ú linh kỵ sĩ về sau hiện tại cũng có không ít f a n hâm mộ tại trên mạng có không nhỏ nổi tiếng tin tức này vừa phát ra đi lập tức ngay tại trên mạng nhấc lên xong lớn phạm nhân đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng tu sĩ còn tại trên mạng sinh động bạch tinh tinh tin tức nháy mắt liền bị trên mạng sinh động người phát hiện đồng thời phát ra ngoài một chừng mười mười c h ừ n trăm lấy thật nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ mạng lưới chấn kinh tiêu g i a o thần quân chết rồi kinh hãi có tặc tử ám sát tiêu g i a o thần quân có đồ có chân tướng tiêu g i a o thần quân bị lôi điện đánh chết phụ lục một chương đen nhánh trương minh hiên hình ảnh suy đoán tiêu g i a o thần quân chết bởi phật giáo t r i thủ tiêu dao thần quân trước đó tác phẩm bên trong đã từng mấy lần nhục phật phật giáo bây giờ đã thế tất nhiên muốn trả thù trở về làm người không thể quá càng tiêu càng a tiêu dao thần quân cùng đạo môn liền sổ số sự tình. chia không đồng đều bị loạn côn đánh chết các loại suy đoán càng nói càng không đáng tin cậy sáng sớm ngày thứ hai phạm nhân mở ra điện thoại lập tức liền bị tràn ngập mạng lưới tin tức sợ ngây người tiêu g i a o thần quân chết rồi bị lôi điện đánh chết bị loạn côn đánh chết phật giáo độ hóa tiêu g i a o thần quân không thành càng ngày càng bạo nhấc lên đồ đao tiêu g i a o thần quân xúc phạm thiên điều bị thiên đình chính pháp dân chúng l ậ t nhìn một hồi đột nhiên ý thức được một chuyện mặc kệ là nguyên nhân gì nhưng tiêu dao thần quân giống như thật đã chết rồi nội tâm lập tức tràn đầy lo lắng tiêu dao thần quân đã chết cái này điện thoại còn có thể tiếp tục duy trì sao sáng sớm thiên môn sơn bên trên lý thanh nhã điện thoại không ngừng văng lên lý thanh nhã đành phải từng cái giải thích mẫu thân minh hiên không có việc gì hắn thật không có việc gì đây là bế quan vũ thần ngươi cứ yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không lừa gạt ngươi hắn thật không có việc gì chỉ là bế quan b ậ y hạ minh hiên hắn là bế quan t r ò nên n mới không có nhận ngươi điện thoại hắn thật không có việc gì k h ô n g p h ụ tử trấn nguyên đại tiên minh hà giáo chủ lý thanh nhã từng cái kiên nhẫn giải thích thế linh vân mấy người cũng đều phát ra tin tức làm sáng tỏ lời đồn tiêu giao thần quân không có việc gì hiện tại ngay tại bế quan lộ đạo các người muốn tiêu g i a o thần quân bên trên video không tốt ý tứ tiêu g i a o thần quân ngay tại bế quan ngộ đạo không cách nào bên trên video hồng hoang vô số điện thoại người sử dụng càng thêm vững tin tiêu g i a o thần quân là thật chết rồi bởi vì đến trình độ này tiêu g i a o thần quân còn không có xuất hiện bác bỏ tin đồn liền có thể thấy đến cùng nói tiêu g i a o thần quân tại bế quan ai mà tin a tế linh vân b ọ n người càng là giải thích càng là lộ ra c h n dạ n g tại trương minh hiên không có xuất hiện tình huống dưới l ờ i đồn đã thành hết thể giải thích đều là tái nhợt vô lực huyền không đảo bên trên lý thanh nhã ngồi tại cái ghế bên trong xinh ký nhìn xem nha nha nói ra n g ư ơ i biết ngươi chọc bao lớn tiền phước sao nha nha sợ h ã i đứng tại lý thanh nhã trước mặt tay trái ngón trỏ tay phải lẫn nhau điểm túi đầu không dám nhìn lý thanh nhã nhỏ giọng nói ra mẫu thân ta biết sai lý thanh nhã nhìn xem nha nha kia sợ hãi d á n g v ẻ trong lòng cũng làm ề m nhún nha nha cẩn thận nhìn lý thanh nhã một chút mu bàn tay đến sau lưng trong tay q u a n g mang lóe lên bưng ra một bàn thơm nào ngạt kim tiền thị nhỏ giọng nói ra mẫu thân đây là ta cho ngươi lưu kim tiền thị rất thơm ngươi đừng nóng giận có được hay không lý thanh nhã khỏe miệng giơ lên ra vẻ lãnh đ ạ m nói ra để xuống đi à nha nha liền tranh thủ một bàn kim thiền thịt đặt ở bên cạnh trên mặt bàn sau đó ngoan ngoan đứng tại chỗ nháy một đôi mắt to nhìn xem lý thanh nhã tạ tuân g oan lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra đi chơi đi về sau không thể nói láo biết sao nha nha cao hứng kêu lên được rồi mẫu thân quay người hướng ra ngoài chạy tới lý thanh nhã tự nói nói ra được rồi liền để bọn hắn hiểu lầm một hồi đi chờ trương minh hiên xuất quan lời đồn tự nhiên tiêu tán bạch tố tố thợ ầ tố tố tố tố, tố tố tố tố phì u m phì nói ra phạm nhân có câu nói gọi là người tốt sống không lâu thai họa di ngàn năm chương minh hiên cái tia n tên vô lại làm sao lại như thế dễ dàng vất lạc trầm hương liên tục gật đầu tán đồng nói ra tố tố ngươi cùng ta nghĩ là giống nhau cắn răng nói ra cái này nhất định lại là tà ác ma đầu trương minh hiên âm mưu q u ỷ kế chính là không biết hắn lần này là muốn đối phó người nào đáng ghét luôn có một ngày ta sẽ đánh lên thiên môn sơn vì thiên hạ d i ệ t trừ tên ma đầu này bạch tố tố khỏe miệng co giật hai lần chuyện này ta còn thực sự không coi trọng ngươi bạch tố tố hỏi t r ầ m hương chúng ta bây giờ đi nơi nào t r ầ m hương s ừ n g sốt một chút trong lòng mặc niệm hệ thống một cái giao diện xuất hiện ở trước mắt nhiệm vụ một cột đổi mới ra một cái mới nhiệm vụ tiến về tây mưu hạ châu cùng bắc câu lô châu c h â giao giới diện trừ làm hại nhân g i a n cựu từ quý mẫu ban thưởng thái thượng lão quân trẻ tuổi dịu một than t r ấ m hương n ế t miệng hệ thống càng ngày càng móc hiện tại liên tục bổ củi dịu đều ban thường ra t r ấ m hương mở miệng cười nói tố tố chúng ta đi b ắ c câu lô châu chơi có được hay không bạch tố tố kinh ngạc nói ra b ắ c câu lô châu kia thế nhưng là yêu tộc địa bàn t r ấ m hương vũ b ộ ngực cam đoan nói ra yên tâm có ta bảo hộ ngươi đây hai người hướng b ắ c câu lô châu tung bay mà đi cùng lúc đó b ắ c câu lô châu chỗ sâu yêu hoàng cung bên trong đồng dạng triển khai một phen nghị luận yêu sư côn bằng ngồi cao chủ vị phía dưới ngồi trái phải phi liêm yêu thánh bạch trạch yêu thánh yêu sư côn bằng mở miệng nói ra trên mạng có chuy các ngươi coi là như thế nào phi liêm yêu thánh tùy tiện nói ra trên mạng đều là tại nói như vậy vậy hắn khẳng định là chết bạch trạch yêu thánh lắc đầu nói ra chương minh hiên người này âm hiểm xảo trá rất lớn có thể là đang gặp chết hắn tại bố cục yêu sư côn bằng a một tiếng hỏi chỗ bố trí gì c ụ bạch trạch yêu thánh dừng lại đáng chắc nói ra tiêu giao thần quân làm việc không có chút nào vết tích có thể tìm ra ta không nhìn ra được phi liêm yêu thánh tùy ý nói ra quản hắn có chết hay không cùng chúng ta yêu tộc có quan hệ gì bạch trạch nghiêm túc nói ra có quan hệ phi liêm hiếu kỳ nói ra quan hệ thế nào bạch trạch giải thích nói ra nếu như tiêu g i a o thần quân thật đã chết rồi kia thần khí điện thoại liền thành vật vô chủ thần khí vô chủ người có được chiếm lấy nếu như chúng ta có thể được đến điện thoại thần khí một cái có thể thông qua điện thoại giám thị hồng hoang từng cái t r u n g tộc thứ hai chúng ta có thể thông qua điện thoại thu lấy phí tổn kiếm lấy hải lượng tài nguyên ba thì còn có thể thông qua điện thoại giao hảo hồng hoang các đại thế lực vì ta yêu tộc nhu cầu phát triển kim long không được cảm t h á n nói ra điện thoại loại này thần khí rơi vào tiêu g i a o thần quân trong tay chính là một loại lãng phí yêu sư côn bằng gật đầu nói ra nói không sai nếu như trương minh hiên thật đã chết rồi thế lực khác đoán chừng cũng đều tại no Phi chút đứng lên, thương phấn hét lớn, điện thoại có tốt như nhanh liêm điện liền lên, lớn, một đằng đứng nguyện tốt đọt ta. có vậy. Vậy nhanh Ta, ta nguyện bí thiên phong. bạch tiên phong. b trạch yêu thánh lắc đầu nói ra hiện tại còn không chính xác tiêu giao thần quân là có hay không vẫn lạc căn cứ thiên môn sơn thám tử đến báo tiêu giao thần quân đã có một đoạn thời gian không có hiện thân yêu sư chuyện này còn cần ngại quyết định côn bằng trầm ngâm một lát nói ra tạm thời hơi làm chờ đợi quan sát một chút thế lực khác động tác bạch trạch gật đầu nói ra vâng linh sơn đại lôi đ ò tự như lai ngồi xếp bằng kim liên phía trên một đạo phật quan tại không chung nợ rộ phật quan bên trong cười ha hả di lạc phật tổ nổi lên di lặc chắp tay trước ngực túi đầu nói ra phật tổ ngài gọi ta đến đây có gì phân phó như lai mở miệng nhàn nhạt nói ra trên mạng có chuyện trương minh hiên vẫn lạc di lặc cười ha hả nói ra phật tổ ngài tin sao như lai lắc đầu nói ra tự nhiên không tin trương minh hiên xảo trá c h i đồ sao lại như thế tùy tiện vẫn lạc di lặc gật đầu cười ha hả nói ra phật tổ có tính toán gì mặc kệ đủ kiểu bố cục ta phật môn mặc kệ không hỏi là được phật di lặc nhẹ gật đầu như lai phật tổ đổi đề tài nói ra dương thiền có một tử người như biết di lặc gật đầu nói ra biết kẻ này cùng ta phật môn hữu duyên đã bái nhập tôn nộ g không muốn hạ ngày sau chính là ngã phật giáo một phương phật tổ phật tổ ngài ý là tôn nộ g không cùng ta phật giáo có d ạ n g n ư ớ c ngươi đi lôi kéo kẻ này ngày sau cũng có thể thông qua hắn ảnh hưởng tôn nộ g không di lặc gật đầu cười ha hả nói ra bản t ỏ a minh bạch như lai tiếp tục nói ra còn có một điểm di lặc cung kính nói ra phật tổ xin phân phó như lai nói ra kẻ này vì dương tiễn chất nhi thiên đình hoàng tộc lại bị ngọc đế lưu vong hạ giới điều động tứ đại thiên vương hạo thiên k u y ể n các loại đổi rét thực sự rất là kỳ quặc ngươi cần tìm hiểu trong đó ẩn tình di lặc cung kính nói ra tôn phát trị thân ảnh trở thành nhạt biến mất trầm hương cùng bạch tố tố thiên tân vạn khổ đuổi tới bắc câu lô châu cùng tây như hạ châu chỗ giao giới trong đó lại lại mấy lần bị hạo thiên khuyển đổi kịp trầm hương cầm trong tay bảo liên đang dễ như t r ở bàn tay đem bọn hắn đánh cái hoa rơi nước chảy bạch tố tố cùng trầm hương đứng tại một cái đỉnh núi nhìn xem phía dưới thành trì nghi h o ặ c hỏi trầm hương chúng ta tới nơi này làm cái gì trầm hương cười ha hả nói ra ta nghe nói nơi này có một cái cựu tử quỷ mẫu làm ác chuyên tới để trảm yêu trừ ma giúp đỡ thiên địa chính khí bạch tố, tố lật ra một cái liếp mắt nói ra tại sao lại là làm sao lại không nghe nói những tin tức này t r ấ m hương ngượng ngùng ngược cười con mắt loạn chuyển không biết làm như thế nào giải thích chẳng lẽ muốn nói ta có thiên đạo tạo ra hệ thống sao nàng có thể hay không cho là ta là xuyên qua bạch tố tố ngồi xếp bằng trên mặt đất hờn dỗi nói ra còn chờ cái gì cho ta đi chuẩn bị cơm t ố i à? t r ấ m hương xuất ra điện thoại vội và nói g n ta cái này cho ngươi chọn món ăn bạch tố, tố lộ ra sán lạn nét mặt tươi cười nói ra ta không cần thức ăn ngoài ta muốn ăn ngươi làm chấm hương xứng sở gật đầu nói ra đi ngươi chờ ta đi trong thành chuẩn bị một chút phi thân hướng thành nội bay đi t r ư ớ c 1014, dương t i ễ n nhiệm vụ t r ư ớ c 1014, dương t i ễ n nhiệm vụ t r â n hương vừa đi l i ề n có một vệ thần quang t ừ trên trời dáng xuống rơi vào bạch tố tố bên người hóa thành dương tiễn bộ dáng bạch tố tố phúc thân thi lễ nói ra t r â n quân dương t i ễ n nhàn nhạt nói ra ngươi rời đi hắn đi bạch tố tố đột nhiên ngần g đầu kinh hoàng kêu lên t r â n quân ta ta nhị lang thần tiếp tục nói ra hắn quá mức ỉ lại bảo liên đăng ngươi đi đem bảo liên đăng đánh cắp sau đó rời đi hắn về sau đường để chính hắn đi bạch tố, tố trong lòng đung lòng thấp p h ỏ n nói ra hắn sẽ hận chết ta nhị lang thần nghiêm túc nói ra đây là vì hắn trưởng thành quá mức ỷ lại bảo liên đăng có vô địch thủ đoạn lại không có vô địch tâm một khi mất đi bảo liên đăng hắn đem không chịu nổi một kích b ạ c h tố tố nhẹ gật đầu ánh mắt lóe lên một tia kiên định nói ra ta minh bạch nhị lang thần lộ ra vẻ tươi cười nói ra lấy bảo liên đăng liền đến thiên đ ỉ n h tư pháp thần điện về sau sự tỉnh còn cần n g ư ơ i trợ lực b ạ c h tố tố cười gật đầu nói ra vâng dương t i ễ n nói ra đây là bảo liên đăng k h ô n g chế phát môn ngươi lại nghe kỹ dương tiến mở môi nhúc ních nhưng không có một tia thanh em xuyên ra mạch tố, tố cung kính nghe thỉnh thoảng gật đầu dương tiến hỏi ngươi nhưng sáng tỏ bạch tố tố cười khẽ nói ra minh bạch dương tiễn ân một tiếng thân ảnh trở thành nhạt biến mất một lát sau t r ầ m hương dẫn theo bao trùm đồ vật từ đằng xa bay tới cao hứng t kêu lên tố tố tố tố ngươi nhìn ta chuẩn bị gì bạch tố tố từ suy nghĩ bên trong bừng tỉnh c ư ờ i nhìn xem t r ầ m hương nói ra cái gì chẳng lẽ lại còn là thịt rồng hay sao t r ầ m hương s ữ n g sở ngẫu nhiên hào khí vạn trượng nói ra tố tố muốn ăn thịt rồng lần sau ta liền đổ một đầu nghiệt long cho ngươi bạch tố, tố lật ra một cái l i ế mắt không cao hứng nói ra ngươi liền sẽ hứng ta long tộc cũng không dễ chọc t r ấ m hương dỗi tay ra một chiếc bích ngọc liên hoa t r ạ n g thần đèn từ không trung hiện hiện bị t r ấ m hương một thanh giữ tại trong tay t r ấ m hương đắc ý nói ra có bảo liên đăng nơi tay ta mới không sợ cái gì long tộc bạch tố tố nhãn t ỉ n h sáng lên nói ra có thể cho ta nhìn một chút không cho t r ấ m hương hảo phóng đem bảo liên đăng đưa cho bạch tố tố bạch tố tố s ữ n g sở tựa như nói g i ỡ n nói ra ngươi liền như thế tin tưởng ta sao t r ấ m hương sán lạ n cười nói đúng vậy a bạch tố, tố trong lòng dâng lên một dòng nước ấm tiếp nhận bảo liên đăng quan sát tỉ mỉ trâm hương b ị c h một tiếng đem một bao đồ vật đều đặt ở trên mặt đất ngồi xuống thân thể một bên chỉnh lý vừa cười nói ra trương minh hiên mặc dù không phải cái gì tốt đồ vật nhưng hắn phát minh đồ vật vẫn là không tệ t h như cái này n ồ i lẩu liền rất ă n ngon n g ầ n đầu nhìn về phía bạch tố tố hỏi từ nơi này liền có thể phát hiện một vấn đề bạch tố tố hiếu kỳ hỏi vấn đề gì trâm hương nghiêm nghị nói ra nồi lẩu kem bánh mì các loại nước trái cây đồ uống tinh xào thịt nướng các loại đây đều là trương minh hiên vì mình ăn uống chi dục làm ra có thể thấy được hắn bình thường là đến cỡ nào ham h ư ờ n g thụ s a hoa d â m đẳng vì thỏa mãn ăn uống chi dục bức bách thủ hạ vì hắn phát minh các món ăn ngon cảm thán nói ra có thể tưởng tượng đến nếu như hắn những cái k i a thủ hạ không có cho hắn phát minh ra hắn h à i lòng đồ ăn chờ đến tất nhiên là lôi đ ỉ n h c h i nộ vì những n à y thức ăn ngon xuất hiện tản nhận trương minh hiên không thông báo giết chết bao nhiêu thần chủ mỗi lần nghĩ tới những thứ này ta liền trong lòng tích tụ đáng hận mình thực lực không đủ không cách nào diện trừ trương minh hiên còn thiên điệu một cái tươi sáng cảm khôn bạch tố tố khỏe miệng co giật hai lần thiếu niên ngươi nghi nhiều làm a rõ ràng là trương minh hiên bị lý thanh tuyền các nàng buộc phát minh thức ăn tố tố ngươi tại nơi này chờ lấy ta đi đánh một chút vào nồi thịt r i ư ờ n g tới ừ m bạch tố tố nhẹ gật đầu ngón tay nhức câu nơi s a một khối đá xanh lăng không bay tới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất bạch tố tố bị thân ngồi tại trên tảng đá vớt ư vớt ư bảo liên đăng ánh mắt yếu ớt thở dài một tiếng cơm tối về sau bạch tố tố chầm hương sóng vai ngồi tại đỉnh núi ngẩng đầu nhìn trên trời tinh tinh trầm hương nói ra tại thế g i a n nhìn những này tinh tinh thật đẹp kỳ thật chẳng qua là đầy trời tinh thần hình chiếu mà thôi mà thiên đình những thần linh kia đoạn tình tuyệt yêu thì dạ giả g i n nhận không có một cái tốt đồ vật bạch tố, tố mở miệ t r ấ m hương đứng lên chỉ vào bầu trời hào khí vạn trượng nói ra không sai ta nhất định phải lật t u n g cái này vô tình không thích trời đánh vỡ tất cả quy củ trói buộc bạch tố tố cười nói ra ta giúp ngươi a t r ấ m hương quay đầu nhìn về phía bạch tố tố cảm động nói ra tố tố ngươi thật tốt hai người bốn mắt nhìn nhau một loại không lời tình cảm lan tràn ra bạch tố tố hơi đỏ mặt nghiêng đầu đi t r ấ m hương cũng c u ố n quýt xoay người có chút không tốt ý tứ ánh mắt đột nhiên ngưng lại quát tố, tố nó đến, đến rồi bạch tố, tố cũng liền bận bịu đứng lên nhìn về phía thành trì chỉ thấy chín cỗ hắc khí gào thét lên tại thành trì trên không bay lượn hắc khí bên trong mang theo nồng đậm hết u y khí sắc khí t r ầ m hương thân ảnh lõe lên xuất hiện tại thành trì trên không bảo liên đ ă n g nháy mắt xuất hiện tại trong tay đột nhiên giơ lên quát lớn mật yêu ma bảo liên đ ă n g một đạo thanh quang n ở rộ thanh quang chiếu sáng cả bầu trời đêm thành nội không mấy trăm họ nhao nhao mở cửa sổ e ngại tò mò nhìn trải rộng thanh quang bầu trời chín cỗ hắc khí tại thanh quang bên trong gào thét xuyên qua phát ra từng tiếng tiếng gào chắc chúa tất cả đều tại không trung đột nhiên nhất chuyển hướng phía chấm hương phóng đi chấm hương miệt thị cười một tiếng trong tay bảo liên đang ngọn lửa màu xanh càn quét bầu trời chín đạo hắc khí cùng nhau phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắc khí tại hỏa diễm bên trong quần c u ộ n bốc lên phía dưới toàn thành bách tính đều nghe được tiếng thét chói thai này âm thanh trong đầu kìm lòng không được hiện ra một cái thất khiếu chảy máu tiểu nhi quỷ đầu thành nội lập tức vang lên liên miên tiếng kêu sợ hãi tiếng khóc loạn thành một bảy c h ấ n hương t r ừ n g mắt mắt gió quát thật can đảm Hập, biển lửa co vào hình thành một cái hỏa cầu đem chấm hương nhìn xem hỏa cầu bên trong cựu tử v u anh trong lúc nhất thời không xuống tay được rõ ràng nhất nghiệm liền có thể d i ệ t sát mấy cái này m a đầu nhưng nhìn bọn hắn trẻ con hình tượng làm thế nào cũng không xuống tay được bạch tố tố bay đến chấm hương bên người t r ầ m thấp nói ra bọn hắn không cứu nổi sớm lấy n h ậ p ma chấm hương gật đầu nói ra ta biết trong mắt lộ ra v ẻ bất nhẫn nhưng vẫn là chậm rãi giơ tay lên thủ hạ lưu tình thí chủ thủ hạ lưu t ì n h một cái tiểu bàn hòa thượng từ đằng xa cuốn quýt bay tới chấm hương động tác lập tức dừng ở không trung tiểu bàn hòa thượng bay đến chấm hương bạch tố tố trước mặt, thở phào một hơi may mắn nói ra còn tốt đổi kịp t r ì n h lý một chút tăng ý đối t r ầ m hương cúi đầu cười ha hà nói ra a di đà phật n g ã phật từ bi còn xin thí c h ủ bỏ qua mấy cái này tiểu quỷ giao cho bẩn tăng siêu độ bọn hắn t r ầ m hương nhãn tỉnh sáng lên kinh hỉ nói ra ngươi có thể siêu độ bọn hắn tiểu ban hòa thượng nhẹ gật đầu tự tin nói ra tự nhiên t r ầ m hương cường điệu nói ra ta nói siêu độ cũng không phải các ngươi phật môn đ ộ hóa biến thành một cái sẽ chỉ niệm kinh ngốc trệ linh hồn mà là muốn rửa sạch bọn hắn trên người tội nghiệp luân hồi truyền thế tiểu ê n nói không năng, Bạch Tố Tố lập tức lắc đầu nói ra, không có khả Tố Tố t lập đầu i ra, tử quỷ mẫu tội nghiệt quỷ mẫu trời, ngập căn ban ả n khó mà siêu độ. Tiểu độ. b hòa thượng cười ha hạ nói ra tiểu tăng học chính là di lạc phật tổ phật pháp bụng lớn có thể chứa chuyện thiên hạ miệng cười thường mở độ thế nhân chỉ là mấy cái này tiểu quỷ tự nhiên không đáng kể t r ấ m hương do dự một chút nói ra vậy cái này mấy tên tiểu quỷ liền giao cho ngươi ta đi tìm quỷ mẫu không thể để cho hắn chạy thoát tiểu ban hòa thượng cười ha hạ nói ra vừa vặn tiểu tăng đến đây chỉ là ngẫu nhiên phát hiện quỷ mẫu vụ trộm trốn ở một cái lòng núi bên trong bị tiểu tăng thu lấy chấm hương kinh ngạc nói ra bị b người ắ tiểu t ban hồ hồ viên viên hòa, hòa thượng thu n gất đ t hồi t h viên châu híp mắt nói ra thí chủ có thể hay không mở ra một cái khe cho tiểu tăng độ hóa cái này chín cái quỷ tử chấm hương nói ra tốt tiện tay vung lên bầu trời lơ lửng to lớn hòa cầu lập tức vỡ ra một cái khe bên trong cầm tù quỷ mẫu cựu tử hét lên một tiếng hóa thành chín h cô hắc khí liền muốn từ biển lửa bên trong sông ra tiểu ban hòa thượng chắp tay trước ngực thì t h ầ m n a m m ô di l ạ c tôn giả phật một đạo phật ấn xuất hiện tại lỗ hửng ra phật ấn tản ra nhàn nhạt phật quang quỷ mẫu cựu tử hóa thành hắc khí đâm vào phật ấn phía trên lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương một cô hắc khí bốc lên tiểu ban hòa thượng xếp bằng ở không trung túi đầu thuận mục thì t h ầ m thì t h ầ m lễ kính tam bảo lễ kính di lặc bên thắng cầm ma gây nạ đạ nhã nha cầm ma ba g i t h o á được chấm hương nhỏ giọng hỏi bạch t bạch tố tố thấp giọng nói ra đây là phát văn ta cũng không hiểu hẳn là p h ậ t kinh t r ấ m hương nhẹ gật đầu tiếp tục xem từng đoạn tâm trú hóa thành từng mai từng mai phạm văn từ tiểu béo hòa thượng trong miệng tốt h ra tại trong đêm tối tản ra hào quang s a n g chói phạm văn thông suốt xuyên qua phật tấn phong tỏa tiến vào biển lửa bên trong vây quanh chín cỗ hắc khí xoay tròn chín cỗ hắc khí biến hóa thành chín cái hung lệ ánh quỷ ngửa mặt lên trời phát ra thê lương tiến g k ê ờ theo kinh văn xoay tròn một cỗ hắc khí từ anh quỷ trên thân bay ra tịnh hóa so đâm mã gây mã gây a mã vừa tắt mã đô sách đỗ sách mã a đô sách, sách toa cáp theo cuối cùng một thanh âm rơi xuống. quỷ mẫu cựu tử trên thân nhiệt g lực tất cả đều bị tịnh hóa biến thành chín cái tinh khiết quỷ anh ghé vào chín cái tiểu liên trên đài phát ra lạc lạc thuần chân tiếng cười tiểu ban hoa thượng mở to mắt cười nói ra thí chủ đem biển lửa tán đi đi bọn hắn đã vô ngại trầm hương r ơ lên bảo liên đăng bầu trời hỏa cầu hóa thành một tia hỏa tuyến bay vào bảo liên đăng bên trong chỉ lưu chín cái tiểu liên đài nâng chín cái quỷ anh tại không t r u n g phát sáng bạch tố thì thầm nói ra thật tịnh hóa tiểu ban hoa thượng thì thầm nam mô di lạc tôn giả màn đêm phía dưới xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt quỷ mẫu cựu tử ngồi đài sen bay Tiểu ba người c đối từ r ầ m bầu trời đêm nhẹ nhàng rớt xuống rơi vào một cái khách sạn trước đó khách sạn trưởng quỹ vội vàng kinh sợ ra đón trầm hương tiện tay ném ra một khối vàng bịch một tiếng vang chầm rơi vào trên quầy nói ra chuẩn bị ba gian phòng trên trưởng quỹ vội vàng cầm qua vàng Nâng n ở t r o quay người xoay người dẫn bọn hắn bước nhanh đi lên lầu lên thang lầu thời điểm dưới chân một cái lảo đảo bịch một tiếng đâm vào trên lan can kém chút từ trên thang lầu gắn xuống đi vẫn là chầm hương một tay đem đỡ lấy trưởng quỹ vội vàng kinh hoàng kêu lên đa tạ thượng tiên đa tạ thượng tiên trong khách sạn ở khách nhân cũng đều vụng trộm từ khe cửa đánh giá ba người không dám có chút động tác từ vừa vặn ba vị tiên trưởng hàng yêu trừ ma đến xem tựa h ồ là tốt tiên nhưng cho dù tốt tiên đó cũng là tiên nhân không phải mình có thể va chạm cho nên không có một người dám đánh mở cửa phòng đi tới trưởng quỹ dẫn bọn hắn lên lầu ba cung kính nói ra khách quan nơi này chính là phòng trên ngài thỉnh tùy ý lựa chọn tiểu ban hòa thượng cười nói ra đa tạ t r ư ở n g quỹ còn muốn làm phiền t r ư ở n g quỹ chuẩn bị một chút ă n uống trưởng quỹ liên tục gật đầu nói ra đúng đúng hẳn là lảo đào hướng xuống chạy tới trưởng quỹ chạy đến bếp sau về sau vội vang hét lớn tiểu lục tiểu lục chạy đi đâu rồi một cái điếm tiểu nhị ăn mặc người từ bên ngoài chạy vào kêu lên trưởng quỹ trưởng quỹ lập tức phân phó nói ra nhanh gọi điện thoại đem đám đầu bếp đều gọi trở về ai không trở lại liền để hắn ngày mai xéo đi tiểu lục liên tục gật đầu nói ra đúng đúng trưởng quỹ tiếp tục gọi nói tiểu bạch tiểu bạch một cái nhân viên thu chi ăn mặc người từ bên ngoài chạy vào nói ra cứu cứu trưởng quỹ phân phó nói ra ngươi ngày mai đi định vị c h ư a bài không hiện tại liền đi đem chúng ta tiểu lâu cải thành tiên lâm từ lâu ngày mai đem ba vị tiên nhân ở gian phòng hóa không chiêu đại khắc nhân trưởng quỹ cởi phục xuống đưa cho nhân viên thu chi nói ra còn có đem ta y phục này bọc lại đầu giá cái này thế nhưng là tiên nhân sở qua quần áo có tiên nhân chúc phúc tiểu bạch liên tục gật đầu cười nói cứu cứu ngài c ứ yên tâm đi nhanh chân hướng ra ngoài chạy tới phía dưới phát sinh sự tình tự nhiên không gạt được trên lầu ba người bọn hắn cũng chỉ làm ỉ m cười liền không để trong lòng ba người ngồi tại một cái trước b à n trầm hương hiếu kỳ hỏi ngươi vừa vặn dùng chính là cái gì thủ đoạn siêu độ những cái kia quỷ m â u cự tử tiểu ban hòa t h ư ợ n cười nói ra kia đoạn kinh văn gọi là phật di lặc chân ôn nếu có người niệm kia tâm trú vô luận miệm tụng tâm niệm hoặc nghe thấy bữa này âm người như đoạn ba ác đạo người bồ tát đều tất độ gia chi không khiến đoạn chư ác thú nếu có nghe bữa này âm một chữ người cũng không rơi ba ác đạo cũng không vào bào thai mà sinh hoa sen bên trong phúc đức một đại kiếp vì kim l u â n vương còn không thể thận thu hoạch đạo chủng công đức vô lượng vô biên t r ầ m hương tán thưởng nói ra di lặc tôn giả quả nhiên là đại từ đại b i có đại thần thông mang theo một tiêu đắc ý nói ra tiểu hòa thượng ngươi khả năng không biết ta sư phó cũng là phật giáo phật đà nói không chừng cùng phật di lặc vẫn là quen biết cũng đâu a không biết là cái kia tôn phật đà tiểu ban hòa thượng hiếu kỳ hỏi trầm hương tự hào nói ra ta sư phụ chính là đấu chiến thắng phật mới phong phật đà tiểu ban hòa thượng trang nghiêm nói ra nguyên lai là đấu chiến thắng phật đệ tử thất kính thất kính trầm hương cười hì hì nói ra dễ nói dễ nói ngươi xem chúng ta cũng đều không phải ngoại nhân ta cũng coi như nửa cái phật môn đệ tử ngươi lòng này chú có thể hay không dạy ta tiểu ban hòa thượng nhìn vẻ mặt mong đợi trầm hương trong lòng không còn gì để nói ngươi khi kinh văn là cái gì chân pháp há có thể như thế tùy tiện truyền thụ đường tam tặng vì cầu mấy quyển phạm tục kinh văn đều cần trải qua chín n h ì n tám mươi mốt nạ đi bộ cách xa và dặm ngươi một câu vừa muốn đem chân pháp cầu đi giữa thiên địa nào có chuyện tốt như vậy tiểu ban hòa thượng mở miệng c ư ờ i nói tốt được rồi phật tổ để ta tiếp cận trầm hương giao hào cùng hắn coi như giai đoạn trước đầu tư trầm hương cao hứng nói ra đa tạ tiểu sư phó tiểu ban hòa thượng mở miệng nói ra ngươi nghe cho kỹ lễ kính tam bảo lễ kính di l ạ c bên thắng cẩm ma gây nạ đà n h ã nha miệng tụng chân ôn não hải quan tưởng di lặc bên thắng cẩm ma â y nạ à nha n h t ụ n chân n não hải ư ở n di lập phật tổ pháp tướng toàn tâm toàn thành tự nhiên có thể được di lập phật tổ ban thượng p h trầm hương s n g ư ơ i cẩn thận nghe lễ kính tam bảo lễ kính di lặc bên thắng cầm m a gây nạ đạ nhã nha tiếp tục lại nói một lần t r ầ m hương trầm n g â m một lát thì t h ầ m lễ kính tam bảo lễ kính di lặc bên thắng cầm m a gây nạ đạ nhã nha một c ỗ lực lượng vô hình g á n g lâm mang theo tỉnh hóa cứu dôi siêu thoát bị nạn g ý cảnh t r ầ m hương lập tức mặc miệng lực lượng vô hình tắn đi t r ầ m hương cao hứng nói ra ta học xong tiểu ban hòa thượng trần kinh đây là cái gì n ộ tính phật môn bù tắc muốn học được đoạn này tâm kinh đều không dễ dàng hắn làm sao nghe hai lần liền biết sau đó tiểu ban hòa thượng cảm nhận được chấm hương cùng mình tối t ă n bên trong có chỗ liên lụy khí vận chi lực, cảm t h á n nói ra a di đà phật t h í chủ ngươi cùng ta phật môn h ữ u duyên t r ầ m hương nhìn thoáng qua bạch tố tố vội vàng k h o á t tay nói ra không có duyên không có duyên bành bành bành một tràng tiếng gõ cửa trưởng quỹ định nọt thanh â m từ bên ngoài vang lên ba vị thượng tiên đồ ăn chuẩn bị xong tiểu ban hòa thượng mở miệng nói ra vào đi trưởng quỹ nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phong ra mang theo một đội mặc sạch sẽ gọn gàng bưng đồ ăn đầu bếp đi tới đem đồ ăn b à y ra trên b à n c ù n g kính lui ra ngoài bạch tố, tố đột nhiên mở miệng nói ra chấm hương các ngươi chậm rãi trò chuyện ta đi nghỉ trước chấm hương nhìn về phía b giọng nói chuyện đều nhẹ mấy phần nhẹ giọng nhẹ khí nói ra cùng ta chạy một ngày mệt không nhanh đi nghỉ ngơi đi bạch tố tố do dự một chút nói ra ngươi có thể đem bảo liên đăng cho ta mượn một đêm sao ta nghĩ nghiên cứu một chút t r ầ m hương đại phương tiểu nói tự nhiên có thể tiện tay một nắm bảo liên đăng từ không trung xuất hiện xuất hiện bị t r ầ m hương t r ộ p vào trong tay t r ầ m hương đem bảo liên đăng đưa cho bạch tố tố nói ra cho ngươi bạch tố, tố tiếp ố t nhận bảo liên đăng do dự một chút nói ra chấm hương về sau ngươi phải chú ý an toàn không cần giống hôm nay như thế lỗ mắng rồi chấm hương cười ha ha nói tố, tố ngươi cứ yên tâm đi Ta hương quay đầu nhìn về phía tiểu bàn hòa thượng cười nói ra đúng rồi ta còn không biết người tên gì đâu tiểu bàn hòa thượng chắp tay trước ngực cười nói ra vần tăng a dật đa chấm hương cười ha hả nói ra ngươi danh tự này thật quái tiểu bàn hòa thượng cười nói ra vần tăng là người thiên trúc cho nên danh tự cùng đông thổ có khác biệt lớn chấm hương hiếu kỳ hỏi ngươi là di là phật tổ đệ tự sao a giật đa tiểu hòa thượng cung kính nói ra ta từng tại phật tổ tọa hạ nghe giảng cũng không dám tự xưng phật tổ đệ tử t r ấ m hương nhịn không được nói ra còn tốt ngươi không phải di l ạ c phật tổ đệ tử còn có thay đổi địa vị cơ hội a giật đa trong lòng nhảy một cái nhịn không được nói ra thí chủ phải t r ă n g đối di l ạ c phật tổ có chỗ hiểu lầm t r ấ m hương lắc đầu nói ra không có hiểu lầm ta rất tôn trọng di l ạ c phật tổ a giật đa hỏi kia thí chủ vừa vặn cớ gì nói ra lời ấy chấm hương suy nghĩ một chút muốn nói lại thôi sau đó nói ra mà thôi ngươi hôm nay giút ta ta cũng giúp ngươi một lần thấp giọng nói ra di l ạ c phật tổ có phải là phật giáo vị lai phật a dật đa gật đầu cười nói tự nhiên là t r ấ m hương thương hại nói ra vậy liền đáng thương a như lai phật tổ tu vi có một không hai h ư n g hoàng cùng thiên địa đồng thọ e là cho dù đợi đến vô lượng lượng tiếp phật di l ạ c cũng đừng hỏng khi hơn vạn phật t r ì tổ tốt vị a dật đa khỏe miệng co giật hai lần lắc đầu cười nói không phải là như thế n g ã phật từ bi giảng cứu chúng sinh bình đẳng phật tổ cùng phạm nhân cũng không chia cao thấp phật di l ạ c tự nhiên cùng phật tổ cung cấp chấm hương thương hại nhìn xem a dật đa nói ra ngươi thật đúng là tin a vậy ta hỏi ngươi đã chúng sinh bình đẳng vì sao chư phật cao cao tại thượng đã c h ú n g phật bình đẳng cần gì phải có phật đà bồ tát l à hán phân chia a giật đa cười nói ra phục lần tu bồ đề là pháp bình đẳng không có cao thấp là tên a nậu đa l à tam m i ể u tam bồ đề đối thế gian vạn vật mà nói hết thể đều là bình đẳng một giọt nước một ngọn núi thậm chí tiên thần phật đà đối với thiên địa mà nói đều là bình đẳng là pháp bình đẳng không hiện bên ngoài trầm hương không cao hưng nói ra đây đều là lắp lương người ngươi là muốn làm nước vẫn là muốn làm núi tiếp tục nói ra ta cùng ngươi nói a từ thiên địa đến xem thế giới vạn vật bao quát thần phật có lẽ là bình đẳng nhưng từ chúng ta tới nhìn khẳng định là không bình đẳng a ngươi có phải hay không đọc kinh đều đọc t r o n g váng hiện tại tam giới bên trong đều biết như lai là vạn phật c h i tổ n g ư ơ i đi theo gì lặc có thể có cái gì tiền đồ muốn ta nói ngươi vẫn là tìm nơi nương tựa như lai phật tổ cho thỏa đáng vì chính mình như cái tốt đẹp tiền đồ ngày sau nói không chừng cũng có thể thành tựu một tôn phật đà chính quả a dật đa lắc đầu nói ra tiểu thí chủ loại lời này còn xin đừng nói nữa trầm hương nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ nói ra ta minh mạch ngươi là không muốn làm kia bội bạc người giơ ly lên nói ra ta tôn kính ngươi đến lấy trà thay rượu ta mời ngươi một chén a dật đa cười, cười. bưng chén lên uống một chén nước trà t r ầ m hương ngừng ngược uống một hớp lớn đột nhiên nói ra không bằng chúng ta mưu phản đi phúc a giật đa một miệng nước trà phun ra t r ầ m hương vội vàng đưa tay chặn lại một đạo linh quang t h i ể m qua phun ra nước trà bị cố định tại không trùng tay run một cái nước trà nghiêng bay ra ngoài cửa sổ t r ầ m hương không cao hứng nói ra kích động như vậy làm gì trong mắt tinh quang nói lên hương phấn nói ra chẳng lẽ ta nói ngươi tâm k h ầ n rồi a giật đa liên tục khoát tay nói ra thí chủ còn xin nói cẩn thận chấm hương tùy ý cười ha hả nói ra sợ cái gì nam tử hán đại trợ phu dám nói dám làm A giật đa khỏe miệng co giật hai lần ta không nói cũng không có ý định làm a chương một nghìn một mươi bảy bạch tố tố c h n g bảo chương một nghìn một mươi bảy bạch tố tố c h n g bảo t r ấ m hương con mắt tỏa ánh sáng kích động nói ra người ngẫm lại xem a di là phật tổ nếu như không tạo phản liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở ta đoán chừng nội tâm của hắn cũng đang chờ đợi tạo phản đâu a giật đa không còn gì để nói ta còn thực sự không nghĩ tạo phản bất quá hắn nói quả thật có chút đạo lý a như lai phật tổ xác thực rất có thể sống chấm hương tiếp tục cổ động nói ra A giật ư ơ h đa n Linh Di một trận tâm động, vô ý thức hỏi, nên như thế nào lung lạc những cái kia bồ tát phật đà đâu. Chấm hương cười ha hả nói ra, mời bọn họ ăn cơm, hứa cho bọn hắn các loại chỗ tốt, thu nạp lòng người. A giật đa trong lòng hơi động, a cái này xáo lộ tốt quen thuộc a trong lòng lập sắp cái này biện pháp bài trừ có lẽ hắn nói có chút đạo lý nhưng là muốn dùng cái này biện pháp liền lung lạc chư phật không khỏi quá trẻ con sự thật đã chứng minh cái này biện pháp là không thể thực hiện được t r ấ m hương sướng hưởng tương lai tiếp tục hưng phấn nói ra đến thời điểm ngươi t r ư ở n g không phải học giáo ta độc tôn thiên đ ỉ n h n g ư ơ i ta huynh đệ hợp lực đủ để đặng thanh h o à n vũ còn thiên địa thanh minh a giật đa chấn động trong lòng liền vội vàng hỏi ngươi muốn đánh lên thiên đình chấm hương dùng sức gật đầu o á n hận nói ra không sai nam đó âm hiểm tiểu nhân trương minh hiên bằng vào ta mẫu thân bố c ụ lựa rét tử vi đại đế cùng một đám thiên thần. ta mẫu thân sự tỉnh cũng bởi vậy tuyên dương ra ngoài thiên đế vì mình mặt mũi phái tư pháp thiên thần hạ giới chấn áp ta mẫu thân tại dưới hoa sơn về sau tư pháp thiên thần còn giết chết ta tứ di nương cùng một thôn thôn dân đối ta đổi g i ế t không nớt cuối cùng cũng có một ngày ta muốn đánh lên trời đi l ậ t tung cái này lánh khóc vô tình thiên đ ỉ n h còn muốn đánh vào ma quật thiên môn sơn d i ệ t trừ trương minh hiên tên ma đầu này a g i ậ t đa nghe sửng sốt một chút cái này đều cái gì cùng cái gì a vì cái gì cùng ta hiểu rõ không giống nhau lắm trầm hương mong đợi nhìn về phía a dật đa nói ra hảo huynh đệ ngươi sẽ giút ta đúng không a dật đa vô ý th trầm hương ha ha cười nói quả nhiên là hảo huynh đệ ta cũng sẽ giúp cho ngươi ta sẽ cho ngươi bày mưu tính kế giúp di lặc phật tổ trở thành tam giới vạn phật tri tổ a giật đa khỏe miệng co giật một chút vội và nói g n không không cần ta tin tưởng di lặc phật tổ cũng sẽ không để ý những này hư danh trầm hương không cao hứng nói ra ngươi cũng không phải di lặc phật tổ làm sao biết di lặc phật tổ không quan tâm nói không chừng di lặc phật tổ sau lưng hận như lai hận muốn chết đâu đâm tiểu nhân cũng có thể trầm hương cười ha hả nói a g ậ t đa vội và nói ăn cơm ăn cơm cái này càng nói càng quá phận nhưng là trong lòng lại không tự chủ được suy nghĩ nhiều mấy phần trước kia không ai nói vẫn không cảm giác được phải có cái gì không ổn hiện tại nhớ tới trong lòng càng ngày càng b i ế t khuất mình cái này vị lai phật cái gì thời điểm mới có thể thượng vị a thật chẳng lẽ phải chờ tới vô lượng lượng kiếp hay sao ăn cơm xong về sau hai vị liền cắt về các phòng nghỉ ngơi t r ấ m hương trở lại phòng của mình về sau trong lòng nói ra hệ thống đưa ra nhiệm vụ đinh nhiệm vụ tây n ư u hạ châu bắc câu lô châu chỗ giao giới l ư ợ n giới g thành có cựu từ quỷ mẫu làm ác mời túc t r ù bắt giữ hoặc chém giết cựu từ quỷ mẫu tránh làm họa nhân gian nhiệm vụ trạng thái đã hoàn、thành. chấm hương trước mặt không khí một trận vặn vẹo hình thành một cái hư không vòng xoáy vòng xoáy bên trong một thanh ám kim sắc dịu chậm rãi hạ xuống đúa trên thân in một cái thái cực cân ký chấm hương một thanh nắm chặt dịu trong tay t r ầ m xuống vô ý thức nói ra thật nặng lập tức vận dụng lên pháp lực đem dịu nâng lên xem xét tỉ mỉ đây chính là thái thượng lão quân bổ cười dịu trừ trọng điểm cũng không có gì ly kỳ a chấm hương trong lòng âm thầm nói thầm hệ t h ố n g này là càng ngày càng móc liên tục bổ tài dịu đều ban thật không được ngay cả thái thượng lão quân đều có thể thu lấy làm ban thưởng thật không hổ là thi t r ấ m hương thưởng thức một hồi đem dịu thu nhập động thiên túi bên trong có bảo liên đ ă n g nơi tay loại binh khí này hoàn toàn không dùng đến vô luận gặp được cái gì đối thủ tế ra bảo liên đ ă n g là được rồi đêm khuya yên lặng như tờ tiếng côn trùng kêu đều hiếm xuống tới một đạo bóng người màu trắng từ khách sạn bên trong bay ra hướng nơi xa lao đi căn phòng cách vách bên trong tiểu bàn hòa thượng a giật đa mở tròn mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại t r ấ m hương từ cửa sổ x u ố n g ra nháy mắt đuổi theo kinh hoàng kêu lên tố, tố người muốn đi đâu mà đêm phía dưới bạch tố, tố dừng lại phi hành treo tại không chúng q a y người nhìn về phía chấm hương trầm hương cũng dừng lại bước chân trong lòng bất an nhìn lấy bạch tố tố bạch tố tố mỉm cười giơ lên bảo liên đăng bảo liên đăng nháy mắt nở rộ một đạo thanh quang đem bạch tố tố vây quanh tại đêm tối bên trong rất là dễ thấy thanh quang bao vây lấy bạch tố tố lóe lên một cái rồi biến mất biến mất không còn tam tích trầm hương đứng ở không trung trực tiếp trận tròn mắt tại sao có thể như vậy tố tố sao có thể sử dụng bảo liên đăng, đăng sao một trái tim không ngừng hướng xuống lặn xuống nội tâm tràn đầy bị ném bỏ ai toán thê lương a di đ ạ phật a g i t đa đứng thẳng đất trường xuất hiện tại trầm hương bên người mở miệm nói ra Thí chủ, ngươi không sao chứ t r ấ m hương hoàn toàn không có chú ý tới a d t d a đám chìm trong mình thế giới bên trong ý chí tinh thần x a sút thì thầm nói ra vì cái gì vì sao lại dạng này nàng tại sao phải làm như vậy a dật lớn tiếng phát ra tiếng như sư tử gầm két biết hai phát hội theo bần tăng biết vị kia nữ t h í chủ chính là thiên môn sơn huyền không đạo ra hồ yêu t r ấ m hương tinh thần chấn động đ ỗ n g nhiên n g m n g đầu nhìn về phía a d t d a c h ấ n kinh kêu lên ngươi nói cái gì a dật đa mang trên mặt mỉm cười nói ra bần tăng có thể nhìn ra vị kia nữ thi chủ đối thi chủ vẫn là hữu tình nghị chỉ sợ là có bất đắc dị nỗi khổ tâm trong lòng chấm hương hốc mắt p h í m hỏng nổi giận gầm lên một tiếng trương minh hiên gầm lên giận dữ bừng tỉnh vạn dặm s â n hà vô số người ta sáng lên phủ đèn chấm hương hóa thành một đạo lưu quang khí thế hung hăng chỉ lên trời cửa núi đánh tới a giật đa khỏe miệng mỉm cười từng bước một đi theo chấm hương sau lưng vừa x à i bước ra chính là ngàn dặm xa hư không xinh xen không rơi mảy may a giật đa hiện tại đã hạ quyết tâm mặc kệ trương minh hiên thiên đình bọn hắn có cái gì tính toán mình chỉ cần lôi kéo tốt cái này chấm hương là đủ rồi có thể cho bọn hắn thêm lột ngạt thì tốt hơn làm sao càng nghị càng vui sướng đ trải qua một tháng thời gian rốt cục đi vào thiên môn sơn người còn chưa tới quần bạo khí tức đã bao phủ tại thiên môn sơn trên không thiên môn sơn phường thị một một cựu lâu bên trong một cái g ầ y gò lao giả vừa uống rượu một bên cởi ha h a nói ra bao nhiêu năm không ai dám đến thiên môn sơn làm cản rốt cục lại có chuyện vui nhìn bên cạnh trên mặt bản một cái đại hán cởi ha ha nói ra lần trước phật giáo mấy cái phật đà bồ tắt đuổi r ế t sư đà thành đi vào thiên môn sơn bị thần quân một câu lan dọa đến kẻ ra quần như lai đều bó tay nhà vua thống khoái thật sự là quá sảng khoái vậy ngươi tất nhiên có bất p h à n g chỗ không biết minh đài xưng hô như thế nào trong t i ể u lâu cái khác yêu ma quỷ quái cũng đều nhìn về phía hoàng sư tinh hoàng sư ô n quyền cười ha hà nói ra ta chẳng qua là phổ thông sư t ử đ ắ c đạo mà thôi không có thập t ử hiếm lạ chỉ là bình thường không đoạt không đoạt thiện trí giúp người mà thôi một cái yêu quái không tin lớn tiếng hỏi không đoạt không đoạt ngươi trong động p h ủ thiếu đồ vật làm sao bây giờ hoàng sư tinh nói ra đơn giản ta ở trên núi quyển dưỡng một chút gia cầm gia súc thường xuyên cùng ba lần bách tính giao dịch đổi lấy cần thiết một cái đại hán cười ha ha nói ra ngươi dạng này yêu quái ngược lại là hiếm thấy cũng khó trách có thể bị thần quân nhìn chúng phái hộ pháp xuất thủ cứu đúng vậy a yêu quái bên trong quái thai ha ha cuộc đời nghe thấy còn có dạng này yêu quái chúng ta cũng đều là đi vào thiên môn sơn về sau mới bắt đầu học làm ăn dạng này có nguyên tắc yêu quái không nhiều lắm không tầm thường không tầm thường hoàng sư ôm quyền nghiêm mặt nói ra chư vị gặp lại ta cái này đi ngăn địch tại sơn môn bên ngoài định không cho ác đồ bước vào thiên môn sơn nửa bước quái dày thần quân thanh tịnh nhanh chân đi ra ngoài cửa thanh toán về sau phóng lên tận trời còn lại yêu ma quỷ quái cũng đều nhao, nhao kêu lên đi một chút cùng một chỗ cùng một chỗ còn lại địa phương cũng đều có những chuyện tương tự phát sinh t h n g bày ê u quỷ quái mang lấy mây đen mây trắng tre khuất bầu trời hướng phía thiên môn sơn dãy núi bên ngoài chấm hưng ơ nhìn phía xa che khuất bầu trời yêu khí ma khí cùng từng cái hung thần áp sát yêu ma trong lòng đột nhiên hoảng hốt yêu ma thật nhiều giống như đánh không lại a một cái x ả yêu thâm trầm nói ra ta tưởng là ai dám đến thiên môn sơn làm cản nguyên thủy là cái không có lớn lên hải tử cùng một cái không biết sống chết tiểu hòa thượng ha ha ha các yêu ma phát ra từng tiếng bất thường tiếng cười to a giật đa quay đầu hỏi chấm hưng ơ thí chủ hiện tại yêu ma người đông thế mạnh nên như thế nào cho phải chấm hưng lựa giận ngập trời hét lớn kêu lên tiểu nhân hèn hạ trương minh hiên có bản lĩnh g a cùng ta đại chiến hiệp, trốn ở người khác phía sau có gì ba trăm ba trăm hiệp tr chúng yêu ma nhao nhao giận dữ lớn mật vô c h i tiểu nhi dám nhục mạ thần quân ngươi là đang tìm cái chết làm càn tiểu tử ngươi muốn chết như thế nào từng tiếng hoặc nổi giận hoặc che lấp thanh âm tại yêu ma bên trong vang lên sen lẫn thành một mảnh thiên môn sơn không được tụ chúng náo h sự một tiếng trầm muốn hét lớn ở trên trời vang lên sau đó một cỗ màu đen gió lốc xuất hiện ở trên trời gió lốc tán đi xuất hiện hùng đại khôi ngô thân hình ồn ào yêu quái lập tức tất cả đều ngầm miệng một cái giữ lại chòm râu dê từ láo giả ô quyền nói ra hát hùng đại đội trưởng người này kể đến không thiện hơn nữa còn khẩu xuất của ngôn nhục mạ thần quân tội lỗi khó tha thứ chúng ta lòng căm phẫn khó bình mới mắng to lên tiếng hùng đại quay đầu nhìn về phía trầm hương nói ra chính là ngươi tại gây chuyện trầm hương nhìn xem chúng yêu ma như thế tôn kính hùng đại quắt ngươi là ma vương trương minh hiên thủ h ạ hùng đại khỏe miệng co giật hai lần ma vương trương minh hiên đây là cái quỷ gì xưng hô phẫn nộ quát lớn mật yêu ma bầy bên trong tấn dương nhỏ giọng nói ra thanh tuyển cô cô bọn hắn muốn đánh nhau lý thanh tuyển miệng bên trong nhai lấy thịt d à nướng tùy ý nói ra yên tâm đi cái tia tiểu tử khẳng định không phải hùng đại đối thủ nữ hoa tại bên cạnh nói thầm nói ra đứa trẻ kia không đáng để lo nhưng là cái kia tiểu hòa thượng liền không đơn giản ta nhìn không ra nội tình À, lý thanh tuyền nghi ngờ nhìn về phía a g i ậ t đa thả ra nguyên thần chi lực quan sát tỉ mỉ a g i ậ t đa đột nhiên quay đầu nhìn về phía lý thanh tuyền nhất miệng lộ ra vừa cùng thiện tiểu dung thiên môn sơn nội bộ huyền không đảo môn hộ trước lý thanh nhã ngay tại đứng tại hòn đảo biên giới xa xa nhìn xem chuyện xảy ra bên ngoài đột nhiên thần sắc khẽ động ngẩm đầu nhìn về phía bầu trời một đạo m ị mờ thần quang từ trên trời dáng xuống rơi vào lý thanh nhã bên cạnh biến thành dương tiễn g á n g vẻ dương tiến lý thanh nhã phúc thân là lễ cười nói ra tư pháp thiên thần tới chuyện gì dương tiến bất đắc dĩ nhìn xem phía ngoài rối loạn nói ra vì cái k i a thối tiểu tử mà đến còn xin thanh nhã tiểu thư thủ hạ lưu t ì n h dương tiến vô cùng cảm kích a lý thanh nhã hiếu kỳ hỏi hắn là người phương nào dương tiến do dự một chút nói ra hắn gọi trầm hương thậm chí ta m ộ i hài nhi lý thanh nhã gật đầu cười nói ra minh m ạ c h m ở miệng nói ra h u n g đại chớ có đả thương hắn chúng yêu ma trước đó hùng đại lỗ h a i khẽ động khẽ gật đầu một cái đối diện trầm hương cả g i n nói tiểu nhân hèn hạ trương minh hiên không dám thấy ta hôm nay ta trước hết chém ngươi tay một nắm một thanh đ o ạ n đũa xuất hiện tại trong tay đông nhiên hướng hùng đại phóng đi một đũa chém bổ xuống đầu hùng đại có chút một bên âm thanh dịu từ trước mặt xé qua bả vai đ ỗ n g nhiên khẽ dựa chính giữa trầm hương ngực bịnh một tiếng vang t r ầ m t r ầ m hương nháy mắt bay ngược trở về tại không trung vạch ra mấy ngàn mét mới ngừng xuống tới hùng đại lắc đầu nói ra người võ nghệ quá kém chết t r ầ m hương tiếp tục đông nhiên hướng hùng đại vào tới một đũa quét ngang hùng đại lui lại một bước nhấc chân một đá p h ị c h một tiếng chính giữa trầm hương cổ tay à kêu thảm một tiếng dịu đánh lấy xoáy đằng không bay lên hùng đại một thanh tiếp được dịu một cước đá ra chính giữa trầm hương ngực b ị c h một tiếng trầm hương giống như vải rách túi ném đi ra ngoài Tốt! hắc hùng đội trưởng làm cho gọn gằn vào đánh chết hắn nha ha ha ha không biết trời cao đất rộng phía sau các yêu ma nhào nhào kêu to lên a giật đa kinh hô một tiếng trầm hương thí chủ phi thân lên tiếp được trầm hương nặng nề tranh ngực sắc mặt t ư ờ n g h ồ n g liên tục ho khan chừng trong mắt nhìn xem hùng đại một mặt tuyệt vọng ngay cả cái thủ vệ yêu tướng đều đánh không lại ta thật sự có thể đánh bại trương minh hiên sao hùng đại mở miệm răn dậy nói ra vũ khí đều cầm k h n g vững còn thế nào cùng người chấm giết xuất thủ không lưu nửa phân lực trung môn mở rộng không có chút nào chuẩn bị ở sau người võ nghệ quả thực hỏng bét không còn gì khác a giật đa nói ra chúng ta đi nắm cả t r ầ m hương cấp tốc hướng nơi xa bay đi hòa thượng hùng đại nghiêm trọng hung quang l ó i lên trong tay đ o ạ n búa đ ỗ n g nhiên vung ra hóa thành một đ o ạ n ngân quang g à o thét lên hướng a giật đa phóng đi hòa thượng tìm đến sự t ì n h làm sao có thể để n g ư ơ i như thế tùy tiện rời đi a giật đa đầu cũng không trở về đưa tay hướng về sau một chảo bịnh một tiếng đoàn búa vững vàng rơi vào a g ậ t đa trong tay giống như hùng đại đệ lên hùng đại ra mặt c o rúm hai lần ánh mắt ngưng trọng cái này hòa thượng không đơn giản chương một nghìn một mươi chín chấm hương là bại chương một nghìn một mươi chín chấm hương là bại a giật đa mang theo t r ầ m hương nhanh chóng đi xa biến mất trong nháy mắt ở chân trời hùng đại mở miệng quát đều trở về tụ tại nơi này giống kiểu gì không biết còn tưởng rằng chúng ta là ngăn lại nói ăn cướp đây này ha ha ha chúng yêu ma phát ra cười to một tiếng top năm top ba tàn đi rơi vào phía dưới phường thị bên trong hát hùng quái cũng hóa thành một cỗ hát phong t hướng một cái ngọn núi cướp đoạn biến mất tại một cái sơn động bên trong huyền không đảo bên trên lý thanh nhã cười nhìn về phía dương tiến nói ra chất quân Như thế đ cái, cái này dương t i ễ n do dự một chút nói ra không phải là ta muốn giàu diếm chỉ là chuyện này can hệ trọng đại không dám nói rõ nhưng thanh nhã tiểu thư cứ việc yên tâm chuyện này cũng không nguy hại thiên môn sân chỗ tiêu giao thần quân cũng tham dự chuyện này mưu đồ lý thanh nhã cười khe nói ra minh hiên hắn đã bế quan nếu như ngươi sau này còn có cần dùng đến thiên môn sơn địa phương cũng chỉ có thể tìm ta an bài cho nên ngươi tốt nhất vẫn là cùng ta đem ngọn nguồn nói rõ ràng cho thỏa đáng dương tiễn xứng sở bất đắc di nói ra vẫn là để bệ hạ cùng ngươi nói nói đi một khi ra t a miệng liền sẽ bị từ nơi sâu xa tồn tại n g h e được ngược lại lúc hết thể đều đừng lý thanh nhã do dự một chút quay người hướng huyền không đảo nội bộ đi đến nói ra ngươi đi theo ta dương t i ễ n đi theo lý thanh nhã tiến vào huyền không đảo nội bộ hai người đi vào bên hồ nước đình nghỉ mát bên trong phân tả hữu ngồi xuống lý thanh nhã đơn trên tay nâng một đạo p h ù văn tại lòng bàn tay xuất hiện bầu trời một trận v ặ n vẹo một đạo tối t ă m mở mịt hình tròn vòng bảo hộ đem toàn bộ huyền không đ ả o ba khóa trong đó dương tiến thốt ra lưỡng nghi vi trần đại trận lý thanh nhã nhẹ gật đầu ngón tay một phẩy một tôn ba mươi ba tầng huyền hoàng sắc bảo tháp từ đỉnh đầu chậm rãi dâng lên treo ở vòng bảo hộ phía dưới huyền hoàng ánh sáng màu màn rủ xuống đem toàn bộ huyền không đ ả o bao phủ dương tiến đằng một chút đứng lên nhanh chân đi g a đình nghỉ mát ngầm đầu nhìn lên bầu trời tiểu xào bảo tháp giật mình nói ra công đức huyền hoàng tháp lý thanh nhã gật đầu cười nói ra đúng、vậy. có l ư ợ n g nghi vi trần đại trận cùng công đức huyền hoàng tháp ngăn cách t h i ê t niệm ngươi cứ việc nói thoải mái chính là dương t i ễ n đi vào đình nghỉ mát ngồi tại chỗ nói ra đã thanh nhã tiểu thư có thủ đoạn ngăn cách t h i ê t niệm ta cũng không gặp ngài đem sự tình ngọn nguồn em h a i nói lý thanh nhã kinh hãi nói ra nữ hoa nương nương muốn sửa thiên điều dương t i ễ n gật đầu nghiêm túc nói ra không sai trước đó biết chuyện này chỉ có ta ta cứu cứu mợ tiêu giao thần quân t r ư ơ n g minh hiên lý thanh nhã như có điều suy nghĩ nói ra nói cách khác trầm hương là mở ra mới thiên đ i ề nhân tuyển các ngươi chính thông qua cựu hận khích lệ bồi dương hắn dương tiến nhẹ gật đầu lý thanh nhã không cao h ứ n g nói ra thế là trương minh hiên liền thành cái gọi là đại ma vương dương tiễn lần nữa nhẹ gật đầu ánh mắt lấp lóe một trận không tốt ý tứ lý thanh nhã gật đầu bất đắc dĩ nói ra đã minh hiên không có ý kiến ta cũng liền không tại nhiều nói có cần ta phối hợp các ngươi địa phương cứ việc nói thẳng chính là mới thiên điệu mở ra đối thanh khâu mà nói cũng là chuyện tốt dương tiễn nói thầm trong lòng nói hắn là có ý kiến chỉ là không phản kháng được lý thanh nhã phất tay đem công đức huyền hoàng tháp thu hồi mở ra lưỡng nghi vi trần đại trận lối ra dương tiễn đứng lên ôm quyền nói ra về sau liền phiền phức thanh nhã tiểu thư nhiều hơn rèn luyện trầm hương dương tiễn vô cùng cảm kích lý thanh nhã đứng lên cười nói ta hiểu rồi dương tiễn nói ra vậy ta cáo tử ừng lý thanh nhã nhẹ gật đầu dương tiễn quay người đi ra huyền không đ ả o hóa thành một đạo lưu q u a n g phóng lên t ậ n trời a giật đa nắm cả trầm hương đáp xuống một cái sơn cốc bên trong đem để dưới đất lo lắng nói ra trầm hương ngươi không sao chứ trầm hương ngồi sập xuống đất đỏ hống mắt bi thương nói ra ta có phải là rất vô dụng hay không ta không bảo vệ được tứ di nương liên lụy những thôn dân kia hiện tại tiểu liền mẫu thân để lại cho ta bảo liên đều bị trương minh hiên phái người lừa gạt đi ta chính là cái c ả ngu đồ đần a a di đà phật a dật đa tại bên cạnh nghiệm một câu phật hiệu nói ra chấm hương t h í chủ vụ cần tự trách mặc dù ma đầu hùng mánh xảo trá đa dạng nhưng ngài chỉ cần cố gắng tăng lên mình luôn có một ngày có thể chạm yêu trừ ma chấm hương trả s á t một chút ướt gác hốc mắt đứng lên kiên nghị nói ra không sai ta tuyệt sẽ không tăng chịu quay đầu nhìn xem a dật đa nghiêm túc nói ra a dật đa đa t ạ người giúp ta như vậy ta tin tưởng chỉ cần chúng ta cố gắng liền nhất định có thể hoàn thành mục tiêu của chúng ta ta có thể diện trừ trương minh hiên lật đổ thiên đỉnh vô tình thống trị ngươi cũng nhất định có thể liên hệ chư phật đem phật tổ đ ổ i xuống đài sen để di l ạ c phật tổ trở thành phật giáo tri chủ a giật đa khỏe miệng co giật hai lần ai cùng ngươi nói đây là mục tiêu của ta một đạo máy móc thanh â m tại trầm hương nao hải vang lên đinh tuyên bố nhiệm vụ tây mưu hạ châu vẫn tinh sơn mạch có địa long thăng thiên mời tiến đến chợ giúp địa long thành công độ kiếp thăng thiên bảo hộ dưới núi bạch tính ban t hưởng cự linh phủ pháp nhiệm vụ thất bại ngẫu nhiên sẽ tước đoạt một loại trang bị chấm hương thân thể chấn động phủ pháp hiện tại mình cần nhất phủ pháp mới vừa cùng hùng đại một phen đôi chiến chấm hương đã biết mình nhược điểm chỗ Quen thuộc dùng liên đăng chiến hắn căn bản không n có bảo đối ử A điểm đánh đại đánh lại nơi chiêu chiêu võ nghệ thân, nếu nhau hùng không g khắp chế, hề hoàn thủ. lực, lực bất A bị bị có i ậ t đa thấy trầm hương đột nhiên sửng sốt sau một lúc lâu hỏi a di đà phật trầm hương t h í chủ ngài không có sao chứ trầm hương lấy lại tinh thần ý chí chiến đấu sụp sôi nói ra ta không sao a g i ậ t đa chúng ta đi chợ giúp địa long thăng thiên đi a g i ậ t đa s ư ớ n g sở địa long thăng thiên cái gì địa long thăng thiên người đang nói cái gì trầm hương giữ chặt a dật đa cánh tay nói ra theo ta đi một đoá tường vân tại hai người dưới chân dâng lên hướng nơi xa bay đi bác câu lô châu yêu hoàng cung bên trong phi liêm không kiên nhận nói ra bạch trạch ngươi lại gọi ta tới đây làm gì côn bằng ngồi tại chủ vị cũng nhìn xem bạch trạch chờ lấy hắn nói chuyện bạch trạch nghiêm túc nói ra yêu sư thiên môn sơn thám tử truyền đến tin tức phật môn xuất thủ thăm dò a yêu sư nhữ mày nói ra là ai bạch trạch xuất ra điện thoại thả ra màn hình nói ra yêu sư mời xem màn hình bên trong chính là t r ầ m hương bị hùng đại trà đ ạ p cảnh tượng một cái tiểu bản hòa thượng mỉm cười đứng tại phương xa nơi hẻo lánh video phát ra cũng không phải là rất thông thuận có chút lịch phi liêm xem thường nói ra võ nghệ thật é m bạch trạch giải thích nói ra theo thám tử đền báo hôm nay cái này hai người khí thế hùng h ổ hướng thiên môn sơn vào tới bị trong phường thị yêu ma c h ặ t đường sau đó thiếu niên này mắng to trương minh hiên bị hắc hùng yêu dạy dỗ một phen s á m xịt đào tẩu t r ư ơ n g một nghìn hai mươi tân nhiệm vụ t r ư ơ n g một nghìn hai mươi tân nhiệm vụ yêu sư đột nhiên mở miệng nói ra đem cái kêu hòa thượng hình ảnh phóng đại bạch trạch nói ra thám tử chuyên môn quay chụp bọn hắn rõ ràng ảnh chụp yêu sư mời xem một cái rõ ràng ảnh chụp xuất hiện tại trên màn hình tiểu bàn hòa thượng trên mặt mang nụ cười chân thành yêu sư thốt ra di lặc phi liêm cả kinh kêu lên. Cái gì? quay đầu nhìn xem không chung ảnh trụ kinh ngạc nói ra yêu sư ngài nói hắn là di lặc bạch trạch cũng gật đầu nói ra nguyên lai là vị lai phật tổ nhìn về phía côn bằng nghiêm túc nói ra yêu sư phật giáo đã xuất thủ thăm dò chúng ta nên như thế nào làm con xin yêu sư chỉ thị phi liêm nhịn không được nói ra bạch trạch ta không phải đả k í c h người người muốn biết thiên môn sơn thế nhưng là lý d a hai vị tiểu thư địa bàn chúng ta thật muốn đánh đến tận cửa đi sao sẽ chết yêu a bạch trạch nghiêm túc nói ra điện thoại đối với chúng ta yêu tộc mà nói phi thường trọng yếu đáng giá liều mạng phi liêm nói ra vạn nhất điện thoại đã bị lý gia tiểu thư nắm trong tay đâu bạch trạch lắc đầu nói ra đoạn không có khả năng vừa vạn ngươi cũng nhìn đến nếu như điện thoại đã có trưởng khống giả tuyệt sẽ không có loại này lịch sự tính phát sinh lý g i a hai vị tiểu thư không biết là nguyên nhân gì cũng không có luyện hóa trương minh hiên vẫn lạc sao lưu lại điện thoại máy chủ đây là chúng ta cơ hội ngàn năm một thở chỉ cần được đến điện thoại máy chủ chúng ta yêu t ộ c liền có thể nên đón tân sinh yêu sư mở miệng nói ra bạch trạch thiếu niên kia là ai cùng phật giáo là quan hệ như thế nào bạch trạch do dự một chút nói ra ta sẽ đi trà rõ ràng ừ n côn bằng nói ra thiếu niên kia có thể bị phật giáo coi trọng lợi dụng có thể thấy được hắn cũng không đơn giản mà lại hẳn là cùng trương minh hiên có đại thủ chúng ta cũng có thể tiếp cận thiếu niên kia mượn hắn tay đánh nhập t i ê n môn sơn bạch trạch thần sắc khé động cười nói ra ta minh bạch côn bằng mở miệng nhàn nhạt nói ra điện thoại cho dù chất quý nhưng còn không đáng cho chúng ta mạo hiểm đắc tội thanh nhân để mấy cái yêu thần tiếp cận hắn trợ giúp hắn báo thủ là đủ rồi có thể thừa cơ đạt được điện thoại máy chủ tốt nhất nếu như không chiếm được cũng bất quá tổn thất mấy cái pháo hôi mà thôi bạch trạch cung kính nói ra yêu sưu sư tính sâu xa chúng ta không kịp ngay tại yêu tộc lập m h u tiếp cận trầm hương thời điểm trầm hương đã cùng a g i ậ t đa đi vào tây m h u hạ châu vẫn tinh sơn mạch từ không trung nhìn xuống x u ố n g d ư ớ i liên miên dãy núi h ố n lượn hình thành một cái to lớn sơn cốc chỉ có mặt phía nam có một lỗ hổng như là vì sao trên trời rơi xuống mặt đất bên trên ném ra một cái hô sâu đây cũng là vẫn tinh sơn mạch tồn tại to lớn sơn cốc bên trong đứng vững vài tòa thành trì hợp thành một cái quốc gia thiên t i n h quốc trầm hương cùng a g i ậ t đa đáp xuống một tòa trên ngọn núi a dật đa thần sắc khé động nhìn chằm chầm, chầm trầm hương một chút h ứ n là thế nào biết nơi này có địa long thăng thiên trầm hương chú ý mục chung quanh a giật đa mau theo t a tới đằng không mà lên hướng nơi xa bay đi tại vẫn tinh sơn mạch lối và có mấy tòa đại sơn liên miên cực giống hình rồng long đầu cao cao dơ lên tựa hồ muốn đằng không mà lên c h â m hương a giật đa rơi vào long đầu chỗ vừa đứng vững liền có một tiếng q u á t chói h a i vang lên tốt tặc tử chết đi một đạo hàn mang từ bên cạnh đâm tới a giật đa niệm một câu a di đà phật cà sa vung lên hóa thành một đạo cà sa t ư ở n g ngăn tại trước người hai người phu một tiếng cà sa ở giữa cao cao nhô lên nhìn ta tam hội chân hỏa cà sa bên trên gấu một chút ga sỉa diễm a g ậ t đa chấm hương vội và ngưu lại cả xa thoáng qua hóa thành cho t à n hồng h ả i nhi cầm trong tay h ỏ a tiêm thương dương dương đắc ý đứng tại phía trước t r ầ m hương q u á t trói thai nói ra ngươi là ai vì cái gì đánh lén chúng ta hồng h ả i nhi đào một chút tức mũi tùy ý bắn ra nói ra tiểu ra ta còn không có hỏi các ngươi là người thế nào mau nói các ngươi có phải hay không đến giành long châu kẻ xấu có ta bảo hộ địa long thăng tiên các ngươi liền chết cái ý niệm này đi miễn cho ta đem các ngươi đốt thành cho bụi t r ầ m hương kinh ngạc nói ra ngươi cũng là đến bảo hộ địa long thăng tiên hồng hà nhi đánh giá chấm hương nghi hoặc nói ra làm sao chẳng lẽ ngươi cũng là Trầm hương trong lòng máy động hỏi hệ thống giữa thiên địa có mấy cái chứng đạo hệ thống nhiệm vụ sẽ không phát lập lại a đinh bùn hệ thống chính là thiên đạo tạo ra giữa thiên địa chỉ lần này một phần t r ấ m hương trong lòng một trận nhẹ nhõm nói ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hồng h i nhi quát uy ta hỏi ngươi lời nói ngươi vẫn chưa trả lời đâu t r ấ m hương cười nói ra không dối gạt tiểu h u y n h đệ chúng ta nghe nói nơi đây có địa lòng thăng thiên chuyên tới để vì đó hộ pháp thuận tiện bảo vệ dưới mặt bách tính không bị thương tổn hồng hà nhi trừng mắt cả giận nói ta lại tiếp một câu đều là ta a giật đa không còn gì để nói cái gì đều là ngươi chúng ta có cùng ngươi đoạt đồ vật sao chẳng lẽ địa long này là ngươi một cỗ bạch khí từ dưới đất dâng lên hội tụ thành một cái lao giả hình tượng lao giả cười ha hả nói ra chư vị đạo hữu còn xin bất giận tiểu lao nhân có lời muốn nói hồng h ả i nhi kinh ngạc nói ra lão long ngươi sao lại ra làm gì lao giả mở miệng giải thích nói ra thánh anh đại vương chớ b u ồ n bọn hắn trên thân không có hung sát chi khí chính là đắc đạo cao nhân sẽ không làm cướp đoạt địa long lòng châu loại này hao tổn công đức sự tình trầm hương cười ha hả gật đầu nói ra h i ệ là đương nhiên a g ậ t đa túi đầu thì thầm a di đà phật lão giả đối trầm hưng ơ hỏi hai vị tiên trưởng từ chỗ nào mà đến trầm hưng ơ ôm quyền nói ra ta chính là nam chiêm bộ châu nhân sĩ dạo chơi đến tận đây nghe nói có địa long thăng thiên chuyên tới để kết một thiện duyên lão giả nhún mày y ê u sầu nói ra địa long thăng thiên sự t ì n h đã truyền ra ngoài sao quay đầu nhìn về phía hồng hải nhi hồng hải nhi lập tức bất mãn nói ra ngươi hoài nghi là ta truyền đi lão giả lắc đầu cười nói tự nhiên không phải ta chỉ là lo lắng yêu mà được kích đại vương có hay không còn có thể hộ ta chu toàn hồng hải nhi vũ bộ ngực cam đoan nói ra ngươi cứ yên tâm đi ta đã thu ngươi tiền tài tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi thành công thăng tiên yêu ma d á m đến tiểu ra ta một mồi lửa đốt sạch sẽ t r ấ m hương nghi hoặc nói ra các ngươi đây là hồng hải nhi tiến lên một bước ngầm đầu lưỡng ngực nói ra địa long đã đem cái này phương viên vạn giảm dưới mặt đất đáng tiền bảo bối đều hứa cho ta các ngươi tới c h ư m đều là ta a giật đa cười nói ra a di đà phật chúng ta không đòi tiền không đòi tiền hồng hải nhi cả giận nói các ngươi đây là nhiễu loạn thị trường trật tự chấm hương a g ậ t đa không còn gì để nói lão giả nhìn chằm chằm chấm hương a g ậ t đa một chút quay đầu hồng hải nhi nói ra chuyện sau đó liền muốn xin nhờ thánh anh đại vương tiểu long muốn xuống dưới chuẩn bị hồng hai nhi vũ b ộ u ngực tùy tiện nói ra có ta ở đây ngươi cứ yên tâm đi lao giả hóa thành một cỗ bạch khí rót vào dưới mặt đất hồng hai tử nhảy lên bay lên xếp bằng ở một cái trên đỉnh núi cảnh giác nhìn xem t r ầ m hương a dật đa a dật đa mỉm cười trên đỉnh núi dâng lên một đoá hoa sen đem nâng lên ngồi xếp bằng trên đó t r ầ m hương cũng tùy ý tìm một cái tảng đá ngồi xuống ba người xếp bằng ở đỉnh núi chậm rãi chờ đợi lẫn nhau ở giữa đều không nói gì sau nửa tháng ban đêm bầu trời trăng tròn như mâm tròn quần tinh to như đấu trong núi rừng nhấc lên c ù n phòng thổi cây cối không lưng, chương một r ă m hai m ư địa long thăng thiên chương một r ă m hai m ư địa long thăng thiên hồng hai nhi từ trên tảng đá đứng lên mở miệng nói ra bắt đầu t r ấ m hương cùng a giật đa cũng đều đứng lên hoa sen tiêu tán dãy núi bên trong một cái màu trắng long ảnh phi tốc du tẩu toàn bộ dãy núi đều t ạ i rung động ầm ầm sơn gốc bên trong nhân loại thành trì đốn lúc sáng lít nha lít nhít phủ đèn đem thành trì chiếu sáng từng cái bách tính kinh hoàng từ gian phòng bên trong chạy đến ồn ào tiếng đ e u sợ hãi loạn thành một đống địa long xoay người mau đào m ạ a trốn a mau trốn a hai tử con của ta ố chấm hương, hương, hương phi thân lên lên núi cốc bên trong thành trì bay đi một đạo tiên quan tại thành trì phía trên chiếu giỏi như là một cái tiểu mặt trời treo tại bầu trời đêm tất cả mọi người đắp lên không chấm hương hóa thành tiểu mặt trời hấp dẫn ngẩng đầu nhìn lại chạy trốn bước chân đều ngừng xuống tới chấm hương tại tiểu mặt trời về sau hùng vĩ thanh âm t h u y ể n khắp sơ cốc chư vị không nên kinh hoàng này động tính chính là nơi đầy điệu lòng công đức viên mãn phi thăng thành thiên long tri cảnh thiên long phi thăng phúc phận chú sinh các ngươi khi t ĩ n h tâm đà tọa cầu nguyện lặng trở l o n g phi thăng kết thúc theo trầm hương dứt lời hạ ngang dãy núi bên trong vang lên một tiếng l o n g ngầm một cái màu trắng long ảnh tại từ dãy núi bên trong dãy rủa mà ra lộ ra l o n g đầu bách tính kiếp sợ nhìn xem vẫn tinh sơn mạch bên trong l o n g ảnh kia thật là rồng chúng ta dãy núi bên trong lại có rồng là rồng a mau nhìn kia là rồng a đó là chúng ta quốc gia thủ hộ thần thần long cầu ngài phù hộ chúng ta bách tính cũng không chạy trốn nóng bỏng ánh mắt nhìn xem không ngừng dãy rủa ra cự long rất nhiều bách tính nao nhao, nhao quỳ xuống dập đầu cầu nguy trầm hương cũng không có rời đi lơ lửng tại sơn cốc bên trong để tránh xảy ra bất chắc màu trắng cự long không ngừng g i ã y r u a toàn bộ dãy núi đều tại oanh long rung động từng khối tảng đá lớn từ ngọn núi bên trên rơi xuống nện ở chân núi cự long g i ã y rủa ra hơn phân nửa thân thể chân trước đặt tại trên ngọn núi ngầm đầu vọng nguyệt ngang phát ra một thanh em vang lên triệt thiên khung long â m thân trên bỗng nhiên vừa dùng lực một tiếng ẩm vàng toàn bộ dãy núi đều run lên ba run toàn bộ long thân tránh ra đại địa nhảy lên một cái hướng phía mặt trăng bay đi phía dưới bách tính cả kinh kêu lên cự long bay lên mau nhìn cự long muốn đi chúng ta dãy núi ra một đầu thần long. thần long không cần rời đi chúng ta a ô ô thần long không muốn đi a giật đa cũng ngẩng đầu nhìn phóng lên tận trời cự long khỏe môi miết lên tiếu rung hướng phương bắc quét mắt một chút hồng h ả i nhi cũng liền bận bịu bay lên đi theo cự long sau lưng hướng bầu trời bay đi cự long bay ra ba ngàn m bầu trời bông nhiên thổi ra một cỗ hát phong hát phong như đao phá tại cự long trên thân cự long lập tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn âm phong k i ế p cự long vượt qua âm phong k i ế p bay cao sáu ngàn m bầu trời đột nhiên biến đỏ từng cái hỏa cầu đối cự long ầm vang đện xuống đập cự long toàn thân cháy đen da chóc thị bồng từng tiếng kêu thảm vang vọng bầu trời. Đây là thiên hỏa kiếp. cự long vượt qua thiên hòa kiếp bay cao chín ngàn mét bầu trời lại có thiên lôi hạ xuống điện điểm sấm xét thiên lôi ra thân đánh cự long ở trên trời dãy ruồi lan l ộ t cuối cùng bằng vào mình nghị lực khiên qua thiên lôi kiếp phi thiên mười km bầu trời trong chốc lát biến hóa ngũ thải tường vân trải rộng bầu trời hào quang bốc lên chiếu sáng đêm tối cự long tại hào quang phía dưới bay múa thương thế trên người nhanh chóng khép lại cũng từ một cái mông lung không thực thể màu trắng long linh chuyển hóa thành một đầu thanh long thanh long ở trên trời vui sướng phát ra một tiếng t â minh vây quanh ngũ thải tường vân tường vân càng đổi càng nhỏ cuối cùng biến thành một viên hoa mỹ long Châu, lơ lửng tại không trung. thanh long đột nhiên mà động một ngụm hướng long châu ngầm đi phía dưới t r ầ m hương t h ở phào m ộ t hơi nhìn cái này nhiệm vụ vẫn là rất nhẹ nhàng lúc này bầu trời đột nhiên dị biến một cái quỷ trào đột nhiên xuất hiện tại long châu trước đó một phát bắt được long châu hướng nơi xa đột đi ngang thanh long phát ra một tiếng tuyệt vọng thê lương long ngầm hồng hai t ử cả giận nói thật to gan ta sinh ý cũng dám phá hư thân ảnh lõe lên xuất hiện tại quỷ trào trước đó đâm ra một thương ngập trời hỏa diễm càn quét nửa bầu trời hỏa diễm bên trong rít lên một tiếng văng lên quỷ trào bỗng nhiên đem long châu ném đi toàn bộ quỷ trào mẫn diện chầm hương cũng cả giận nói thật can đ dịu nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay thân ảnh khẽ động liền hướng long châu đổi u rết mà đi sau một khắc oanh long long nổ vang dãy núi bên trong vài tòa sơn phong liên tiếp lở lấy trời nghiêng chi thế lên núi trong cốc quốc gia bào phủ mà đi trong sơn cốc bách tính hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời t r ầ m hương truy kích thân ảnh dừng lại kinh hô một tiếng không được nháy mắt mà quay về đứng ở thành trì trên không hai tay chống trời quát ngự lòng bàn tay một vện kim quang nợ rộ hình thành một cái to lớn lồng phòng ngự đem toàn bộ quốc gia bào phủ núi đá rơi như mưa n g ệ n ở lồng phòng ngự bên trên rung động ầm ầm tóe lên liên miên v t r ấ m hương lớn tiếng kêu lên tiểu h u n h đệ ta bảo hộ những ngày b ạ c tính ngươi nhất định phải đem l o n g châu đổi trở về hồng h ả i nhi sờ soạn một chút cái mũi trả lời nhìn tiểu ra ta đ b n g nhiên hướng l o n g châu đuổi theo l o n g châu phía trước một con to lớn đen nhánh nện hiện hiện không trùng n ệ n miệng một trường liền đem l o n g châu nuốt vào trong bụng hồng h ả i nhi cả giận nói dám chậm trễ ta kiếm tiền chết đi cho ta hòa tiêm thương rời khỏi tay hóa thành một đạo lưu quang oanh một tiếng đem n ệ n bắn nổ lòng châu bị bạo tạc tung bay lưu tình hướng nơi xa bay đi không trung đột nhiên xuất hiện một con ngọc thủ một phát bắt được lòng châu tiện tay một cái thanh y nam tử hiện hiện không trùng đi theo phía sau bách thượng thiên yêu quái thanh y nam tử vớt vớt long châu cười ha hả nói ra long châu rốt cục bị ta được đến chúng ta cái này địa long thăng thiên đợi một ngàn năm g à n n rốt cục bị chúng ta đến thanh long bay đến hồng hải nhi bên người cả giận nói thanh xả lan g quân ngươi liền không sợ long tộc diễn sát ngươi sao thanh y nam tử cười ha hả nói ra ngươi còn chưa đi long c u n g không vào dòng tịch coi như không được long tộc hồng hải nhi khiêng hỏa tiêm thương không thèm để ý chút nào nói ra yêu vương thanh y nam tử gật đầu nói ra bên cạnh thanh long sơn tri chủ vị này đạo hữu ra sao lai lịch hồng h ả i nhi mở miệng nói ra khâu tùng giản h ò a v â n động thánh anh đại vương thanh y nam tử nghiêm mặt ngưng trọng nói ra cũng là yêu vương muốn biết yêu vương cũng không phải tùy ý xưng hô tại yêu tộc chỉ có kim tiên mới có thể xưng yêu vương thái ất kim tiên là đại yêu vương đại la kim tiên có thể xưng yêu thần c h u ẩ n thánh có thể xưng yêu thánh mỗi một cái xưng hô đều có nghiêm khắc yêu cầu hồng h ả i nhi tùy tiện nói ra hắn là ta muốn bảo hộ nhanh lên đem long châu cho ta còn trở về thanh y nam tử ô m quyền nghiêm mặt nói ra không phải là ta không cho thánh anh đại vương mặt mũi chỉ là long châu việc quan hệ tại hạ chứng đạo chỉ chờ nếu như không cần thiết hắn cũng không muốn đắc tội một cái yêu vương hồng hải nhi cả giận nói vậy liền thủ hạ nhìn chân trương đ ỗ n g nhiên hướng thanh y nam tử phóng đi t r ư ơ n g một nghìn hai mươi hai tập kích không ngừng t r ư ơ n g một nghìn hai mươi hai tập kích không ngừng thanh y nam tử lui lại một bước sau lưng hàng trăm hàng ngàn yêu quái quái khiếu xông ra hướng hồng hải nhi đánh tới thanh y nam tử mỉm cười thân ảnh trốn vào hắc cám bên trong hiện tại long châu đã được đến không cần thiết cùng một cái khác yêu vương đánh sinh đánh chết dùng thủ hạ kéo dài một lát cũng đủ thong don thoát thân sau một khắc thanh y nam tử ánh mắt bỗng nhiên c h ừ n lớn o a n ngập trời hỏa diễn c u ộ tới chiếu sáng bầu trời đêm hàng trăm hàng ngàn yêu quái tại hỏa diễm trước đó không có chút nào ngăn cản chi lực nháy mắt kêu thảm hóa thành cho bụi thanh y nam tử cuốn quyết hướng bên cạnh lao đi tránh đi liệt diễm b i ể n lửa mắt lộ sợ hãi đại gia người đây là yêu vương hẳn là có thực lực sao c h ỉ cứ một phương đại yêu vương cũng bất quá như thế đi thanh y nam tử quay người hướng nơi xa bỏ chạy thân như huyền ảnh lơ lửng không cố định tốc độ lại phi thường nhanh biến mất trong nháy mắt tại màn đêm bên trong hồng hà nhi miệm khẽ hấp biện lựa hóa thành một đạo hỏa tuyến nuốt trong cửa vào nghi hoặc nói ra người đâu thanh long đổi phế bay đến hồng mà thôi cũng là ta mệnh nên như thế hồng h ả i nhi bất mãn nhìn xem thanh long nói ra ngươi không phải là không muốn trả tiền a khó mà làm được r ộ i tay ra một chương trồng chất trang giấy xuất hiện tại lòng bàn tay thanh long vội và nói không dám ta cho đại vương chuẩn bị bảo tàng đều tại hồng h ả i nhi đã tiện tay mở ra trang giấy một cái giống như tiểu nhi vẽ sấu kiếm họa hiện lên ở trên giấy một đạo hung lệ kiếm khí mỏng nhưng mà phát phía dưới trên đỉnh núi tiểu bàn hòa thượng a giật đa bỗng nhiên ngầm đầu cả kinh nói sắt sinh kiếm quyết hồng hài nhi tay làm kiếm chỉ hướng xạ yêu chạy trốn p ư ơ n g hướng một chị thời hợt nói ra sau đó đem trang giấy tùy ý một chồng thu vào c ư ờ i hì hì nói ra t ố t đúng người mới vừa nói cái gì thanh long kích động toàn thân phát run kinh hỉ kêu lên ta cảm giác đến ta cảm giác đến ta lại cảm giác đến long châu một hạt thủy khí ngàn vạn long châu vạch phá hắc cám mà đến thanh long đ ỗ n g nhiên nên đón một n g ụ m đem l o n g châu nuốt trong cửa vào trên thân một vệ thần quang chạy xuôi tại trong màn đêm c h á n phóng quang mang t r ấ m hương cũng từ phía dưới bay tới rơi vào hồng h ả i nhi bên người cười nói ra đà tạng ư ơ i hồng hài nhi k i ê n hỏa tiêm thương n ế t miệm nói ra ta lại không muốn ngươi t ạ lão long cho ta thủ lao ta đương nhiên phải chợ hắn thăng tiên đây là công bằng giao dịch t r ấ m hương phân ra một tia tâm thần nhìn xem hệ thống giao diện biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành nói ra vô luận như thế nào ta đều muốn cảm tạ ngươi ngay tại mấy người buông lỏng xuống tới thời điểm bầu trời tái phát d ị biến một đạo quan g mang từ trên trời giáng xuống vây quanh thanh long một cuốn bỗng nhiên nắm chặt ngang thanh long con mắt t r ừ n g lớn mở ra một tiếng long ngâm thanh long ra sức rằng co ở trên trời lan lộn trên thân nở rộ bích ngọc thanh quan g làm thế nào cũng dây r u m à không thoát màu trắng vầm sáng trói b u c chấm hương kinh hô một tiếng không được vội vàng hướng thanh long bay đi hồng hải nhi cũng bất mãn kêu một tiếng muốn t r ế t t không phải liền là điệu long thăng thiên sao yêu ma quỷ quái làm sao lại nhiều như vậy cũng đột nhiên liền xông ra ngoài một cái áo trắng nữ t ử khuỵu tay một tôn đèn hoa sen hiện lên ở thanh long trước đó ngăn chở trầm hương hồng hải nhi đường đi trầm hương dẫm chân xuống khó có thể tin kêu lên tố tố hồng hải nhi cũng dưới chân dừng lại a đây không phải huyền không đảo bên trên bị băng phong người kia sao cái gì thời điểm chạy ra ngoài trầm hương cả giận nói bạch tố tố, bung ra thanh long hồng hải nhi khiên hỏa tiêm thương nói ra uy ta người ngươi cũng dám động nhanh lên đem láo long ra. bạch tố, tố lắc đầu thanh âm thanh t h ú vang ở bầu trời đêm con rồng này ta m u ố n thanh long bạch tố tố hướng bầu trời bay đi thanh long không ngừng dãy r ù a tê minh chấm hương hồng hà nhi quay đầu lưng nhau đống nhiên hướng bạch tố tố phóng đi bạch tố tố khuỵu tay đèn hoa sen hướng phía trước đẩy một đạo thanh quan g c ả n quét mà ra quanh một tiếng chầm hương hồng hà nhi bị thanh quan g đụng bay hung hăng nhập vào nơi xa lòng núi bên trong một tiếng ẩm vang ném ra hai cái sơn động chấm hương hồng hà nhi từ lòng núi bên trong d ã rủa đi tới khó có thể tin nhìn xa xa bạch tố, tố một chiêu liền bại hồng hà nhi cả giận nói ta nhổ vào dùng pháp bảo có gì tài ba có bản lĩnh đem cái k cùng c tiểu ta đại ra Tố Tố càng càng hồng i nhi hải Tố Tố nhi dừng lại phi hành thất hồn lạc phách đứng ở khâm trùng ngầm đầu nhìn lên trời trong mắt rưng rưng thì thầm nói ra đường a tại sao có thể dạng này chấm hương bay đến hồng hải nhi bên người vô vô bờ vai của hắn an ủi nói ra tiểu h ư n h đệ ngươi cùng cái này thành lòng quan hệ thật tốt nhưng là không nên quá thương tâm tố tố không phải một cái người tàn nhẫn có lẽ các ngươi còn có cơ hội gặp mặt tóm lại bớt đau buồn đi đi hồng hài nhi nước nợ nói ra tiền của ta ta vất vả một tháng t h ủ lao còn không có cho ta đâu tiền của ta a t r ầ m hương đập hồng hài nhi bả vai động tác trì trệ chậm dại đem để tay xuống dưới hồng hài nhi bâng nhi ê n quay đầu nhìn về phía t r ầ m hương hoài nghi kêu lên không đúng ngươi biết nàng đúng hay không chấm hương do dự một chút nhẹ gật đầu hồng hài nhi bâng nhi dắt lấy chấm hương quần áo kêu lên n g ư ơ i trả cho ta tiền n g ư ơ i trả cho ta tiền trầm hương lập tức m ộ t b ư ớ c lấy lại tinh thần vội và nói g n tiểu h u n h đệ ta lại không nợ ngươi tiền hồng h ả i nhi cả giận nói ngươi chính là thiếu ta tiền bằng hữu của ngươi mang đi lão long lão long thiếu thủ lao của ta cũng chính là ngươi thiếu thủ lao của ta trầm hương vội và nói g n ta cùng nàng đã không quan hệ rồi hồng h ả i nhi khinh bị nói ra ngươi lừa gạt đồ đần đâu các ngươi vừa rồi gặp mặt ánh mắt dây dưa muốn nói c ò n đường cái kia triền miên kỉnh ngươi nói cho ta không quan hệ rồi trầm hương cười ngây ngô nói ra có triền miên sao hồng hà nhi liên tục gật đầu nói ra đương nhiên là có Ta mặc kệ, n g ư ơ i phải trả ta tiền không trả ta tiền ta liền cùng định ngươi ăn ngươi uống ngươi t r ấ m hương do dự một chút hỏi bao nhiêu hồng h ả i nhi c h ư ớ c mắt nói ra đại khái mười tỷ đi t r ấ m hương dưới chân một trận lảo đảo quay người hướng xuống bay đi hồng h ả i nhi cả giận nói đ ừ n g chạy thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh đ ị a nghĩa lập tức đuổi theo t r ấ m hương hồng h ả i nhi rơi vào trên đỉnh núi chỉ thấy a dật đa ngồi xếp bằng trên tảng đá t r ấ m hương quan tâm hỏi a dật đa ngươi không sao chứ hồng hà nhi k i n h thường nói ra hắn có thể có chuyện gì vơi vặn ở phía dưới an toàn đâu a dật đa hay náy nói ra a di đà phật vừa v ặ n yêu ma đột kích thời điểm tiểu tăng bị một đạo khí tức k hóa chặt không cách nào việt thủ t r ầ m hương cười ha hả nói ra không có việc gì ngươi không có việc gì liền tốt hồng h ả i nhi đánh giá a d i đa hỏi ngươi có tiền sao a d i đa mở mịt lắc đầu hồng h ả i nhi nhỏ giọng nói một câu quỷ nghèo lôi kéo t r ầ m hương nói ra đi chúng ta đi đi kiếm tiền t r g h ì n hai ư ơ i ba hồng hà nhi nhờ bọn t n i ư ơ i ba hồng hà nhi nhờ bọn chầm hương vội và nói tiểu huynh đệ bây giờ sắc trời đã muộn chúng ta lại nơi đây nghỉ ngơi một đêm như thế nào hồng h ả i nhi nhìn một chút sao l ố n đốm đầy trời bầu trời do dự một chút nói ra đi ngày mai lại kiếm tiền a giật đa nghi hoặc nói ra chấm hương thí chủ vị t i ể u thí chủ này nói kiếm tiền là cái gì ý tứ hồng h ả i nhi nghĩa chính ngôn từ nói ra hắn thiếu ta tiền không trả chấm hương sắc mặt một q u í n h trong lòng càng làm mờ mịt nói thế nào nói biến thành ta nợ tiền rồi không phải đầu kia thanh long thiếu tiền của hắn sao ba người ngồi tại đỉnh núi ngầm đầu nhìn đầy sao đầy trời hồng h ả i nhi thầm thì trong miệm nói ra tiền của ta tiền của ta a c h m hương nhịn không được nói ra tiểu huynh đệ chỉ cần tìm được đầu kia thanh long t hồng hà nhi n xưng nói nói tố tố liền t sở vô ề h ý thức ngồi thẳng thân thể mà vương trương minh hiên đây là cái gì xưng hô chẳng lẽ ta rời đi khoảng thời gian này trương minh hiên làm cái gì người người oán trách sự tình là cản đường ăn cướp vẫn là đùa dỡn phụ nữ làng hoàng a giật đa nhịn không được nói ra nghe nói thiên môn sơn có cái tản nhẫn đồ ăn gọi là thịt rồng nồi lẩu đầu này thanh long không tránh khỏi cũng phải bị cắt thịt ngoại tim bỏ vào trong nồi chân g n ấ u t r ấ m hương bịt một quyền đánh vào bên cạnh trên tảng đá thẳng đánh tảng đá nháy mắt vỡ nát cả giận nói đáng ghét trương minh hiền vậy mà như thế tàn nhẫn hồng hà nhi giơ lên điện thoại ba một tiếng kia chớp t r ấ m hương s ữ n g sở vội văn nói tiểu huynh đệ ngươi đây là làm cái gì hồng hà nhi tùy ý nói ra không có việc gì ta lo lắng ngươi thiếu ta tiền về sau vứt bỏ ta chạy trước đó lưu cái ảnh trụt làm toàn lưới truy nã dùng chấm hương không còn gì để nói hồng h ả i nhi tùy ý hỏi các người cùng trương minh hiên có thủ t r â m hương nặng nề nhẹ gật đầu nói ra ta cùng hắn không đội t r ờ i chúng luôn có một ngày ta sẽ đánh tiến thiên môn sơn giết ma vương trương minh hiên hồng h ả i nhi trong tay chơi lấy điện thoại đem ảnh t r ụ n phát cho lý thanh tuyển đánh chữ nói ra thanh tuyển thanh tuyển mau nhìn cái này hai đồ đẩn nói muốn đánh vào thiên môn sơn còn nói muốn giết ma vương trương minh hiên lý thanh tuyển đánh chữ trả lời à đây không phải ngày đó đến đây gây chuyện tiểu hài sao hồng hà nhi đánh chữ nói ra ta hiện tại cùng với bọn họ muốn tình báo đưa tiền đầy đổi lý thanh tuyển kiếm tiền đều kiếm được cô mãi mãi mãi mãi Ta n h ì n n g ư ơ i là ngớ ra mãnh trên đỉnh núi t r â m hương hỏi đúng rồi t i ể u huynh đệ n g ư ơ i biết trương minh hiên sao hồng hai nhi tùy ý trả lời nhận biết thủ không đội trời chung t r â m hương tinh thần chấn động k i n h hỉ nói ra thật chứ hồng hai nhi nhẹ gật đầu trước mắt nước mắt dưng dưng nói ra trương minh hiên chiếm đoạt sản nghiệp của ta nhốt cha mẹ của ta muốn ta lấy tiền đi chùa người cho nên ta mới trăm phương ngàn kế kiếm tiền t r â m hương lòng đầy căm phẫn cả giận nói đáng ghét trương minh hiên an ủi nói ra yên tâm đi chúng ta nhất định có thể đánh bại trương minh hiên cứu ra cha mẹ của ngươi ừ, ừ. hồng h ả i nhi liên tục gật đầu đánh chữ phát một tin tức trôi qua hắn mời ta cùng đi đánh bại trương minh hiên ta quả nhiên giống như đêm tối minh châu hồng ánh quang mang khó mà che giấu đối diện trả lời ta là lý thanh nhã hồng h ả i nhi thân thể run một cái t r ấ m hương quan tâm hỏi người thế nào hồng h ả i nhi cười ngượng ngùng nói ra không có việc gì có chút lạnh t r ấ m hương đồng ý nói ra trong đêm đỉnh núi xác thực rất t h a n h lãnh hồng h ả i nhi vội vàng đánh chữ trả lời tham kiến thanh nhã cô cô thanh nhã sư cô cát tường đối diện trả lời đi theo đám bọn hắn tùy thời báo cáo bọn hắn động tĩnh hồng hai nhi lập tức trở về nói vâng cam đoan h o à n g hà nhi t đem điện thoại thu lại gật đầu tán thành nói ra có đạo lý ta cũng là cảm thấy như vậy nhìn về phía a dật đa nói ra đúng rồi ngươi cái này tiểu h o a thượng gọi là cái gì tới tiểu ban hòa thượng chắp tay trước ngực cười ha hạ nói ra a di đà phật tiểu tăng a dật đa hồng hà nhi nói thầm nói ra danh tự thật quái a di đa ngươi là có bao nhiêu a gì a a g i đa khỏe miệng co giật mấy lần t r ấ m hương cười ha hả nói ra hắn là người thiên trúc thiên trúc danh tự đều do còn có họ như gọi tới đâu a g i đa t r ấ m hương tiếp tục nói ra đúng rồi hắn vẫn là phật di lặc tọa hạ đệ tử hồng hài nhi thoát ra vạn năm lão nhị phật di lặc t r ấ m hương nhãn tình sáng lên vội và nói n ngươi cũng là dạng này cảm thấy a ta cũng hoài nghi di lặc là thế nào nhận xuống tới nếu là ta đã sớm tạo phản a g i đa một chán hát tuyến vạn năm lão nhị những người khác là nhìn như vậy đợi ta sao chấm hương nhịn không được lại khuyên nói ra A g một đêm a ngươi hẳn h là trở về k u n Phật thời t lão nhị gian trầm hương cùng hồng hải nhi đều tại hưng ơ phấn cho a dật đa ra lấy từng cái tàu chủ ý giật dây lấy a dật đa đi ủng hộ di lạc phật tổ tạo phản một đoạn thời gian trôi qua trong khoảng thời gian này trầm hương a dật đa hồng hải nhi vào nam ra bắc chém giết một chút làm hại yêu ma trầm hương cùng hồng hải nhi vừa có thời gian liền cho a dật đa quán thâu tạo phản chỗ tốt tóm lại chính là không tạo phản chính là có lỗi với di lặc không tạo phản chính là có lỗi với c h ú n g p h ậ t như lai chính là thiên đạo cho di lặc an bài đá đặc t h â n không tạo phản thiên địa bất dung a dật đa chính mình cũng hoảng hốt chẳng lẽ mình thật hẳn là tạo phản sao hiện tại vừa nghĩ tới tạo phản nội tâm liền ngao ngoe muốn động trong đầu hiện ra từng cái kế sách đều là trầm hương hồng hải nhi bọn hắn tổng kết ra a dật đa đem trong đầu những cái kêu hoang đường kế sách vùng ra dùng những này tiểu thủ đoạn có thể đổi u xuống như lai đó mới là gặp quỷ. trong màn đêm t r ầ m hương nướng một con lợn rừng hồng hà i nhi tại bên cạnh bất mãn nói ra t r ầ m hương ngươi kiếm tiền tốc độ quá chậm tiếp tục như vậy ngươi cái gì thời điểm có thể còn thành a t r ầ m hương đưa tay kéo xuống một khối thịt heo rừng đưa cho hồng hà i nhi c ư ờ i bồi nói ra an thịt an thịt hồng hà i nhi tiếp nhận thịt heo rừng cắt một cái thật là thơm miệng lớn ngay lấy chầm hương cười ngượng ngùng mở miệng nói ra nếu không ngươi lại mượn ta một chút Trước giật rời 1024, A đa đi. hương ồ n Nhi trong rừng trên nghiêng sang nhìn g Hải thịt heo rừng bịch một chút rơi trên mặt đất, chậm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía h rơi rãi tay một mặt đất, Trầm đầu về không ó có nói còn thể tin nói ra, ngươi thiếu ta 10 tỷ h ngươi ra, k có tốt r ả hiện tại còn m u n hỏi a vay tiền. Trầm tốt Hương không tốt ý tứ nói ra thiên môn sơn người đông thế mạnh nếu muốn đánh bại ma vương trương minh hiên chúng ta nhất định phải cũng phải kéo một chi nhân mã nhưng là ta không có tiền hồng h ả i nhi khóc mặt nói ra ta cũng không có tiền a t r ầ m hương chắp tay trước ngực thật sâu cúi đầu nói ra hồng hà nhi huynh đệ xin nhờ ngươi cũng muốn cứu ra cha mẹ ngươi đúng không hồng h ả i nhi khỏe miệng n ú p ních hai lần kỳ thật ta còn thực sự không muốn cứu ra bọn hắn nhưng là nghĩ đến lý thanh nhã nhiệm vụ khỏe miệng n ú p ních mấy lần hỏi mượn mượn bao nhiêu trầm hương xoa xoa hai tay không tốt ý tứ nói ra năm trăm i triệu hẳn là không sai biệt lắm đủ năm trăm i triệu hồng h ả i nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi sau đó cả người đều bất ức trầm hương không tốt ý tứ vội và nói nếu không ba trăm triệu cũng được hồng h ả i nhi ưu oán nói ra ngày mai cho người để ta lại ôm bọn chúng ngủ một đêm trầm hương nháy mắt một mặt kinh hỉ vội vàng kéo xuống một chi chân heo đưa cho hồng hải nhi nói ra hảo huynh đệ Cái này cho cắn cái, c ngươi Hài Nhi tiếp đùi tiền này ăn. Hồng nhận lợn, hung hăng cắn một bắp ủ A ta. Tiền ta、à. Tích tích tích t của vài i n à. ế giật t n thanh âm nhắc nhở văng lên. tức A âm g i đa sở tay vào ngực xuất ra một cái điện thoại nhìn thoáng qua đem điện thoại bỏ vào trong ngực c h ầ mặc m một chút nói ra a di đà phật tiểu tăng cần phải trở về c h ầ m hương kinh ngạc kêu lên a giật đa ngươi muốn đi a giật đa cười nói ra phật tổ tại gọi đến ta hồng hà nhi đem miệng bên trong một miệng lớn thịt vứt xuống nói ra phật tổ là di là phật tổ sao a giật đa nhẹ gật đầu cười không nói chậm dại đứng lên chấm hương cũng đứng lên vũ v ô a dật đa bả vai cảm thán nói ra a dật đa mặc dù chúng ta tiếp xúc thời gian không nhiều nhưng là ta biết ngươi là tốt hòa thượng chỉ là làm người quá mức bướng b ì n h về sau tại linh sơn nếu như không vượt qua nổi liền đến tìm ta đi ta mang n g ư ơ i đánh thiên hạ a dật đa khỏe miệng co giật mấy lần nói ra tiểu tăng đa tạ thí chủ hồng h ả i nhi cũng đứng lên cổ động nói ra muốn ta nói ngươi hồi đi cũng tốt trợ giúp di l ạ c phật tổ thợ ư n g vị sau khi thành công tại linh sơn ngươi chính là một phật phía dưới vạn phật phía trên k i thời điểm ngươi liền có thể đem linh sơn kim phật đều bán giút trầm hương trả nợ a giật đa khỏe mắt nhảy lên hai lần a nan giả diệp bán kim phật chủ ý không phải là hắn ra a a giật đa chắp tay trước ngực cúi đầu nói ra tiểu tăng táo tử hai vị thí chủ bảo trọng dưới chân dâng lên một đoạn kim liên nâng hắn nhanh chóng đi xa t r â m hương hồng hà nhi đưa mắt nhìn a giật đa rời đi hai người lần nữa ngồi trở lại trên tảng đá t r â m hương trong lòng hiện lên một tia thất lạc a giật đa đến tố tố rời đi hồng hà nhi đến a giật đa rời đi ngắn ngủi mấy ngày bên trong có người đến cũng có người đi tâm tình khó tránh khỏi lại chút thất lạc hồng hà nhi xuất ra điện thoại cho lý thanh nhã phát một tin tức trôi qua sư cô cái tiêu tiểu bản hòa thượng đi tựa như là di lặc triệu kiến về linh sơn đi sau một lát lý thanh nhã trở về một tin tức biết đi theo trầm hương hồng h ả i nhi đánh chữ trả lời tuân mệnh trầm hương mở miệng thất lạc nói ra hồng h ả i nhi ngươi cũng sẽ đi sao hồng h ả i nhi thu hồi điện thoại đương nhiên gật đầu nói ra sẽ a trầm hương cười lớn nói ra cái gì thời điểm hồng h ả i nhi thốt ra chờ ngươi còn xong tiền thời điểm trầm hương s ữ n g sở mặt lộ tiểu dung nhẹ nhõm nói ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hồng hà nhi hoài nghi nhìn xem trầm hương nói ra lời này của ngươi là cái gì ý tứ sẽ không là không có ý định trả a trầm hương cười ngượng ngùng nói ra làm sao có thể ta trầm hương cũng không phải loại kia thiếu nợ không trả người hồng hài nhi nhìn về phía trầm hương ánh mắt vẫn là tràn đầy hoài nghi á làm sao cảm giác hắn có chút trở dạng bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng kêu âm thanh thiên địa vô cực vạn dằm truy tung ông trầm hương ngươi chạy trốn nơi đâu mấy đạo thần quang từ đằng xa bay tới trầm hương đột nhiên đứng lên cả kinh kêu lên đi mau một kéo hồng hài nhi siêu phía trước sông ra hồng hài nhi nghi hoặc nói ra bọn hắn là ai trầm hương hận nghiến răng nói ra thiên đình chó săn hạo thiên k h u ể n cùng tứ đại thiên vương. hồng h ả i nhi cả kinh kêu lên ngươi làm sao chọc tới bọn hắn rồi t r ấ m hương phẫn hận nói ra bọn hắn từ nhỏ đã một mực truy sát ta chờ ta sau khi lớn lên bọn hắn bị ta hung á c đánh mấy lần cũng không dám xuất hiện ở trước mặt ta hồng h ả i nhi nói ra vậy ngươi chạy cái gì đánh bọn hắn a t r ấ m hương trầm m ặ t một chút nói ra ta mạnh nhất pháp bảo bảo liên đang bị trộm hiện tại đánh không lại bọn hắn hồng h ả i nhi đột nhiên tránh thoát t r ấ m hương cái mông p h ú lửa hưu một chút liền xông ra ngoài đánh không lại còn bút tích cái gì chấm hương cả kinh kêu lên uy hồng hà nhi ngươi chờ ta một chút ta đại lôi âm tự bên trong một đoá kim liên tại không trung chậm rãi mở ra mập mạp di lặc cười ha hả ngồi tại trong đó chủ vị như lai ngồi ngay ngắn đài sen bên cạnh còn có nhiên đăng cổ phật ngồi tại hư không di lặc phật tổ mở miệng nói ra phật tổ ngài triệu ta trở về chỗ vì chuyện gì nhiên đăng phật tổ cũng nhìn về phía như lai như lai hùng vĩ thanh âm tại đại lôi âm bên trong quanh q u ẩ n thế gian hai trăm năm bên trong nên có đại kiếp tái k h ở i di lặc phật tổ tiếu d u n g nháy mắt biến mất cả kinh kêu lên cái gì nhiên đăng phật tổ cũng không bình tĩnh đại kiếp cái kêu một lần đại kiếp không phải đánh hồng hoang vỡ vụn sinh linh đồ thán chẳng lẽ lượng kiếp lại muốn tới sao di lặc liền vội vàng hỏi phật tổ ra sao đại tiếp cấp ứng vương nào như lai chậm rãi nói ra chính ma chi tiếp cấp ứng linh sơn thiên đình n h ư n đăng lông mày nhảy lên mấy lần vội vàng nói phật tổ thánh nhân không xuất thủ người nào có thể công phá linh sơn như lai chậm rãi mở miệng nói ra c ấ p có định số đến lúc đó bản tọa khi niết bản chuyển thế khi có hay không thiên ma chủ chúa tể linh sơn tam thập tam thiên n h ư n đăng cả kinh kêu lên cái gì n h ì n không được nói ra người nếu không chiến mạ hàng di lặc phật tổ trong lòng cũng là một trận nhảy lên kịch liệt như lai muốn chuyển thế như lai chậm rãi mở miệng nói ra giữa thiên địa đều có định số ma chủ hồng hoang tam thập tam thiên đây là định số không thể sửa đổi chúng ta tôn t ử ý trời là đủ sau ba mươi ba ngày nên có thiên mệnh người lấy xá lợi từ tỉnh lại bản tọa chân linh ma t ộ c diệt vong di l ạ c phật tổ vô ý thức hỏi nếu như không gọi tỉnh như thế nào như lai cười nói ra thiên đ ị a theo định số mà đi há có bất tỉnh lý lẽ nói đùa nói ra nếu như bản tọa bất tỉnh không phải còn có ngươi cái này vị lai phật tổ ở đây sao di l ạ c trong lòng đẫu nhiên nhảy một cái chắp tay trước ngực nói ra á di đả phật như lai tiếp tục mở miệng nói ra đến lúc đó các ngươi tạm lánh ma đầu phong mang chớ có cùng bọn hắn quá độ chém giết di lặc nhiên đ ă n g cùng kêu lên nói ra tôn p h á p chỉ như lai phật tổ nói ra các ngươi đi thôi di lặc nhiên đ ă n g thân ảnh trở thành nhạn biến mất tại đại lôi âm bên trong Trước Trước thân xuất tại Một từ Phật tổ, đường vương đường vương cười ha nói ra, nhiên đăng phật tổ, ta hướng ngươi lạc chân lạc đời. đời. đi đến. đi ảnh lên hiện linh sơn, xuống giọng gián văng lên, nơi giữa về qua qua mua sau ha phía Di Di lóe hả thừa dịp đại kiếp còn không có giáng lâm b ầ n tăng muốn đi ra ngoài nhìn nhìn lại cái này tốt đẹp sơn hà nhân gian muôn màu nhân đăng thân ảnh tại không trung hiện hiện cảm thán nói ra đại kiếp a di l ạ c phật tổ đối với lần này đại kiếp như thế nào nhìn di l ạ c thành kính nói ra phật pháp vô biên ta không ép chính cái gọi là đại kiếp bất quá là phật giáo hưng thịnh một điểm gợn sóng mà thôi phật tổ trong lòng sớm có lập kế hoạch chúng ta tôn phật tổ trí ngôn cũng được nhân đăng hỏi ngươi coi là thật như thế nhìn di lặc cười ha hạ nhẹ gật đầu nhân đăng thở dài nói ra mà thôi đã vị lai phật tổ cũng không muốn chống lại coi như bẩn tăng chưa từng tới đi thân ảnh hóa thành một đạo ánh nến bùn một tiếng tại không trung mất diệt di l ạ c nết miệng ha ha cười hướng xuống mặt đi đến đại kiếp liền muốn tới cơ hội cũng tới chính là không biết ma tộc bố cục tại phương nào hẳn là như thế nào đi tìm tới ma tộc đâu hư vô không gian ma giới môn hộ khẳng định là không thể đi quá mức làm người khác chú ý di l ạ c dạo chơi mà đi chân đạp đại địa tìm kiếm ma tộc tung tích mặc dù cũng tìm đến một chút ma tộc nhưng là đều là một chút độ kiếp thất bại bị thiên ma xâm lấn tiểu nhân vật cũng vô dụng mấy năm bên trong vui với chợ yêu trầm hương cùng hồng hải nhi giao kết không ít anh hảo trợ giút hồng tình yêu thần cùng đen từ một cái hòa thượng thủ hạ cứu một con n ệ n thu hoạch được n g à n k i a yêu thần cảm ơn từ sâu trong lòng đất cứu r a bị nhốt vạn năm thi yêu thu hoạch được t à thi yêu cảm kích đồng thời trầm hương chiêu binh mãi mã thiếu hồng hài nhi tiền cũng càng ngày càng nhiều mười hai tỷ mười ba tỷ mười lăm tỷ cuối cùng tính đến lợi tức khoảng chừng năm mươi tỷ nhiều ban đầu trầm hương còn có chút ngượng ngùng không tốt ý tứ về sau càng lợi dụng cơ hội vượt qua nhiều triệt để không trả nổi tâm tính cũng yên bình tìm hồng hài nhi vay tiền mặt không đỏ tìm không đập có cho mượn hay không không mượn ta liền không trả hồng hài nhi cả người càng ngày càng mất ức đột nhiên phát hiện nguyên lai nợ tiền mới là đại gia a. sáng sớm ngày hôm đó huyền không đảo tiệm sách trong v i ệ n tấn dương đang cùng nhà nhà chơi cờ ca rô lý thanh nhã ngồi tại bên cạnh đọc sách một đạo ngạc nhiên thanh â m từ bên ngoài chuyển đến tấn dương tấn dương ngươi ở đâu tấn dương nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại cao hưng nói ra mẫu hậu ta tại nơi này hoàng hậu từ bên ngoài tung bay mà tới bay vào sân nhỏ bên trong lý thanh nhã đem sách vợ thu lại cười nói ra vô cấu xảy ra chuyện gì chuyện tốt hoàng hậu cao hưng nói ra nhị ca rốt c u c chết tấn dương kinh ngạc kêu lên phụ hoàng chết rồi hoàng hậu cười nói ra đúng vậy a đây là một tin tức tốt ta thần dương nháy may mắt phụ hoàng chết là một tin tức tốt lời này nghe làm sao như thế quá i đâu lý thanh nhã c ư ờ i nói ra chúc mừng vô cấu hoàng hậu cao h ứ n g nói ra nhị ca đã bị lý tĩnh lý hiếu cung đỗ như hối phòng huyền linh các loại trước đó chết đi đại đường trọng thần đón vào địa phủ bên trong tại u minh thế giới thành lập quỷ quốc về sau liền muốn tới đón chúng ta lý thanh nhã c ư ờ i nói ra chúc mừng ngươi rốt c ụ c vợ chồng đoàn tụ hoàng hậu nghiêm túc túi đầu nói ra khoảng thời gian này đa tạ thanh nhã tỷ triệu lãi vô cấu vô cùng cảm kích lý thanh nhã đưa tay vừa nhấc cởi nói ra không sao ngươi cũng giút ta không b t hoàng hậu lắc đầu cười nói ra, thanh nhã tỉ ngươi cũng đừng cất nhắc ta các ngươi đều là người trong trốn thần tiên chuyện của các ngươi ta nhưng không giúp được lý thanh nhã cười nói ra ngươi giúp ta nấu cơm a hoàng hậu thổi phu một tiếng bật cười thật đúng là như thế thần dương trước mắt nói ra mẫu hậu ta không muốn đi hoàng hậu nhữ một chút lông mày nói ra tấn dương ngươi không muốn ngươi phụ hoàng sao tấn dương gật đầu nói ra nghĩ a thế nhưng là ta không muốn xuống địa ngục lý thanh nhã cũng khuyên nói ra vô cấu ư u minh thế giới chính là quỷ hồn sinh tồn chỗ tràn đầy quỷ khí tấn dương là người sống tại bên trong sinh tồn có chứng lại liền để nàng lưu xuống đây đi cái mấy ngày n sau rạng sáng tối tăm mở m ị n giữa thiên địa đột nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng vó ngựa giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên một cô âm phong thổi qua núi rừng sâu kiến ở âm thanh di đẩy trời sương mù hướng phường thị bao phủ mạ tới trong phường thị yêu ma đều quay đầu hướng phương đông nhìn lại trong mắt loay ánh sáng yêu ớt từ đâu tới không biết trời cao đất rộng âm binh cũng dám va chạm thiên môn sơn không muốn sống hay sao huyền không đảo bên trên hoàng hậu lý thanh nhã lý thanh tuyển tấn dương bọn người tụ tập tại môn hộ trước mấy đạo âm phong từ xuống tới bay lượn mà lên rơi vào đám mây bên trên hóa thành lý thừa cản đô hà phòng di ái hầu quân tập đám người thân ảnh lý thừa cản cung kính thở dài nói ra thừa cản b à i kiến mẫu hậu đô hà phòng di ái hầu quân tập bọn người thở dài nói ra bãi kiến hoàng hậu nương hoàng hậu cười nói ra miễn lễ đi lý thừa c ả n bọn hắn cười lên hoàng hậu nhìn về phía lý thừa c ả n cao h ứ n g nói ra ngươi phụ hoàng phái người tới đón chúng ta chúng ta ra ngoài đi lý thừa c ả n cung kính nói ra vâng mẫu hậu bên ngoài mê vụ tới gần thiên môn sơn phương thị đột nhiên dừng lại lan tràn mê vụ tách ra lộ ra bên trong lít nha lít nhít âm binh âm binh đội ngũ bên trong hai cái quỷ tướng đập lập tức trước một cái là hơi m ậ p quan văn một cái là uy vũ võ tướng hai người cùng kêu lên quát thần phong huyền linh lý h i cung phụng bệ hạ chi mệnh cung nên hoàng hậu nương nương hồi cung hoàng hậu lý thanh nhã bọn hắn ngồi tường vân rơi vào âm binh trước mặt trong phường thị yêu ma từng cái cũng đều hiếu kỳ nhìn quanh thấp giọng nghị l u ậ n lên phong huyền linh lý hiếu cung nhìn thấy lý thanh nhã tất cả đều tung người xuống ngựa hoa một tiếng nửa quỳ mà xuống đứng phía sau âm binh cũng đều im ắng quỳ xuống phong huyền linh cung kính nói ra b ệ hạ có lời để chúng ta nhìn thấy trưởng công chúa điện hạ nhất định muốn hướng ngươi biểu đạt lòng cảm kích u minh thế giới có lệnh cấm đ ế hoàng c h i tôn không được tùy ý xuất nhập b ệ hạ tiến và o u minh c h i hậu phương biết không cách nào ra ngoài khó mà ở trước mặt biểu đạt cảm tạ chỉ có thể để chúng ta thay truyền đạt lý hiếu cung cũng nói ra b ậ hạ nói ngày khác có nhả định đem tại hư hoàng giới bên trong mở tiệc h chiêu đại huyền không đảo một đám ân nhân còn xin trưởng công c h ú a đến đến dự lý thanh nhã dối tay ra cười nói ra đứng lên đi tất cả quỳ quỷ hồn tất cả đều không tự chủ được đứng lên Trước Thiên Trước Thiên tiến một tốt rất tốt, tại U minh thế giới lần nữa khôi phục tuổi trẻ rời rời ra, ra, ráng bước, cười ưu giới kích ca. ca còn chứ. phục còn 1026, 1026, Hoàng hậu Hoàng hậu Hoàng hậu nhị Nhị hắn Phong huyền linh hạ minh khôi hạ Môn Sơn. Môn Sơn. động lên nói nói lần nữa nói, bậy Bậy đi đi s vẻ. lý thanh nhã cũng cười nói ra vô cấu ngươi tủy bọn hắn đi thôi hoàng hậu lại mặt hướng lý thanh nhã cung kính túi đầu hốc mắt ướt át nói ra đa tạ thanh nhã tỉ cứu mạng thu lưu c h i ân vô cấu đời này suốt đời khó quên lý thanh nhã xoay người đem hoàng hậu nâng đ ỡ cười nói ra tỉ m ộ i chúng ta không cần đa lễ về sau nhớ ta liền cho ta phát cái tin tức chúng ta hư hoang giới gặp mặt ừ m hoàng hậu dùng sức nhẹ gật đầu xoa xoa ướt át hốc mắt cười một chút nói ra để tỉ, tỉ chế dê ức lại nói ra thừa càn chúng ta đi thôi lý thừa càn bỗng nhiên bị xuống dập đầu nói ra mẫu hậu xin thứ cho hải nhi bất hiếu không thể tùy các ngươi rời đi hoàng hậu nghi vẫn hỏi vì cái gì lý thừa càng đứng lên q u ỳ thẳng tắp nhìn xem hoàng hậu nói ra mẫu hậu tại thiên môn sơn những ngày này ta học đến rất nhiều cũng đã trưởng thành rất nhiều tại nơi này ta không cảm thấy mình là một phế nhân tại nơi này ta học một thân quản lý quốc gia bản sự có thể đạt được ứng dụng ta không muốn lại trở lại hoàng cung bên trong làm cái kia gò bó theo khuôn phép thái tử hoàng hậu hài lòng cười nói con ta trưởng thành ngươi nguyện ý lưu lại ta cũng không ép ngươi chiếu cố tốt mội, mội của ngươi nếu như muốn chúng ta ngay tại hư hoang giới bên trong gặp mặt lý thừa càn cười nói đa tạ mẫu hậu t h à n h t o à n đ ỗ hạ phòng di ái hầu quân tập mấy người cũng đông nhiên quỳ xuống cùng kêu lên nói ra chúng ta nguyện ý lưu lại phụ tá thái tử điện hạ kiến công lập nghiệp đối diện phòng huyền linh vô ý thức kêu một tiếng di yêu phòng di ái ngẩng đầu nhìn về phía phòng huyền linh cười ha hạ nói ra phụ thân ngài cũng đã chết ta phòng huyền linh lập tức ngực trì trệ đứa nhỏ này vẫn là như thế không biết nói chuyện phòng huyền linh sắc mặt tối sầm nói ra chết ta cũng là cha ngươi lan trở lại cho ta phòng di ái trực tiếp đôi nói khi còn sống ngươi là cha ta sau khi chết là dạng gì liền không nhất định nếu như đầu thai nói không chừng ta vẫn là ca của ngươi đâu p h o n g huyền linh khí sắc mặt biến thành màu đen ngón tay rung động lý hiếu c u n g cười ha h a nói có đạo lý có đạo lý đô hà nén cười không dám nhiều lời lý thanh tuyển nữ hoa tấn dương ngược lại là không chút khách khí cười khanh khách hoàng hậu cũng là cười một tiếng nói ra đã các ngươi có này tâm vậy liền đều lưu xuống đây đi đô hà p h o n g di h á i hầu quân tập bọn người cùng kêu lên đáp đa tạo hoàng hậu nương lương thanh toàn hoàng hậu hướng đối diện tung bay mà đi ủy binh nao nhao hướng hai bên tránh đi lộ ra ở giữa một cố loang giá hoàng hậu tung bay ngồi lên loan giá quỷ binh lần nữa khép lại đem loan giá vây quanh lý hiếu cung q u á c to hậu trận biến trước trận hồi cung sương mù tràn ngập bên trong một đám đen nghịt bóng người đi xa phòng di ái quỷ gối đám mây bên trên lớn tiếng kêu lên cha căn cứ kinh nghiệm của ta chết cũng sẽ sinh bệnh chú ý quỷ thể a sương mù bên trong hét lớn một tiếng truyền ra lan phòng di ái ngượng ngùng nói thầm nói ra chết còn như thế táo bạo lý thừa càn g đứng lên đỗ hả phòng di ái hầu quân tập mấy người cũng đi theo tới lý thanh nhã cười nói ra đều trở về đi muốn gặp mặt hư hoang giới tùy ý có thể lý thừa càn nói ra vâng mang theo mấy người hóa thành một cổ âm phong hướng xuống bay đi lý thanh nhã mấy người cũng hướng tiệm sách bay đi tấn dương ôm lý thanh nhã cánh tay bay đầu hướng về sau nhìn xem hốc mắt phiếm hồng đại đường hoàng đế qua đời một tháng toàn bộ hoàng đô cũng còn đắm chìm trong bi thương phạm vi bên trong người đi đường ít vui cười càng không một chút sáo c h ú c thanh â m một cái mập m ạ p hòa thượng đi vào đại đường trường an cười ha h à tự nói nói ra đây chính là nhân tộc đệ nhất đại quốc ca quả nhiên so thiên trúc phồn hoa rất nhiều dạo chơi mà đi tại thành trường an nội du đãng đi ngang qua quan lớn phủ đệ lắc đầu đi ngang qua hoàng cung vẫn lắc đầu một cái đem toàn bộ thành trường ăn đều đi dạo một lần lại là không có chút nào đọc được tiếc nuối thở dài một tiếng nhìn ma tộc bố cục cũng không tại nơi đây a phật di lặc hướng ngoài thành đi đến đi không xa đột nhiên ngưng lông mày hướng nơi xa một tòa to lớn chùa miếu nhìn lại chùa miếu trên không long khí quấn quanh có thể thấy được đây là một nhà hoàng gia chùa miếu nhưng là nội tâm lại ẩn ẩ n phát giác được một tia không ổn di lặc thân ảnh lóe lên biến mất xuất hiện tại chùa miếu trên không túi đầu nhìn lại chỉ thấy chùa miếu bảng hiệu bên trên viết năm chữ to sắc xây cảm giác nhập chùa di lặc ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ nói ra rốt cuộc tìm được ngươi thân ảnh biến mất không gặp. một gian phật đường bên trong một cái tuấn tú ni câu ngay tại phanh phanh phanh gõ m g õ bên cạnh cung kính đứng một cái tiểu ni cô đứng bên cạnh tiểu ni cô sốt ruột nói ra nương nương n g à i đều bị đuổi ra hoàng cung chúng ta nhiệm vụ còn thế nào hoàn thành a làm sao bây giờ gõ m g õ ni cô bình thản nói ra há không biết phượng hoàng n h ế t b ả n ư cá vượt long môn cũng có dòng chạy xiết n g ă n cản an tâm hết thệ đều ở ta trưởng khống bên trong đ ừ n g nội ha ha nho nhỏ thiên ma bản sự không lớn khẩu khí ngược lại không nhỏ một đạo cười ha hả thanh em vang lên gõ n õ ni cô bỗng nhiên chừng vào mắt xoay người mà lên quay người nhìn lại chỉ thấy một cái mập mạp đại hòa thượng chính nằm nghiêng ở trên giường đứng hầu tiểu ni cô trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh t ế kiếm ánh mắt l ó e lên một tia hung quang hướng di l ạ c đâm tới mũi kiếm đâm đến di l ạ c trước ngực thời điểm lại không đâm xuống đi kia một tấc khoảng cách phảng phất thành thiên ngai lùi ra đi cầm kiếm ni cô đứng tại chỗ không n ú c ních vũ m ỹ nương thở dài một hơi phúc thân túi đầu nói ra không biết di l ạ c phật tổ quang lâm không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi phật di l ạ c cười ha hả nói ra ngươi tên là gì vũ mị nương cung kính nói ra tiểu nữ từ võ chiếu tiên hoàng bàn tên võ mị phật di lặc cười ha hả nói ra ng vũ mị nương cung kính nói ra phật tổ tra hỏi tiểu nữ tử không dám giấu g i ế m ta lại là thiên ma phật di lặc nói ra ngươi ngược lại là có một chút bản lĩnh vậy mà có thể giấu g i ế m được chư thiên thần thánh lấy thiên ma chi thân tiến vào hậu cung nếu không phải ta cẩn thận điều tra lại là cũng phải bị ngươi giấu g i ế m được đi vũ mị nương cung kính nói ra đó là bởi vì ta chính là vũ mị nương mà không phải như hắn thiên ma phụ thể a phật di lặc t ừ trên giường ngồi dậy kinh nghi nói ra thiên ma c h u y ể n thế ngươi là thế nào vòng qua luân hồi vũ mị nương trầm mặc một chút nói ra tiểu nữ tử cũng không biết phật di lặc trực tiếp hỏi ngươi nhưng biết vô thiên vũ mị nương cung kính nói ra tự nhiên biết phật di lặc nói ra người giúp ta liên hệ vô thiên vũ mị nương sắc mặt lộ ra một tia kinh nghi sau đó cười khổ nói ra phật tổ ngài có biết ma giới tình trạng di lặc lắc đầu nói ra bản t ọ a chưa từng đi qua ma giới như thế nào biết được ma giới tình trạng chương một n ư ơ i b ả di lặc sẽ ma chủ chương một n ư ơ i b ả di lặc sẽ ma chủ vũ mị nương cung kính giải thích nói ra ma giới đại khái chia làm hai đại trận danh o một phe cánh là thiên ma thiên ma có thể tại tu sĩ độ kép thời điểm tiến vào tu sĩ sâu trong thức hải dẫn dụ tu sĩ nhập ma từ đó cụ thể Còn có m ộ ta phe cánh là m tộc, thiên tu trình tu luyện bên trong, một tâm từ trong. Ta chủ cầm được lấy lớn là là luyện lầm vô phần nghĩa nhập nhập sai giới bên bên ma ma, ma đầu, đều đạo đổ đó quá sụp sĩ ý kiếp trước chính là vô hình vô chất thiên ma đối thiên ma vương phụ trách thiên ma vương cùng vô thiên ma chủ ở giữa quan hệ cũng không hữu hảo bởi vậy ta cũng không liên lạc được vô thiên ma chủ di lặc cười ha hả nói ra nói cách khác ngươi vô dụng vũ m ị nương sắc mặt đột nhiên biến đổi bịnh một tiếng quỷ xuống khẩn cầu nói ra phật tổ tha mạng phật tổ tha mạng a ta có biện pháp ta còn có biện pháp mặc dù ta không liên lạc được vô thiên ma chủ có thể liên hệ đến vô thiên ma chủ thủ hạ hắc bảo tuân giả di l ạ c cười ha hả nói ra cũng có thể vũ m ỹ nương hít sâu một hơi từ trong ngực xuất ra điện thoại phát một tin tức ra ngoài sau một lát trong phòng không gian đột nhiên một cơn chấn động đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt vòng xoáy bên trong một đoá hắc liên từ từ bay ra hắc liên rơi trên mặt đất biến lớn mở ra hai bóng người đứng ở bên trong một cái là người khoác hắc bảo ảnh còn có một cái là tuấn lãng kiên nghị cựu đầu t r ù n g á o bảo đen kinh hô một tiếng di lặc phật tổ mau trốn hắc liên c h ợ xoay tròn liền muốn trốn vào hư không di lặc phật tổ cười ha hả nói ra định t h áo c chỗ, nhúc liên nháy mắt bị tại nguyên ngáy định không nhúc nhích á mắt bị bào đen nhìn xem trên nương, xem mặt mị quỳ đất vũ cười n nói, lạnh i ê nói ma ra phật tổ giáng lâm không được tạm giới phật di là cười nói chân thân tới không được hóa thân tự nhiên có thể áo bào đen biến sắc cả giận nói mơ tưởng cựu đầu trùng trầm mặc một hồi đột nhiên mở miệng nói ra không biết phật tổ muốn gặp ngã phật làm cái gì áo bào đen đột nhiên quay đầu nhìn về phía cựu đầu trùng ngươi tham sống sợ chết muốn bán phật tổ cựu đầu trùng lắc đầu nói ra thấy cùng không gặp chúng ta không có quyền thay phật tổ làm chủ ta sẽ đem chuyện nơi đây bẩm báo phật tổ từ phật tổ đến quyết đoán áo bào đen hừ lạnh một tiếng không còn nói cái khác phật di là cười c ha hả nói ra ta thấy phật tổ tự nhiên là có sự tình muốn nói lại là không liền cùng các ngươi nói rõ không chung đột nhiên lần nữa xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy bên trong một đoá bàn tay lớn nhỏ hắt liên bay ra hắc liên huyền lập tại không trung một đạo hư hảo thân ảnh từ hắc liên bên trong dâng lên áo bào đen cựu đầu trùng vội vàng ôm q u y ề n hưng túi đầu nói ra bãi kiến phật tổ vô thiên c o n g hai tay đứng ở hắc liên phía trên tóc đen áo choàng nhàn nhạt nói ra các ngươi trở về đi áo bào đen cựu đầu trùng cung kính nói ra vâng dưới chân hắc liên khép lại đem hai người bao khỏa trong đó nháy mắt thu nhỏ trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa vô thiên nhìn về phía phật di lặc nói ra ngươi muốn gặp ta di lặc mỉm cười chung quanh trời đất quay cuồng thời không tiêu tan hai người xuất hiện tại một mảnh đen nhánh hư không vô biên vô hạn di l ạ c cười ha hả nói ra khẩn nala đã lâu không gặp vô thiên nhàn nhạt nói ra ta có phải là hẳn là s ư n g ngươi một tiếng di l ạ c phật tổ di l ạ c cười ha hả nói ra ta nhưng không đảm đương nổi ngươi một tiếng này phật tổ năm đó ở linh sơn thời điểm ta liền biết ngươi tuyệt không phải phổ thông tăng nhân chắc chắn phóng lên tận trời s ư n g phật làm tổ không nghĩ tới bây giờ lại thành t i ể u trí cường liệt kê ngay cả ta đều muốn ngưỡng vọng a vô thiên nhàn nhạt nói ra ngươi nếu là đến ôn chuyện tình vậy liền không cần nhiều lời lúc trước ta l ạ như lai đại đệ tử cùng ngươi cái này vị lai phật tổ nhưng không có bao nhiêu giao tình di lặc cười ha hả nói ra kỳ thật ta rất đồng tình n g ư ơ i cũng không quen nhìn như lai、like, s ợ tác sở vi nguyện ý giúp n g ư ơ i một tay a vô thiên kinh ngạc nhìn về phía di l ạ c di l ạ c cười ha hả nói ra nghe nói ngươi dự định tiến đánh linh sơn vô thiên cười nói ra thì ra là thế phật ma chi kiếp ngươi sợ dự định hướng ta quy hàng di l ạ c lắc đầu cười ha hả nói ra khẩn na là ngươi hẳn là biết phật ma chi kiếp có định số ngươi nhưng chấp trưởng linh sơn tam thập tam t i ê n sau ba mươi ba ngày chính là phật trướng ma tiêu đến thời điểm ngươi không thể tránh khỏi cái chết vô thiên hừ lạnh một tiếng nói ra ngươi muốn nói gì di lặc cười nói không bằng chúng ta liên thủ đi ta giúp ngươi chấp trưởng linh sơn tam thập tam thiên cuối cùng bảo đảm ngươi không chết vô thiên lông mày c h ấ p chớp kinh nghi nhìn xem phật di l ạ c ngươi cái phật giáo vị lai phật tìm ta tên ma đầu này liên thủ di l ạ c cười nói ra nếu như như lai chưa thể đúng hạn quý vị ngươi nói sẽ phát sinh chuyện gì vô thiên nhàn nhạt nói ra ta tiếp tục chấp trưởng linh sơn di l ạ c lắc đầu cười nói thiên đạo đại thế không thể đổi phật trướng ma tiêu đây chính là đại thế đến thời điểm sẽ có mới phật tổ theo thời thế mà sinh vô thiên lộ ra hiểu rõ tiếu dung nói ra ngươi muốn làm phật tổ di lặc gật đầu cười ha hả nói ra không sai ta là vị lai phật tổ tương lai ở nơi nào vĩnh viễn tại phương xa cho đến vô lượng lượng k i ế p trung yên b ậ t tăng muốn đem tương lai biến thành hiện tại vô thiên cười ha hà nói ra phật giáo tốt một cái phật giáo phật tổ tốt một cái phật tổ di là cười ha hà nói ra vô thiên phật tổ có đồng ý hay không vô thiên cười ha hà nói ra tốt như vậy sự tỉnh ta tự nhiên sẽ đồng ý thư không phá diệt trời đất quay cùng hai người lần nữa xuất hiện tại kia nho nhỏ thiền đường bên trong vô thiên phật tổ hình ảnh nháy mắt thu nhỏ nhập hắc liên bên trong hắc liên chấn động không gian bịch một tiếng vỡ vụn một cái lô đen n g á y mắt bắn vào lỗ đen bên trong biến mất không thấy gì nữa lỗ đen bị thiên địa pháp tắt xa bằng di lặc phật tổ cười ha hả từ trên giường ngồi xuống đứng dậy liền đi ra ngoài vũ mị nương quỳ trên mặt đất vội vàng kêu một tiếng di lặc phật tổ dừng bước di lặc dấm chân xuống quay đầu nhìn về phía vũ mị nương cười nói chuyện gì vũ mị nương do dự một chút cắn răng một cái nói ra phật tổ thế nhưng là cùng ma chủ đàm luận hợp tác sự t ì n h di lặc phật tổ tiểu dung biến mất nói ra ngươi làm sao biết vũ mị nương vội và nói tiểu nữ từ đoán phật tổ nhìn thấy tiểu nữ tử cũng không có thống hạ sát thủ hơn nữa còn trăm phương ngàn kế muốn liên hệ vô thiên ma chủ theo tiểu nữ tử biết vô thiên ma chủ ngày sau sẽ thống trị linh sơn ba mươi ba năm cho nên tiểu nữ tử suy đoán phật tổ là đến tìm kiếm hợp tác di l ạ c phật tổ cười ha hạ gật đầu nói ra ngươi ngược lại là có chút thông minh vũ mỹ nương mạnh lấy dũng khí nuốt nước miếng nói ra tiểu nữ tử cũng muốn cùng phật tổ hợp tác a phật di l ạ cổ một tiếng sau đó cho nên hỏi ngươi muốn cùng ta hợp tác cái gì c h ư một nghìn hai mươi tám di là hợp tác vũ mỹ nương c h ư một nghìn hai mươi tám di là hợp tác vũ mỹ nương vũ mị nương u b u ồ n nói ra đợi đến năm tháng đến đảo ma giới mở rộng thiên ma vương tất nhiên sẽ tiến đánh thiên đ ỉ n h k h i thời điểm hắn rất có thể sẽ ra lệnh cho ta khôi phục thiên ma c h i thân gia nhập thần ma đại chiến mà ta bây giờ lại không muốn biến thành vô hình vô chất thiên ma coi như hắn không có ra lệnh cho ta gia nhập thần ma đại chiến một khi thiên ma vương chiếm cứ thiên đ ỉ n h ba mươi ba năm sau hạo thiên đại đế sẽ lần nữa trở về ngược lại lúc thiên ma vương khẳng định sẽ chết mà ta cũng sẽ nhận liên lụy không tránh khỏi sẽ thần hồn câu diện phật di là cười ha hả nói ra cho nên ngươi chỉ muốn thoát khỏi thiên ma vương cùng ta hợp tác vũ mị nương liên tục gật đầu nói ra không、sai. câu phật tổ lòng từ bi cứu ta một chút phật di là cười c ha hả hỏi ngươi thế nào biết ta có thể cứu ngươi vũ mị nương trong mắt lõe thông tuệ quan g mang nói ra chỉ bằng vào phật tổ chính ngài tự nhiên không được nhưng là tăng thêm vô thiên ma chủ là đủ rồi ma giới mở rộng thời điểm chỉ cần vô thiên ma chủ cho thiên ma vương truyền câu nói thiên ma vương tự nhiên sẽ không làm có ta ba mươi ba năm sau ma tộc đại bại ngài làm phật giáo vị lai phật tự nhiên cũng có thể che chở ta di là cười c ha hả nói ra ngươi ngược lại là tính toán rất khó khéo nhưng là bản tọa vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm giút ngươi vũ mị nương ngẩng đầu nhìn phật di lặc nghiêm túc mở miệng nói ra ta hướng lên trời đ ạ o thể chờ ta lên làm hoàng vị ta sẽ tuyên bố ta là phật di lặc ngài tín đồ sẽ còn để cả nước tăng nhân biên soạn kinh thư tuyên bố phật di lặc mới là duy nhất phật tổ vì ngài xây chiếu miếu thờ dựng đứng kim thân cả nước tế tự phật di lặc não hải một đạo tiềm điện hiện lên trấn kinh nói ra ngươi muốn làm đại đường hoàng đế vũ mị nương gật đầu nói ra không sai ta sẽ đang lâm hoàng vị lại tăng thêm một câu phật tổ nếu như không tin còn xin phong tỏa gian phòng di lặc mở miệng nói ra phong bên trong cả gian phòng bộ tựa vào vách tường đều phát sinh một trận v ậ n mẹo không gian ngăn cách vũ m ỹ nương hai tay kết tấn t h ấ p giọng nói ra mở một đầu kim long từ vũ m ỹ nương đỉnh đầu dâng lên kim long ngẩng đầu bệ nghệ tư phương dương n anh mốt u vớt vẩy và móng bay lên ngang há miệng một tiếng gào thét di lặc chấn kinh kêu lên quốc vận kim long quay đầu hướng hoàng cung phương hướng nhìn lại chỗ nào đồng dạng có một đầu quốc vận kim long mặc dù so đầu này kim long càng thêm khổng lộ nhưng lại lộ ra dáng vẻ nặng n ề di lặc cười ha hả mở miệng nói ra đứng lên đi cái này hợp tác ta đồng ý ngươi n à y sau có thể tự xưng phật di lạc truyền thế ta có một khi tên là đại vân kinh có thể trợ ngươi một chút sức lực vũ m ỹ nương ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ thật sâu túi đầu nói ra đa tạ phật tổ kim long đối di lặc nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt chui vào vũ m ỹ nương thể nội vũ m ỹ nương từ dưới đất đứng lên di lặc mở miệng nói ra ngày khác đ ă n g cơ đừng quên hôm nay c h i ngôn vũ m ỹ nương cung kính nói ra vĩnh viễn không dám quên di lặc cười ha hả biến mất không còn tăng tích hôm nay đoạt được vượt qua đoàn trước ca cầm kiếm ni cô đột nhiên tỉnh lại bỗng n i ê n hướng phía trước một đầm đâm cái không quay người dơ kiếm phía trước cảnh giác nhìn chung quanh hỏi nương nương cái kia hòa thượng đ vũ mị nương cười nói ra cái gì hòa thượng người hoa mắt ta đi đến p h ậ t t ư ợ n g trước ngồi xếp bằng trên bồ đoàn liền muốn bắt đầu gõ mõ đột nhiên phát hiện mõ bên cạnh trưng bày một bản kinh thư tên là đại vân kinh vũ mị nương bất động thanh sắc đem kinh thư thu hồi ken ken ken gõ lên mõ thanh âm nhẹ nhàng có thứ tự cầm kiếm tiểu ni cô cảnh giác nhìn chung quanh nói ra ta rõ ràng nhìn thấy một cái hòa thượng không có khả năng nhìn lầm vũ mị nương n h u n m mày nói ra ta nói ngươi nhìn lầm ngươi liền nhìn lầm cầm kiếm ni cô xứng sở vội vàng thu kiếm như vỏ đứng hầu tại bên cạnh túi đầu nói ra vâng là nô tì nhìn lầm vũ mị nương gõ ngó động tác dừng lại nói ra cái này phật tượng không tốt cho ta đổi thành gì là phật tượng thị nữ xứng sở cung kính nói ra vâng quay người bước nhanh đi ra ngoài bác câu lô trâu trên một ngọn núi cao hồng h ả i nhi t r ầ m hương đang ngồi ở đỉnh núi l ồ nướng hồng h ả i nhi mở miệng nói ra t r ầ m hương ngươi bây giờ đến cái gì cảnh giới rồi t r ầ m hương đắc ý c ư ờ i nói đoạn thời gian trước một không cẩn thận tiến vào đại la hồng h ả i nhi trong tay thịt nướng bịch một chút rơi trên mặt đất bi phân kêu lên cái này không công bằng rõ ràng ta tu luyện cố gắng như vậy ngươi còn tới chỗ chạy loạn kết quả vì cái gì ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy t r ấ m hương hắc hắc cười không ngừng ta có thể nói cho ngươi ta hoàn thành nhiệm vụ liền có kim đan bản đảo ban tường h sao t r ấ m hương mở miệng nói ra hồng h ả i nhi lại mượn ta một chút tiền hồng h ả i nhi gầm thét kêu lên không mượn ngươi cũng không tính tính ngươi thiếu ta bao nhiêu tiền t r ấ m hương cười ngượng ngùng nói ra chờ ta có tiền liền trả đợi thêm một đoạn thời gian hồng h ả i nhi liếc nhìn hắn nói ra chờ ngươi trả ta lại mượn t r ấ m hương uy hiếp nói ra ngươi không trả ngươi không trả mượn bao nhiêu chấm hương cười nói ra nay mới đúng mà lần này không nhiều trước cho ta mượn một trăm triệu hồng h ả i nhi không cam tâm hỏi ngươi lại muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì trầm hương nghiêm túc nói ra thiên tinh yêu thần nói muốn dẫn ta đi bài kiến phi liêm yêu thánh cái này chút tiền là mua quà tặng chỉ cần có thể thuyết phục phi liêm yêu thánh giúp ta chỉ là thiên môn sơn phất tay như mình hồng h ả i nhi ánh mắt lấp lóe mấy lần một trận đau lòng nói ra đã nói xong chín ra mười ba về không nên quên trầm hương vũ bộ ngực cam đoan nói ra yên tâm đi chờ ta đánh bại trương minh hiền lập tức liền đổi lấy ngươi hồng hà nhi xuất ra điện thoại thì đau bắt đầu từng cái đưa vào số lượng cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn len kèn một cái hồng bao phát đến trầm hương trên điện th Trầm hưng ơ nhận hồng bao cao hứng vô vô hồng hài nhi bả vai nói ra h ả o huynh đệ chờ ta tin tức tốt đi đang không mà lên hướng phía phương xa bay đi t r ồ m hưng ơ bay đi về sau hồng hài nhi thở dài một tiếng xuất ra điện thoại phát một tin tức ra ngoài ông ngoại ta rất nhớ ngươi đinh một cái thật to hồng bao xuất hiện hồng hài nhi điểm kích nhận lấy liên tiếp số không xuất hiện ở trên màn ảnh mười triệu hồng hài t ử lần nữa phát một tin tức ra ngoài ông ngoại ta tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt rất nhớ ngươi đinh một cái hồng bao hiển hiện hồng hài nhi điểm kích nhận lấy một trăm triệu lập tức lại vui nét mặt tươi cởi mở minh hà giáo chủ phát tới giọng nói tin tức nghe con c o n bê người đủ a người cũng không tính tính khoảng thời gian này ngươi hỏi ta muốn bao nhiêu tiền hồng hà nhi cười hì hì nói ra thanh nhã sư cô nhiệm vụ ta cũng không có biện pháp a n g à i cũng không muốn ngại ngoại tôn bởi vì thiếu tiền nhiệm vụ thất bại a đến thời điểm tại thanh nhã sư cô trước mặt rất không mặt m ú i minh hà giáo chủ phát tin tức nói ra một lần cuối cùng hồng hà nhi trả lời ông ngoại ta yêu ngươi u minh hà giáo chủ ai sau nửa tháng sáng sớm chấm hương hồng hà nhi đứng ở đỉnh núi chấm hương mở miệm nghiêm túc nói ra hồng hà nhi Ta dự định tiến đánh thiên môn sơn. hồng hà nhi nhắc nhở nói ra thiên môn sơn cũng có rất nhiều cao thủ chấm hương suy nghĩ một chút nói ra không được để cho an toàn vẫn là yêu cầu một chút việc q u ầ n xuất ra điện thoại phát một cái video mời trôi qua tít tít tít vài tiếng về sau video kết nối một cái tiểu bản hòa thượng xuất hiện tại màn hình bên trong chấm hương cười ha hà nói ra a gần nhất trôi qua thế nào a giật đa cười ha hả nói ra rất tốt trầm hương thí chủ như thế nào trầm hương gật đầu nói ra cũng không tệ nghiêm túc nói ra ta lần này tìm ngươi chính là có một chuyện tốt muốn cho ngươi t r ư ơ i chín phật giáo v i ệ h một n g h n h t r ư ơ i chín phật giáo vệ i t binh a giật đa s ư n g sở cười nói ra mời nói trầm hương đứng tại đỉnh núi h a n g hái nói ra ta khoảng thời gian này trải qua cố gắng của mình tìm kiếm được một nhóm cùng trung trí hướng đồng đạo bọn hắn đồng dạng nhìn bất quá tàn nhẫn bạo ngược ma đầu trương minh hiên dự định cùng ta cùng một chỗ tiến đến trừ ma còn trần h một hương tán g dương i t mắt mỹ nói ra phật môn chính là thiên hạ đại giáo từ trước đến nay là dĩ hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình giúp đỡ thiên địa chính khí thế nhân đều kính ngưỡng cho nên diện trừ ma vương trương minh hiên sự tỉnh ta liền muốn đến ngươi a giật bất động thanh s ắ c nói ra ngươi muốn ta điều động la hán giúp ngươi trầm hương gật đầu tán dương nói ra a giật đa ngươi quả nhiên không hổ là di lạc phật tổ đệ tử một điểm liền rõ ràng chỉ cần ngươi đến ta phong ngươi làm trái phải nguyên soái hãy náy nói ra t h nguyên soái phong cho hồng hải nhi a giật đa vô ý thức lắc đầu nói ra không thể trầm hương vội vàng khuyên nói ra a giật đa ta hiện tại nơi này có năm vị đại la kim tiên đánh bại trương minh hiên chính là nước chạy thành sông sự t ì n h ngươi chỉ cần phái binh tới, tới đi một chuyến liền tốt ngươi cũng có thể đối ngoại tuyên bố phật di l ạ c vì thiên hạ thương sinh kế xuất binh d i ệ t trừ ma vương trương minh h i ề n loại chuyện tốt này người khác cầu đều cầu không đến ta là làm ngươi là huynh đệ mới cho ngươi cơ hội này t r ấ m hương một đ ộ ngươi kiếm lợi lớn biểu lộ a giật đa ngoài cười nhưng trong không cười nói ra nói như vậy b ầ n tăng còn muốn cảm ơn ngươi t r ấ m hương cười ha ha nói ra không cần k h á c h khí huynh đệ chúng ta là quá mệnh giao tình có chuyện tốt tự nhiên sẽ trước hết nghĩ đến ngươi a giật đa suy nghĩ một chút trong đầu hiện hiện bốn cái đáng ghét bóng người đột nhiên cười nói cũng tốt ta cái này khởi bẩm phật tổ để phật tổ điều động một đội la hán tiến đến giút ngươi trầm hương kinh h ỉ nói ra t ố i ta giật đa ngươi thật là bằng hữu để bọn hắn đến thiên môn sơn bên ngoài tập hợp video quả điệu trầm hương thu hồi điện thoại h a n g hái q u á t to một tiếng chúng h u n h đệ n g h e lệnh một cỗ yêu phong từ núi rừng bên trong dân g lên một đám yêu quái ô va gọi bậy mang lấy yêu vân bay đi còn có một cái hồng bào nam tử một cái áo đen nữ tử một cái thải bào nam tử một cái âm thật sâu thây khô nam tử đột nhiên xuất hiện tại trầm hương bên người lập tức bị hù hồng hải nhi nhảy một cái trầm hương lớn tiếng kêu lên ma vương trương minh hiên xưng loạn đến nay, đến nay mấy chục năm vậy độc hại sinh linh mấy trăm dư vạn trà đạ thành trì vô luận lớn nhỏ bách tính vô luận giàu nghèo một mực đánh cướp hết sạch không còn m ặ t cỏ bắt vào động ma người nam tử làm nô nữ tử làm kỹ nữ nếu có người phản kháng đều đoạn tứ chi di kỳ chúng nay tan n h ẫ n thảm khốc phàn có huyết khí người không có nghe ngóng mà không đau giảng người nay ta lại chúng h u y n h đệ chi tín nhiệm độc cầm trung tín hai chữ vì lên quân gốc dễ thượng bẩm năm tháng hạ đ ố i chúng sinh t h ề phải vì thiên hạ trừ này ma đầu phía dưới chúng yêu quái cùng nhau tinh thần chấn động vung vẩy vũ khí hết lớn chứ ma chứ ma ô、oh, ô、oh, zeta zeta hồng hà nhi nhỏ giọng đối trầm hương nói ra ngươi đoạn này lý do thoái thác từ đ ầ u tới t r ấ m hương ho khan một cái nhỏ giọng nói ra trên mạng tìm người viết một k h ô n không không không thế thao tệ đâu hồng hài nhi một mặt p h i ề n m u ộ n đều là tiền của ta t r ấ m hương lớn tiếng kêu lên t r ú n g tướng sĩ nghe lệnh toàn quân xuất phát giết hướng thiên môn sơn z ế t a z ế t a z ế t a từng cái yêu quái quái khiếu giá yêu vân như ong vỡ tổ liền sông ra ngoài t r ấ m hương hăng hài nói ra chúng ta đi một đám người cũng đằng vân giá vũ đuổi theo bảy yêu bay đi hồng hài nhi rơi vào phía sau cùng xuất ra điện thoại thua nhập đạo sư cô chấm hương đã phát binh hướng thiên môn sơn đi lý thanh nhã trở lại biết chấm hưng ơ ở phía trước quay đầu kêu lên hồng h ả i nhi ngươi làm cái gì đây nhanh lên hồng h ả i nhi đem điện thoại thu lại cười ha hả nói ra đến rồi đến rồi linh sơn một tòa cung điện bên trong di lặc phật tổ mở miệng nói ra ao sen biển sẽ phật bồ tát đại tuệ lực vương phật kim hải ánh sáng phật kim cương đại sĩ thánh bồ tát các ngươi mau tới di lặc tỉnh thổ nghe điều sau một lát bốn đạo quang mang từ không trung mà hàng bay thấp tại cung điện trước đó hóa thành hai tôn bồ tát hai tôn phật đi vào bốn vị phật đà bồ tát đi vào đại điện chắp tay trước ngực cung kính đối phật di lặc túi đầu nói ra bãi kiến di l ạ c tôn giả phật di lặc cười ha hạ nói ra ngày xưa phật tổ mệnh ta hạ giới khảo sát đấu chiến thánh phật đệ tử trầm hương trải qua bản tọa xem xét kẻ này rất có phật duyên phật tổ khâm định kẻ này tương lai khi ngồi phật vị để ngã phật giáo đệ tử tại gặp được phiến phức thời điểm cho trợ giúp vừa vặn trầm hương gửi thư gặp được một cương định hướng ngã phật giáo cầu viện các ngươi dẫn riêng phần mình môn hạ la hán bị khâu tiến đến t r ợ hắn đi bốn vị bồ tát phật đà mịt mờ liên nhau b ộ lộ màu đồng cổ lồng ngực kim cương đại sĩ thánh bồ tát cung kính nói ra di lạc tôn giả phật, chúng ta cần l di l ạ c trên mặt cười ha hạ nói ra phật tổ đã phân phó bản tọa t r ầ m hương sự tỉnh từ bản tọa toàn quyền phụ trách các ngươi xuống dưới chợ hắn đi thôi cái này bốn vị bồ tát phật đà lấy nhau khó xử phật di l ạ c sắc mặt t i ế u dung biến mất nói ra mà thôi các ngươi không nguyện ý đi bản tọa lại phái cái khác đến liền là m ặ t màu trắng tăng bảo đại tuệ lực vương phật vội vàng t h ở dài nói ra chúng ta lính p h á p chỉ còn lại ba vị lính nhau cũng b á i nói chúng ta lính p h á p chỉ phật di lặc hạ ha ha nói ra các ngươi hạ giới về sau gặp được chấm hương lúc này lấy h ắ n làm chủ t r ầ m hưng ơ người này phật duyên thâm hậu quan hệ đến phật giáo hạ một bước bố cục không cho sơ thất bốn vị bồ tát phật đà cung kính nói ra vâng di lặc mở miệng nói ra các ngươi đi thôi t r ầ m hưng ơ tại thiên môn sơn bên ngoài c h ờ các ngươi bốn vị bồ tát phật đà trong lòng bất an nhảy một cái nhưng vẫn là cung kính nói ra chúng ta cáo lui bốn vị bồ tát phật đà rời khỏi đại điện hóa thành bốn đạo lưu q u a n g sông lên trời phật di lặc tiếp tục mở miệng nói ra đại nhật như lai phật một đoá hoa sen tại di lạc đối diện mở ra theo hoa sen mở ra một vòng mặt trời từ hoa sen bên trong dâng lên mặt trời hóa thành một cái tuổi trẻ tăng nhân ngồi tại trong đó đại nhật như lai mở miệng nói ra di lạc phật tổ ngài có gì phật phó phật di lạc cười nói ra ngươi có biết yêu t ộ c đang định tiến đánh thiên môn sơn đại nhật như lai trong lòng nhảy một cái lắc đầu nói ra không biết phật di lạc cười ha hả nói ra yêu t ộ c cử động lần này không biết có gì mưu đ ổ làm phiền đại nhật như lai phật tiền đi thăm dò nhìn một phen đại nhật như lai trong lòng hơi động mở miệng nói ra lĩnh phát chỉ kim liên khép lại trốn vào hư không thiên môn sơn h u y ề n không đảo bên trên lý thanh nhã đứng tại h u y ề n không đảo biên giới đứng bên người một thân nhung trang dương tiễn cùng na cha dương tiễn nhịn không được nói ra thanh nhã tiểu thư để ta tiến đến cùng trầm hương nói rõ trần tướng mệnh hắn lui binh cũng được làm gì đại động càn qua như vậy lý thanh nhã lắc đầu cười k h ẽ nói ra minh hiên bế quan có ít người an vị không ngừng dám can đảm hướng thiên môn sơn đưa tay lần này cũng nên cho bọn hắn một cái dạy dỗ na cha tại bên cạnh cười ha hả nói ra không sai đánh chính là hắn có gì mà sợ lý thanh nhã cười nói ra đến thời điểm liền muốn làm phiền hai vị thần quân dương tiễn nhẹ gật đầu na cha cười hì hì nói ra dễ nói dễ nói c h ư n g một n r ă m ba m đại chiến sắp nổi c h ư n g một n r ă m ba m đại chiến sắp nổi na cha nhìn ra xa phương xa chật chật nói ra lần trước thiên đình đại chiến thời điểm trầm hương vẫn là cái tiểu thí hải mới mười mấy năm trôi qua hắn đều đã thành t i ể u đại la a khó lường khó lường dương tiến mỉm cười nói ra hắn chính là c h u ẩ n thánh đại năng truyền thế một thế này tương đương với trùng tu tiến cảnh tự nhiên là một ngày nàng giảm lý thanh nhã mở miệng nói ra thanh tuyền người đi đem tin tức cáo chi phường thị mọi người liền nói có yêu ma xâm phạm để bọn hắn tại phường thị bên trong không nên đi ra ngoài lý thanh tuyền hưng phân nói ra ta biết nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng ra ngoài chạy tới sau một lát phường thị bên trong vang lên lý thanh tuyền hô to gọi nhỏ thanh âm uy các ngươi đều nghe cho kỹ có yêu ma xâm phạm các ngươi đều tại phường thị bên trong không nên chạy loạn để ta bảo hộ các ngươi trong phường thị chúng yêu ma quỷ quái nháy mắt tất cả đều s ô i trào yêu ma xâm phạm chúng ta không đều là yêu ma sao sau một khắc từng cái lòng đầy căm phẫn ma quyền sát trưởng từng cái kêu gào ra ngoài chém giết địch tới đánh hồng đại xác tả vô tri kỳ lục nhĩ thế linh vân mấy người cũng, cũng bay thân mà lên lơ lửng tại phường thị trên không tiếp lấy lại có mấy cái yêu vương đằng không mà lên tán phát khí tức không hề yếu đều tại thái ất c h i cảnh có thể sưng một phương đại yêu vương hùng đại tiếng trầm nói ra các ngươi đi lên làm cái gì một cái khiêng lang nha bổng tượng yêu cười ha ha nói ra tam giới khó được có thiên môn sơn phường thị loại này cho chúng ta yêu q u á i an toàn chỗ nương thân chúng ta cũng không muốn phường thị bị cái khác yêu mà phá hủy một cái hổ yêu dẫn theo một thanh đại đao hùng lệ nói ra ai dám phạm ta phường thị ta liền cùng ai liều mạng còn lại mấy cái đại yêu cũng đều kêu lên không sai liều mạng liều mạng liêu mạng liêu mạng phía dưới từng bầy yêu quái phát ra tiếng giống giận dữ đ ằ n g không mà lên s á t khí b ố c lên cái này chờ đợi dòng giã nửa tháng nửa tháng đến thành đàn yêu quái đứng ở phường thị trên không không có vừa lui về phía sau nửa bước thực sự là phổ thông tiểu yêu đàng vân giá vũ tốc độ quá chậm hơn mười ngày mới bay qua mấy v ạ n dặm cuối cùng không có biện pháp chấm hương chỉ có thể đem hắn yêu quái đại quân thu hồi phá vỡ không gian đi đường lúc này mới đến thiên môn sơn bên ngoài thiên môn sơn bên ngoài ngọn núi bên trên chấm hương vung tay lên đem mấy vạn yêu quái đại quân phóng xuất lập tức lít nha lít nhít yêu quái trải trong phường thị đồng dạng l à yêu khí bốc lên đối chọi g â y gắt khí tức túc sắt tràn ngập gia đình núi trầm hương nghi hoặc nói ra bọn hắn có vẻ giống như biết chúng ta muốn tới giống như hồng hài nhi cười ha hả nói ra ngươi cái này yêu binh nhiều người nhiều miệng khó tránh khỏi tiết lộ phong thanh trầm hương gật đầu tán thành nói ra không sai bốn cái yêu thân l i ớ t nhau ngưng trọng nhìn về phía thiên môn sơn thành bại ở đây nhất cử bầu t r ờ i một đoá tường vân bay tới tường vân phía trên đứng bốn cái hòa thượng trong đó một cái bộc lộ ý chí hòa thượng cười ha hả nói ra thế nhưng là trầm hương thí chủ ở trước mặt trầm hương ngầm đầu nhìn về phía bọn hắn c a hứng các ngươi chính là a giật đa phái tới viện binh sao một cái hòa ái hòa thượng cười nói ra bần tăng phụng phật tổ chi mệnh đến đây t r ợ chầm hương thí chủ một chút sức lực chầm hương cười ha ha nói ra tốt tốt tốt có các ngươi tương trợ chương minh hiên ma đầu kia chết chắc bốn vị bồ tát phật đà nhìn về phía ô yên trướng khí yêu binh vô ý thức nhíu một chút l ô n g mày kim cương đại sĩ thánh bồ tát không chút khách khí nói ra chầm hương thí chủ có chúng ta giút ngài ngài liền đem những này yêu mà phân phát đi hư lạnh một tiếng vang vọng bầu trời một cái yêu thần đi ra không che giấu chút nào phóng xuất ra đại là kim tiên khí t ứ c nói ra ha không biết yêu là yêu ma là ma ha có thể nói nhập là một mà lại chúng ta là h ư n g trầm hương tiểu huynh đệ giúp đỡ chính nghĩa mà đến các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật dám đối với chúng ta khoa tay m ộ a chân còn lại yêu q u á i cũng đều ha ha hết lớn không sai các ngươi tính là gì đồ vật ha ha ha bọn hắn tính con lựa chọc lần trước ta ăn mấy cái hòa thượng dùng lửa một nướng đàn hương b ố n phía đừng đề cập nhiều mỹ vị tiểu hòa thượng đến ngoan ngoán gọi vài tiếng ra ra các loại lời khó nghe từ bọn này yêu mà trong miệng kêu lên kim cương đại sĩ thánh bồ tát cả giận nói muốn chết chung chung điệp điệp đại la khí tức hướng chúng yêu ma fdi một người mặc áo đen nữ từ từ yêu quái bảy bên trong đi ra lạnh giọng nói ra muốn đánh sao chấm hương vội vàng ngăn ở hai nhóm người ở giữa nói ra mấy vị bồ tát bất giận bọn hắn mặc dù là yêu tộc nhưng là trọng tình trọng nghĩa mà lại biết chuyện hiệu lý lúc này mới cùng ta cùng một chỗ đến đây thảo phạt trương minh hiên quay đầu nhìn về phía yêu tộc nói ra mấy vị huynh trưởng cũng mời tạm thời bất giận vẫn là lấy thảo phạt trương minh hiên quan trọng áo đỏ thiên tinh yêu thần thư lạnh một tiếng nói ra chấm hương minh đệ thảo phạt thiên môn sơn sự tỉnh có chúng ta mấy cái là đủ rồi bọn hắn cũng không có nôi lời binh mấy cái l a hòa thượng cũng không kim cương đại sĩ thánh bồ t á t nhịn không được nói ra ai nói chúng ta không có dẫn người tay háo hất lên lít nha lít nhít điểm sáng từ ống tay háo bay ra rơi vào đám mây bên trên hóa thành từng mảnh từng mảnh la h á n kim cương t r ầ m hương mừng rỡ cười to nói ra nguyên lai、like、mấy vị bồ t á t cũng mang theo phật binh n a một cái râu tóc bạc trắng lao h ỏ a thượng chắp tay trước ngực cung kính nói ra phật tổ hạ lệnh minh chúng ta tôn thí chủ tri mệnh làm việc tất cả mọi người hướng t r ầ m hương nhìn lại chấm hương nhìn lên bầu trời kinh vị rõ ràng hai cái quân đội hăng hái kêu lên đại gia nghe ta mệnh lệnh tiến công thiên môn sơn chu sát trương minh hiên m ta. ta. như ông vỡ tổ hướng thiên môn sơn phóng đi bốn vị la hán phật đà l i ế p nhau vung tay lên phật binh chán phóng kim quan g sắp xếp chỉnh tề đội ngũ hướng thiên môn sơn đánh tới khe hở không gian bên trong phi liêm bạch trạch l i ế p nhau bạch trạch cảm thán nói ra phật môn vẫn là tới phi liêm cả giận nói đáng chết phật giáo sạch sẽ chiếm t i ệ n nghi bạch trạch cười nói ra phật môn tới cũng tốt phi liêm nghi hoặc nói ra cho ăn ngươi không phải nước hạ bạch trạch giải thích nói ra nếu như phật giáo không đến chỉ có chúng ta yêu tộc ta ngược lại còn không dám để bọn hắn tiến công hiện tại phật giáo cũng tới mặc dù nhiều một cái cạnh tranh đối thủ nhưng là ta nhưng trong lòng thì an ổn rất nhiều phi liêm nói thầm nói ra các người động náo người ý nghĩ thật khó lý giải b ạ c h trạch cười nói ngươi đi liên lụy vô c h i kỳ đi không cần hiện thân dùng một sợi khí tức q u ấ y nhiều hắn để hắn không dám tham chiến là đủ rồi phi liêm nói ra minh bạch thân ảnh l ó e lên biến mất yêu binh phật binh xông ra thiên môn sơn mạch bên trong bầu trời đột phát d ị biến v a n long long từng đạo lôi đỉnh xẹt qua bầu trời lôi đỉnh phía dưới xuất hiện một đạo cánh cửa khổng lộ môn hộ bên trong lít nha lít nhít h i ê n binh thiên tướng hiện ra tới mạnh trạch sắc mặt lập tức đại biến, thiên đỉnh. nơi này làm sao lại có thiên đình đại quân đám mây bên trên hai mặt cờ xí tăng lên b a y múa trên đó viết lý thiên đồng thiên đồng nguyên soái lý t ĩ n h chờ đứng tại đám mây phía trên lý t ĩ n h vung tay lên quát to giết vô số thiên binh giống như từng cái lưu tinh t ử trên trời giàn xuống oanh long long nện vào yêu binh phật binh bên trong chỉ một thoáng hoàn toàn đại loạn giết hô thanh chấn trời động địa thần thuật yêu pháp phật pháp cùng nhau nở rộ một cái hoa bảo nam tử đằng không mà lên giận dữ hét thiên trụ vạn độc thủ một cái to lớn đen nhánh bàn tay hiện lên ở không trùng hướng liên miên thiên binh nhấn tới không khí đều tràn ngập ra từng tia từng tia hát vụ v u a n h một tiếng vang thật lớn một cây lóe ra hóng ánh thần quang cựu sĩ đinh ba hoành không một kích nháy mắt đem đen nhánh bàn tay đánh nát cựu sĩ đinh ba xoay một vòng rơi vào một cái uy vũ thần tướng trong tay thiên đồng nguyên x o á y cười ha ha nói ra đường đường một cái yêu thần vậy mà đối phổ thông thiên binh xuất thủ ngươi cũng không ngại mất mặt bản nguyên x o á y đến chiếu cấu ngươi thiên tiêu thần ngưng trọng nói ra thiên đồng nguyên soái phương thị không trung cao thúy lan dắt một cái nữ hải kích động chỉ vào phía trước nói ra nữ nhi ngươi ma nữ h à i hưng phấn kêu lên c h a cố lên đánh bại bại hoại thiên đồng nguyên x o á y lỗ thai khé động lập tức sinh lòng vô tận hào khí cười ha ha một tiếng thân ảnh nháy mắt bức t i ế n thiên ti yêu thần cựu sĩ đinh ba vung mạnh lên chín đạo hàn quang l ó ạ i lên khi khi một tiếng mang ra một trận huyết hoa thiên ti yêu thần kêu thẳng một tiếng cung q pít bay rớt ra ngoài bên hông máu me đầm đĩa giống to kêu lên t ả thi mau tới giúp ta lục n h ĩ rôi tay ra t ù y tâm đang tin binh xuất hiện trong lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt quát to một tiếng nháy mắt vọt tới ra ngoài một tiếng ầm vang một gậy đánh vào kìm cương đại sĩ trên thân nháy Một đạo hỏa a q u ngay sẹt q u b ầ tại đại chiến hôn hét loạn thời điểm tối sầm đỏ lên hai thân ảnh đột nhiên từ chiến trường sông ra nháy mắt hướng phía phường thị đánh tới vô tri kỷ thân thể khéo động đột nhiên những mảy cảnh giác đánh giá chung quanh nữ hoa đứng tại đám mây bên trên do dự một chút vươn ra hai tay mở miệng thanh thúy kêu lên tinh vệ hai tay hóa thành cánh hai chân hóa thành đỏ chảo thân thể hóa thành màu đen thân chim đầu hóa đầu chim mỏ trắng mắt đỏ chim tinh vệ hai cánh hô hô kích động giữa thiên địa mây đen quần quận mà đến che khuất bầu trời khổng lồ ma khí từ trên thân bay lên há mồm hét lên một tiếng tinh vệ cánh chấn động quanh một tiếng hóa thành một đạo h ắ c ảnh xung ra nháy mắt đi vào hồng tinh yêu thần h ắ t thủy yêu thần đỉnh đầu hai cái huyết hồng móng nuốt l o ạ hạt q u n g hung hăng gồ xuống hồng tinh yêu thần hát thủy yêu thần sắc mặt đột nhi chim tinh vệ đằng không mà lên hồng tinh yêu thần hát thủy yêu thần cũng bịch một tiếng hung hăng nhập vào đại đ ị a chim tinh vệ ở trên trời tầng mây bên trong một cái xoay tròn teo lên tinh vệ nháy mắt lại nào xuống tới hai chân ở trên mặt đất một chảo như bắt đầu nhự trên mặt đất cầm ra hai cái thật sâu h ố trời hai cánh chấn động đằng không mà lên song chảo bưng ra bịch một tiếng giống như hai tòa núi nhỏ g á n g lâm nệ ở trên chiến trường đại đ ị a đều run bên trên ba run sớm đã né ra hai cái yêu thần liếc nhau cùng nhau hướng tinh vệ phóng đi hùng đại, đại quát một tiếng thì triển pháp thiên tượng đ i ệ thần thống biến thành núi nhỏ lớn nhỏ bành bành bành hướng phía chiến trường chạy tới. các ò n l yêu ma tất cả đều nháy mắt dừng lại bước chân mặc dù k i a n một lớp mỏng manh huyền băng bình chướng nhìn giống như không có tác dụng nhẹ nhàng đâm một cái là rách nhưng lại không ai dám đi vượt qua được bước lý thanh nhã thanh nhâm ở trên trời quanh quẩn thiên đình chúng thần ngay tại trừ yêu các ngươi tiến vào chiến trường sẽ chỉ dẫn đến địch ta khó phân biệt gia tăng không quan trọng thương vong các ngươi chờ đợi ở đây chính là thái ớt kim tiên cảnh giới hổ yêu khó nén trong lòng sôi trào chiến ý, giống to đại tiểu thư bọn hắn không thể đi b ả o chúng ta cũng có thể đi lý thanh nhã thanh â m tiếp tục vang lên thái ớt kim tiên có thể gia nhập chiến trường hổ yêu cười ha ha kêu lên chúng ta đi nhấc lên một cỗ công phong vượt qua huyền băng vết tưởng nga o một tiếng hổ khiếu phóng đi chiến trường bên trong nháy mắt điêu lên một vị la hán ngay sau đó lại có mấy cái thân ảnh vượt qua vết tưởng gia nhập chiến trường bên trong nga ô quái k i ế u đại sắt đặc sắt không thể gia nhập chiến trường đám yêu quái đứng tại huyền băng về sau nóng nảy ma quyền sát trưởng lại không một cái dám đột pháo ngư ma vương đứng tại biên giới ma quyền sát trưởng nói ra phu nhân chúng ta bên trên không lên thiết phiến công chúa nói ra không đi ngư ma vương nghi hoặc nói ra vì cái gì thiết phiến công chúa nghiêm túc nói ra lần này yêu tộc phật giáo đi vào kỳ quặc không biết bọn hắn có gì mưu đ ổ lục n h ĩ bọn hắn gia nhập chiến đấu nhưng phường thị bên trong chỉ sợ sẽ c o i nhân sinh loạn chúng ta giám thị tốt phường thị chính là đang giúp bọn hắn ngư ma vương một lời chiến ý biến mất nghiêm túc nhẹ gật đầu t r ứ n g mắt một đôi mắt c h â u liếc nhìn phường thị bầy ê u chiến trường trung tâm chấm hương tay cầm tử kim làm b a dương t i ễ n tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao xa xa đối mặt lẫn nhau trong ánh mắt chỉ có đối phương chung quanh chém giết thoáng như đều cùng bọn hắn không có có quan hệ t r ầ m hương nổi giận gầm lên một tiếng giết thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại dương t i ễ n trước mặt một b ú a đánh xuống dương t i ễ n trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên nâng lên két một thanh chân vang hỏa táng vang khắp nơi thân đao nhất chuyển s ẹ t qua một đạo đường con hướng chấm hương về tới chấm hương nửa mặt nhấc chân một cỡ hướng dương tiến đa tới thâm hẳn tam tiên lưỡng nhận đao từ trước mặt xẹt qua bay một tiếng vang chấm dương nháy mắt bay d hai chân trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài khe r á n h vùng đất tung bay dương t i ễ n lộ ra vẻ tươi cười nói ra võ nghệ trưởng thành rất nhiều trầm hương quát so với ngươi còn mạnh hơn chân trên mặt đất bông nhiên đập mạnh đại địa oanh một thanh c h ấ n vang thân thể đ ằ n g không mà lên đứng ở không trung dùng sức vung vẩy lấy dịu trong nháy mắt ngay tại không trung lưu lại chín đạo b ú a khí b ú a khí cùng nhau mà động nháy mắt hướng dương t i ễ n phóng đi dương t i ễ n tam t i ê n lưỡng nhận đao vung lên oanh một tiếng chém vỡ một đạo bừa khí thân thể nhẹ nhàng bay lên hướng về sau thối lui tam tiến lưỡng nhận đao không ngừng múa rầm rầm tiếng nổ liên tiếp văng lên o t r ầ m hương nháy mắt từ bạo tạc khí lãng bên trong sông ra dịu hướng phía dương tiễn vào đầu b ổ tới két một tiếng vang thật lớn dịu bổ vào ba mũi hai lưỡi đao phía trên dương tiễn bịch một tiếng rơi trên mặt đất dưới chân lảo đảo hướng về sau liền lùi lại đông nhiên dùng sức dấm nát một mảnh núi đá ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem t r ầ m hương t r ầ m hương v ẫ n nộ quát chết đi giống như lưu tinh truy hướng phía dương tiễn đánh tới dương tiễn quát to một tiếng đến hay lắm nháy mắt đằng không mạ lên t ă n tiên lưỡng nhận đao thẳng tắp đâm ra một điểm hàn mang ẹ t qua bầu trời oanh hạo đãng dư ba càn quét giống như vải rách túi bị dư ba tung bay hai đoàn thần quan g tại bạo tạc trung tâm gắt gao đứng vững một bên khác bạch tố tố cầm trong tay bảo liên đăng từ phía trên c h ậ m d ã i bay xuống dựa vào bảo liên đăng chi lực thường đạo lục quan g huy sái h ơ i hợt đánh bại từng cái yêu binh la hán ngày càng nặng nễ chiến tranh bắt đầu không bao lâu yêu quái la hán liền đã rơi vào hạ phòng liên tiếp bị tàn sát huyết vùng trời cao khe hở không gian bên trong bạch trạch vừa kinh vừa sợ kêu lên thiên đình nhân mã làm sao lại tại nơi này đây là cái âm mưu nhìn ngươi còn không đốc bạch trạch đông nhiên nghiêng đầu đi cả kinh kêu lên lục áp t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi hai chương minh hiên xuất quan t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi hai chương minh hiên xuất quan đại nhật như lai đang đứng tại bạch trạch sau lưng đứng thẳng đơn trưởng tay bấm chàng hạt cả người tản ra kim sắc phật quang đại nhật như lai cười ha hả nói ra đây chính là côn bằng yêu sư trở về yêu tộc lần thứ nhất động tác tựa hồ cũng không phải là rất anh minh a bạch trạch nhữ mày nói ra không chí thánh yêu tộc thì không ngại khí yêu sư trở về đối ta yêu tộc hữu ích đại nhật như lai nụ cười trên mặt biến mất giam giác một tiếng trong tay chàng hạt vỡ nát sắc mặt khó coi cả giận nói lúc trước nếu như không phải côn bằng đánh tắp hà đồ lạc thúc phụ làm sao sẽ chết chúng ta yêu tộc đại bại đều từ hắn mà lên các ngươi quên sao bạch trạch khuyên nói ra thái tử chúng ta yêu tộc đã cô đơn muốn muốn quật khởi liền không thể trầm mê ở trôi qua cần cố gắng đoàn kết hết thể lực lượng vì yêu tộc quật khởi mà cố gắng lục áp quay đầu nhìn ra phía ngoài trào phúng nói ra đây chính là các ngươi đoàn kết kết quả bạch trạch xứng sở cũng nhìn ra phía ngoài nói ra lần này là ngoài ý m u ố n nhưng là phật môn không phải đồng dạng tổn thất nặng n ề lục áp cũng không còn gì để nói thực sự không biết di lặc phật tổ đến cùng là thế nào nghĩ đầu căng gân bạch trạch mở miệm nói ra phi liêm chúng ta đi thôi phi liêm lóe lên xuất hiện tại bạch trạch bên người kinh nghi nhìn lục gáp một chút sau đó nói ra bọn hắn đâu cùng một chỗ mang đi sao bạch trạch nói ra không cần vốn chính là con rơi mà thôi có thể trốn qua coi như bọn họ phúc phận thâm hậu chạy không khỏi cũng liền mệt mỏi không đến chúng ta yêu tộc phi liêm nhẹ gật đầu â n một tiếng hai người thân ảnh dần dần đi xa lục gáp đứng tại chỗ nhìn xem bên ngoài tự nói nói ra vốn còn muốn phá hư bọn hắn hành động hiện tại xem ra lại là không cần đại chiến bên trong kim tiên trở xuống tiểu yêu la hán dần dần đều bị tàn sát hầu như không còn chỉ có mấy chỗ chiến trường linh khí c u ầ n c u ộ n không gian mặt mẹo vỡ vụn dãy núi đại chiến không thôi nhưng vào lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện d ị biến thanh đỏ hoàng bạch đen năm loại màu khí tụ đến giống như năm đạo thiên hà còn c u ố n huyền không đảo lưu chuyển giữa thiên địa tấu lên thiên nhạc đen c u ầ n c u ộ n trên bầu trời một đạo kim sắc cổ sáng từ không trung hạ xuống bao phủ tại huyền không đảo bên trên lý thanh nhã ngạc nhiên nghiêng đầu đi nhìn về phía huyền không đảo nội bộ minh hiên thành công trên chiến trường tất cả mọi người vô ý thức hướng huyền không đảo nhìn lại đây là có người thành tựu đại la rồi nhưng cái này ngũ khí triều nguyên thanh thế cũng quá lớn a người bình thường thành tựu đại la ngưng tụ một phương thiên địa n g ũ khí bất quá một đầu giải lụa màu lớn nhỏ có thể hình thành một dòng suối nhỏ lớn nhỏ đã coi như là khó được nhưng cái này vậy mà giống như năm đầu thiên hạ hồng tinh yêu thần nổi giận gầm lên một tiếng đi ao sen biển sẽ phật bồ t á t cũng thừa cơ q u á t to một tiếng đi tám đạo thân ảnh nháy mắt đằng không mà lên phân biệt hướng bắt c h i ề u tây bỏ chạy vanh vanh vanh tám tiếng nổ tám đạo thân ảnh nháy mắt lại bay ngược trở về tại không chung ngay cả đạp xuống ở trên mặt đất bầu trời phân biệt đứng thẳng bảy bóng người toàn thân áo đen tay cầm vệ hồn động trường tiểu phàm chân đạp bắt quá Toàn thân o à n t áo trắng đ ồ n g b ể n quanh thân dậy đặc kiếm khí phong vân vô kỵ trong tay nâng một cái thất thải hỏa liên cười ha h à tiêu viêm bán lòng bán nhân tay cầm trọng kiếm lâm lôi sau lưng một mảnh tinh không t ầ n vũ người mặc đạo bảo chân đạp phi kiếm đạo tôn lang thiên mỗi một cái đều là khí thế ngập trời hưng y h i ề n hách huyền không đạo bên trên ngũ khí phụ trợ hạ chứng minh hiên tử kim quang bên trong chậm rãi từng bước một đi ra giống như thiên địa thần linh thần thánh không thể nhìn gần uy áp q u ả n trường nhưng là động tác kế tiếp nháy mắt đem kiến tạo khí thế phá hư hầu như không còn gái đầu một cái đầu một cái b quyết chạy i ế n trận sao. c h chậm đến lý thanh nhã bên người điện nghiêm mặt cười nói thanh nhã tỉ ngươi không sao chứ bọn hắn không có thương tổn đến ngươi đi lý thanh nhã lắc đầu cười nói ta không sao ngươi thành tựu đại la rồi trương minh hiên tự hào cười nói chỉ là đại la với ta mà nói tính là gì ta về sau thế nhưng làm u ố n thành thánh phía dưới hồng tinh yêu thần hát thủy yêu thần thiên ti yêu thần tà thi yêu thần sắc mặt khó coi lắp nhau hắn quả nhiên không có chết đây là cái âm mưu ta yêu t ộ c vậy mà lại bị t í n h kế hồng tinh yêu thần bị khuất cả giận nói tiểu nhân hẹn hạ trương minh hiên ta muốn giết ngươi hóa thành một đạo lưu quang đ ố n g nhiên hướng trương minh hiền p h ó n g đi một đạo hỏa quan g s ẹ t qua bầu trời tiêu viêm nháy mắt ngăn lại hồng tình yêu thần đường đi trong tay phật n ộ hỏa liên đầy ra một tiếng ầm v a n g tiếng vang một đoá hỏa diễm mây hình n ấ m dâng lên ngập t r ờ i biển lửa càn quét thiên địa hồng tình yêu thần cũng kêu thảm một tiếng từ biển lửa bên trong s u n g ra hung hăng nện ở nơi xa phế tích bên trong ở trên mặt đất vạch ra một đạo ránh sâu hoám phong vân vô kỵ sắc mặt lạnh lẽo mở miệng nói ra giết kiếm khí đầy trời càn quét hướng xuống mặt hai cái nhật cửu cung nếu có thể đạt âm d trương tiểu pham mở miệng nói ra phệ hồn trong tay phệ hồn bồng thanh quang đại phóng chiếu ứng thanh thiên phía dưới kim cương đại sĩ thánh bù tắt đêu thảm một tiếng đột nhiên che đầu bờ ngôi run dậy niệm tụng thất kinh trương tiểu pham nháy mắt vào xuống dưới quanh một tiếng thanh quang tại kim cương đại sĩ thánh b ù tắt trước ngực nở rộ kim cương đại sĩ thánh b ù tắt bịch một tiếng ném ra đi xâm nhập đổ s ụ p đại sơn hình thành đống loạn thạch bên trong lâm lôi tần vũ lang thiên cũng đều cắt tìm đối thủ chiến đấu lần nữa khai hỏa bầu trời chim tinh vệ trên thân quang mang loay lên lần nữa biến thành nữ hoa bộ dáng rơi vào lý thanh nhã bên người nháy mắt nhìn xem trương minh hiên một chút cũng không có trước đó hung uy hiển hách dáng vẻ trương minh hiên thò đầu ra tò mò nhìn nữ hoa nói ra ngươi có hay không cảm thấy đem hai cái cánh từ phía sau lưng sinh trường xuất hiện càng đẹp mắt một chút tựa như nữ hoa nhìn xem trương minh h i ề n nói ra không có xấu quá trên chiến trường lý thanh t u y ể n q u á t to một tiếng uy chớ cấp của ta đối thủ dẫn theo thất tinh bảo kiếm xông tới kiếm quang vạch một cái sao trời lấp lánh na cha cũng cười ha ha nói ra ta cũng hỗ trợ s á c t a lục nhĩ cũng lần nữa gia nhập chiến trường trên chiến trường lập tức xuất hiện hai đánh một thậm chí ba đánh một cảnh tượng đánh một đám bồ tát yêu thần hoài nghi nhân sinh trong phường thị yêu ma quỷ quái một trận hưng phấn gọi tốt bốn cái bồ tát phật đà bốn cái yêu thần rất nhanh nao nhau, nhau thua trận bị chém giết hầu như không còn trương tiểu phàm phong vân vô kỵ bọn người hóa thành mấy đạo thần quang bắn vào trương minh hiên thể nội tiếp tục củng cố căn cơ giờ phút này trên chiến trường còn t h ừ a lại dương tiễn cùng t r ầ m hương còn tại đại chiến còn lại thiên binh thiên tướng trở về đám mây thiên bồng nguyên xoáy sớm chạy mang cao thúy lan bên người ôm nữ nhi thần mật không được vay dương tiễn cùng t r ầ m hương đụng vào nhau đồng thời bay rớt ra ngoài tại phế tích bên trên vạch ra hai đạo danh sâu hắm. thắm ư Trước ơ n bạn. g là t r Hương là bại. Dương bạn. Tiễn t r ấ m hương cũng ngừng tay đứng tại chỗ chú ý mục n h ì n quanh ở giữa chung quanh sơn phong sụp đổ trường hàng ngăn nước đại điệu nước ra nhìn một cái đều là bờ buồn yêu quái la hán thi thể nằm một chỗ khắp nơi máu tươi thành đố đại điệu bên trên yêu khí phật lực chậm rãi bước lên tan ra tại giữa thiên điệp chấm hương thất hồn lạc phách nói ra ta thua là ta thua dương t i ễ n cười hỏi người thua ở đâu t r ấ m hương đột nhiên n g n g đầu phẫn nộ kêu lên ta thua ở quá coi thường các người thiên đình vậy mà cùng ma quật thiên môn sơn làm bạn làm hại nhân dân coi như ta chết đi cũng sẽ có kẻ đến sau lật tung thiên đình diệt trừ t r ư ơ n g minh hi nhưng là sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng lên ha ha ha nghe trầm hương đại nghĩa l â m nhiên tiếng k ê u t r u n g quanh vang lên một trận tiếng cười to thiên môn sơn là ma quật đây quả thực là tam giới buồn cười lớn nhất tam giới liền không c ó so thiên môn sơn an toàn hơn địa phương bạch tố tố nâng bảo liên đăng từ đám người bên trong đi ra cười nói ra trầm hương trầm hương lui lại một bước mắt lạnh nhìn bạch tố tố nói ra ngươi còn muốn gạt ta cái gì bạch tố Tố quay đầu nhìn về phía dương tiễn dương tiễn nhẹ gật đầu bạch tố, tố đưa tay đẩy bảo liên đang trôi nổi mà lên hướng trầm hương bay đi t r ấ m hương lập tức trận tròn mắt nhìn một chút bảo liên đăng lại nhìn một chút bạch tố tố nhìn không được hỏi ngươi đến cùng là cái gì ý tứ bạch tố tố nghịch ngợm cười nói ra trả lại ngươi a t r ấ m hương còn tại nghi hoặc không hiểu thời điểm một cái tay nhỏ đột nhiên từ bên cạnh rối ra ôm đổm ra bảo liên đăng nảy ra cười ha ha nói ra nhặt được một cái tốt bà bối về nhà chiếu sáng dùng t r ấ m hương kinh h ỉ kêu lên hồng hài nhi ngươi còn chưa có chết hồng hài nhi không cao hứng nói ra ngươi ước gì ta chết là a nợ tiền không cần trả lại chấm hương cười ha, ha nói ra không chết liên tốt không chết liên tốt t r ầ m hương một tiếng ôn nu tiếng kêu vang lên một bóng hình x i n h đẹp từ không trung tung bay mà tới t r ầ m hương ngẩng đầu nhìn lại con mắt nháy mắt chừng lớn khó có thể tin cả kinh têu lên di nương ngao thốn tâm bay xuống t r ầ m hương trước mặt vớt vớt t r ầ m hương đầu t i ể u d u n g lúc trước tiểu hải tử cũng đã trưởng thành t r ầ m hương lắp bắp nói ra di nương n g ư ơ i n g ư ơ i còn sống ngao thốn tâm phủi dương tiễn một chút nói ra đương nhiên hắn cũng không dám giết ta dương tiễn rút ra tam tiên l ư ỡ n nhận đau đi qua cười nói ra chấm hương cái này nguyên do trong đó nhất thời khó mà cùng ngươi nói thanh chờ đến thiên đình lại cùng ngươi nói tỉ mỉ dương tiễn cùng ngao t h ố n tâm đứng chung một chỗ rất có trai tài gái sắc chi tướng trầm hương gãi đầu một cái phiền não nói ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào a trương minh h i ê n tử không trung nhẹ nhàng rớt xuống không có hảo ý nói ra dương tiễn các ngươi đem ta thiên môn sơn đánh thành phế tích chuyện này tính thế nào dương tiễn xứng sở không cao hứng nói ra yêu t ộ c cùng phật môn không đều là hướng ngươi đi sao chúng ta còn giúp ngươi ngăn địch hiện tại ngươi đến lửa bị bên trên chúng ta mà lại đây cũng là thanh nhã tiểu thư ý tứ trương minh hiên lập tức chính nghĩa nghiêm trang kêu lên nói vậy bọn hắn rõ ràng là trầm hương mời giút đỡ ngao thôn tâm buồn cười nói ra thần quân ngươi cảm thấy trầm hương có tư cách gì mời được yêu tộc bốn vị yêu thần phật giáo bốn vị bồ tát sau lưng thậm chí còn có chuẩn thánh â m thầm ra tay k i ể m chế vô tri kỳ trầm hương nhịn không được nói ra di nương ta là lấy nhân cách bị lực lây nhiễm bọn hắn ngao t h ố n tâm đập một chút trầm hương đầu giao hấn đừng nói chuyện trầm hương túi đầu nói ra a trương minh hiên ho khan một cái nói ra kỳ thật ta cảm thấy trầm hương vẫn là rất có nhân cách bị lực trầm hương n g ẩ g đầu nhìn trương minh hiên một chút kỳ thật hắn cũng không phải xấu như vậy a dương tiễn cười nói thần quân tại bồi dưỡng t r ầ m hương sự tình bên trên s u ấ t lực rất nhiều chữa trị thiên môn sơn sự t ì n h liền giao cho ta thiên đình đi về sau liền sẽ có một nhóm sơn thần thổ địa thần sông đến đây chữa trị sông núi địa mạch chắc chắn đem thiên môn sơn khôi phục nguyên n h dạng chứng minh hiên thế nhưng làm ộ t chút cười nói ra nguyên trạng cũng quá phiền thoái ta cho phép các ngươi có thể tạo nên càng xinh đẹp một chút dương tiễn cười ha hả nói ra tất nhiên sẽ không để cho thần quân thất vọng t r ầ m hương cúi đầu lỗ hai giật giật nghe được một cái từ bồi dưỡng bọn hắn thật chẳng lẽ chính là tại bồi dương ta dương tiễn vung tay l ê quát t a m quân nghe lệnh, trở về thiên bầu trời đám mây bên trên liên miên thiên binh hướng hư thảo thiên môn bên trong bày đi thiên đồng nguyên x o á i dắt nữ nhi cười ha ha nói ra chân quân các người đi về trước đi ta tại nơi này bồi bồi nữ nhi nương tử dương t i ễ n nhìn về phía thiên đồng nguyên x o á i cười nói ra nguyên x o á i phu nhân cũng đã thành tựu tiên vị không ngại tiếp nhập thiên đình bên trong thiên đồng nguyên x o á i cười ha ha nói ra lao trừ ta sẽ cân nhắc na tra nhìn về phía hồng hải nhi cười hắc hắc nói ra nhị ca các người đi về trước đi dương tiến nhẹ gật đầu dỗi tay ra nói ra bảo liên đăng bị hồng hải nhi cầm tại trong tay bảo liên đăng nháy mắt tránh thoát ra ngoài trương ạ i minh g hiên l i tiếp cũng chắc rơi tay một đoá tường vân tại dương tiễn bọn người dưới chân dâng lên nâng bọn hắn hướng bầu trời bay đi trầm hương túi đầu xuống nhìn thấy trên mặt đất nét mặt tươi cởi như hoa bạch tố tố vô ý thức kêu lên tố tố bạch tố tố phất phất tay cởi nói ta tại nơi này chờ ngươi hưng ơ lộ ra Tiếu kiên Dung, n đ ị hải gật Hồng đầu. Phía dưới, Nacha đi đến Phía Nacha dưới, nhi b ê n người, n vây q u a h h ắ n đi vòng vò m ộ tình v n g h sáng lên bịch một tiếng quỷ xuống bài nói đệ tử bái kiến sư tôn hồng hải nhi xứng sở có chút im lặng nhìn xem hồng hải nhi ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút còn không có xác thực muốn hay không thu ngươi làm đồ đâu trương minh hiên phụi bọn hắn một chút mở miệng nói ra h ù n g đại các ngươi giữ gìn tốt trong phường thị trật tự đừng để người hữu tâm thừa cơ sinh l o ạ n h ù n g đại cung kính nói ra vâng ba ba ba ba nha nha thân ảnh nho nhỏ từ đằng xa bay tới đột nhiên đụng người trương minh hiên trong ngực thân mật dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát lấy trương minh hiên đại khuôn mặt trương minh hiên ôm nha nha hướng huyền không đảo bay đi cười ha ha nói ra nha nhà, có muốn hay không ba ba nha liên tục gật đầu nói ra nghĩ trương minh hiên cười ha hả nói ra thân oan nha nha cáo trạng trương một nghìn ba mươi bốn nha nha cáo trạng nha nha xích lại gần trương minh hiên bên thai nhỏ giọng nói ra ba ba ngươi không tại khoảng thời gian này mẫu thân đánh ta a trương minh hiên nhữ mày hỏi tại sao phải đánh ngươi có phải hay không là ngươi lại tình n ị c h rồi nha nha hủy khuất nói ra không có a ta chính là nói rồi ba chết rồi trôn dưới đất mẫu thân liền đánh ta cãi mông trương minh hiên không còn gì để nói sau đó trong lòng sinh khí một dòng nước cấm thanh nhã tỷ vẫn là rất dữ k h ta cười ha hả nói ra thanh nhã tỷ cũng thật là đồng nôn vô kỵ mà thôi có gì ghê cấm đâu lại còn đánh ta nhà bảo bối nha nha nha nha tán thành liên tục gật đầu đánh như n g đau bay lên h u y ề n không đ ả o lý thanh nhã chính mỉm cười đứng tại môn hộ trước trương minh hiên đi ra phía trước cười nói ra thanh nhã tỉ nha nha thế nhưng là cùng ta cáo trạng nói người đánh nàng lý thanh nhã không cao hứng chừng nha nha một chút nha nha vội vàng đem đầu trôn ở trương minh hiên cổ bên trong hai người hướng h u y ề n không đảo nội bộ đi đến vừa đi vừa nói trương minh hiên khuyên nói ra thanh nhã tỉ tiểu h à i t ử nào có không phạm sai lầm cùng nàng giải thích rõ ràng không được sao cần phải động thủ sao lý thanh nhã nói ra ngươi biết nàng làm cái gì sao t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả nói ra không phải liền là nói ta chết đi sao đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra đúng vậy a nàng trả lại cho ngươi chất thành ngôi mộ dựng lên mộ bia lên c ố n g phẩm nha nha ngẩng đầu nói ra đều là ta tự mình làm trái cây đều là ta thích t ắ n nhất t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra ngươi nhìn nha nha đối ta tốt bao nhiêu lý thanh nhã im lặng nói ra sau đó nàng cùng tôn nộ không nói ngươi chết rồi tôn nộ không k i a khỉ gấp tính tình cũng không có cần thận nghiệm chứng liền chạy về hoa quả sơn cùng bạch tinh tinh nói ngươi chết rồi b ạ c h tinh tinh tại trên mạng phát một thiên thâm trầm nhớ lại văn chương của ngươi còn tuyên bố muốn cho ngươi báo thủ thế là toàn mạng lưới người đều biết ngươi chết khổng phú tử trấn nguyên đại tiên ngọc đế mẫu thân của ta vũ thần bọn người cũng đều cho ta phát video chứng thực chứng minh hiên sửng sốt một chút nói ra các ngươi có thể giải thích ta giải thích rõ ràng không được sao lý thanh nhã bất đắc dĩ nói ra trên mạng ba người thành hổ càng đừng nói toàn mạng lưới người đều nói ngươi chết rồi ngươi không ra mặt tình hôn dưới chúng ta vô luận giải thích như thế nào bọn hắn đều không tin tại tăng thêm điện thoại trở nên lịch đại gia liền càng xác định ngươi là chết không phải yêu tộc phật giáo cũng sẽ không đến đây tiến đánh thiên môn sơn trương minh hiên tức giận nói ra chuyện này không xong ta cùng bọn hắn không xong ta nhất định phải trả thù lại lý thanh nhã nói ra làm sao ngươi còn muốn đánh tới yêu tộc phật giáo đi ta ta ta hỏa cái vòng vòng nguyền rủa bọn hắn lý thanh nhã thổi phù một tiếng cười ra tiếng hoa quả sơn tôn nộ không u buồn ngồi tại thủy liêm động bên trong dẫn theo cái bình rượu tự rót tự uống uống một miệng lớn hướng trên mặt đất giải lên một chút một chén này kính đường t ă n tạng uống một miệng lớn lại hướng trên mặt đất giải lên một chút một chén này kính trương minh hiên một đạo bóng trắng từ bên ngoài sông vào thủy liêm động bên trong rơi trên mặt đất hóa thành bạch tinh tinh bạch tinh tinh hướng tôn nộ g không chạy tới kinh h ỉ kêu lên trống trơn thần quân lại còn sống hắn không có chết tôn nộ g không đ ỗ n g nhiên lần đầu mọi bước nhìn xem bạch tinh tinh lại còn sống ai lại còn sống bạch tinh tinh chân trên mặt đất một điểm phi thân lên rơi vào tôn nộ g không bên người vui vẻ cười nói ngươi nhìn xuất ra điện thoại một cái màn hình bày ra trên màn hình chính là thần nhãn giao diện từng cái thật to tiêu để hấp dẫn con mắt người khác vạn dân cầu nguyện thiên địa hưởng ứng tiêu giao thần quân khởi tử hoàn sinh phật yêu thể công thiên môn sơn thần binh trên trời rơi xuống chẳng yêu trừ ma ta không muốn chết thiên địa khó táng b ạ c h tinh tinh ấn mở một cái video x ô i sổ cơm nhạc bối cảnh hạ thiên địa ngũ khí do dự nam đạo thiên hà còn c u ố n huyền không đảo xoay tròn chứng minh hiên một bước một b ư ớ c từ ngũ khí vườn quanh bên trong đi ra phụ trợ giống như thần minh ấn mở một cái khác video phật yêu thần tại thiên môn sơn đại chiến dương tiễn na cha chầm hương còn có mấy cái phật đ ạ yêu thần thân ảnh tại hình tượng bên trong chợt lõi lên lại ấn mở một cái hình tượng trương tiểu p h ạ m long thiên nạo phong vân vô kỵ tiêu viêm tần vũ lâm lôi lang thiên bọn người đứng giữa trời chấn áp toàn bộ chiến trường tôn nộ không đột nhiên đứng lên cả giận nói trương minh hiên ngươi lại đùa người ta ta lão tôn khắp nơi nghe ngóng sát hại ngươi hung thủ kết quả ngươi lại đùa người ta ta lão tôn cùng ngươi thế bất lưỡng lập b ạ c h tinh tinh ngồi tại bên cạnh nhìn xem mặt ngoài giận d ữ tôn nộ không không còn gì để nói cái này lại thế bất lưỡng lập rồi trước đó cũng không biết là ai biết tiêu giao thần quân chết về sau cả ngày u buồn nan giải tôn nộ không bịch một tiếng đem rượu đàn yên tâm trên mặt bàn lớn tiếng nói ra tinh, tinh đi c ù n g ta đi hư hoang giới bên trong tìm mấy cái hung thú đ ù a dỡn một chút ta lão tôn bây giờ nghĩ đánh người bạch tinh tinh cười nói ra t u t bác câu lô châu yêu hoàng cung đại điện bên trong côn bằng ngồi tại chủ vị bạch trạch phi liêm ngồi tại trái phải hai bên bầu không khí lộ ra rất là kiềm chế bạch trạch đánh vỡ trầm mặc mở miệng nói ra yêu sư lần này là ta phán đoán sai lầm nguyện ý lãnh phạt côn bằng mở miệng nhàn nhạt nói ra không trách ngươi muốn trách cũng chỉ có thể quái trương minh hiên tên tiểu nhân kia quá mức hẹn hạ phi liêm bất mãn nói ra trước đó ta liền cảm giác cái này trong đó có trá trương minh hiên k bạch trạch hối hận nói ra đều tại ta quá coi trọng điện thoại di động lúc này mới c h ú n g trương minh hiên cái bẫy trương minh hiên lần này giả chết hẳn là dự định đối phó phật giáo chúng ta lại mình đụng đi vào tổn thất năm cái đại la yêu thần còn có một chút yêu vương yêu m i n h bây giờ nghĩ lại trương minh hiên này cục cũng, cũng không làm sao cao m ì n h lúc ấy là ta bị điện thoại di động lợi ích che đôi mắt còn có phật giáo mấy lần động tác để ta sinh ra cảm giác cấp bách lúc này mới không có t ư ở n g tra bước vào trương minh hiên bố cục bên trong côn bằng ngân một tiếng n g m đâu nhìn về phía thiên môn sơn phương hướng nói ra hiện tại liền đợi đến trương minh hiên trả thù đi hán tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. phi liêm tùy tiện nói ra yêu sư ngài quá lo lắng a chúng ta đều không có ra mặt hắn làm sao biết là chúng ta làm bạch trạch trầm ngưng nói ra có thể một lần xuất động năm cái yêu thần thế lực chỉ có chúng ta bắt câu lô châu yêu tộc phi liêm không thèm để ý chút nào nói ra hắn lại không có chứng cứ bạch trạch hỏi ngược lại ngươi cảm thấy trương minh hiên là sẽ quan tâm chứng c ứ người sao đại điện bên trong lập tức trầm mặc một lát sau côn bằng mở miệng nói ra trương minh hiên người này âm hiểm xảo trá khỏe mắt ngai tập báo chuyện lần này hắn tuyệt đối sẽ có động tác bạch trạch bạch trạch đứng lên ô n quyền đối côn bằng nói ra yêu s ư xin phân phó côn bằng mở miệng nói ra ngươi mật thiết chú ý trên điện thoại di động động tĩnh trương minh hiên vừa có động tác lập tức đ n báo bạch trạch cung kính đáp vâng t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi lăm như lai、like、hỏi di lặc t r ư ơ n g một nghìn không trăm ba mươi lăm như lai、like、hỏi di lặc côn bằng tiếp tục nói ra phi liêm phi liêm đứng lên ổn quyền nói ra yêu sư xin phân phó ngươi thu nạp bắc câu lô châu thế lực để chư vị yêu thần tới gần yêu hoàng c u n g chớ có bị trương minh hiên tiêu diệt từng bộ phận phi liêm cung kính đáp vâng côn bằng khoát tay nào nói ra các ngươi đều lui ra đi bạch trạch phi liêm chắp tay túi đầu quay người đi ra đại điện đại điện chống trải bên trong côn bằng thở dài một tiếng mệt mỏi q u á a rất muốn về bắc minh c h i hải lúc trước chỉ muốn tới qua quá yêu hoàng nghiện tiếp nhận còn lại yêu tộc khí v ậ n lại không nghĩ rằng quản lý nhiều như vậy yêu tộc là mệt mỏi như vậy à. mỗi ngày chứa bảy mưu nghĩ kế dáng vẻ tốt bất đắc gì a linh sơn đại lôi âm tự phật di l ạ c cười ha hả đi vào như lai chính đoan ngồi đài sen phía trên di l ạ c đi đến trong đại điện ở giữa rừng lại bước chân dưới chân một đoá kim liên dâng lên nâng hắn cùng như lai chờ cao sau đó ngồi xếp bằng trên đó như lai hùng vĩ thanh âm quanh quẩn tại đại lôi âm bên trong di lôi n g ư ơ i có biết liên chỉ hải hội phật bồ tát đại tuệ lực vương phật kim hải quang phật kim cương đại sĩ thánh bồ tát đều đã v ỡ lạc phật di lặc tiếu dung thu hồi trầm thống nói ra ta cũng vừa vừa biết được đối với bọn hắn v ẫ n lạc bẩn t ă n g cũng rất đau lòng không muốn lên lần từ biệt lại thành vĩnh biệt như lai mở miệng nói ra theo bọn hắn người phục vụ lời nói bọn hắn đều là tiếp vào ngươi ý chỉ hạ giới mà đi thật là không biết di lặc tôn phật vì sao muốn mệnh bọn hắn hạ giới đi tiến đánh thiên môn sơn phật di lặc lắc đầu nói ra bọn hắn tiến đánh thiên môn sơn sự tỉnh bản tọa xác thực không biết cũng, cũng không phải là ta thụ ý như la di lặc tôn phật nói là những thị giả kia dám can đảm v ọ n g ngữ phật di lặc cười nói ra bọn hắn cũng vô v ọ n g ngữ liên chỉ hải hội phật bồ tát đại tuệ lực vương phật kim hải quang phật kim cương đại s i thánh bồ tát đúng là thụ ta chi mệnh hạ giới đi như lai phật tổ hỏi chỗ vì chuyện gì phật di lặc cười ha hạ nói ra không biết phật tổ còn nhớ được đấu chiến thánh phật đệ tử như lai nhẹ gật đầu phật di lặc nói ra phật tổ ngày đó có lời để ta hạ giới đi giao hảo đấu chiến thánh phật đệ tử đem lôi kéo đến ngã phật giáo trận doanh vần tăng hạ giới mà đi hóa thân a dờ đa giao hảo trầm hương giao tình rất sâu đậm trước đó trầm hương đột nhiên cho ta gửi thư mở miệng cầu cứu ta liền mệnh liên chỉ hải hội phật bồ tát đại tuệ lực vương phật kim hải quang phật kim cương đại sĩ thánh bồ tát bốn người mang theo la h á n kim cương hạ giới mà ra t r ợ trầm hương một chút sức lực xác thực không biết bọn hắn vì sao muốn tiến đánh thiên môn sơn như lai gật đầu nói ra thì ra là thế trên mạng có truyền môn chính là trương minh hiên tính toán tử vi đại đế mới dẫn đến dương thiền bị phong chắc hẳn trầm hương nhất định là tin tưởng lời đồn đại này mới có thể quyết định tiến đánh thiên môn sơn phật di lạc túi đầu nói ra phật tổ bốn vị này bồ tát phật đà vẫn lạc h í n h là, là b b ầ như Tăng nguyện cao l phạt. h n lai cười Lạc nói Di ra, phật tổ không trách, cần tự vội i Di lạc lắc đầu nói ra, vị Bồ Tát phật đã bởi thiên ệ c trách được Lạc lạc, có cung, này không bốn Bần Tăng vẫn lạc, Bần Tăng lòng an, định phong mình quyết lấy Phật Tổ. Tát Phật bất tự suốt tha thứ t ra, đầu đã đâu lắp Bồ vị vì Như Phật Lai Tổ và ộ i v nói di l ạ c tôn phật chớ cần như thế phật di l ạ c túi đầu thì t h ầ m á di đà phật bản tọa tâm ý đã quyết kim liên liên quan phật di l ạ c hóa thành điểm điểm kim quan g tiêu tán đại lôi âm tự bên trong như lai trên mặt hiện lên vẻ tươi cười mình vẫn là quá nhạy cảm Khi b biết biết một bên khác trầm hương đi theo nhị lan thần ngao thốn tâm xuyên qua treo ở trên trời thiên môn hư ảnh nháy mắt xuất hiện tại chính thức tây thiên môn trước đó bốn ngày thiên vương thủ vệ tại trước cổng trời cùng nhau ông quyền nói ra gặp qua tư pháp thiên thần gặp qua t h ố n tâm cô nương dương tiễn nhẹ gật đầu ngao t h ố n tâm phúc thân là lễ cười nói ra gặp qua bốn vị thiên vương ma lễ thọ ô m tử kim hoa hồ đ i ê u cười ha ha nói ra t h ố n tâm cô nương chính là k h á c h khí ma lễ hồng ô m tì bà nhìn về phía trầm hương cười ha hả nói ra tiểu ra hỏa ngươi cũng nổi lên trầm hương hừ một tiếng n ạ o kiều nói ra bại tướng dưới tay ma lễ hồng chi trệ không cao hứng nói ra kia là ta tại rèn luyện ngươi nếu như ta thật muốn bắt ngươi cho dù có bảo liên đang nơi tay ngươi cũng trốn không thoát trầm hương quả quyết nói ra không có khả năng g ơ lên dịu kêu lên chúng ta tới đánh một trận a ma lễ hồng lập tức không nói hiện tại là thật đánh không lại ma lễ thanh tại bên cạnh cười ha hả nói ra chúng ta nói là ngươi tiểu thời điểm trầm hương nhất miệng nói ra khi dễ tiểu hài t ử rất quang vinh sao tứ đại thiên vương lập tức đều không nói đứa nhỏ này cùng ai học hiện tại như thế sẽ đ ố i người dương tiến mở miệng nói ra trước đó làm phiền bốn vị thiên vương ban bận hiệu về sau nhất định có thâm tạng hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng xin từ biệt tứ đại thiên vương cùng nhau chắp tay nói ra chân quân đi thong thả dương tiến mang theo trầm hương chỉ lên trời đình bên trong đi ra những nơi đi qua bạch ngọc làm thềm quỳnh lâu ngọc vũ tiên vụ lượt lờ t i ê nga t thốn n t tâm cười nói g một đ ra ta đi tư pháp thần điện a chờ các ngươi làm xong liền đến thần điện tìm ta c h ầ m hương liên tục gật đầu nga o thốn tâm quay người phiêu mở thật nhanh đi xa chấm hương đi theo dương tiễn tiếp tục hướng phía trước đi đến đi một hồi chấm hương nhịn không được hỏi uy ngươi cùng ta di nương đến cùng là quan hệ như thế nào dương tiễn nhữ nói ra gọi cứu cứu chấm hương n é t miệng nói ra không gọi tình huống như thế nào ta bây giờ còn chưa làm rõ ràng đâu mau nói dương tiễn do dự một chút nói ra bằng hữu quan hệ chấm hư ơ n g h ừ hừ một tiếng nói ra đừng cho là ta vẫn là hải tử các ngươi nhìn đối phương ánh mắt đồ đẩn đều biết có quan hệ dương tiễn nhàn nhạt nói ra đã biết ngươi còn hỏi chấm hương lập tức bất mãn kêu lên ta cảnh cáo ngươi a dì ta nương là người tốt nếu như ngươi tổn thương nàng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi lại đi một hồi dương tiễn đột nhiên mở miệng nói ra đến t r ầ m hương n g ẩm đầu nhìn lại ở giữa phía trước đứng thẳng một cánh cửa trên cánh cửa viết hai cái chữ to giao chỉ nội tâm không khỏi phỏng đoán nơi này chính là giao chỉ sao tất cả mọi chuyện đều muốn mở ra sao chấm một nghìn k t r ầ m h ư ơ n g t h ư ợ n g t i ê n t r ư h ì n k h ô t r ầ m h ư ơ n g t h ư ợ n g t i ê n dương tiễn nói ra theo ta tiến bảo dẫn đầu hướng giao chỉ bên trong đi đến t r ầ m hương đi theo dương tiễn lòng mang thấp phỏng đi ở phía sau đi ngang qua môn hộ thời điểm hai người thị nữ cung kính nói ra điện hạ hai ạ người n ơ n g g đang o t r o n đứng lâu. ư tại tiên a t ư t i n t r Hương đi vừa à o g nhìn bọn hắn một cái vẻ mặt tươi cười nữ tử ung dung hoa quý một cái nghiêm túc trung niên nhân trầm bồn khí quyển trầm hương trông thấy bọn hắn trong lòng không khỏi có chút khẩn trương dương tiễn ôm quyền không người nói ra cứu cứu mợ chúng ta đem t r ầ m hương mang về vương mẫu lập tức tiến lên xuyên qua dương t i ễ n bên người giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng trực tiếp giữ chặt t r ầ m hương tay thương cảm nói ra hảo hai tử ngươi chịu khổ đến để cậu bà ngoại nhìn xem ừng chỉ chớp mắt liền trưởng thành t r ầ m hương nhìn xem thân mật vương mẫu trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao ngọc đế đi qua dương t i ễ n bên người vô vô dương t i ễ n b ả vai dương t i ễ n đứng lên ngọc đế mở miệng nói ra chúng ta tiến đại điện nói đi vương mẫu lôi kéo t r ầ m hương ý cười tràn đầy nói ra đến cùng cậu bà ngoại đi một đoàn người đi vào một tòa cung điện bên trong ngọc đế vung tay lên cung điện đại môn bịch một tiếng đóng lại đại điện trên không sáng lên một cái tiểu mặt trời v i ê n cầu đem đại điện c h i ế u sáng vương mẫu lôi kéo t r ầ m hương ngồi tại liền nhau hai tấm trên ghế thương cảm nói ra lần trước ta thấy ngài thời điểm ngươi mười mấy tuổi lớn nhỏ chỉ trước mắt thời gian liền đã lớn lên t r ầ m hương nhịn không được hỏi ngài gặp qua ta vương mẫu gật đầu cười nói ra lúc trước vẫn là ta ôm ngươi bên trên thiên đình vẫn là tại gian này đại điện bên trong chỉ là khi đó ngươi đang ngủ say bên trong chầm hương nhịn không được nói ra ta còn trải qua thiên đình ta làm sao một chút cũng không nhớ gì cả b ă n g vào ta tu vi coi như trẻ con thời điểm sự tình cũng còn nhớ kỹ ta làm sao nghĩ không ra cái gì thời điểm trải qua thiên đ ỉ n h cũng nhớ không nổi cái gì thời điểm gặp qua ngươi vương mẫu nhìn về phía ngọc đế ngọc đế dội ra một ngón tay hướng t r ầ m hương điểm tới t r ầ m hương cảnh giác kêu lên ngươi muốn làm gì ngọc đế ngón tay không ngừng mang theo một điểm thần quang tiếp tục hướng t r ầ m hương điểm trôi qua t r ầ m hương vô ý thức liền muốn tránh đi lại đột nhiên phát hiện thân thể giống như bị giam cầm khó mà động đậy mảy may chỉ có thể sợ hai vô lực nhìn xem cây kia ngón tay càng ngày càng gần cuối cùng đệm tại trên trán vây một tiếng theo cây kia ngón tay rơi xuống chỗ sâu trong óc đột nhiên hiện ra một chút mới ký ức tường h ò a tiểu sơn thôn bên trong mình đang cùng mẫu thân trong phòng chơi đ ù a bầu trời đột nhiên hiện hiện mười một cái mặt trời liệt diễm nốt trời mình cùng mẫu thân đi ra phòng ố c ngầm đầu nhìn lại ở giữa một cái tử sắc bình t r ư ớ n g nằm ngang ở trên trời chặn đường đầy trời diễm hỏa một cái nữ tử rơi vào mình cùng bên người mẫu thân mẫu thân cung kính gọi n ằ ngợ m cuối cùng mẫu thân bay lên trời mình cũng hôn mê bất tỉnh chấm hương lâm vào hồi ức bên trong lần nữa mắt thấy mẫu thân rời đi kia một màn hốc mắt không khỏi p h i hồng hai hàng nước mắt lưu lại miệ bên trong thì thầm dương tiễn lẳng lặng chờ lấy t r ầ m hương tỉnh lại sau một hồi lâu t r ầ m hương tỉnh lại vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía ngọc đế nói ra là ngươi lúc ấy là ngươi ở trên trời cùng mặt trời tranh đấu ngọc đế gật đầu nói ra không sai t r ầ m hương nghi hoặc bên trong mang theo mở mịt hỏi vì cái gì tại sao phải phong ấn ta ký ức vì cái gì không đem ta giữ ở bên người còn muốn truy sát ta các ngươi không đều là thân nhân của ta sao vì cái gì ta sẽ nhớ kỹ là cứu cứu bắt đi mẫu t h ầ n đây đều là vì cái gì a vương mẫu chịu mến cầm chầm hương tay nói ra hai tử đáng thương chúng ta cũng không muốn dặn này chúng ta cũng muốn đem ngươi giữ ở bên người chỉ là không được a vì cái gì không được ngọc đế nói ra bởi vì thời gian không nhiều lắm t r â m hưng ơ hỏi cái gì thời gian không nhiều lắm ngọc đế hỏi ngược lại ngươi xem qua truyền hình điện ảnh khu thần đăng chuyện chuyển sao t r â m hưng ơ vô ý thức nhìn dương tiễn một chút do dự một chút nhẹ gật đầu nói ra nhìn qua cùng ta sự tình rất giống ngọc đế nghiêm túc nói ra vậy ngươi nên biết thiên điều là thiên đạo lập không phải thiên đình thiên điều năm đó ta phong ấn giao cơ hiện tại ta phong ấn dương tiền cũng là vì cứu các nàng giao cơ cuối cùng vẫn là chết rồi nhưng là ta hy vọng dương thiền có thể sống sót mà muốn cứu n g ư ơ i mẫu thân liền nhất định phải sửa đổi thiên điều vương mẫu biên sắc tiểu ý tứ kêu lên hạo thiên ngọc đế nói ra yên tâm ta mặc dù không phải thiên điều đối thủ nhưng là che đậy nó vẫn là rất nhẹ nhàng vương mẫu sắc mặt tốt hơn một chút t r ầ m hương cả kinh kêu lên sửa đổi thiên điều cái này sao có thể tia thế nhưng là thiên đạo lập hạ ai có thể làm được ngọc đế nghiêm túc nói ra nữ hoa nương nương là được rồi t r ầ m hương thì thầm nói ra nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương trong mắt đột nhiên nở rộ ánh sáng nóng rực nhìn xem ngọc đế vội vàng nói ra vậy liền đổi h nhanh lên đổi đem ta mẫu thân phóng xuất ngọc đế cười nói ra mới thiên điều đã tại dựng dục thế gian một năm về sau khi ra t r ầ m hương kích động nói ra nói cách khác ta một năm về sau liền có thể nhìn thấy mẫu thân vương mẫu nhẹ gật đầu ôn nu nói ra không sai mới thiên điều thuận lợi thay thế lao thiên đầu thiền nhi liền có thể ra ngọc đế nói ra đây cũng là chúng ta hao hết tâm tư bồi dưỡng ngươi lý do cựu hận có thể khiến cho ngươi tiến bộ thế là chúng ta liền p h o n g ấn sửa đổi ngươi ký ức áp lực có thể khiến cho ngươi không về phần lười biếng cho nên từ cứu cứu ngươi sắp xếp người đổi giết ngươi bảo liên đăng có c h ư n g ngại ngươi trưởng thành thế là liền đệ bạch tố tố lấy đi bảo liên đăng t r ầ m hương đột nhiên b ừ n g tỉnh sắc mặt tái nhợt kêu lên tố tố là thụ các ngươi an bài nàng nàng là các ngươi an bài đến bên cạnh ta vương mẫu cười nói ra không phải nàng cùng ngươi tiến tới cùng nhau là các ngươi duyên phận cũng không phải là chúng ta phái đi người t r ầ m hương sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút ngọc đế mở miệng nói ra hệ thống còn dễ dùng a t r ầ m hương nháy mắt lên người hắn nói hệ thống ngọc đế tay nhấc câu một cái thất thải quan đoàn từ chấm hương thể nội bay ra lơ lửng tại chấm hương trước mặt ngọc đế nói ra cái này chứng đạo hệ thống chính là ta vì ngươi làm hệ thống nhiệm vụ đều là dương tiến ban bố ban thưởng cũng đều là ta tìm đến t r ấ m hương nhìn xem trước mặt thất thải quan đoàn trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần hệ thống ngươi cái này lừa đảo ngươi không phải nói ngươi là thiên đạo tạo ra sao ô ô, ô ta thiên địa nhân vật chính mệnh a t r ấ m hương biểu lộ phức tạp có chút ủy khuất không cam lòng nói ra vì cái gì tại sao phải gấp gáp như vậy bồi dưỡng ta để ta vui vẻ sinh hoạt không tốt sao ngọc đế nghiêm túc nói ra bởi vì ngươi là nữ o a nương nương khâm định mở ra mới thiên điều người chấm hương kiếp sợ đột nhiên đứng lên chỉ mình khó có thể tin nói ra ta mở ra mới thiên điều ngọc đế nói ra mới thiên điều ngay tại hoa sơn bên trong thành nén thời gian vừa đến cần ngươi phá núi cứu mẹ mở ra mới thiên điều t r ư chấm n i hương Minh Trầm Nguyên Nhân. Trước 1037, Trầm hương, Minh Nguyên nhân. Trầm hương cái này thời điểm lại lộ vẻ do dự trong đầu vô ý thực hiện ra dương tiến phá núi cứu mẹ kết quả lại thất bại sự tình có chút bất an nói ra ta ta được không vạn nhất thất bại làm sao bây giờ dương tiến tại bên cạnh lắc đầu nói ra cứu cứu ta trước đó liền nói ngài không nên đem chuyện này nói cho hắn biết để hắn tại cái gì đều không biết tình huống dưới phá núi cứu mẹ thành công tỷ lệ còn muốn đại một chút hiện tại có bận tâm lo được lo mất ngược lại không tốt ngọc đế nhớ một chút l ô n g mày nghiêm túc nói ra chấm hương ngươi sợ chấm hương nhìn về phía nghiêm túc ngọc đế ánh mắt lơ lửng về tránh đi đến nói ra cậu cậu ông ngoại ta thật không biết làm như thế nào mở trước kia cũng không có mở quá a ngọc đế quát chẳng lẽ ngươi muốn để ngươi mẫu thân một mực bị phong ấn lại đi chấm hương vô ý thức ngẩng đầu kêu lên không vậy ngươi tại do dự cái gì không tin tưởng ngươi có thể cứu ra mình mẫu thân sao vẫn là nói ngươi không dám vì ngươi mẫu thân đi mạo hiểm chấm hương nhắm mắt lại trầm mặt một hồi hít sâu một hơi nói ra cậu ông ngoại đem hệ thống cho ta đi lại để cho nó cho ta tuyên bố một cái nhiệm vụ ngọc đế s ứ n g sở khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười vung tay lên thất thải hệ thống quan g đoàn lần nữa dung nhập trầm hương thể đội thanh âm quen thuộc tại trầm hương não hải vang lên đinh tuyên bố nhiệm vụ phá núi cứu mẹ t ú c chủ mẫu thân bị chấn áp dưới hoa sơn mời t ú c chủ một năm sau đổi tới hoa sơn phá núi cứu mẹ nhiệm vụ ban thưởng t ú c chủ mẫu thân khôi phục tự do nhiệm vụ thất bại xóa bỏ chấm hương hít một hơi trong lòng nói ra tiếp nhận nhiệm vụ nhiệm vụ trạng thái lập tức biến thành đã tiếp nhận trạng thái chấm hương mở to mắt chắp tay thở dài nói ra, Đa dương tiễn cười nói ra cái này cho ngươi một cái tay rôi ra một đạo quan mang hiện lên một thanh cự đại, Trầm Hương. Trầm Hương đại phủ nghi ư hoặc nói ra cứu cứu cái này dịu là dương tiễn nhìn xem dịu cảm khái nói ra đây là ta năm đó phán núi cứu mẹ khai sân phủ ta thành công nhưng cũng thất bại hiện tại thanh này dịu giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể thành công cứu ra ngươi mẫu thân không cần giống như ta trầm hương n ắ m chặt dịu nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra cứu cứu ta nhất định sẽ cứu ra mẫu thân ngọc đế mở miệng nói ra năm cuối cùng này ngươi chỗ nào đều không cần đi tại thiên đình hảo hảo quen thuộc khai sơn phủ tiếp nhận dương tiện huấn luyện vì một năm sau khai sơn làm chuẩn bị trầm hương cầm khai sơn phủ kiên định nói ra vâng thiên môn sơn đại chiến trôi qua vài ngày sau bên trên thiên sơn thần thổ cùng nhau mà động đem một vùng phế tích thiên sơn t h n thổ n g nhau mà động ấ y thương tùng dựa kỳ phong bay lưu lạc sửa đồi ven sông dây núi đi phong quyển tàn vân ra toàn bộ một nhân gian thị cảnh. Huyền không đảo biên giới, đảo trương minh,、so, minh, ba ba, minh hiên do dự một chút nói ra tiên cảnh chính là thiên đ ỉ n h linh sơn nha nha hiếu kỳ hỏi so nhà chúng ta còn đẹp không trương minh hiên gật đầu nói ra đúng vậy à. nha nha đầu bên trong lập tức hiện ra tiên cảnh mỹ cảnh to lớn kim tiền núi mọc đầy dầu trên kim tiền kim tiền cây ở bên người không ngừng bay múa từng bàn mùi thơm sông vào núi xào kim tiền nổ kim tiền sắt kim tiền nướng kim tiền nha nha đưa tay lau nước miếng đầu bên trong tuân ra một cái ý niệm trong đầu nhất định phải đi tiên cảnh ăn kim thiền trương minh hiên cùng nha nha lại nhìn một hồi mở miệng cười nói ra chúng ta trở về đi nha nha lắc đầu nói ra không cần ta muốn đi thuộc sơn p h á i tìm tiểu cựu các nàng chơi trương minh hiên cười nói ra không cần quấy rối nha nha bĩu m ô i nói ra ta rất ngoan vậy ngươi đi đi nha nha cao hứng kêu lên đế tính h một cái đại cầu đồng dạng thân ảnh từ huyền không đảo nội bộ nhanh chóng chạy tới vây quanh nha nha dạo qua một vòng ghé vào nàng dưới chân nha nha phi thân vọt lên nhảy đến đế tính trên lưng phất tay kêu lên bà bà ta đi chơi đế thính trở đi n h à n h à đằng vân giá vũ hướng xuống mặt bay đi trương minh hiên quay đầu lung la lung lay h ư ớ n g trong phường thị không đi đi đi vào mặt c ỏ ghế năm trước trực tiếp nằm đi lên phát ra một tiếng thoải mái tiếng d ê n gì vẫn là nơi này thoải mái nhất trương minh hiên h í p mắt mở miệng nói ra tiểu phàm giúp ta chuẩn bị một cái mới g a m e hí trò chơi bối cảnh dùng tần vũ thế giới cả i biến tần vũ cả kinh kêu lên lao đại không đúng căn cứ dĩ vãng lệ cũ không phải hẳn là đến phiên lâm lôi đại ca sao lâm lôi cười ha hả nói ra tiểu vũ tử lợi này chính là ngươi nói không đúng cái gì ngươi ta không đều là lao đại sao người trẻ tuổi một điểm giác nộ đều không có trương minh hiên gật đầu nói ra lâm lôi nói không sai tần vũ ngươi h ả o h ả o học tập lấy một chút tần vũ trương tiểu p h a m hỏi cái gì trò chơi trương minh hiên mang theo một tia tức giận nói ra yêu tộc phật giáo cũng dám thừa dịp ta bế quan thời điểm tiến đánh tiên h môn sơn khi dễ ta thanh n h ã t t chuyện này ta cùng bọn hắn mỗi xong mặc dù đánh không lại bọn hắn nhưng không ra khẩu khí này ta trong lòng liền không thuận trương tiểu p h a m nói ra ngươi vẫn là không có nói qua muốn làm gì trò chơi trương minh hiên nết miệng cười một tiếng nói ra nuôi côn long thiên nạo kỳ quái hỏi không đúng trả thù yêu tộc trò chơi không phải là nuôi bạch trẻ sao quan côn bằng chuyện gì trương tiểu pham giải thích nói ra lão đại trước đó để ta điều tra bắt câu lô châu yêu hoàng cung bên trong tài khoản đều có ai ta tra đến yêu sư côn bằng trương minh hiên tức giận nói ra côn bằng không có đi yêu tộc thời điểm yêu tộc cùng chúng ta thiên môn sơn quan hệ hữu hảo hiện tại hắn đến yêu tộc yêu tộc lập tức liền đến tiến đánh thiên môn sơn cho nên ta cho rằng nhất định là hắn tại bên trong châm ngòi thổi gió phá hư chúng ta cùng yêu tộc hữu hảo quan hệ lang thiên nhịn không được nói ra chúng ta cùng yêu c ư quan hệ hữu hảo sao ta làm sao nghe nói l a o đại lần trước nữa đi bắc câu lô châu đem yêu tộc yêu hoàng cung đều là đâu trương minh hiên giận dữ nói nói xấu đây là trần chủ ủy nói xấu ai nói đứng ra cho ta n ê n yêu hoàng cung rõ ràng là xiển giáo đám người kia làm Long cười Hoàng không vui t r ư ơ n g minh hiên mặt một đứng thẳng kéo nói ra ngươi ngầm miệng long thiên ngạo lập tức không có âm thanh t r ư ơ n g một nghìn ba mươi tám nuôi côn trò chơi công bố t r ư ơ n g một nghìn ba mươi tám nuôi côn trò chơi công bố t r ư ơ n g minh hiên hỏi tiểu phàm cái trò chơi này cần bao lâu thời gian có thể chế tác hoàn thành t r ư ơ n g tiểu phàm hỏi cụ thể yêu cầu là cái gì t r ư ơ n g minh hiên nói ra chế tác một cái khổng lồ thế giới thế giới bên trong có các loại dị thú mạnh đến phi thiên ma đ i ể u thái cổ thương long viên cổ đại bảng yếu đến thanh lang kim điêu lợn rừng voi trợ chút người chơi thao tác r i ê n g phần mình côn bằng tại cái này thế giới bên trong thăm g i thôn vệ các loại dị thú sau đó biến lớn mạnh lên căn cứ thôn vệ dị thú khác biệt sinh ra khác biệt t i ề n đến dai t ỉ như thi côn hộ côn nhang côn b ả n g côn xương côn cự côn thư côn các loại người chơi r i ê n g phần mình côn bằng tại trò chơi thế giới bên trong gặp nhau cũng có thể lẫn nhau chém giết thôn vệ chiến bại bị thôn vệ côn trực tiếp rơi xuống cấp một thôn vệ cái khác dị thú bị giết chết cũng sẽ rơi xuống đẳng cấp chứng minh hiên bạ bạ giả kéo nói một đại thông cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn nói ra nếu như có thể triệu hoán đến hiện thực thì tốt hơn có thể tiến hành triệu hoán côn quyết đầu đúng. chương ò n đừng quên có c o nạp tiền n g ờ i c h i i t ệ lợi, làm một cái tiến một ư ờ i chơi đi mua. Ngâm một chút nói ra, ta minh u a Trương t ể u Phạm chấm g â m một c ú t ta nói n i ra, m hiên mạch, năm sau có thể chế tạo có chế thể hoàn thành. nửa Trương sau n h h i trong lòng hiểu rõ xuất ra điện thoại lập tức phát một tin tức tại mình cá nhân không gian cổ nhân nói bắc minh có cá tên là côn côn chi đ ạ i nhất nổi hầm không hạ hóa mà làm chim mang tên là bằng bằng chi lớn cần hai cái vị nướng một cái bi chế một cái hơi cay đến bình rượu ngon mang ngươi sông sáo thiên a i lúc tháng m ư ơ i mới game hí nuôi côn rung động thợ tuyến tính thỉnh trơ mong chương minh hiên cá nhân không gian có thể nói là toàn mạng lưới chú ý số cao nhất cá nhân không gian tin tức một phát lập tức ngay tại trên mạng sôi trào lên phía dưới một cái tiếp một cái nhắn lại không ngừng không ngừng phát nhắn lại chinh ma vương à đây không phải tiêu g i a o du nội dung bên trong sao nghĩ giảm béo chinh ma vương có thể không thể không cần như thế vô tri không hiểu liền đừng nói chuyện miễn cho khiến người khác trò cười chúng ta đại đường quan viên chinh ma vương nghĩ giảm béo ta nhổ vào ai dám trò cười ta một b ữ a b ổ bạch vân đạo trưởng ha ha ha có ý tứ dạng này thay đổi về sau tiêu dao du đều khó mà nhìn thẳng không viện viện trường, ai kinh điển a. thần r trả ư ở n n g ai i đạp k đ i bí đạo nhân ta cũng cảm thấy có ý tứ tiêu g i a o thần quân thật không hổ là người lãnh đạo vậy mà có thể đem tiêu g i a o du cả i biên chơi vui như vậy c ũ n g là tác giả tại hạ t ự thẹn không bằng a tháng bảy quán chủ nói nhiều liền không ai chú ý cái trò chơi này sao mây quyển gió thư ta có chú ý t ố ấ t chờ mong a ngôi côn cũng không biết sẽ như thế nào điệp danh ta cũng chú ý ngọc diện công chúa ta cũng chú ý nhân sâm quả thụ ha ha lão phu cũng muốn ngôi đầu côn tới chơi chơi để nó khả nước dựa chân cho ta rất nhanh thái thượng thánh nhân xếp bằng ở chủ vị lo bắt quái bên cạnh một cái trung niên đạo sĩ trầm ung dung còn lửa một cái màn hình tại trung niên đạo nhân trước mặt triển khai trên màn hình tin tức không ngừng xảy qua đều là nghị luận trương minh hiên cải biên tiêu giao du trung niên đạo nhân không ngừng lắc đầu cởi khổ thái thượng thánh nhân khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ra huyền đô ngươi tựa hồ không quá cao hứng huyền đô đại pháp sư cười khổ nói ra sư tôn t r ư ơ n g minh hiên như thế một viết ngày sau tiêu giao du đều không cách nào nhìn ta bây giờ nghĩ đến tiêu giao du nội dung trong đầu bên trong đều quanh quần bằng chi lớn cần hai cái vị nướng thái thượng cười ha ha nói ra năm đó ngươi hạ giới dùng tên giả trang tru lại vẫn c ứ muốn đi viết cái gì quân bằng bây giờ tốt chứ đi một con hư hả hồ điệp từ huyền đô thể nội bay ra vây quanh huyền đô không xoay quanh bay múa huyền đô dội ra một cái tay hồ điệp bay thấp tại huyền đô lòng bàn tay huyền đô mở miệng nói ra trang t r u mộng điệp điệp mộng trang t r u vườm a tuần a này chi vị qua đời đưa tay ném đi một con vườm hóa thành đẩy trời trời thái thượng cười nói hủy người sáng tác như đoạn con đường ngươi nhưng cùng hắn thanh toán nhân quả huyền đô ha ha cười nói liền hắn kia trên thân nhân quả đếm đều đến không rõ ta cùng hắn thanh toán còn sợ dẫn xuất càng nhiều nhân quả đâu được rồi được rồi tùy hắn đi đi thái thượng cười nói cái này cũng chưa chắc là một chuyện xấu có khả năng hắn lần này thao tác sẽ còn để người tiêu g i a o du vang vọng hồng hoang huyền đô cười nói ra sư tôn ta không lấy tiêu g i a o du chứng đạo thanh danh tại ta cũng không có ý nghĩa nhãn tình sáng lên nói ra sư phó xong rồi thái thượng vung tay lên nói ra khai lò vay một tiếng lò bắt quái nắp lò bay lên một cái tiểu xảo cây châm từ lò bắt quái bên trong bay ra giống như một con tinh linh đồng dạng tại không trung du tẩu thái thượng hài lòng cười cười sau đó nói ra huyền đô xuất ra giao cho ngọc đế để mạng hắn chu thiên thần lính trúc phúc sau đó lại cầm đi linh sơn giao cho như lai mệnh hắn để linh sơn trúng phật g i a trì huyền đô thu hồi cây trầm cười nói ra vâng quay người đi ra ngoài tiêu g i a o du bao lớn chút chuyện nào có cho n h à n h à rèn đúc cây trầm trọng yếu bác câu lô c h â u bên trong b ạ c h trạch gấp gáp bận rộn đi vào yêu hoàng cung bên trong nhìn xem ngồi tại chủ vị côn bằng khẩn trương nói yêu sư trương minh hiên xuất thủ côn bằng nhẹ gật đầu sắc mặt khó coi nói ra ta biết nuôi cô hôn thật sự là thật to gan muốn đem ta nuôi sao b ạ c h trạch nhịn không được hỏi yêu sư chúng ta bây giờ làm sao bây giờ côn bằng nghĩ một lát cắn răng nói ra người đi đối thiên môn sơn nhắc lên kháng nghị liền nói ta rất tức giận b ạ c h trạch hỏi sau đó thì sao côn bằng nói ra không có sau đó a b ạ c h trạch thử thăm dò vạn nhất hắn không đồng ý làm sao bây giờ côn bằng tức giận nói ra vậy chúng ta cũng khai phát một cái trò chơi nuôi trương minh hiên b ạ c h trạch nhắc nhở nói ra chúng ta khai thác trò chơi nếu như muốn vận hành liền nhất định phải trải qua trương minh hiên nghiệm chứng loại trò chơi này khẳng định là nghiệm chứng bất quá côn bằng tức giận nói ra nói cách khác chúng ta một điểm biện pháp đều không có mạch trạch nhẹ gật đầu côn bằng bành dùng sức đập một chút tay v ị cả giận nói đáng hận tay vịn nháy mắt hóa thành cho bụi bạch trạch hỏi yêu sư kháng nghị còn làm sao côn bằng nói ra đi nhất định phải để trương minh hiên biết ta rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng bạch trạch rời khỏi đại sảnh nói ra vâng linh sơn đại lôi đ o tự như lai ngồi xếp bằng đài sen phía trên a nan giả diệp hầu hạ ở bên t r ư ơ i chín tôn nộ g không bên trên thiên môn sơn t r ư ơ i chín tôn nộ g không bên trên thiên môn sơn a nan cung kính nói ra phật tổ trương minh hiên bắt đầu trả thù yêu tộc mới đem hi vậy mà gọi nuôi côn nó mục đích không cần nói cô biết như lai hùng vĩ thanh âm quanh quẩn đại lôi âm bên trong nói ra tùy hắn đi đi a nan tôn kính nói ra ta lo lắng hắn cũng sẽ trả thù chúng ta phật giáo như lai tiếp tục nói ra thiên đạo đại thế phật môn khi hưng há lại hắn có thể b ô i đen ngồi ngay ngắn đài sen không tranh không đ o ạ n không giận không giận ngồi xem thế gian biến đạo nên hưng thịnh bại không được nên kết thúc không hướng nổi a nan giả diệp cùng kêu lên nói ra a di đà phật đa tạo phật tổ dạy bảo phật tổ nhẹ gật đầu trong lòng âm thầm thở dài ma kiếp liền muốn tới bàn tọa trong lòng cũng rất hoảng a kia còn có tâm tình cùng trương minh hiên làm ở mỹ thời gian chậm rãi trôi qua chạm vạng tối thời gian lý thanh nhã lý thanh tuyển trương minh hiên bọn người ngồi tại trong viện ăn cơm tối trương minh hiên b ò lớn b ò lớn hướng mình trong chén gắp thức ăn lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên người nói ra người ăn từ từ lại không biết bị đói ngươi trương minh hiên quay đầu hủy khuất nói ra thanh nhã tỉ mấy quan kia thời gian mấy năm ăn không được ngươi làm đồ ăn ngươi biết ta là thế nào chịu sao mỗi phút mỗi giây với ta mà nói đều là một ngày bằng một năm chỉ có trong giấc ngộng mới có thể hưởng thụ ngươi làm chân tu mỹ vị hiện tại xuất quan hiện tại khẳng định phải ăn nhiều một điểm đem trước đó không ăn đều ăn trở về lý thanh tuyên mầm đầu nhìn về phía trương minh hiên k i n h thường nói ra đường đường đại la kim tiên còn ham ăn uống c h i dục mất mặt trương minh hiên không cao h ứ n g nói ra ngươi có bản lĩnh chớ ăn a lý thanh nhã đ o a n trách nói ra thật l à vừa thấy mặt liền d ù m beng cũng không thể an ổn một điểm trương minh hiên cáo trạng nói ra thanh nhã tỉ ngươi cũng nhìn đến rõ ràng là nàng trước muốn cùng t a nhau nhau lý thanh tuyền trừng trong mắt nói ra ta nói chính là lời nói thật lý thanh nhã nói ra tuất ăn cơm lý thanh tuyền hư một tiếng túi đầu ăn cơm của mình đồ ăn lý thanh nhã nhìn về phía trương minh hiên nói ra ngươi lại muốn làm mới game hí rồi trương minh hiên gật đầu cười nói ra đúng vậy a nuôi côn chơi rất vui một loại trò chơi lý thanh nhã khẽ cười nói trả thù yêu tộc đi a trương minh hiên cười h ắ t h ắ t nói ra như thế rõ ràng sao sau đó có chút ủy khuất nói ra yêu tộc lợi hại như vậy ta muốn báo thủ cũng đánh không lại a cũng chính là đùa nghịch chút ít thủ đoạn xả giận mà thôi lý thanh nhã cười nói ra ngươi đ ừ n g thật đem côn bằng chọc giận hắn như thật nổi giận lên hồng hoang thật đúng là không có mấy người có thể ngăn được trương minh hiên gật đầu cười nói thanh nhã tỷ ta làm việc ngươi cứ yên tâm đi sẽ đem nắm tốt phân tức tấn dương tại bên cạnh hiếu kỳ hỏi tiểu thúc cái này nuôi côn là cái gì trò chơi mỗi người phát một con côn bằng nuôi chơi sao trương minh hiên cười nói ra không sai bịt lắm à tấn dương ồ một tiếng không nói tiếp tục túi đầu ăn cơm ăn xong cơm tối về sau mấy người liền t ắ n đi trở về phòng của mình ở giữa đi không có hoàng hậu tại buổi tối màn đêm chuyện phiếm cũng hủy bỏ sáng sớm hôm sau trương minh hiên sớm rời giường rửa mặt một phen từ phòng bếp bưng một lồng bánh bao hấp đi ra ngoài chậm ung dung đi vào bên ngoài bên hồ nước tởi h d â y đi đến trên mặt hồ nước hồ dâng lên một đạo bọt nước đem hình thành một đạo n i ê n nước ghế sofa trương minh hiên thoải mái nằm tại nước trên ghế salon không có bạch tố tố vướng bận thật tốt bên cạnh lại dâng lên một cột nước hình thành một cái bàn nhỏ đem bánh bao hấp đặt ở nước trên mặt bàn thoải mái nhàn nhã nước chạy bẹo trôi ngũ thải thần quang phiến tiểu thải từ trương minh hiên c h á n chui ra ngoài cười hì hì nói ra ta muốn đi ra ngoài chơi trương minh hiên híp mắt nói ra đi nơi nào tiểu thải cười hì hì nói ra đi tìm nha nha chơi trương minh hiên huệ vải nói ra đi thôi đi cũng đừng trở về một cái quạt xếp từ trương minh hiên bên hông dâng lên phía trên thần quang lóe lên hóa thành một thanh lông vũ phiến nháy mắt bay ra ngoài trương minh hươ há miệm một viên bánh bao hấp tự động n g à y gần giữa trưa một đạo hào quang màu xám từ trên trời giàn xuống rơi vào huyền không đảo môn hộ trước trực tiếp liền vào vào tôn nộ không hướng huyền không đảo nội bộ bay đi tức giận hét lớn trương minh hiên ngươi đi ra cho ta trương minh hiên nằm ở trên mặt nước huệ vải nói ra nơi này nơi này tôn nộ không bay thấp tại đình nghỉ mát bên trên túi đầu nhìn xem trương minh hiên giận dữ nói t ố t t ố t ngươi cái trương minh hiên lại tại gà ta trương minh hiên im lặng nói ra ta lửa ngươi cái gì rồi tôn nộ không giận dữ nói ta láo tôn cho là ngươi chết rồi khắp nơi nghe ngóng sát hại ngươi hung thủ định cho ngươi báo thủ kết quả n g ư ơ i ngược lại tốt trực tiếp từ phần mộ bên trong leo ra hố phật giáo yêu tộc số lớn cao thủ trương minh hiên ngồi thẳng thân thể cười nói ra ngươi lại còn nghĩ đến báo thủ cho ta đa t ạ r ồ i tay ra một cái bàn đào xuất hiện tại trong tay t ù y ý hướng tôn nộ g không ném đi mình cũng cầm một cái gặm tôn nộ g không một thanh t i ế p được bàn đảo nói ra cảm ơn trương minh hiên nói ra không k h á c h khí tôn nộ g không cắn một cái bàn đảo tiếp tục tức giận nói ra ta ở bên ngoài khắp nơi nghe ngóng hung thủ ngưng ngược lại tốt ổn thỏa điếu n g ư đài ta lão tôn giống kia bị đùa bỡn khỉ đồng dạ khắp nơi xoay quanh trương minh hiên không cao hưng nói ra ta còn không có tìm ngươi phiền phức đâu ngươi đến chất vấn lên ta tới tôn nộ không chừng to mắt cả giận nói ngươi còn có mặt mũi tìm ta phiền phức trương minh hiên nói ra ta chết tin tức có phải hay không là n g ư ơ i thả ra còn để bạch tinh tinh tại cá nhân không gian phát một thiên nhớ lại văn trường của ta huyên á o mọi người đều biết tôn nộ không h ứ một ngụm kêu lên tinh tinh viết văn đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta lão tôn mới sẽ không nhớ lại ngươi Ngươi liền nói có phải hay không là ngươi truyền đi là ta lão tôn lại như thế nào đây không phải ngươi tính toán sao để nhà nha cho ta một cái tin tức giả tôn nộ không xem thường nói Trương minh hiên tức giận nói ra nói hiệu nói vượng ta nơi nào có t ì n h kế rõ ràng đều là lỗi của ngươi tôn nộ không cười lạnh nói ra ngươi không có tính toán phật giáo yêu t ộ c làm sao lại tiến đánh thiên môn sơn ngươi không có tính toán thiên đình đại quân làm sao vừa lúc tại thiên môn sơn ngươi không có tính toán ngươi làm sao lại vừa v ặ n tại kia là xuất quan ngươi không có tính toán phật giáo yêu t ộ c đại quân sao lại toàn quân bị diệt ta tôn nộ không linh hồn tam liên hỏi thẳng hỏi trương minh hiên không lời nào để nói chẳng lẽ ta thật tính toán bọn hắn rồi tôn nộ không tiện tay đem hột nào ném đi đưa tay nói ra tại tới một cái à, trương minh hiên lại lấy ra một viên bản đảo ném cho tôn ngộ không tôn ngộ không cầm bản đảo liền gặm gặm mấy cái nói ra đừng tưởng rằng mấy cái bản đảo liền muốn thu mua ta mấy lần trêu đ ù a ta lão tôn ta lão tôn cùng ngươi không xong một đạo cười hì hì thanh â m từ bên cạnh chuyển đến đều ở đây trương minh hiên tôn ngộ không quay đầu nhìn lại chỉ thấy hồng hải nhi ngươi tới làm cái gì hồng hải nhi nhìn về phía tôn n ộ không vẻ mặt tươi cười thân thiết nói ra ta vừa vặn nhìn đến ta tiểu thúc thân ảnh vội vàng liền cùng lên đến tiểu thúc ta có thể thấy ngươi ta nhớ ngươi muốn chết Tôn Ngộ k h ô n g cười hai ì hì nói r ha ha cháu ngoan, n ó đi. nhi g ư i tìm ta có c u y ệ n chứng gì? Trước m trên ư chứng minh i vì Hồng Hải mặt à nghĩ Hồng nhi trên Hải kế. m chất đầy t i ể u d u n g phi thân lên rơi vào tôn nộ g không sau lưng dội ra tay nhỏ cho tôn nộ g không một bên xoa bóp một bên nói ra tiểu thúc nghe nói ngài là t r ầ m hương sư phó tôn nộ g không gật đầu nói ra không sai ngươi làm sao biết đến hồng h ả i t ử vẻ mặt tươi cười nói ra t r ầ m hương nói với ta hắn nói ngài đối đ ầ đệ đặc biệt tốt làm người khẳng khái trưởng nghĩa xem tiền tài như cà bã t ô Nộ n không cười ha ha nói ra, t r ầ m hương đứa nhỏ này chính là thành thật. Hồng hai nhi vẻ mặt tươi cười, đưa tay đến tôn nộ không trước mặt, một vệ tần h quang h i ệ n l ê n một cái q u y ể n t r ụ c mở ra. Tô nộ n không cười hỏi, đây là cái gì. Hồng hai nhi vẻ mặt tươi cười nói ra, t i ể u t h ú c đây là t r ầ m hương phiếu nợ, nếu không ngại cái này khi sư phó giúp hắn trả thôi. Tô nộ n không t i ế u d u n g ngưng kết tại trên mặt, nhìn k ỹ xuống dưới số lượng bên trên viết năm mươi tỷ khoản. Hồng hai nhi cười giải thích nói ra, cái này năm mươi tỷ là chấm hương tiến đánh tiên môn sơn thời điểm vừa ký số lượng, dựa theo hiện tại lợi tức đến xem, làm sao cũng phải bảy mươi t nháy mắt tránh thoát hồng h ả i nhi hóa thành một đạo ánh sáng s á m hướng ra ngoài lao đi tiếng giống giận dữ tại thiên môn sơn vang lên trương minh hiên ta lão tôn cùng ngươi thế bất lưỡng lập trương minh hiên cũng kêu to trở về một tiếng ta cũng cùng ngươi thế bất lưỡng lập hồng h ả i nhi ngơ ngác nói ra trốn chạy trốn trương minh hiên cười ha ha nói ra hồng h ả i nhi ngươi thông minh à. vậy mà giả tạo sổ sách đem tôn nộ không h ù chạy chiêu này ta muốn học một chút hồng h ả i nhi bay xuống trương minh hiên bên người vẻ mặt đau khổ nói ra thế nhưng là sư thúc cái này giấy tờ là thật t trương minh hiên cả kinh kêu lên cái gì thật hắn làm sao lại mượn nhiều tiền như vậy hồng h ả i nhi không tốt ý tứ nói ra kỳ thật hắn mượn cũng không nhiều nhưng là ta lợi tức cao à. chín ra mười ba về lãi mẹ để lãi con liền nhiều như vậy trương minh hiên chấn kinh nhìn xem hồng h ả i nhi nói ra ngươi cho vay nặng lãi hồng h ả i nhi nhẹ gật đầu nói ra hắn muốn tiến đánh tiên môn u sơn liền đòi tiền chiêu binh mãi mã thế là ta liền cấp cho hắn một chút cuối cùng lại rào rạt đắc ý tiếp một câu ta hồng h ả i nhi không có ưu điểm khác chính là đặc biệt bạn trí cốt giảm nghĩa khí vàng hữu há miệng khí nghĩa bất dung tử trương minh hiên nhìn xem mặt dạy vô xỉ hồng hà nhi ngươi đây là thật giảm nghĩa khí a trương minh hiên sau đó vừa nghi nghi ngờ hỏi, người ở đâu ra nhiều tiền như vậy hồng h ả i nhi hh ắ ắ nói ra ta hỏi ta ông ngoại mượn không có lợi tức trương minh hiên cảm thắn nói ra ta rốt c ụ c biết quan â m bồ tát tại sao phải thu n g ư ơ i làm thiện tài đồng tử n g ư ơ i thật đúng là có chút gian thương tiềm chất hồng h ả i nhi dương dương đắc ý nói ra bình thường á chờ mong nhìn về phía trương minh hiên nói ra tiểu sư thúc n g ư ơ i giúp ta đi muôn trướng có được hay không trương minh hiên lắc đầu nói ra không con người của ta g h é t nhất vay nặng lãi hồng h ả i nhi vẻ mặt đau khổ kêu lên tiểu sư thúc ngài không thể không giảng đạo nghĩa、à? trương minh hiên không cao hứng nói ra ta làm sao không giảng đạo nghĩa rồi hồng h ả i nhi nghĩa chính ngôn từ nói ra lúc trước trầm hương muốn tiến đánh thiên môn sơn ta là vì an toàn của các người vì thiên môn sơn an uy lúc này mới tiềm phục tại trầm hương bên người thông qua cho hắn mượn tiền từ đó lấy được hắn tín nhiệm liều chết vì thiên môn sơn tìm hiểu tình báo trương minh hiên không cao h ứ n g nói ra ta tin n g ư ơ i tả n g ư ơ i rõ ràng là vì cho vay nặng lãi mới tới gần trầm hương hồng h ả i nhi chính nghĩa nghiêm trang nói ra ta hồng h ả i nhi há lại loại kia thấy lợi quý nghĩa vì tiền tài mà không lương người ta nơi này có cùng thanh nhã sư cô thông tin ghi chép làm chứng hồng hà nhi lập sắp điện thoại mở ra điều ra cùng lý thanh nhã thông tin ghi chép trương minh hiên nhìn mấy lần nói chuyện phiếm ghi chép thật đúng là dạng này a trương minh hiên nghi hoặc nói ra không đúng nếu như ngươi muốn lấy được hắn tín nhiệm trực tiếp không cần lợi tức cho hắn mượn tiền không phải tốt v ề phần cho vay nặng lãi sao hồng h ả i nhi vẻ mặt đau khổ nói ra trầm hương dùng tiền quá lợi hại lúc đầu ta là muốn dùng lãi nặng dọa lùi hắn ai biết ánh mắt hắn đều không nháy mắt trực tiếp sẽ đồng ý trương minh hiên trầm mặc một chút sắc mặt cổ quái nói ra hắn không phải là không muốn trả đi hồng hà nhi liên tục gật đầu kích động kêu lên tiểu sư thúc minh g á m ta cũng là dạng này hoài nghi h trương minh hiên gật đầu nói ra chuyện này ta ủng hộ ngươi nợ tiền không trả đúng là hắn không đúng hồng h ả i nhi liên tục gật đầu mong đợi nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên suy nghĩ một chút nói ra như vậy đi ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ hồng h ả i nhi nghi hoặc nói ra cái gì nhiệm vụ làm tốt nhiệm vụ ngài liền giúp ta muốn sổ sách sao trương minh hiên cười ha hả nói ra tục ngữ nói tốt một ngày không gặp như là ba năm bạch tố Tố cùng trầm hương phân biệt thời gian cũng quá lớn dạng này dễ dàng ảnh hưởng bọn hắn cảm tình giữa nhau hiện tại ngươi đưa nàng bên trên thiên đình đi để nàng cùng trầm hương đoàn tụ thuận tiện đem món nợ của ngươi cũng phải xuống tới đợi chút nữa ta cho tứ đại thiên vương chào hỏi để bọn hắn tại tây thiên môn nên đón các ngươi hồng h ả i nhi mặt mà ủ mày trao nói ra ta còn tưởng rằng ngươi ra chính là cái gì tốt chủ ý đâu n g u y ê n lai là để ta thượng tiên a vô dụng ta tại hạ giới thời điểm tìm trầm hương muốn qua rất nhiều lần hắn mỗi lần đều là nhìn trái phải mà nói nó căn bản không có trả tiền lại ý tứ t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả nói ra hạ tại hạ giới có thể là thực sự hết tiền nhưng là thiên đình có tiền a ngươi lần này thượng thiên về sau đừng tìm trầm hương môn trướng liền cùng hắn liên hệ tình cảm mở tiệ chiêu đại hắn ăn cơm sau đó tại một cái trùng hợp cơ hội bên trong trầm hương viết phiếu nợ đột nhiên rút xuống bị dương tiễn bọn người nhìn thấy chuyện sau đó ngươi cũng không cần quản hồng hà nhi hoài nghi nói ra dạng này được không trương minh hiên đã tính t r ư ớ c nói ra ngươi đây cứ yên tâm đi ta người tiểu sư thúc kia chính là tam giới trí chủ đương nhiên muốn bận tâm mặt của mình làm sao lại để thiên đình hoàng tộc từ đệ thiếu đặt m n g nợ hồng hà nhi hưng phấn nói ra ta cái này tìm đến phi thân rơi vào bên hồ nước lập tức hướng ra ngoài chạy tới trương minh hiên lần nữa nằm tại sóng nước bên trên gối lên hai tay nói ra nhớ kỹ đem bạch tố, tố cũng mang lên hồng h ả i nhi kêu to nói ra ta biết nhanh chân liền hướng ra ngoài chạy tới hồng h ả i nhi chạy về sau chư minh hiên v ô mạnh một cái cái chán kêu lên hỏng bét quên cùng hồng h ả i nhi thảo luận tính tiền xuống tới chia sự tình hồng h ả i nhi chạy ra huyền không đạo h é t lớn bạch tố tố bạch tố tố hạo đáng thanh â m quanh quẩn tại thiên môn sơn trên không một đạo trần mượn thanh â m v ă n g lên danh con công cộng trường hợp không cần đại xảo kêu to sạch sẽ cho cha người mất mặt hồng hà nhi khỏe miệng co giật hai lần giống như thanh em của ngươi còn lớn hơn ta một đạo thân ảnh màu trắng tung bay mà lên rơi vào hồng hà nhi bên người bạch tố, tố cười hỏi hồng ngươi tìm ta làm cái gì hồng h ả i nhi cười hì hì nói ra thần quân nói trầm hương trong lúc nhất thời sợ mặt để ta đưa ngươi đi thiên đ ỉ n h bạch tố tố nhãn t ỉ n h sáng lên chờ mong nói ra thật sao hồng h ả i nhi liên tục gật đầu nói ra đương nhiên là thật ta cái này yêu nhất giúp người hoàn thành ước vọng trước đó là tư pháp thiên thần muốn ta hỗ trợ hiện tại hiện tại ta đi tìm t r ầ n hương ngọc đế bệ hạ vương mẫu nương nương có thể hay không xem thường ta hồng hài nhi không cao hưng nói ra cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì đi lên chẳng phải biết rồi một tay cầm bạch tố tố cổ tay nói ra chúng ta đi một đạo hỏa quang bao khỏa hai người nháy mắt phóng lên tận trời thiên môn sơn phường thị bên ngoài một tòa quanh năm bao phủ xương m ù ngọn núi bên trên mấy cái trên cái hang lớn hạ gần ra lẫn nhau ở giữa gặp nhau chăm g i m xa cử động trước đó thường có thần quang phun ra lướt vào lộ ra rất là bất phản trong đó một tòa hát phong động bên trong tôn nộ g không đang cùng hùng đại lục nhĩ vô c h i kỷ bọn người uống rượu tôn nộ g không cảm ứng được bên ngoài hồng hải nhi khí tức bay lên trời nhanh chóng chỉ lên trời đ ỉ n h bay đi trong lòng âm thầm tính toán gần nhất thiên đ ỉ n h là không thể đi hùng đại cười ngây ngô nói ra nộ g không huynh đệ ngươi có phải hay không cùng nhà ta tiểu lao ra có hiểu lầm gì đó vừa vặn lại tại hô to thế bất lưỡng lập tôn nộ g không uống một chén rượu lắc đầu nói ra không có hiểu lầm không có hiểu lầm chứng minh hiên tên kia không phải người tốt năm lần bảy lượt đùa giữa ta lục nhĩ ha, ha cười không nói vô tri kỷ bừng chén rượu lên nói ra chúc mừng tứ đ ệ thành tựu chính quả nhị ca ta mời ngươi một chén hùng đại lục nhĩ cũng d ơ ly rượu lên nói ra còn có ta đại ca cũng kính ngươi một chén tôn nộ không rót đầy chén rượu cười ha h à nói ra cùng một chỗ cùng một chỗ mọi người uống một hơi cạn sạch tôn nộ không nuốt một cái miệng oan trách nói ra bất mãn mấy vị ca ca từ ta l á o tôn thành phật sau liền không có ở linh sơn dạo qua lần trước đi linh sơn còn đại náo một phen đem kim thiền tử đánh thành trọng thương cái này đồ bỏ đấu chiến thắng phật quá mức không thú vị vẫn là tề thiên đại thánh làm lấy thông t h á i vô tri kỳ ghen tị nói ra tứ nệ ngươi lừng nói nữa nhị ca tốt ghen tị a lúc trước nhị ca ta vì sống sót nhưng mà cái gì đều làm a nào có n g ư ơ i bây giờ như thế tự tại tiêu dao còn có thể có tuyển có câu nói nói thế nào thân ở trong phúc không biết phúc tôn nộ không kêu lên nhị ca nếu như muốn ta đi cùng phật tổ nói cái này đấu chiến thắng phật tặng cho người chính là vô c h i kỳ k h o á t tay nói ra được rồi tính toán cái này chính quả há có khiêm nhượng lý lẽ mà lại ta hiện tại cũng không tệ lục nhĩ đổi chủ đề cười nói ra lần này cũng là tứ đệ đến đúng lúc nếu như lại đến muộn một chút khả năng liền gặp không đến chúng ta tôn nộ không chớp mắt nghi hoặc nói ra vì sao lục nhĩ giải thích nói ra n h ị đệ sớm đã chứng được c h u ẩ n thánh tứ đệ ngươi cũng thành t i ể u đại la chỉ có ta cùng lao tam còn tại thái ất cảnh giới cho nên mấy ngày nữa ta cùng lao tam dự định bế quan xung kích đại la cảnh giới vô c h i kỳ gật đầu nói ra đến thời điểm ta cũng sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ bế quan bằng vào ta đạo quả đi kéo theo bọn hắn chúng ta bản nguyên giống nhau ngắn ngủi dung hợp bản nguyên hẳn là có thể để cho bọn hắn cảm nhận được đạo của ta tùy tiện bước vào đại la chi cảnh tôn nộ không cười ha hả nói ra tính ta một người tính ta, ta lão tôn cũng có thể điều động bản nguyên để các ngươi lĩnh hội ta đại la chi đạo lục nhĩ cười to nói ra như thế đa tạ tứ đ ệ tôn nộ g không cười ha h à nói ra uống rượu uống rượu một bên khác hồng hải nhi mang theo bạch tố tố xuyên qua tầng cương phòng lôi vân tầng đi vào tây thiên môn trước cổng trời người mặc thần giáp h ồ n g eo trường kiếm ma lễ thanh chính uy vũ bất phản ứng ma lễ thanh nhìn thấy hồng hải nhi bạch tố tố hai người bay tới têu lớn thế nhưng là thiên môn sơn hồng hải nhi bạch tố tố hồng h ả i nhi bay qua cười ha hạ kêu lên thiên vương đoạn thời gian trước còn tại truy sát ta hiện tại liền giả vợ như không nhận ra ma lễ thanh cười nói ra chớ trách chớ trách ta cũng là phụng mệnh làm việc vô ý thức nhìn nhiều bạch tố tố một chút chia tay ra nói ra tại hạ phụng tiểu lão g i à chi mệnh đến đây nên đón hai vị hai vị xin mời đi theo ta hồng hài nhi bạch tố tố bay thấp tại trước cổng trời phòng thủ thiên binh đều làm như không thấy bạch tố tố cung kính thi lễ nói ra đa tạ thiên vương ma lễ thanh cười ha ha nói ra bạch tố tố cô nương không nên k h á c h khí về sau nói không chừng ta còn muốn cô nương nhiều hơn chiếu cố đâu bạch tố tố nghe minh bạch ma lễ thanh l ờ i nói bên trong ý tứ sắc mặt không tốt ý tứ đỏ lên ma lễ thanh nói ra các người đi theo ta, ta mang các người đi tư pháp thần điện bạch tố, tố nói ra làm phiền thiên vương hồng hà nhi bạch tố tố hai người đi theo ma lễ thanh chỉ lên trời đ ỉ n h bên trong đi đến vừa đi không bao xa đối diện liền có một cái tuyệt mỹ tiên tử bay tới tiên tư hiệu điệu tuyệt mỹ khinh thành mà lại mang theo một cỗ thanh lanh khí c h ớ t ma lễ thanh vội vàng thi lễ nói ra gặp qua hàng nga t i ế t tử bạch tố tố hồng hà nhi cũng thi lễ nói ra gặp qua hàng nga t i ế t tử hồng hà nhi còn vụ trộm nhiều đánh giá vài lần hàng nga tiết tử quả thật rất đẹp hằng nga dừng lại bước chân mở miệng nói ra nương nghe nói bạch tố, tố đi vào thiên đình đặt phái ta đến đây mời đi giao trì dự tiệc bạch tố tố bất an nắm chặt bàn tay quay đầu nhìn về phía hồng hải nhi hồng hải nhi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lại không có m ờ i ta n g ư ơ i nhìn ta làm gì bạch tố tố đành phải cung kính nói ra hạ giới hồ yêu bạch tố tố t u â n trị hằng nga mỉm cười nói ra đi theo ta đi quay người hướng nơi xa tung bay mà đi bạch tố tố đi theo đằng sau hằng nga sau khi đi hồng hải nhi ngẩng đầu lên cảm thán nói ra hằng nga tiên tử cái này k h í chàng thật sự là cường đại a ta đều không dám nói chuyện ma lễ thanh nói ra kia là đương nhiên nàng cùng cựu thiên huyền nữ thế nhưng là vương mẫu nương nương phụ tá đắc lực ước thúc thiên đình một đám tiên tử thần nữ quyền cao chức trọng tự nhiên khí tráng phi phạm đi thôi chúng ta đi tư pháp thần điện hai người tiếp tục tư pháp thần điện bay đi hồng hai nhí hỏi bạch tố tố không có sao chứ ma lễ thanh trấn an nói ra yên tâm đi không có việc gì hoặc là nói hẳn là chuyện tốt nếu như vương mẫu nương nương không hài lòng nàng liền sẽ đối nó mặc kệ không để ý hiện tại tất nhiên đem mời được giao trì bên trong nói do vương mẫu nương nương đã sơ bộ tán thành nàng một bước lên trời a hồng hai tử như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu nói cách khác ta lại có một cái có thể tính tiền đối tượng thôi đang khi nói chuyện hai người đi vào tư pháp thần điện thủ vệ thiên binh cung kính ôn quyền nói ra gặp qua thiên vương ma lễ thanh nhẹ gật đầu nói ra chúng ta có chuyện tìm tư pháp thiên thần thủ vệ thiên binh cung kính nói ra chân quân ngay tại diễn võ t r ư ở n g huấn luyện trầm hương nguyên x o á y trực tiếp đi vào chính là ma lễ thanh mang theo hồng hải nhi đi vào xuyên qua một cái thật dài hành lang vòng qua chính điện đi vào đằng sau một cái cửa cung điện trước ma lễ thanh dừng lại bước chân nói ra đi vào đi ta liền đem người đến nơi này hồng hải nhi liên tục gật đầu nói ra đà tạ thiên vương Ma lễ t hồng a quay n nhẹ người h h gật đầu, quay người đi. Trước rời 1042, hà nhi, nhi, nhi t một, một, một, một không chú ý kinh hô một tiếng nháy mắt vào vào diễn võ trường chính là một chỗ độc lập không gian trên có mây trắng ung dung từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ phụ không đào tự huyền lập dưới có cắt vàng đầy trời hỏa diễn quân quận dây nuôi đứng ngưỡng sóng cả mãnh liệt các loại kỳ cảnh thỏa mãn các loại chiến đấu nhu cầu giờ phút này bầu trời huyền không thiên thạch bên trên chấm hương cầm to lớn khai sân phụ hét lớn một tiếng hướng dương tiễn phóng đi dương tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nhất c h u y ể n chân tại phụ không đ ả o tự bên trên dùng sức đạp mạnh bình một tiếng hòn đảo bật nát hóa thành mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra, cả người đặng không mà lên n g á y mắt hướng chấm hương phóng đi v o a n h tiếng nổ to lớn bạo tạc ở trên trời văng lên chấm hương cùng dương tiễn tại không t r u n g chạm vào nhau hai loại thần q u a n g cắt che đậy nửa mảnh bầu trời a rít lên một tiếng từ trên không chuyển đến chấm hương dương tiễn biến sắc vội vàng đồng thời thu tay lại riêng phần mình bay ngược trở về. bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy một cái nho nhỏ thân ảnh từ vòng xoáy bên trong rơi xuống tới rơi xuống ngàn mét tại không trung xoay người một cái liền ổn định thân hình lơ lửng tại không trung t r ầ m hương thấy rõ cái kia nho nhỏ thân ảnh kinh h ỉ kêu lên hồng h ả i nhi hồng h ả i nhi thấy rõ t r ầ m hương cười ha ha nói ra t r ầ m hương ta rốt cuộc tìm được ngươi t r ầ m hương đột nhiên nghĩ đến cái gì biến sắc vô ý thức nhìn về phía dương tiễn một chút hồng h ả i nhi bay qua ôm t r ầ m hương cánh tay ván trách nói ra chầm hương ngươi lên trời làm sao không xuống tới rồi ta nhớ ngươi muốn chết nhìn xuống không hỏi một câu nói ra nghe nói ngươi có tiền trầm hương lắc đầu liên tục nói ra không có không có hồng h ả i nhi trước mắt cười hì hì nói ra có cũng không quan hệ ta lại không hỏi ngươi n ò i tiền trầm hương khỏe miệng nhúc ních mấy lần dương tiễn tại nơi này cũng không tốt nói tỉ mỉ dương tiễn thu hồi vũ khí nói ra trầm hương đã ngơi bằng hữu tới huấn luyện trước hết đ ỉ n h chỉ một hồi hai mươi bốn giờ về sau huấn luyện tiếp tục trầm hương vội và nói g n cứu cứu ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục huấn luyện ta còn muốn cứu mâu thân dương tiễn cười nói ra có có có gian mới l à huấn luyện tri đạo cũng nên đến ngươi nghỉ n ơ i thời điểm nói xong dương tiễn hướng lên trên bay đi một cơn lốc xoáy tại dương tiễn đỉnh đầu dâng lên dương tiễn nháy mắt bay vào trong đó biến mất không thấy gì nữa t r ầ m hương c ư ờ i ngượng ngùng nhìn xem hồng hải nhi nói ra ngươi sao ngươi lại tới đây hồng hải nhi tùy ý nói ra ta nhớ ngươi l ắ m à. t r ầ m hương vẻ mặt đau khổ nói ra ta hiện tại thực sự hết tiền chờ ta có tiền nhất định còn ngươi hồng hải nhi vô vô t r ầ m hương bà b a y bất mãn nói ra ta là loại kia sẽ chỉ đòi tiền người sao coi như ngươi không trả tiền lại ta liền không lấy ngươi làm bằng hữu sao coi như ngươi không trả tiền lại liền ảnh hưởng chúng ta tình cảm sao coi như ngươi không trả tiền lại chúng ta cũng không phải là huynh đệ sao lời nói thông tiến nói ra trầm hương ngươi biết đến chúng ta là quá mệnh giao tình cùng ngươi người bạn này so sánh kêu ít tiền tài coi như ném đi lại như thế nào thật hồng h ả i nhi chân thành dùng sức nhẹ gật đầu trầm hương một thanh nắm ở hồng h ả i nhi bà vai cảm động nói ra hồng h ả i nhi ngươi người huynh đệ này ta nhận hồng h ả i nhi cũng cảm động nói ra h ả o huynh đệ cả một đời hồng h ả i nhi trầm hương hồng h ả i nhi trầm hương tiền có thể hay không không trả không thể ha trầm hương bung ra hồng hà nhi hai người tương đối không nói gì một lát sau trầm hương cười ha ha nói ra hồng hà nhi ngươi vẫn là loại này quen thuộc bộ dáng đi ta dẫn ngươi đi ngự thú d á g chơi thuận tiện tìm kiếm một chút nguyên liệu nấu ăn ban đêm ta mời ngươi ăn cơm hồng h ả i nhi vội và nói g n vẫn là ta mời ngươi đi thuận tiện đem tư pháp thiên thần cung kêu lên trầm hương cười ha hả nói ra ta cứu cứu tương đối bận rộn không có thời gian hai người hướng lên trên không may đi một đạo đại hình vòng xoáy xuất hiện đem hai người nuốt vào trong đó tiếp xuống tới mấy ngày hồng h ả i nhi mỗi ngày đều quấn lấy trầm hương mời hắn ăn cơm mời hắn uống rượu nhìn hắn huấn luyện rốt cục tại thế gian gần một tháng thời gian về sau hao hết tâm tư đem tư pháp thiên thần trầm hương gom lại một cái rượu cục bên trên đồ ăn qua ngũ vị qua ba lần rượu hồng hà nhi uống khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lung la lung lay đứng lên đi đến dương tiễn bên người ô n dương tiễn một cái cánh tay say khớp nói ra dương đại ca ta đặc biệt bội phụ c ngươi ngươi chính là ta thần tượng đến ta mời ngươi một chén dương tiễn lắc đầu cười cười bưng chén rượu lên cùng hồng hà nhi đụng phải một chút uống một hơi cạn sạch hồng hà nhi cũng bưng chén rượu lên uống một hớp h ạ bịch một tiếng song xoài trên mặt đất dương tiễn vội vàng xoay người đem hồng hà nhi nâng đỡ nói ra ngươi không sao chứ hồng hà nhi dãy không có việc gì không có việc gì ta không uống nhiều dương tiến đột nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn thấy trên mặt đất có cái q u y ể n trục q u y ể n trục lộ ra một hàng chữ phía trên rõ ràng là t r ầ m hương danh tự dương tiến bất động thanh s ắ c đem q u y ể n trục thu lại liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m say k h ư hồng h ả i nhi ngồi tại đối diện t r ầ m hương còn tại cười ngây ngô đắc ý nói ra hồng h ả i nhi ngươi không phải nói ngươi ngàn chén không say sao ngươi không phải nói ngươi muốn đem ta uống ngục sao chính ngươi làm sao trước nằm xuống ngươi tiểu lượng không được a dương tiến đứng lên nói ra chầm hương ngươi trước tiên đem hắn đỡ đi nghỉ ngơi chầm hương gật đầu nói ra vâng đứng dậy đi vào hồng h ả i nhi bên người một tay lấy nhấc lên đi ra phía ngoài hồng h ả i nhi lung lay hét lớn đừng đừng đề cập ta ta không có say cha ta là thánh nhân toa kỵ mẹ ta là tu la công chúa ta tiểu sư thúc là trương minh hiên thầy ta cô là lý thanh ngã ta ta làm sao lại uống say thanh em dần dần đi xa dương t i ễ n xuất ra c u a c h ủ mở ra xem một lần biến s ắ c tức giận kêu lên cái này hôn tiểu tử đứng dậy đi ra ngoài từ ngưng điện bên trong ngọc đế nằm ở phía sau vườn hoa ghế nằm bên trong thong rong tự tại nghe người kể chuyện ngự a khí sôi sục âm dương ngừng ngắt đem một bộ kích thích đánh nhau tràng diện hiện ra ở trước mắt dương tiến bước nhanh đi vào từ ngưng điện bên trong đi vào ngọc đế trước mặt tay cầm q u y n trục ôm quyển nói ra cứu cứu ta có việc b ẩ m báo ngọc đế tâm niệm vừa động đóng lại nghe phần mềm ngồi thẳng thân thể cười nói ra chuyện gì dương tiến nói ra cứu cứu ngài nhìn cái này tay ném một cái q u y n trục bay lên tại không trung triển h a i ngọc đế nhìn xem phía trên nhất hai cái chữ to kinh ngạc nói ra giấy nợ nhìn xuống dưới xuống dưới càng xem sắc mặt càng cổ quái cuối cùng cười ha hả nói ra cái này chầm hương vậy mà mượn năm mươi tỷ nhiều ngươi là thế nào phát hiện cái này dương t i ễ n đem cái này mấy ngày hồng hải nhi thượng t i ê n sự tình một năm một mười nói đến ngọc đế cười nói ra đây là tới đòi nợ a hồng hải nhi tuyệt đối nghĩ không ra cái này biện pháp nhất định là trương minh hiên cho hắn ra chủ ý dương t i ễ n gật đầu nói ra ta cũng là cảm thấy như vậy ngọc đế khoát tay h à o nói ra ngươi đi xuống đi chuyện này ta đến xử lý dương tiễn nhịn không được nói ra cứu cứu ngươi tính làm thế nào bắt lấy trầm hương đánh một trận sao cái này tối h tiểu t ử s á t thực thích c á n đòn ngọc đế trầm ngâm một chút nói ra trầm hương phán núi sắp đến không nên cho hắn tăng thêm gánh vác bút trướng này chúng ta trước thay hắn trả ngươi cũng nhắc nhở hắn một tiếng để hắn có khắc gánh nặng trong lòng ảnh hưởng tới trạng thái đợi đến phán núi kết thúc tại cùng hắn chậm d ã i thanh toán dương tiễn gật đầu nói ra ta minh bạch ta cái này đi lấy tiền còn cho hồng hải nhi ngọc đế cười ha hả nói ra trả tiền lại sự tỉnh ta đến xử lý ngươi đi huấn luyện trầm hương đi dương tiễn do dự một chút nói ra, cứu cứu. ngài còn có tiền sao ngọc đế thân thể thẳng tắp một cố vương ba trước đó đột nhiên xuất hiện ba khí nói ra trâm giàu có tam giới dương t i ễ n khỏe miệng co giật mấy lần giàu có tam giới nhưng là không có tiền ngọc đế ho khan một cái không tốt ý tứ nói ra đợi chút nữa ta đi giao chỉ đòi tiền ngươi ghi nhớ trầm hương là thiếu một phẩy không không không ức không phải năm mươi tỷ rõ chưa dương t i ễ n trần trờ nói ra cứu cứu một phẩy không không không ức cũng không phải một cái con số nhỏ mợ nếu như h ỏ i trầm hương xài như thế nào làm sao bây giờ ngọc đế nói ra ngươi liền nói trầm hương mượn tiền năm mươi tỷ lợi tức năm mươi tỷ vay nặng lãi dương tiến cung kính nói ra vâng ngọc đế dặn dò nói ra cùng c h ầ m hương bên kia cũng dặn dò tốt t i ê n tâm cứu cứu sẽ không bạc đ á i ngươi chờ ngươi cùng tấc lòng thành thân không có tiền liền cùng cứu cứu nói dương tiến ánh mắt lấp lóe tiếp tục nói ra cứu cứu ta biết phải làm sao quay người rời khỏi t ử ngưng điện ngọc đế nằm tại trên ghế nằm xuất ra điện thoại tìm tới một cái gọi minh hà giáo chủ người liên hệ phát một tin tức trôi qua đạo hữu gần nhất được chứ minh hà giáo chủ trả lời rất tốt ngọc đế chuyển khoản năm mươi tỷ trôi qua đối diện nháy mắt thu sổ sách minh hữu ngọc đế chụp ảnh giấy nợ cho minh hà giáo chủ phát đi trả lời nhà ta trầm hương mượn nhà ngươi hồng hài nhi năm mươi tỷ hiện tại tính tiền muốn tới thiên đình tới ta thay trầm hương trả tiền cho ngươi minh hà giáo chủ năm mươi tỷ nguyên lai thẳng dành con này như thế có tiền nhà ngươi vị kia cũng phải hào hào còn giáo như thế vung tay quá chán dùng tiền không thể được ngọc đế cười trả lời chờ hắn nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên có người sẽ q u ả n dạy hắn minh hà giáo chủ như thế liền tốt tiểu hài tử không thể quá nung chiều ngọc đế đứng dậy lấy tay làm cái hướng giấy vay nợ bên trên thay đổi n ư ờ i nói ra giải quyết đi giao chỉ đòi tiền đi đứng dậy lắc lắc cũng dung hướng giao trì đi đến diễn võ trường bên trong hồng h ả i nhi chính xếp bằng ở một đoá mây trắng bên trên bên người trưng bày các loại đồ ăn vặt hoa quả răng rắc răng rắc ăn không ngừng nhìn phía xa ngay tại từng lần một vung đũa trầm hương thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay trên không một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện hai thân ảnh từ vòng xoáy bên trong đi tới hồng h ả i nhi ngầm đầu nhìn lên kinh h ỉ kêu lên sư phó sư phó ta tại nơi này na cha bay đến hồng hà nhi bên người ngoài cười nhưng chóng không cười nói ra đến thiên đỉnh vì sao không tìm đến vi sư hồng hà nhi cầm lấy một bình nước trái cây đưa cho na cha cười ha hả nói ra s ngài mau mời uống ta lúc đầu tính toán đợi hạ liền đi ngài trong phủ bài kiến không nghĩ tới ngài tới trước tìm ta na cha tiếp nhận nước trái cây vặn ra nắp bình liền uống hồng hải nhi cũng mình mở ra một bình t r ấ m hương nhìn thấy dương tiễn cũng dừng lại vung đ ữ a bay trên thân trước cung kính thi lễ kêu lên cứu cứu dương tiễn nhẹ gật đầu nói ra t r ấ m hương ta gặp ngươi khoảng thời gian này huấn luyện luôn luôn không quan tâm thế nhưng là có tâm sự gì t r ấ m hương lắc đầu liên tục nói ra không không có dương tiễn cười nói nếu như ngươi là lo lắng ghi nợ năm mươi tỷ sự tỉnh vậy liền rất không cần phải ngươi cậu ông ngoại đã giúp ngươi đem tiền trả lại trầm hương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dương tiễn dương tiễn gật đầu cười nơi xa một mực vểnh thai hồng h ả i nhi trên mặt hiện lên một trận cuồng hỉ thật phải trả tiền phát tải muốn phát tải ta muốn phát tải tít tít tít trận chung điện thoại di động từ hồng h ả i nhi trên thân vang lên hồng h ả i nhi đưa tay xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua ánh mắt lóe lên một tiếng nghi hoặc ông ngoại t ì m ta kết nối điện thoại cười ha h à nói ra ông ngoại ta rất nhớ ngươi hồng h ả i nhi nụ cười trên mặt dần dần n g n g kết sắc mặt tái n h ậ n trong tay đồ uống phủ một tiếng nện ở mây trắng bên trong video cứ máy hồng hài nhi thống khổ quát to một tiếng không ngài không thể dạng này tiền của ta a chấm hương hiếu kỳ nhìn về phía hồng hài nhi hồng hài nhi ngã ngồi tại đám mây bên trên thất hồn lạc phách nói ra không có tất cả đều không có dương tiễn t r ầ m hương trong lúc nhất thời trượng hai hòa thượng không nghĩ ra không phải là mừng rỡ sao làm sao một bộ sinh không bằng chết bộ dáng na cha tại bên cạnh cười trên nôi đau của người khác nói ra bậy hạ đem t r ầ m hương thiếu năm mươi tỷ đều trả lại minh hà giáo chủ t r ầ m hương s ữ n g sở tại bên cạnh cười trên nôi đau của người khác cười lên ha hả na cha đá một cước hồng hài nhi nói ra đứng dậy minh hà giáo chủ nói ta đã làm ngươi sư phó liền nhất định phải dạy ngươi một chút bản lĩnh đứng dậy hiện tại ta tại nơi này huấn luyện ngươi thương pháp hồng h ả i nhi bi thống kê lên không ta không muốn không phải là dạng này na tra trong tay xuất hiện một thanh h ỏ a tiêm thương trực tiếp hướng hồng h ả i nhi đâm tới hồng h ả i nhi kinh hô một tiếng vội v a n g né tránh dưới chân đám mây thuận tiện bị đâm xuyên tiếp xuống tới sân huấn luyện bên trong hai trận chiến đấu binh binh bang bàng đánh lên thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt liền đến lúc tháng mười thời tiết dần lạnh nga bích đồng tại dự báo thời tiết bên trong nhắc nhở đại ra nhiều mặc quần áo chú ý giữ ấm trên điện thoại di động vô số yêu thích trò chơi người chơi bắt đầu trông mong mà đối đãi dựa theo tiêu giao thần quân thuyết pháp lúc tháng mười chính là tuyên bố mới ghem hí thời gian chạm vào tối thiên môn sơn huyền không đ ả o bên trên ăn xong cơm tối cả đám đều không có tảng ra ngồi tại đèn đốt sáng trưng ơ đại sành bên trong lý thanh tuyền nhìn xem trương minh hiên nhịn không được nói ra đến cùng cái gì thời điểm thượng tuyền a trương minh hiên cười ha hả nói ra nhanh nhanh lại cho ta nửa giờ lý thanh tuyền xuất ra điện thoại bắt đầu tính theo thời gian nhìn một hồi trương minh hiên lại nhìn một hồi điện thoại này thời gian trôi qua cũng quá chậm a chưa từng có cảm giác thời gian khói như vậy chịu lý thanh nhã thần dương nữ hoa mấy người cũng đang lẳng lặng chờ lấy thời gian từ từ trôi qua sau nửa giờ lý thanh tuyền đột nhiên kêu lên thời gian đến chương minh hiên đồng bộ phát ra tiếng nói ra hoàn thành bắt đầu thượng tuyến lý thanh nhã cười nói ra rốt cục thượng tuyến mấy người mở ra điện thoại liếc mắt liền thấy một cái quảng cáo giao diện giao diện phía trên là một cái man hoang thế giới ống kính kéo động dây núi l ư n g vững từng cái hung thú hiện ra trong đó voi mà mút hung tàn đ à n sói ưỡng đỏ sức trời cao ngư rượu biển sâu lời thuyết minh vang lên sơn hải kinh thế giới vạn vật mênh mang có viên cổ cự nhân vác núi đổi nhạc theo lời thuyết minh hình tượng cũng biến hoa theo quần sơn trong một cây trụ trời từ trên trời giáng xuống một tiếng ẩm vàng sông núi rung động ống kính kéo xa chỉ thấy là một cái kinh khủng cự nhân từng bước một vượt qua dãy núi đi xa dãy núi tại dưới chân hắn liền như là từng cái đống đất nhỏ lời thuyết minh tiếp tục vang lên có kim sĩ、si、đại bằng t r e khuất bầu trời ống kính nhất truyện xuất hiện tại một mảnh to lớn sơn cốc bên trong dốc đứng bảy núi cao thẳng nhầm mây bầu trời đột nhiên tối đen một tiếng ẩm vàng sơn cốc biến mất lâm vào một mảnh h tám ống kính kéo xa chỉ thấy sơn cốc bên trong nằm lấy một con kim sĩ、si、đại bằng lời thuyết minh vang lên còn có thái cổ thương long ngao du cựu thiên hoành hành b ạ t cổ ống kính xuất hiện tại một cái vực sâu không đáy ngang một tiếng kéo dài long ngâm vang lên một đầu khổng lồ c ự long từ vực sâu bên trong bay ra long thân chi đ ạ i không biết mấy vạn dặm vậy d â y núi đều p h ụ phục tại nó dưới chân long du cựu thiên vạn thú đều kinh đột nhiên một cái to lớn miệng từ hư không bên trong r ỗ i ra cắn một cái vào long thân c ự long phát ra một tiếng r ê n rỉ, ống kính thu nhỏ chỉ thấy một cái to lớn côn bay ở không t r ú n g trên lưng núi cao đứng vững có cây ung tùm n g h i nhiên là một khối cỡ nhỏ đại lục thái cổ thương long tại trong miệm giống như một con tiểu xà. Lời trương h u y ế h n một nghìn n ạ i h thế giới b ê n trong có mươi ộ bốn nuôi côn thượng tuyến cạnh trương một nghìn Tiếp bốn c mươi bốn nuôi côn thượng tuyến lý thanh nhã xem hết quảng cáo kết thúc khẽ cười một tiếng nhìn về phía trương minh hiên nói ra cái này cũng không giống như là trả thù yêu sư ngược lại có chút giống là tuyên truyền hắn trương minh hiên không tốt ý tứ nói ra yêu sư thế nhưng là trí cường t r u y n thánh ta nhắc gan cũng không dám làm quá mức sau đó lại giải thích nói ra điền trang tiêu giao du đem côn bằng giao phó vô công vô danh không mình truy cầu tuyệt đối tự do cùng tiêu giao biểu tượng thế gian bách tính đều xem côn bằng làm một loại ngao du vũ nội vô câu vô thúc thần thú thậm chí còn có côn bằng ý chí mà nói để hình dung những cái kia trí hướng rộng lớn người mà ta cái trò chơi này đem côn hóa thành một loại dị thú nghe theo người chơi chỉ huy thôn vệ cái khác dị thú đến trình độ nhất định thậm chí có thể triệu hoán đi ra làm đồ chơi thể phải đem côn bằng tổng thần đàn phía trên kéo xu tới ta cho rằng đây cũng là một loại trả thù đi lý thanh nhã cười nói ra chỉ sợ sẽ không như người mong muốn lý thanh tuyền đột nhiên kinh hô một tiếng làm sao lại nhỏ như vậy làm sao yếu như vậy trương minh hiên hiếu kỳ hỏi thế nào lý thanh tuyền vẻ mặt đau khổ nói ra ta vừa vặn dùng côn bằng chứng n ở ra một con tiểu côn vừa đi ra n ở khu liền bị một con đi ngang qua rùa đen ăn thần dương hiếu kỳ nói ra rùa đen không có a ta côn nơi sinh là tại núi rừng bên trong vừa vặn ăn xong mấy cái cóc tiến hóa đến cấp hai lý thanh tuyền bất đắc dĩ nói ra ta nơi sinh là ở trong biển trương minh hiên trấn an nói ra kỳ thật trong biển là tốt nhất đồ ăn phong phú nữ hoa cười hì hì nói ra ta cũng là ở trong biển đã ăn thật nhiều tiểu ngư cũng tiến hóa lý thanh tuyền điểm kích màn hình dù n g tiền lại mua một cái côn bằng trứng tiếp tục nợ ta liền còn không tin cô nãi n ã i ngay cả chỉ tiểu côn bằng đều nuôi không sống bác câu lô châu bạch trạch vội vàng đi vào yêu hàng o cung bên trong côn bằng đang ngồi ở chủ vị mang trên mặt từng k i a từng k i a ý cười côn bằng cười nói ra bạch trạch ngươi vội vàng mà đến không biết có chuyện gì bạch trạch vội vàng nói yêu sư trương minh hiên nuôi côn trò chơi thợ tuyến côn bằng cười gật đầu nói ra ta biết còn thử chơi một chút hàng á i tia tranh t u ê n truyền mặt làm vẫn là không tệ đem côn cường thịnh tuyên truyền phát huy vô cùng tinh tế bạch trạch không còn gì để nói ngươi lại biết rồi lần trước là như thế này lần này vẫn là như vậy trên mạng phát sinh sự tình ngươi cũng sớm biết còn để ta làm giám thị trên điện thoại di động tin tức ý nghĩa ở đâu côn bằng lại nhịn không được hỏi bạch trạch ngươi nói trương minh hiên có phải là sợ ta lúc trước cái kia côn trí lớn hai cái vị nướng viết là tràn đầy nộ khí hiện tại cái trò chơi này làm được lại là vì tuyên truyền tán dương côn kỳ quái coi là thật kỳ quái đúng ta để ngươi đưa ra kháng nghị ngươi lẽ sao bạch trạch gật đầu nói ra ta liên hệ thiên môn sơn người phụ trách tất nhiên n nghị, nói h n n là như Bọn ắ n n thế nào? không tệ bạch trạch nhẹ gật đầu nội tâm vẫn là có một chút cổ quái cảm giác chứng minh hiên là thật yếu thế sao tổng cảm giác có chỗ nào không đúng lắm bạch trạch làm yêu tộc trí giả dù cho phát giác được một tia không đúng cũng không có hướng yêu sư côn bằng danh khí đi lên nghĩ bởi vì tại yêu tộc côn bằng danh khí thật đúng là không phải rất tốt một đêm thời gian về sau nuôi côn trò chơi đi vào thiên gia văn hộ cơ hồ mỗi một cái gia đình đều có người hiếu kỳ nuôi một con côn sáng sớ m ngày thứ hai không ít người đỏ h n g mắt đỉnh lấy mắt quần thâm từ trong nhà đi tới trò chơi này có độc nuốt a nuốt a chính là ngừng không xuống tới h u y ề n không đảo bên trên trương minh hiên ăn xong điểm tâm ngồi tại trong viện lý thanh nhã bên cạnh lý thanh nhã chính ưu nhã thêu lên hoa sen trương minh hiên chống đầu tại bên cạnh nhìn xem cảnh đ tích tích tích một trận chuông điện thoại di động vang lên trương minh hiên xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua nói thầm nói ra trấn nguyên đại tiên kết nối điện thoại vẻ mặt tươi cười nói ra đại tiên buổi sáng tốt ngài ăn sao trấn nguyên tử cười ha h a nói ra vần đạo nếu như nói không ăn thần quân sẽ mời ta sao lý thanh nhã quay đầu nhìn trương minh hiên một chút trương minh hiên vũ bộ ngực nói ra nhìn ngài lời nói này ngài đều mang lễ vật tới ta sao có thể bị n ó i ngại trấn nguyên tử cười ha ha nói ra ngươi cái này tiểu h o ạ đầu thật sự là một điểm thua thiệt cũng không thể ăn tiếp tục nói ra ta lần này tìm thần quân chính là có một chuyện cần ngươi hỗ trợ trương minh hiên nghiêm túc nói ra xin mời ngài nói trong lòng lại nổi lên nói thầm trấn nguyên đại tiên tìm ta hỗ trợ làm sao cảm giác như vậy huyền huyền đâu sẽ không làm muốn ta đi đánh sinh đánh chết ta trấn nguyên tử nghiêm túc nói ra lão phu dự định tại trực tiếp ở giữa mở một cái trực tiếp còn xin thần quân cho cái đề cử b ầ n đạo vô cùng cảm kích trương minh hiên trong lòng một trận nhẹ nhõm cười nói ra việc rất nhỏ đại tiên muốn mở trực tiếp tất nhiên cần vạn chúng trú chú mục h u y ệ n này liền giao cho ta trấn nguyên tử cười ha hả nói ra đà tạ thần quân trương minh hiên vội vàng nói không dám nhận đại tiên tạ chữ ta bây giờ liền bắt đầu ăn bài video cốc máy trương minh hiên chật chật nói ra không nghĩ tới trấn nguyên đại tiên cũng muốn làm lưới đỏ lên thời thượng à. lý thanh nhã tại bên cạnh cười k h ẽ h ỏ i n g ư ơ i định cho hắn cái gì đ ể cử trương minh hiên nói ra đương nhiên là toàn con đường mở rộng như thế một cái cùng trấn nguyên đại tiên chắp nối cơ hội ta làm sao lại bỏ lỡ ta lại không l ố c lý thanh nhã gật đầu cười trương minh hiên trong lòng nói ra tiểu phạm tìm tới trấn nguyên đại tiên trực tiếp thất toàn con đường mở rộng trương tiểu phạm nói ra được rồi điện thoại mạng lưới từng cái con đường lập tức xuất hiện một cái dễ thấy quảng cáo cá nhân không gian thế thao g giúp chặt trời video khu âm nhạc khu sách h à n h thần nhãn các loại đều phủ lên một đầu quảng cáo quảng cáo giao diện là một cái đạo quán đạo quán bên trong là một gốc to lớn cây cối cành lá ung tùm phía dưới viết một hàng chữ hồng hoang thần thoại đã từng quán quân được chủ ngũ trang quán đ ị a tiên tri tổ c h ấ n nguyên đại tiên trực tiếp thủ tú dẫn đầu các ngươi thăm dò cái này thần bí thế giới điểm kích tức tiến đi qua đi ngang qua đường bỏ qua thiên đình diễn võ trưởng huấn luyện hoàn tất trầm hương hồng hà nhi na cha dự tiễn mấy người ngồi tại một tòa huyền không đạo bên trên tạm thời nghỉ ngơi hồng hà nhi kinh ngạc nói ra a trương minh hiên vậy mà cho người khác làm toàn con đường mở rộng trấn nguyên đại tiên muốn mở trực tiếp na cha cả kinh kêu lên ai trấn nguyên đại tiên địa tiên tri tổ hồng hai nhi gật đầu nói đúng vậy a na cha vội vàng mở ra điện thoại nói ra vậy cái này nhất định phải xem thật kỹ trấn nguyên đại tiên tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ mở trực tiếp nhất định sẽ có việc hay phát sinh một đạo màn hình hình chiếu ra trầm hương hiếu kỳ hỏi cứu cứu cái này trấn nguyên đại tiên là ai rất lợi hại phải không dương tiến gật đầu nói ra rất lợi hại có n g ư ờ i lợi hại sao dương tiến cười ha ha nói ra cùng ngươi cậu ông ngoại không sai biệt lắm thế gian ít có được đuổi trần một nghìn không trăm bốn mươi lăm ngũ trang quan trực tiếp linh sơn đại lôi ầm như lai ngồi tại trên đ à i sen trong lòng cũng tại một trận l ầ m b ầ m trấn nguyên tử đang làm cái gì gì về phần hạ mình làm trực tiếp đâu chẳng lẽ hắn cũng thiếu tiền bắc câu lô châu yêu hoàng cung bên trong bạch trạch phi liêm cùng nhau đi tới phi liêm tùy tiện nói ra yêu sư trấn nguyên tử tại làm trực tiếp ngài biết sao bạch trạch ngồi tại một cái trên ghế nói ra yêu sư đối với chuyện này ngài thấy thế nào côn bằng nhẹ gật đầu cười nói ra lao đầu k i a l u người mà thôi không cần để ý bạch trạch nghiêm túc nói ra yêu sư ngài tốt nhất vẫn là chú ý một chút trấn nguyên đại tiên cũng là thiên địa sơ khai liền tồn tại đại năng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đi làm cái gì trực tiếp mà lại trương minh hiên trả lại cho hắn toàn con đường mở rộng cái này trong đó tất có kỳ quặc phi liêm cũng gật đầu nói ra không sai toàn con đường mở rộng cho tới bây giờ đều là trương minh hiên mình dùng chưa từng có đã cho ngoại nhân ta cảm thấy chuyện này nhất định cũng có trương minh hiên thân ả n h tại côn bằng suy nghĩ một chút gật đầu nói ra các ngươi nói có đạo lý chúng ta liền xem hắn có thể trực tiếp thứ gì không chỗ điện thoại người sử dụng hiếu kỳ điểm tiến quảng cáo Ngáy mắt tiến vào trực tiếp ở giữa bên trong, n giữa mắt trực tiếp trực tiếp giữa vào ở ở hai â nhân n không ngừng ngảy vọng, phi tốc leo lên, vẹn vẹn 10 phút nhân số liền số số s phi phút hơn phút Mấy về triệu. tóc trăm leo đã u trực t ế p ở giữa s á người lên, n trực tiếp bắt đầu. Hai đầu. g tiểu đạo đồng xuất hiện tại màn hình trước đó trong đó một cái mặt như ngọc mắt sáng như sao đứng thẳng người lên khí vũ như ngang một thân đạo bảo cũng khó nén sức tuyệt thế phong thái lại thêm tươi mát tuấn lấn g i ậ ôn tồn lễ độ khí chất cũng là xuất trần bất p h ả m đứng bên cạnh một cái nữ đạo đồng d á n g dấp cũng rất xinh đẹp thiên môn sơn huyền không đạo bên trên chương minh hiên kinh ngạc nói ra không phải trấn nguyên đại tiên trực tiếp sao làm sao đổi thành thanh phong minh vừa rồi nhìn không được nhìn về phía lý thanh nhã nói ra thanh nhã tỉ ngươi đ ừ n g nhìn thanh phong tiểu đạo đồng dáng dấp kia là dáng v ẻ đường đường phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong nhưng kỳ thật hắn người này trộm gian dùng m á n h lưới tham tài h à o s á c hơn nữa còn lười biếng thành tính lý thanh nhã gật đầu cười nói ra ta làm sao cảm giác ngươi nói những này là chính ngươi c h ơ n g minh hiên cười ngượng ngùng nói ra làm sao có thể là ta ta thế nhưng là danh s ư n g cần cù giản dị thuần khiết thiệt lương thiên môn sơn thứ một nhỏ làng quân là lý thanh nhã lật ra một cái liếp mắt lời này ngươi là thế nào nói ra khỏi miệm trực tiếp ở giữa bình luận khu lập tức liền nổ mẫu đơn tiên tử thanh phong. thanh phong ta y ê u người hoa hồng tiên tử hoa nhà ta thanh phong càng đẹp trai hơn thả á y kể a là thanh phong thiên y ê u minh nguyệt mội mội cũng nhìn rất đẹp a lữ lộc tân mẫu đơn ngươi nói lời này nghĩ tới cảm thụ của ta sao mãnh mẫu đơn tiên tử ngươi lại không có thanh phong đẹp trai mặt dễ thương tờ tờ tiểu hồ ly thanh phong khí chất so với lần trước tốt hơn rồi vạn thánh công chúa lạc lạc đẹp trai là rất đẹp trai đáng tiếc không phải ta đồ ăn áo xanh s i n g ó t s i n g ó t s i n g ó t xuống tới làm s i n g saper o、oh, o、oh. cầu n g u y ệ t mạc hiên t ử nói ba người đi tất có t h ể ta chỗ này thanh phong xin hỏi ngươi là thế nào b ả o dưỡng yêu cời ư hắc hổ ta đề nghị đánh chết thanh p h o n g tội danh quá tuân tú có cùng nhau không có b ạ c h vân đạo trưởng kêu lên ta tiểu hoàng ưu thính ta một người xà minh còn có ta ba mươi mốt xét ta ta ta thanh phong tiểu đạo đồng nhìn xem bình luận khu rụt rụt đầu cười ngượng ngùng nói ra đại gia mời tỉnh táo kỳ thật ta cũng không có đẹp trai như vậy đều là mỹ nhan công hiệu kỳ thật ta rất xấu minh nguyện tiểu đạo cô tại bên cạnh nhịn không được nói ra thanh phong ngươi cái gì ý tứ ngươi nói là ta mở mỹ nhăn rồi thanh phong nhìn về phía minh nguyệt không ngừng nháy mắt ra hiệu nói ra không có sao minh nguyệt ngạo kiều kêu lên không cần đối ta liếc mắt ra hiệu không có cô nãi n ã i ta là thiên sinh lệ chất thanh phong không còn gì để nói cái này ngốc n ũ làm sao lý giải năng lực kém như vậy điện thoại trước một trận cười ha ha bình luận khu lần nữa buộc phát lên t h á i điệp đau lòng hôn hôn tiểu thanh phong khen thưởng nhị phẩm thanh vân kiếm một thanh một thanh tiên kiếm tử trên màn hình x ế qua mẫu đơn tiên tử ta cũng tới vừa vạn quý thưởng đưa thân yêu tiểu thanh phong tứ phẩm chu tiên kiếm một thanh lại là một thanh tiên kiếm tử trên màn hình x t qua còn có ta còn có ta còn có ta t ừ n g trôi tiên kiếm tranh nhau chen lấn xẹt qua màn hình chỉ để bao trùm màn hình hình tượng thanh phong tiểu đạo đồng vô ý thức sờ lên mặt mình sau đó rụt cổ một cái đám nữ nhân này đều điên rồi sao trên màn hình bịch một tiếng bạo tạc một đạo kiếm trận hiện hiện lit nha lit nít h tiên kiếm tạo thành một tòa kiếm trận xoay tròn kiếm trận phía trên hiện hiện mấy chữ hàng nga tiên tử khen thưởng thanh phong tiểu đạo đồng thanh bình kiếm trận một tòa a n h có một tòa kiếm trận hiện hiện kiếm trận phía trên hiện hiện mấy chữ cựu thiên huyền nữ khen thưởng thanh phong tiểu đạo đồng thanh bình kiếm trận một tòa minh n g u y ệ t sắc mặt biến ảo hai lần phanh phanh dùng sức giấm thanh phong hai cước thanh phong ai u một tiếng hướng bên cạnh này ra minh n g u y ệ t tiểu đạo cô chừng mắt mắt giọc không cao hưng nói ra còn không mau một chút bắt đầu cẩn thận lao ra thu thập ngươi thanh phong tiểu đạo đồng lần nữa đi vào ống kính bên trong thở dài nói ra đa tạ các vị ca ca tỷ tỷ hậu á i thanh phong vô cùng cảm kích còn xin các vị tạm dừng khen thưởng chúng ta còn có trực tiếp muốn làm khen thưởng lúc này mới chậm rãi ngừng xuống tới thanh phong cười nói ra, trực tiếp trước đó. Chúng t anh trước làm một làm ú t bản phong cười ha hạ nói ra lần này chúng ta chủ yếu là cho đại gia trực tiếp một cái trò chơi minh nguyệt nói tiếp nói ra nuôi côn trò chơi hôm qua ban đêm vừa phát hành thanh phong gật đầu nói ra không sai cái này nuôi côn trò chơi chính là hôm qua ban đêm tiêu giao thần quân thượng truyền trong vòng một đêm vang dội hỏng hoang các nơi ngươi nếu không nói mình có cái côn đều không cách nào tại thế thao gờ giúp chặt trời minh nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu nói ra s ắ c thực chơi rất vui ta cũng nuôi một đ ầ u côn hôm qua ban đêm cho nó đốt thật nhiều tiếng i a i đan tại chuyển hóa thời điểm vốn cho rằng chuyển hóa thất bại không nghĩ tới lại biến thành thi côn chiến lược dây thêm chín trăm chín mươi chín thanh phong cười ha hả nói ra trò chơi giới thiệu thời điểm có nói nuôi côn trong cái mặt chỉ cần côn thành công chuyển hóa liền có thể triệu hoán đến hiện thực bên trong hiện tại chúng ta cho đại gia biểu thị một chút như thế nào triệu hoán côn triệu hoán đi ra côn có gì thú vị chỗ điện thoại trước người xem nháy mắt hứng thú đại gia nuôi côn đều là vừa mới bắt đầu triệu hoán côn vậy vẫn là cái xa không thể chạm mục tiêu không nghĩ tới bây giờ liền có người hoàn thành có thể nhìn t r ư ớ c cho thỏa c h í cũng là một cọc dây sự tỉnh huyền không đảo bên trên trương minh hiên chật chật nói ra bại gia t ử a một đêm thăng cấp đến chuyển hóa giai đoạn cái này phải tốn bao nhiêu tiền a lý thanh nhã cười nói ra cho ngươi đưa tiền còn không tốt sao t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi sáu thanh phong vì nuôi côn đại ngôn t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi sáu thanh phong vì nuôi côn đại ngôn chương minh hiên nghĩa chính ngôn từ nói ra thanh nhã tị ngươi nói như vậy liền không đúng Ta nghiên cứu phát trò chơi là vì để đại gia tại trong đó trải trực tiếp tiền chút thể Thanh gia ra, sao nghiên minh nghiệm vui vẻ. hắn dạng này nệ không có chút nào vui vẻ có thể nói. Lý thanh nhã nói ra, ngươi chơi đại vui vui cười cứu có có làm là lấy là Lý vì vẻ, vẻ để đó bác i i ế t hắn không g có cảm đ ư ợ câu vui vẻ. Có lẽ đ y chính là kẻ có tiền là kẻ v i Minh Hiên vẻ đâu. Trương lô ậ p tức tay Thanh tỉ tốt bó nói rồi, ngươi Nhã châu yêu sư cung bên trong côn bằng trong lòng đột nhiên dâng lên một cố không tốt cảm giác trực tiếp hình tượng bên trong thanh phong tiểu đạo đồng đưa tay hướng về phía trước quát côn bằng nghe theo hiệu lệnh của ta ra đi phía trước không trung xuất hiện một tòa kim s ắ t hình tròn pháp trận pháp trận phía trên khắc họa lấy không h i ể u gì chỉ biết rất lợi hại thần bí ký hiệu pháp trận xoay tròn giống như nước gợn sóng nổi lên gợn sóng một con màu đèn côn từ pháp trận bên trong c h u i r a rút lên một chút thân thể một đạo gợn sóng khuyết tắng ra pháp trận tiêu tán điện thoại trước vô số người xem chứng to mắt đây chính là triệu hoán côn quá trình sao rất đẹp trai a tiêu trận pháp mặc dù một cái ký hiệu đều xem không h i ể u nhưng là cảm giác thật là lợi hại a thanh phong tiểu đạo đồng đắc ý giới thiệu nói ra ta nuôi cái này còn tên là côn bằng tại trò chơi thế giới bên trong khoảng chừ nhưng là hiện tại triệu h ắ n đi ra cũng chỉ có hơn một mét một điểm có thể nói là khéo léo đẹp đẽ bỏ túi đáng yêu điện thoại trước một chút tu sĩ sắc mặt lập tức biến c ổ quái côn bằng làm sao cùng yêu tộc yêu sư trùng tên rồi đây là trùng ngọc sao huyền không đ ả o bên trên trương minh hiên cười ha ha lấy nói ra kiếm chuyện thanh phong đây là muốn kiếm chuyện a thiên đình ngọc đế cũng là cười ha ha tự g i ó p tự uống nhìn xem trực tiếp t i ệ n tay khen thưởng một thanh thanh bình kiếm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn yêu hoàng cung bên trong yêu sư côn bằng sắc mặt trở nên rất là khó coi ta liền biết ta liền biết trương minh hiên có âm mưu trực tiếp trong tấ thanh phong tay khẽ vây côn bằng giống như một con chó nhỏ từ không trung du tàu tới vây quanh thanh phong đ ả o quanh thanh phong cười hì hì mở miệng nói ra hiện tại ta cho đại gia che giấu một chút ta cái này côn năng lực đầu tiên là sức chiến đấu minh nguyện chuẩn bị kỹ càng minh nguyện nhẹ gật đầu chỉ tay một cái một con hung thú đột nhiên xuất hiện trên mặt đất con mắt đỏ ngầu hung tàn nhìn chằm chằm thanh phong minh nguyện chân trước bắn ra lợi c h ả o l o ạ hạt quang minh nguyện giải thích nói ra đây là một con bị cương thi tàn qua biến dị về sau lang yêu hung tàn thành tính không có lý trí luyện khí hóa thần tu vi lang yêu bỗng nhiên nhảy lên hướng minh nguyện đánh tới thanh phong t kêu lên đi thôi côn bằng bên người du tẩu côn bằng nháy mắt xuất hiện tại lang yêu trước đó hám i ệ n g một đạo hư không vòng xoáy xuất hiện một ngụm đem lang yêu thôn vệ thanh phong đắc ý nói ra ta côn bằng tiến hóa chính là hư không năng lực tại trò chơi lúc thế giới bên trong được xưng là hư côn có được kỹ năng hư không thôn vệ hư không mẫn diệt đạn có như thế một con côn bằng đối với người thường mà nói liền tương đương với có một cái không kém bảo tiêu điện thoại trước vô số người xem triệt để tâm động nhìn lửa nóng ánh mắt nhìn về phía thanh phong bên người côn bằng giống như môn a chơi đùa không đi làm cũng phải chơi đùa nhất định phải đem ta côn tiến hành chuyển hóa sau đó triệu hoán thanh phong giải thích nói ra côn bị triệu hoán đi ra xuất thủ số lần là có hạn chế linh lực tiêu hao hầu như không còn liền sẽ tiêu tán lực công kích liền nghiệm c h ứ n g đến nơi này hiện tại cho đại gia che giấu một chút t ỏ a kỹ năng lực đối côn bằng vây vây tay nói ra côn bằng tới côn bằng l ắ c cúng rung du t ẩ u đến thanh phong bên người thanh phong chỉ chỉ trên mặt đất nói ra ngồi xuống côn bằng đáp xuống trên mặt đất thanh phong không chút khách khí một cước dấm lên côn bằng trên lưng côn bằng trở đi thanh phong tại trong viện du tàu huyền không đảo bên trên trương minh hiên chậm rãi há hốc miệ ba ta đi côn còn có thể như thế lợi dụng sao yêu hoàng cung bên trong yêu sư sắc mặt xanh xám một cỗ lạnh lùng hung sát chi khí tràn ngập ra lấn côn quá đáng quả thực lấn côn quá đáng trực tiếp giao diện bên trong thanh phong tiếp tục nói ra bình thường người đứng tại côn trên lưng khả năng có chút khó khăn các người nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp có thể ghé vào côn trên thân hoặc là cưỡi tại côn trên thân để nó mang theo người phi hành đột nhiên cười một tiếng nói ra đúng rồi còn có thể là một chiếc xe ngựa để côn lôi kéo đ ừ n g nhìn nó thể tích nhỏ nhưng là lực lượng phi thường lớn điện thoại tiền quán chúng liên tục gật đầu dài kiến thức ghi lại đều ghi lại thanh phong tử côn bằng trên lưng nhảy xuống tới tùy ý một cước đem côn bằng đá văng ra yêu hoàng cung bên trong côn bằng khí r a mặt run lên mấy run sắp mặt biến thành màu đen thanh phong tiếp tục nói ra côn còn có cái khác chơi vui trên mặt đất phía dưới ta cho đại gia biểu thị một chút dầu trên côn bằng minh nguyệt bên trên minh nguyệt nhẹ gật đầu thanh phong tay vừa nhấc trên đất côn bằng lập tức bay lên minh nguyệt phất tay há miệng một cỗ dòng nước phun ra hình thành một cái vòng xoáy đem bột mì quấy tại trong đó dòng nước trộn lẫn lấy bột mì xoay tròn hình thành một cái cỡ nhỏ bột nhau vòng xoáy côn bằng phi thân xông vào bột não h vòng xoáy bên trong vòng xoáy vây quanh côn bằng chuyển động chỉ chốc lát vòng xoáy biến mất tại không trung lưu lại một cái bọc lấy bột mì côn bằng thanh phong hài lòng cười nói ra hoàn mỹ bên trên c h ả o dầu minh nguyệt vung tay lên quanh một tiếng một n g ụ m to lớn c h ả o dầu từ trên trời gián xuống nồi hạ còn thiêu đốt lên lửa nóng hương h ự c chấn động to lớn dẫn đến lăn dầu lan l ộ t ă n lộn nhưng không có nửa giọt dầu tràn ra n ồ i xuôi theo thanh phong cười nói ra côn bằng nhập n ồ i bọc lấy bọc nhầm vang lên thanh phong hít sâu một hơi nói ra t h ơ n quá a cái này hương vị để ta nhớ tới đã từng giàu h i ê n trư b ắ t giới thiên đình thiên đồng nguyên xoáy phủ thiên đồng nguyên xoáy khỏe miệng co giật hai lần thanh phong cái này hôn t i ể u tử chính là thích cắn đòn về sau thanh phong có cho đại gia biểu diễn côn bằng đủ loại cách chơi côn bằng ngực nát t ả n g đá lớn vạn tiễn đủ xuyên côn bằng tâm luyện võ biết sống đi săn tốt giúp đỡ sinh hoạt thùng r i á p các loại như là loại này hai giờ về sau trực tiếp mới kết thúc lý thanh nhã lắc đầu nói ra thanh phong làm như thế là tại không tốt côn đã triệu hồi ra đi liền hẳn làm ì n h tốt đồng bạn há có thể như thế lãng phí chương minh hiên tại bên cạnh giải thích một câu nói ra thanh nhã tỉ nơi g ư đây liền có chỗ không biết côn cũng không có linh hồn bị triệu hoán về sau kỳ thật đều là triệu hoán sư phân ra một tia linh hồn kết nối tại côn phía trên chỉ huy hắn hành động côn cảm thụ cũng đều là triệu hoán sư cảm thụ kỳ thật vừa vặn thanh phong giàu trên côn tiện bắn côn đều là giàu trên mình tiện bắn chính mình lý thanh nhã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói ra nói như vậy thanh phong vì trận này trực tiếp hy sinh vẫn là rất lớn trương minh hiên cảm thán nói ra trước đó ta một trực g i á c d á n g dấp đẹp trai nam nhân đều là cặn ba nam tỷ như liễu bờ vị kia nhưng là hiện tại thanh phong để ta kiến thức g á n g dấp đẹp trai cũng có nam nhân tốt hắn đem đây hết t h ể đều mình gánh chịu xuống tới không có để minh n g u y ệ t ra sân có thể thấy được đối minh n g u y ệ t bảo vệ c h i tâm điểm ấy cùng ta rất g i ố n g a t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi bảy yêu sư nổi giận t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi bảy yêu sư nổi giận lý thanh nhã nghi hoặc nói ra liễu bờ vị kia là cái gì bị khâu quốc cây liễu bên cạnh bình hoa t r ắ n g a chính là bạch tố tố bạn trai cũ lý thanh nhã im lặng nói ra nói thẳng lộc trượng khách không phải liền là rồi chính là hắn liễu bên bờ cạn bán a m lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra ta xác thực cũng đã được nghe nói một chút chuyên môn nghe nói thanh phong đối minh nguyện phi thường tốt trương minh hiên cười hì hì nói ra thanh nhã tỉ kỳ thật ta đối với ngươi cũng là rất tốt lý thanh nhã cười khẽ nói ra ta bây giờ nghĩ ăn dầu trên kim tiền trương minh hiên lập tức đứng lên kêu lên ngươi chờ ta cái này đi làm cho ngươi đứng dậy vội vàng hướng ra ngoài chạy tới lý thanh nhã đưa mắt nhìn trương minh hiên hấp tấp đi ra ngoài nếp miệng lên lên một đạo mỹ lệ lộ cong bắc câu lô châu kiềm chế khí tức túc s á t tràn ngập toàn bộ yêu hoàng cung bạch trạch phi liêm đều cảm thấy một trận phí x ư c cai chán hiện hiện từng giọt mồ hôi lạnh bạch、trạch、khuyên nói ra yêu sư đại nhân ngài phải tỉnh táo chứng minh hiên bọn hắn chính là cố ý k h í c h ngài ngài tuyệt đối không nên chúng bọn hắn tính toán côn bằng thẳng tắp ngồi tại chủ vị mái tóc màu đen không gió mà bay phiêu t ả n hắn ra trong mắt mang theo nồng đậm sắc khí tán phát khí tức chính muốn băng d i ệ t không gian hủy thiên d i ệ t địa lúc này hắn mới giống như là cái kia vô địch thiên hạ viễn cổ yêu sư côn bằng trầm mặc thật lâu thu liêm khí tức nói ra bạch trạch phi liêm cắp người ra ngoài đi ta sẽ không xúc động bạch trạch thở phào một hơi trong lòng bông lòng xuống tới yêu sư đại nhân vẫn là có cái nhìn đại cục co được dán được mới là đại trợ phu bạch phu bạch bạch trạch phi liêm vừa đi ra yêu hoàng cung không xa một tiếng ầm v a n g tiếng vang yêu hoàng cung toàn bộ nổ tung lên bạch trạch phi liêm vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy bạo tạc bên trong một đạo h ắ t ảnh đằng không mà lên tận lực bồi tiếp bạo tạc dư ba vòng quanh yêu hoàng cung vỡ vụn v á t t ư ợ n g cây cổ thanh long long tứ tán mà bay phi liêm chống lên một đạo phòng ngự đem hai người bảo hộ ở trong đó bạo tạc dư ba biến mất nguyên địa yêu hoàng cung đã biến mất không thấy gì nữa ngàn d ặ m bên trong một mảnh hỗn độn ở tại chung quanh yêu thần cũng từng cái đầy bụi đất đằng không bay lên phi liêm liền vội vàng hỏi bạch trạ Ngài không phải nói ngài sẽ không xúc động、sao? Hiện nhịn không lên, gì? là phải tại coi cái Phi Liêm kêu sẽ sao? xúc được đây bạch trạch nhìn g ngược ư ơ i lại nói c là ú n nên g giờ g ta bây cái làm Yêu Sư đi ơ i nào? nhìn Bạch Trạch về phương tây nói ra yêu sư không phải là đi thiên môn sơn chính là đi ngũ trang quán phi liêm trong lòng nhảy một cái liền v ộ i vàng hỏi chúng ta muốn đi chợ yêu sư một chút sức lực sao bạch trạch hỏi ngược lại ngươi cảm thấy hiện tại h ư n g hoang có người có thể lưu lại yêu sư sao phi liêm thốt ra nói ra khẳng định không có a bạch trạch nói ra vậy chúng ta còn đi làm cái gì phi liêm hỏi chẳng lẽ chúng ta không làm gì sao b ạ vũ trang quán bên trong minh nguyệt đang ngồi ở thanh phong trước mặt dò xét nhìn xem hắn nói ra cho ta nói rõ ràng ngươi cùng những nữ nhân kiên là quan hệ như thế nào câm nàng tại sao phải cho người khen thưởng thanh minh vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói ra ta cũng không biết ta có thể là ta lớn lên tương đối đẹp trai đi minh nguyệt bịch một bàn tay đập vào bên cạnh trên mặt bàn dọa đến thanh phong r u n một cái minh n g u y ệ t quắt chói h a i kêu lên thanh phong ngươi cho ta thành thật một chút không cần cười đùa t í tưởng đừng tưởng rằng d á n g d i ấ c đẹp trai liền có thể làm sảng làm bậy thanh phong vẻ mặt đau khổ nói ra ta nói chính là thật ta d ỡ n g thẳng lên hai ngón tay chỉ thiên nói ra ta thanh phong thể với trời ta thật cùng những nữ nhân kia không có chút quan hệ nào ta cũng không nhận ra các nàng nếu như ta lời nói có hư liền để ta ngũ lôi v a n h đ ỉ n h v a n h long bầu trời một thanh chấn vang đại địa chấn động thanh phong sắc mặt nháy mắt liền trận nhìn ngầm đầu hướng lên trên nhìn lại thương tiên a ngài muốn nhìn rõ mọi việc tuyệt đối không nên o a n u ồ n g người a minh n g u y ệ t hung dữ chừng mắt thanh phong một chút bước nhanh chạy ra p h ò n g úp thanh phong do dự một chút cũng chạy theo ra ngoài hai người chạy đến trong viện chỉ thấy trấn nguyên đại tiên đứng trước tại nhân sâm quả thụ bên trên một bản thổ hoàng sắc thư tịch lơ lửng tại ngũ trang quán trên không hình thành một đạo dưới hình tròn vòng phòng hộ đem toàn bộ ngũ trang quán đều bao phủ trong đó thổ hoàng sắc vòng phòng hộ bên trên lóng lánh từng mai từng mai viễn cổ phù văn ngũ trang quán bên ngoài đứng thẳng một người mặc áo đen v ẻ lo lắng lao dạ tay nâng lấy một tôn cung điện b ỗ n nhiên hướng ngũ trang quán đập tới cung điện một tiếng ầm vang nện ở vòng cung điện xoay một vòng bay lại láo giả trong tay láo giả âm u nói ra trấn nguyên tử n g ư ơ i lấn côn quả đ á n g hôm nay định không cùng ngươi bỏ qua trấn nguyên tử cười ha hả nói ra côn bằng vần đạo đã không có đi b ắ c minh c h i hải cũng không có đi b ắ c câu lô châu như thế nào tính khinh ngươi rồi côn bằng âm trầm nói ra bớt nói nhiều lời đem thanh phong giao ra đầy cho ta thanh phong tiểu đạo đồng xương sở sợ hai kêu lên láo ra cứu mạng a trấn nguyên tử tay n á o hất lên lạnh giọng nói ra côn bằng ta đáp ứng nữ hoa nương, nương không đi tìm ngươi suối quậy nhưng là lần này ngươi khi dễ đến trên đầu ta thì trách không được ta h ô n độn bên trong một trận chiến trấn nguyên tử vừa xài bước ra trực tiếp siêu thoát tam giới bên ngoài tiến vào vô biên hỗn độn bên trong côn bằng cũng khó thở mà cười nói ra thật coi ta sợ người không thành thân ảnh cũng nháy mắt thoát ly tam giới xuất hiện tại vô biên hỗn độn c h ỗ sâu tam giới bên trong đông đảo cao thủ cũng đều chú ý một trận chiến thiên đình ngọc đế linh sơn như lai địa phủ bình tâm tứ linh thánh thú trí thánh tiên sư khổng tử minh hà giáo chủ huyền đô đại pháp sư vô lương thánh mẫu các loại cái khác chuẩn thánh cũng đều âm thầm thăm dò hỗn độn bên trong trấn nguyên tử phát trần vất qua hóa thành ba ng đột phá không gian nháy mắt xuất hiện côn bằng trước mặt hướng côn bằng trên thân đánh tới côn bằng ánh mắt ngưng lại quanh thân chấn động nháy mắt xuất hiện một vùng biển mênh ngông h ắ t hải đem bơi quanh ba phất trần giống như ba lưỡi dao đánh vào h ắ t hải sóng lớn một tiếng ầm vang h ắ t hải nhấc lên sóng lớn h ắ t hải lan tràn hướng phía chấn nguyên tử bao phủ mà đi đen nhánh biển thủy đạo đảo giống như k i a thiên địa đại thế khó mà ngăn cản chấn nguyên tử mặt không đ ổ i sắc tay áo vung lên đen nhánh nước biển trước đó xuất hiện một cái to lớn đủ để thôn thiên vệ điện lỗ, lỗ đen bên trong không có nhấc Côn cái càng bằng mở miệng nói mở một ra, tốt một cái tụ lý không Trấn n u y ê n trung ử nhạt nhạt nói a n ế h ư n ư ơ rơi i liền đi chỉ Côn những thứ này thủ đoạn, hôm nghĩ này đoạn, nay liền muốn ném đi ra mặt. Côn bằng quát, nghĩ rơi ta ra mặt. quát, ta mặt, ra ra vô ậ y ngươi liền đi. thử một chút h k n chung g vô lượng hát thủy lần nữa xuất hiện hát thủy như hải ẩm vang bạo tạc hóa thành lít nha lít nít h đen nhánh chim bằng hướng trấn nguyên tử đánh tới